Chương 53, Đồng Thần mang em bé Phương Thức mới là ngưu nhất cái kia. Chương 53, Đồng Thần mang em bé Phương Thức mới là ngưu nhất cái kia đối với mình người lãnh đạo trực tiếp quá lớn, Tiểu Vương lão sư cũng là mảy may không có lui chiều, trực tiếp ván trở về. Cái kia người bị ván sướng sở, sau đó liền thẹn quá hóa giận đối với Tiểu Vương lão sư giống lên lên. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Hóng gió vẫn là chúng ta, lão sư này ngươi có còn muốn hay không làm? Hắn bệnh tim đều nhanh mắc bệnh, thua thiệt trước kia hắn còn cảm thấy Tiểu Vương lão sư là cái khả tạo chi tài, không nghĩ đến là cái tinh thần không bình thường. Không khi liền không thích đáng. Lão tử trở về liền từ trước. Tiểu Vương lão sư vẫn như cũng là không chút nào sợ. Từ quyết định tiến đến giáng mặt giận phun từ kiến bình, hắn cũng biết mình phải đối mặt cái gì. Nói mình muốn nói, là mình muốn làm. Tiểu Vương lão sư giờ phút này tâm lý gọi là một cái sảng khoái. Hắn xoay người rời đi, một cái khác lão sư trẻ tuổi cũng đi theo hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Bất quá vừa đi ra hai bước, hắn sau lưng liền vang lên bị hắn đoán tâm tính nổ tung hiệu trưởng âm thanh. Đi thôi, ta nhìn về sau cái nào trường học dám muốn ngươi dạng này lão sư. Khi chúng bị cấp dưới lão sư làm mặt mũi mất hết, hiệu trưởng kia đối với Tiểu Vương lão sư hung dữ hiếp. Tiểu Vương lão sư cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía Từ Kiến Bình đám người dựng thẳng lên một cái quốc tế thông dụng hữu hảo thủ thế, bước chân không ngừng. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, khắp nơi không lưu ra, ra cũng khó không được, thực sự không được, ta liền đi trong núi lớn cho Lưu Thủ trẻ em khi Chi giáo lão sư, dù sao, ta muốn làm lão sư nên làm chuyện. Lưu lại câu nói sau cùng, Tiểu Vương lão sư thân ảnh biến mất tại đám người tầm mắt. Cái kia người còn không buông tha, đối với Tiểu Vương lão sư rời đi bóng lưng hô to. Chi giáo lão sư, sợ là đến lúc đó ngươi liền chính ngươi đều nuôi không nổi. Chi giáo lão sư đắng trong núi lớn tri giáo lao sư càng đáng, thọ kia không phải người bình thường có thể chịu đựng. Với lại hiện tại là tiền tài xã hội, không kiếm tiền nói, cái kia chính là làm chịu khổ, lại không người có thể thừa nhận được. giống xong câu này, hiệu trưởng kia tranh thủ thời gian nhìn về phía từ kiến bình, một mặt nộ khí dây biến lịn, từ lao ngài đừng cùng hắn. hắn nói còn chưa dứt lời, cũng là bị từ kiến bình khoát tay cắt ngang. một giây sau, từ kiến bình liền lấy ra mình điện thoại, mở ra tình tra như núi trực tiếp. giờ này khắc này, trực tiếp trong tấm hình ba cái tiểu nha đầu tại trong mưa chạy về phía được thắp sáng hải đăng. Mà cái kia ngọn đèn yếu ớt ánh đèn, lại là lắc Từ Kiến Bình có chút mắt mờ không ra. Hắn không có chính thai nghe được Đồng Thần vừa rồi đối với ba cái tiểu nha đầu nói nói, nhưng là chỉ nhìn mưa đạn, Từ Kiến Bình cũng đại khái hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn cổ họng đống nhiên giống như là bị cái gì ngăn chặn, liền ngay cả hô hấp đều biến có chút khó khăn. Mà giờ khắc này, đầy màn hình mưa đạn đều đang ủng hộ Đồng Thần. "Chờ các ngươi trưởng thành, không ai có thể ngăn được các ngươi. Ai nói chơi buồn không có ý nghĩa, ai mẹ hắn nói, cho lão tử đứng ra." Tê, thật tê, một ngày rung động ta một lần, một lần rung động ta một ngày." Đã dòng suối chú định không có cách nào bị ngăn chặn, vậy liền lợi dụng nó, chỉ cần phương pháp đến khi, lực cản cũng có thể biến thành trợ lực, Niu Ba. Cho nên, Đồng Thần trước đó rời đi ống kính đi thường du, đó là đi làm cái này bánh xe nước máy phát điện đi sao? Thật xin lỗi, ta cho Đồng Thần xin lỗi, vùng thật có thể được chơi ra hoa nhi đến. Có vấn đề, có vấn đề lớn, Đồng Thần tuyệt đối không phải một cái bình thường mụ côi chan 23, liền hắn đây phương thức tư duy, hành vi logic, không quản làm gì đều có thể có thể bay vàng đằng đạc. Khác ta không quản, ta trực tiếp tìm con sông mang theo nhi tử đi chơi bùn ngay từ đầu ta coi là đồng thần là muốn dẫn lấy hải tử chơi bùn, Về sau ta coi là đồng thần là tại nói cho bọn nhỏ ngọng tưởng định nghĩa. Đến cuối cùng, nguyên lai like hắn là tại kích phát bọn nhỏ dạ tâm. Văn cầu, có thể hay không để cho đồng thần đi làm lao sư? Ha ha, ta cũng muốn nói đến lấy. Nếu là hắn đi làm lao sư nói, giáo dục đi ra hải tử khẳng định đều cái đỉnh cái ưu tú. Các huynh đệ tỷ muội, còn chờ cái gì a? Ủng hộ phiếu đều cho đồng thần. Phong thu bên kia, tại đồng thần mang bọn nhỏ thắp sáng nhà gỗ nhỏ bóng đèn còn nói ra câu nói kia sau. Châu lộ trực tiếp kích động đứng lên đến. Nàng mắt hướng phòng thu 100 vị quan sát đoàn, mặt hướng đài bên dưới hiện trường người xem, cũng đối mặt Lý Tĩnh. Lớn tiếng hỏi, "Đây không thể so với bắt hồ điệp làm tiêu bản nhận thức cái gì côn trùng thực vật có ý nghĩa. Đây không thể so với đóng quân giá ngoại hưởng thụ cái gọi là thiên nhiên có ý nghĩa. Đồng thân chỉ là không muốn tận lực biểu hiện mình thôi, cái gì gọi là giản dị tự nhiên, cái gì gọi là đại trí nhược ngu, cái gì, gọi trí lớn." Hắn mang em bé phương thức, mới là nhíu nhất cái kia. "Hoa." Châu Lộ tiếng nói vừa ra, phòng thu bên trong lập tức vang lên như sấm sét vô tay. Trên thực tế, Từ hôm nay Đồng Thần dẫn banh bóng bắt đầu chơi nước chơi bùn bắt đầu. Cơ hồ tất cả người đều cho rằng Đồng Thần hôm nay chú định muốn nằm thẳng cả ngày. Bởi vì hắn không có chút nào mục đích cùng chuẩn bị, cũng liền chưa nói tới mang hài tử làm cái gì có ý nghĩa sự tình. Nhưng ai có thể tưởng đã mắt, Đồng Thần liền cho tất cả người lên một đường như thế sinh động rung động nhân sinh giảng bài Đồng Thần giảng không phải cái gì canh gà văn học. Hắn nói, cùng hành động thực tế phối hợp với, thật sâu xúc động tất cả người nội tâm chỗ sâu nhất. Về phần lý tính, trên mặt đang nháy qua một vẻ xấu hổ sau, nàng cũng đi theo tất cả người tiết tấu vô tay. Nhìn việc không nhìn người, Nàng đích xác là không ngứa đồng thần một chút mang em bé phương pháp. Bất quá liền vừa rồi đồng thần biểu hiện đến nói, Lý tính có thể nói là tâm phục khẩu phục. Nàng tay so những người khác đập càng dùng sức. Cái kia vỗ tay là cho đồng thần, lại thật lâu không thể bình lặng đồng thần, cũng xứng đáng những ngày vỗ tay. Mà đang diễn truyền bá bộ nơi này tiếng vỗ tay như sấm động đồng thời. Yến Kinh Thành bên trong một nhà trong quán cà phê, một cái hai mươi mấy tuổi ngoại quốc tịch du học sinh đã đem đồng thần vừa rồi thắp sáng hải đang cùng đối với cầu cầu đám người nói toàn bộ lấy ra biên tập số dưới. Hắn uống xong một miệng lớn cà phê, tâm tình kích động viết xuống hắn lúc này nội tâm chân thật cảm thụ. Long quốc cường đại cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Tựa như cái này tuổi trẻ ba ba một dạng, hắn đối với hải tử phương thức giáo dục, đơn giản lật đổ ta tất cả nhận biết. Hắn sẽ không đối với hải tử nói ngươi có thể làm cái gì, cũng không đối với hải tử nói ngươi không thể làm cái gì. Hắn nói là tương lai ngươi sẽ có vô hạn khả năng, đến lúc đó, không ai có thể ngăn được ngươi. Trời ạ, ta đơn giản không dám tưởng tượng, dạng này nói sẽ kích phát một cái hải tử bao lớn hùng tâm trang trí. Có thể sẽ có người nói hải tử nhỏ như vậy, căn bản là không có khả năng hoàn toàn rõ ràng lợi này ý tứ. Nhưng ta muốn nói là, hắn hải tử sẽ lớn lên. Vị này ba ba giáo dục cũng biết một mực kéo dài. Bên nông Long quốc, không biết có bao nhiêu loại này ba ba, cũng không biết có bao nhiêu bị dạng này giáo dục hại tử. Bọn hắn thiếu niên sẽ càng ngày càng mạnh, Long quốc cũng nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Video cùng xứng văn bị phát đến hắn ở nước ngoài xã giao tài khoản. Vị này ngoại quốc tịch du học sinh tiếp tục xem lên trực tiếp. Nước ngoài, hắn phát ra ngoài lưới video cũng bắt đầu bị điểm tán, bình luận, phát, lại càng ngày càng nghiêm trọng đương nhiên. Sớm tại vị này ngoại quốc tịch du học sinh trước đó, không ít đã sớm chú ý đến đồng thần một chút internet đẩy tay đã biên tập đại lượng video bắt đầu đẩy phát. Cũng liền so trực tiếp đã chậm như vậy, không tới một phút đồng thần video cũng đã bắt đầu đại lượng xuất hiện tại đủ loại video ngắn cùng tin tức cấp lên. Với lại lần này video live bình luận phát đủ loại số liệu đều tăng so trước đó nhanh hơn mấy lần không chỉ đồng thần phát hỏa, đại hỏa. Chương 54, chương kiếm cho đồng thần xin lỗi. Chương 54, chương kiếm cho đồng thần xin lỗi. Tại toàn bộ internet đều đắm chìm trong đồng thần trò trong rung động giờ. Thu Hà Sơn bên trên đồng thần trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở ken ký chủ nằm thẳng mang em bé, gây nên người xung quanh cảm xúc phản ứng, thu hoạch cảm xúc trị 156. 6 vạn. Trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 181, 3 vạn. Ấm áp nhắc nhở, lại hoàn thành 8 lần cao cấp rút thưởng sau có thể giải tỏa thần cấp rút thưởng, hiện tại phải chăng bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng. Vậy mà duy nhất một lần thu hoạch nhiều như vậy cảm xúc trị, Đồng Thần trực tiếp lựa chọn bắt đầu rút thưởng Ken chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiền mặt lưu 666 vạn, hệ thống đã xem tài chính đánh tới ký chủ thường dùng tài khoản, đồng thời hoàn thành tài chính lý do hợp lý hóa, mời ký chủ yên tâm sử dụng. Đồng Thần, khá lắm, hệ thống này còn trách thân mật Liên tài chính lý do đều giúp đỡ hợp lý hóa. Với lại Đây cao cấp rút thưởng tiền mặt ban thưởng cũng rất ra sức đây một cái rút thưởng, liền trực tiếp đã kiếm được người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền đồng thần là phàm nhân, trước kia thậm chí tính bên trên người nghèo, hắn lại thế nào khả năng đối với tiền không có hứng thú. Cũng ngay tại đồng thần rút thưởng thời điểm, mưa, đông nhiên mưa lớn rồi. Bất quá ba cái tiểu nha đầu tựa hồn là bị định thân một dạng, từng cái đều ngửa đầu, nhìn chăm chú lên cái kia hải đăng bên trên lúc sáng lúc tối ánh sáng, liền ngay cả chờ lấy nhìn đồng thần thất bại, nhìn đồng thần trò cười trường kiếm, giờ phút này cũng xứng tại trong mưa, trong nội tâm cũng là nhấc lên vạn trường sóng cả. Hắn đột nhiên cảm giác được, đồng thần thân ảnh cao lớn lên. Cao lớn đến, hắn cùng đồng thần ánh mắt căn bản là không tại cùng một trình độ bên trên. Với lại, cho dù là đồng thần như thế cao lớn, tại cung hài tử ở chung thời điểm, hắn cũng vẫn như cũ có thể túi xuống thân, đứng tại hài tử ánh mắt đi đối đại vấn đề. Tựa như là cầu cầu muốn kiến tạo cái gì để đập ngăn chặn dòng suối nhỏ một dạng. Những người khác cũng chỉ là đứng ở đại nhân góc độ, cười nhạo cầu cầu ý nghĩ có bao nhiêu hoang đường. Khuyên cầu cầu từ bỏ, khuyên nàng không nên uổng phí khí lực. Thậm chí là cảm thấy tiểu nha đầu kia chết đầu góc, chui vào ngõ cột liền không ra. Có thể chỉ có đồng thần hắn đứng ở hài tử góc độ lý giải hài tử ý nghĩ chân tâm thật ý cho bọn nhỏ bảy miêu tinh kế những người khác chỉ có thấy được cầu cầu mang theo hàm hàm manh manh ý nghĩ hao huyền muốn ngăn cản dòng suối nhỏ lại không để ý đến các nàng sở dị muốn ngăn dòng suối nhỏ là bởi vì muốn cứu ma đô thành Là đồng thần hắn phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề càng là hảo hảo cho bọn nhỏ lên một đường liên quan đến nhân sinh chết lý cùng phóng thích giả tâm hóa mấu chốt nhất là đây hết thề tất cả đồng thần đều không phải là sớm có chỗ chuẩn bị hắn cùng cầu cầu hai tay chống rông đến cũng căn bản không có đem tiết mục tổ nói muốn làm một kiện có ý nghĩa sự tình coi ra gì Cầu cầu muốn chơi nước là ngẫu nhiên đem dòng suối nhỏ khi quái vật, muốn bảo vệ cái gọi là Ma đô thành càng là linh quang chợt lóe mà thôi. Chỉ có như vậy Đồng Thần vẫn là hung hăng dùng hắn phương thức giáo dục rung động tất cả người Đồng Thần đây bài học. So với hắn mang theo manh manh bắt hồ điệp làm tiêu bản có ý nghĩa, so Trần Phong mang theo Trần Tử Hàm đóng quân giáng ngoại vui chơi giải trí càng có ý nghĩa. Không riêng gì Hải Tử, liền ngay cả hắn cái này nhanh đến tuổi 40 đại nam nhân, nội tâm cũng thật sâu nhận lấy thật sâu rung động. Đồng Thần, thật xin lỗi. Đồng nhiên, Chu Kiếm thu hồi trên mặt tất cả khinh thường, cực kỳ chỉnh trọng đối với Đồng Thần nói xin lỗi. Vì hắn trước đó đối với Đồng Thần thành kiến xin lỗi. Vì hắn vừa rồi đối với Đồng Thần chất vấn cùng mạ phạm xin lỗi đối với Trương Kiếm xin lỗi, Đồng Thần cũng không có làm ra cái gì đáp lại đạo bất đồng bất tương vì mưu, không thèm để ý ngược lại là càng phát ra bàng bạc mưa to, để Đồng Thần không tự chủ được dùng mình một cái. Đi thôi, chúng ta đi hải đăng bên trong tránh một chút mưa. Đen sẫm tầng mây ép rất thấp, với lại khí thế hung hùng, xác suất lớn là sẽ có ngắn ngủi tính mưa lớn đây là tiết mục mang em bé tiết mục. Nếu là bọn hắn đều đứng tại trong mưa rọi không nhúc nhích nói, người khác còn tưởng rằng đây là làm cái gì hành vi nghệ thuật đâu. Đi, đi hải đăng cầu cầu trước hết nhất lấy lại tinh thần nàng hô một tiếng sau đó liền bắt đầu hướng phía thượng du cái kia căn phòng vào tới chờ ta một chút ta cũng đi trần tử hàm theo sát phía sau trên đầu bím tóc đuôi ngựa đi theo nàng chạy tiết tấu vừa đi vừa về lắc lư manh manh không nói chuyện nàng cười cũng liền xông ra ngoài các nàng chân trần dưới trận mưa to tùy ý phi nước lại lấy tựa hồ không có cái gì đồ vật có thể làm cho nàng nhóm dừng lại phía sau ba cái lao phụ thân ánh mắt đều rơi vào mình trên người nữ nhi có như vậy một cái chớp mắt bọn hắn đều hoàng hốt thấy được tại trong mưa chạy tiểu nữ hài bỗng nhiên trưởng thành các nàng ánh nắng thự tin, hào phóng, mỹ lệ, lại không sợ hãi, chờ ta một chút hắt xì bóng, nhặt lên bên trên giày, đồng thần cũng đuổi theo, lều vải, ta lều vải, Trần Phong lấy lại tinh thần, đột nhiên nhớ tới mình lều vải, bởi vì đi ra thời điểm là ngày nắng, cho nên hắn mang lều vải đó là đơn thuần che bóng tránh gió dùng cỡ nhỏ đóng quân giã ngoại lều vải, loại này mưa to, cái kia lều vải căn bản là gánh không được, nhìn thoáng qua Trần Tử Hàm, Trần Phong quay người chạy hướng lều trại phương hướng, ta đi giúp ngươi, Trương Kiếm cũng nhìn thoáng qua trong mưa manh manh bóng lưng, sau đó đuổi theo Trần Phong cùng rời đi, tại chỗ dòng suối nhỏ nước rầm rầm chảy xuôi hình phiếu hình dáng đê đập bên trên bánh xe nước máy phát điện vang lên nõng nõng theo nước mưa càng rơi xuống càng lớn dòng suối nhỏ nước chảy cũng dần dần nhiều lên toa kia hải đăng bên trên nguyên bản lúc sáng lúc tối ánh đèn cũng biến thành ổn định lại càng ngày càng sáng câu câu các nàng trước hết nhất vọt vào bị xem như hải đăng nhà gỗ nhỏ đồng thần theo sát phía sau ba cái cùng chụp đại ca đều rất trách nhiệm cho dù là lớn như vậy mưa bọn hắn cũng thủy chung đang tìm tốt nhất quay chủ góc độ theo một cái cùng chụp đại ca cũng tiến nhập nhà gỗ nhỏ trong phòng hình dạng trong nháy mắt hiện ra tại trực tiếp hình ảnh bên trong Nhà gỗ nhỏ không tính quá lớn, cũng liền mười mấy mét vuông bộ dáng ở cạnh tường vị trí, phân biệt trưng bày hai cái hai tầng đưa vật trước cùng một cái thật dài bàn làm việc. Trong góc còn có một đống đủ loại đồng nát sắt vụ. Nhìn thấy những này, phụ trách cùng chụp Đồng Thần tổ này cùng trụp đại ca nhịn không được nhìn nhiều đồng thần liếc nhịn. "Đồng Thần, vừa rồi cái kia bánh xe nước máy phát điện, không phải là ngươi lâm thời làm được a?" Đồng Thần đứng tại nhà gỗ nhỏ cửa ra vào, đưa tay tiếp theo từ mái hiên nhỏ rọ xuống nước mưa. "Đúng nha." Hắn thuận miệng nói ra. Bởi vì hoàn toàn không có quay đầu, cho nên Đồng Thần không nhìn thấy tại hắn giải đáp sau đó cùng chụp đại ca cái kia mặt mũi tràn đầy khiếp sợ biểu tình. Thế nhưng là, thế nhưng là nơi này không phải liền là một cái tràn đầy tạp vật vứt bỏ nhà kho sao? Nơi này thậm chí liền cái ra da dáng công cụ cùng vật liệu đều không có. Với lại trước ngươi rời đi ông kính, hết thảy cũng không có bao lâu thời gian a. Tại như vậy ngắn thời gian, tại không có chuyên nghiệp công cụ cùng vật liệu tình huống dưới, ngươi vậy mà trực tiếp tay xoa một cái bánh xe nước máy phát điện đi ra. Đây chính là bánh xe nước máy phát điện à? Nói khó không tính rất khó khăn, nhưng là nói đơn giản nói, đó cũng là tuyệt đối không đơn giản không có nhất định chuyên nghiệp vật lý chi thức dự trữ cùng động thủ năng lực nói đừng nói ngắn như vậy thời gian đó là 10 ngày nửa tháng một năm nửa năm cũng làm không ra đồng thần nghe được cùng chụp đại ca lời nói bên trong kiếp sợ hắn quay đầu lộ ra một cái sán lạn nụ cười nơi này cũng không phải cái gì vứt bỏ nhà kho là ta một cái khi cao trung lão sư bằng hưu trụ sở bí mật với lại làm bánh xe nước máy phát điện rất khó sao cái đồ chơi này có tay là ga cùng chụp đại ca thưa ta đồng thần đích xác có trang bức tứ bản nghe lời cùng trụ đại ca trực tiếp đối với đồng thần đưa ra một cái ngón tay cái đương nhiên trên đời vẫn là người bình thường chiếm đa số Tay thiện nghệ xoa bánh xe nước máy phát điện người, không nói là vạn dặm không một cũng kém không nhiều thiếu. Với lại Đồng Thần hay là tại không có chuyên nghiệp công cụ cùng vật liệu tình huống dưới trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Cho nên phòng trực tiếp bên trong, vô số người xem cũng lần nữa bị tiểu tiểu khiếp sợ một cái. Không có gì có thể nói, xin cầm đi ta ngọa tạo. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, ta liền cho nhà trẻ nhi tử lấy ra công cũng làm không được, người ta Đồng Thần tay xoa bánh xe nước máy phát điện trên người ta. Biết làm cơm, sẽ mang em bé, sẽ chữa tuyết, còn có thể thuận tay làm ra bánh xe nước máy phát điện, Đồng Thần, còn có ngươi sẽ không sao. Mẹ, cũng liền ta là hơn 200 cân tháo hắn tử, ta nếu là cái nữ nhân, nhất định phải đi cho Đồng Thần làm lão bà, cho cầu cầu khi mẹ kế. Tên lầu bên trên, ngươi đây là cùng Đồng Thần có cái gì huyết hải thâm cừ a? Ha ha. Cho Đồng Thần khi không làm lão bà không quan trọng, ta chính là đơn thuần muốn cho cầu cầu làm mẹ mẹ, cầu cầu thật sự là thật là đáng yêu. Trong 55, chế bá vòng bạn bè, người trẻ tuổi ai không nhận ra Đồng Thần. Trong 55, chế bá vòng bạn bè, người trẻ tuổi ai không nhận ra Đồng Thần. Mưa vẫn rơi. Trong nhà gỗ nhỏ bầu không khí coi như hòa hợp. Trần Phong cùng Trương Kiếm không bao lâu cũng chạy tới nhà gỗ nhỏ. Bởi vì cứu giúp kịp thời, Trần Phong vì đóng quân giã ngoại chuẩn bị đồ ăn một chút cũng không có bị hao tổn. Sắc màu ấm dưới ánh đèn, ba cái lao phụ thân còn có ba cái manh hoa ngồi vây quanh cùng một chỗ. Cầu cầu các nàng ba cái hữu nghị tựa hồ tại lần này cứu vớt Ma Đô thành sự kiện ở bên trong lấy được thăng hoa. Ba cái tiểu nha đầu tụ cùng một chỗ, Lưu Díu cười cười nói nói. Liền ngay cả bình thường không nói nhiều manh manh, hiện tại cũng biến thành hoạt bát rất nhiều. Trần Phong chuẩn bị đồ ăn thật rất nhiều. Nhiều đến liền ba cái cùng chụp đại ca đều có thể cùng theo một lúc chia sẻ. Trong mưa to đồng thần tay xoa đi ra bánh xe nước máy phát điện tại nước mưa cùng dòng suối song trọng công kích đến, vẫn như cũng là vững vàng vận hành, đương nhiên đây cũng là bởi vì ba cái tiểu nha đầu kiến tạo đê đập thời điểm không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, đầy đủ dụng tâm. Không phải bánh xe nước máy phát điện cũng không có có thể phát huy bình lại. Mưa to đến nhanh đi cũng nhanh. Trong nhà gỗ nhỏ đồng thần mấy người cũng liền vừa rồi cơm nước xong xuôi, đô ngày liền lạnh. Cực kỳ mặt trời chém ra mây đen, màu vàng hào quang vậy vào thu Hà Sơn. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài, một đạo cực kỳ con, con cầu vồng treo trên bầu trời đứng sừng sững. Cùng lúc đó, Mado đại truyền hình Quảng cáo bộ mấy bộ chiêu thương máy riêng vang thành một đoạn. Bình thường phụ trách tiếp tuyến hai cái tiểu nữ viên chức đều là nhàn gặm hạt dưa nói chuyện phiếm. Bây giờ lại là điện thoại tiếp đều tiếp không đến. Uy, ta là làm trang phục, trang phục trẻ em, là nước ngoài rất nổi danh một cái thể bài, muốn tại các ngươi tình tra như núi tiết mục bên trong đưa lên quảng cáo, để cái kia đồng thần nữ nhi cầu cầu xuyên. Uy, là ma đô đài truyền hình sao? Ta bên này là làm dày, quốc sản nhãn hiệu, muốn chuyên môn tại các ngươi cái kia tình tra như núi tiết mục tổ đưa lên quảng cáo, tiền quảng cáo không là vấn đề. Uy, chúng ta là làm tiểu hài tử uống sản phẩm về sữa tươi. Muốn tại tỉnh tra như núi tiết mục bên trong đưa lên quảng cáo, nhà tài trợ duy nhất có thể chứ. Bên này điện thoại còn không có treo, bên kia liền lại có mới điện thoại đánh vào. Hai cái phụ trách tiếp tuyến viên chức nhỏ vừa cùng hộ khách câu thông, một bên nghiêm túc làm lấy đi chép. Cuối cùng, bởi vì đánh vào đến điện thoại thật sự là quá nhiều, các nàng dứt khoát đem mấy bộ điện thoại điện thoại tuyến nổ, chỉ để lại hai bộ tiến hành lễ tân. Điên rồi đi, đều là tìm cấp phó khuê đạo diễn chế tắc cái kia tỉnh tra như núi tiết mục tiến hành quảng cáo đưa lên, cái kia tiết mục rất hot sao? Cúp điện thoại thở đứng không? Một cái viên chức nhỏ nhịn không được đối với một cái khác viên chức oán giận lên không biết, bất quá nhìn bộ dạng này khẳng định là cái kia tiết mục phát hỏa, hơn nữa còn là bởi vì một cái gọi đồng thần người cùng nữ nhi của hắn hỏa. hô đẩy trời phú quý nha, nhiều như vậy công ty quảng cáo cấp đưa tiền, cái này đồng thần muốn phát tài. một cái khác viên chức xoa mi tâm, thời gian dài không gián đoạn nghe để nàng có chút đau đầu, không quá mức đau nhất là thật đau đầu, hâm mộ cũng là thật hâm mộ. một bên vò mi tâm, cái này viên chức nhỏ một bên cầm lên điện thoại, nàng bản ý là nghĩ đến đi xem một chút kia là cái gì tình tra như núi tiết mục, nhìn nhìn cái kia đồng thần tôn dung, lại không nghĩ rằng, tại nàng còn không có đem màn ảnh thời ra thời điểm. Một đạo tin tức nhắc nhở liền vang lên lên. Tiếp theo, đó là đạo thứ 2 thanh âm nhắc nhở, đạo thứ 3 thanh âm nhắc nhở. Ừm. Trong lòng nghi vấn, cái kia viên chức nhỏ giải tỏa điện thoại sau mở ra mình xã giao phần mềm. Nàng lúc này mới phát hiện, vừa rồi tin tức nguyên lai like là rất nhiều cái gờ giúp chặt bên trong có người nàng đương nhiên. Dị vật chặt càng nhiều. Đây tình huống gì? Ta làm sao đột nhiên như vậy được hơn nền Mặc dù mình độc thân, trưởng cũng cũng tạm được, người theo đuổi có mấy cái như vậy. Nhưng bình thường mình xã giao phần mềm nhưng cho tới bây giờ không có bận rộn như vậy qua. Giúp bạn học, nhóm gia đình đủ loại đàn, đều tại mình. Mở ra gờ giúp chắc, viên chức nhỏ cũng nhìn thấy trong nhóm những cái kia mình tin tức. Hoan hoan, hoan hoan, ngươi không phải tại Ma đô đài truyền hình đi làm sao? Ngươi gặp qua đồng thần bạn nhân sao? Hắn chân nhân cũng đẹp trai như vậy sao? Ngươi có thể giúp ta muốn một cái hắn phương thức liên là sao? Hoan hoan, khéo đồ bạn học cũ, các ngươi Ma đô đài truyền hình đây là nhẫn nhịn một cái đại nha, tình cha như núi quá đẹp, niu niu niu. Hoan hoan, tiểu hoan à, ta là ngươi biểu tỷ, ta đang tại nhìn các ngươi Ma đô đài truyền hình tiết mục mang em bé trực tiếp tiết mục, cái kia đồng thần ngươi có thể nhìn thấy sao? Có thể cho ta muốn một tấm hắn ảnh ký tên sao? Hoan Hoan, khuê nữ, mẹ không bực ngươi ra mắt, cái kia đồng thần ngươi có thể tiếp xúc đến sao? Mặc dù là cái mang em bé mồ tôi cha ba ba, nhưng mẹ thật thích, ngươi nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cần phải nắm chắc. Hoan Hoan, vừa nhìn mấy đầu tin tức, nàng liền bối rối. Cái gì nha? Cái này đồng thần như vậy hòa. Đối với những tin tức kia một mực không trở về, Hoan Hoan lại thấy được vòng bạn bè chỗ chấm đỏ. Ma xui quỷ khiến, nàng điểm đi vào. Thôi nhìn qua hai lần, Hoan Hoan lốc. Vòng bạn bè bên trong, vậy mà cũng tất cả đều là đồng thần. Đây là đâm đồng thần ổ. Làm sao cái nào cái nào đều là đồng thần. Mang theo nhiều kỷ, Hoan Hoan ấn mở một cái đồng học vòng bạn bè bên trong video. Nàng đầu tiên là bị hình ảnh bên trong nam nhân cái kia sạch sẽ tuấn lãng khuôn mặt hấp dẫn, lại bị ba cái ngốc manh đáng yêu tiểu nha đầu hấp dẫn. Cuối cùng, bị trong tấm hình nam nhân nói hung hăng rung động một cái. Chờ các ngươi trưởng thành, các ngươi sẽ co vô hạn khả năng. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn được các ngươi. Hoan Hoan nhịn không được tự lẩm bẩm, ở sâu trong nội tâm chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên một vệt cảm động. Nàng chợt nhớ tới khi còn bé, nàng thành tích học tập cực kém tính cách cũng là phi thường hướng nội đám đồng học thường xuyên khi dễ nàng, lão sư cũng không thích nàng. Ký ức khắc xấu nhất là có một lần nàng bị người ta vu cáo trộm đồng học đồ vật, chủ nhiệm lớp kêu nàng ba ba tới trường học. Khi lấy toàn bộ đồng học mặt, ngay trước chủ nhiệm lớp mặt, nàng ba ba không có cho nàng bất kỳ giữ gìn, thậm chí không nghe nàng bất kỳ giải thích nào. Ba ba của nàng cứ như vậy chỉ về phía nàng cái mũi, giống to. Nguyễn Hoan, ngươi là đầu người lý trưởng đầu góc heo sao? Ngươi rất khoát bỏ học tốt, đừng lãng phí tiền, dù sao ngươi cả một đời cũng thành không được tài. liền biết cho ta mất mặt xấu hổ. Một lần kia tại đám đồng học ha ha trong lúc cười to, nguyễn hoan đấy lòng lưu lại một đạo cần dùng đời sau chữa trị vết sẹo. cho nên khi nhìn đến đồng thần đối với ba cái kia tiểu nha đầu nói ra như thế nói sau, nàng làm sao có thể không hâm mộ, không cảm động, không rung động. hô nhớ tới chuyện thương tâm, nguyễn hoan thật sâu hít thở một cái. sau đó nàng quả quyết điểm kích phát cái video kia đến mình vòng bạn bè. xứng văn, hy vọng mỗi cái hải tử đều có thể gặp phải dạng này ba ba, hy vọng mỗi cái học sinh đều có thể gặp phải dạng này lao sư. cũng theo thời gian chuyển rời, đến đại đa số người tan tầm thời gian. liên quan tới đồng thần mang em bé đủ loại video. Văn Trường và bạn bè cũng nên đón lại một lần bạo phát đầy lưu, thiệt để điên cuồng. Mà mặt trời đỏ ngã về tây giờ đồng thần đã dẫn banh bóng ngồi lên về nhà xe. Bởi vì không quản là đại nhân vẫn là hải tử, hoặc là công tác nhân viên, cũng khác nhau trình độ mắc mưa, cho nên tiết mục tổ vẫn là quyết định hơi sớm một chút kết thúc hôm nay ngoài trời hoạt động. Cũng cùng giống như hôm qua, và hôm nay cùng trụ đại ca trước khi tan sở, sẽ sớm cáo tri đồng thần kế tiếp mang em bé nhiệm vụ là cái gì. Chương 56, tháng T, quan phương là đồng thần phát ra tiếng. Chương 56, tháng T, quan phương là đồng thần phát ra tiếng. Đồng thần Tiết mục tổ ngày mai cho ra nhiệm vụ là mang theo Hải Tử trải nghiệm một cái phụ thân nghề nghiệp trên xe cùng chụp đại ca đối với đồng thần nói ra ngày mai nhiệm vụ mang Hải Tử trải nghiệm một ngày phụ thân nghề nghiệp để cho Hải Tử có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được phụ thân không dễ dàng đương nhiên tiết mục tổ tôn chỉ vẫn là muốn nhìn ngày mai ba cái ba sẽ như thế nào tại cái này tiểu nhiệm vụ bên trong giáo dục Hải Tử. Bất quá đang cùng đập đại ca sau khi nói xong hắn đột hốt nhưng ý thức được một vấn đề. Đồng thần, ngươi công tác là cái gì? Trương Kiếm là một nhà quảng cáo thiết kế công ty viên chức. Trần Phong là dây đoàn thức ăn ngoài thức ăn ngoài viên đồng thần, giống như vị này sống cha không có nghề nghiệp, mỗi ngày đưa xong hải tử về nhà liền ngủ ngon. Ta nghề nghiệp, toàn chức mại ba nha. Đồng thần giải đáp ngược lại là lưu loát, với lại một bộ ngươi ngốc nha, đây đều không có nhìn ra. Biểu tình, toàn chức mại ba, cũng coi như nghề nghiệp, cung chụp đại ca cả lời, nhỏ giọng lầm bầm. Bất quá hắn một câu nói kia, lại là trực tiếp đâm phòng trực tiếp tổ hong vỏ vẽ. Mưa đạn bên trên, không biết bao nhiêu gia đình bà chủ cùng chuyên trách mại ba trong nháy mắt tập hợp, làm sao lại không tính là cái nghề nghiệp này mệt mỏi muốn chết còn cả năm không ngừng, hơn nữa còn không có người cho phát tiền lương, đáng một nhóm, đúng, đây nghề nghiệp nói dễ nghe là nghề nghiệp, nói khó nghe đó là miễn phí bảo mẫu. mặc dù ta cảm thấy chiếu cố bảo bảo chiếu cố gia đình là ta phải làm, nhưng là ta cảm thấy đây cũng là một loại nghề nghiệp. đồng thần không có tâm bệnh, toàn chức mai ba, đó là nghề nghiệp. thế nhưng ngày mai tiết mục tổ nhiệm vụ là mang hải tử trải nghiệm một ngày phụ thân nghề nghiệp, chẳng lẽ đồng thần muốn cùng cầu cầu nhân vật trao đổi sao? má ơi, để cho chúng ta đáng yêu cầu cầu làm ba, ba sao? siêu cấp muốn nhìn, ha ha, ta không muốn xem cầu cầu làm ba ba nhưng là ta muốn thấy đồng thần khi khuê nữ hắn như vậy xoái nữ trang cũng nhất định đẹp mắt ngoa tào lâu bên trên chú ý một chút đây mẹ nó là mang em bé tiết mục đồng thần là thuần đàn ông cũng không phải những cái tiêng nương môn chít chít mặt trắng tiểu sinh ta đi xảy ra chuyện lớn các minh đệ thì muội đô giáo dục quan phương phát ra tiếng hơn nữa còn tình tra như núi tiết mục có đúng không ta đi khỏe mạnh đô đài truyền hình cái gì quan phương phát ra tiếng còn chúng ta tiết mục tổ tình tra như núi tổng đạo diễn gốc phó khuê một mặt không thể tin nhìn phó đạo diễn lữ anh tuấn đúng vậy à không riêng gì madu ngành giáo dục còn có cái khác tỉnh thành phố ngành giáo dục mấy cái quan phương tài khoản đều hạ tràng lữ anh tuấn sắc mặt đỏ lên nữ khí đều có chút kích động một cái tiết mục tại dân gian hỏa nhiều lắm là cũng chính là nhiều kiếm chút tiền nhưng nếu là quan phương coi trọng đồng thời hạ tràng ủng hộ nói vậy nói rõ tiết mục này bản thân giá trị đã không thể dùng tiền tài cân nhắc quan phương tài khoản phát cái gì nhanh cho ta xem một chút Cốc phó khuê cũng kích động lên từ lữ anh tuấn cầm trong tay quá điện thoại di động liền nhìn lên quan phương tài khoản động thái điện thoại trên tấm hình quan phương chứng nhận ma đô thị giáo dục cục vài cái chữ to vô cùng dễ thấy hắn tuyên bố động thái nội dung cũng là lời ít mà ý nhiều. Không câu nệ tiểu tiết, đúc nộm hộ ngộm, giáo dục con người bằng hành động gương mẫu môn truyền, trông người dạy học. Ngắn ngủi 16 chữ, nhìn Cốc Phó Khuê một trận sửng sờ. "Đây, đây không phải liền là đồng thần mang em bé lý niệm sao? Đây là quan phương cũng tán thành hắn mang em bé phương thức." Cực kỳ khiếp sợ, để Cốc Phó Khuê hô hấp đều có chút gấp rút. Lữ Anh Tuấn cười không ngậm miệng được, bắt lấy Lao đại ca Cốc Phó Khuê cánh tay nhẹ nhàng lay động. "Đúng vậy à, đây hoàn toàn nói đó là đồng thần, ta cảm giác hắn thật giống như là muốn đem Long Quốc truyền thống giáo dục quan niệm đều cho là đủ, Càng nói càng kích động, Lữ Anh Tuấn thật muốn hiện tại liền bay đến đồng thần trước mặt, hung hăng hôn đồng thần hai cái. Bất quá, nghe được Lữ Anh Tuấn nói, Cốc Phó Khuê lại là nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, hắn muốn phá vỡ không phải Long Quốc truyền thống phương thức giáo dục." "Đó là cái gì?" Lữ Anh Tuấn sửng sốt, trên mặt nụ cười bị nghi vấn thay thế. Cốc Phó Khuê nhóm lửa một điều thuốc, hít sâu một cái sau đó chậm rãi phun ra. "Hắn muốn cải biến, là Long Quốc bởi vì trước mắt hoàn cảnh lớn mà xuất hiện dị dạng phương thức giáo dục." "Loại kia, để đại nhân Tiểu Hải Nhi đều thở không nổi dị dạng phương thức giáo dục." Cốc phó Khuê một câu, để Lữ Anh Tuấn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng bồi cấp phó Khuê một điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ rộng lớn vô ngần lam thiên cái này đồng thần, tính toán quá lớn nha. Khói mù lượn lờ bên trong, hai người tương đối trầm mặc như vậy vài giây đồng hồ. Nếu như Đồng Thần thành công, như vậy không hề nghi ngờ, bọn hắn hai cái cũng chính là lần này phá vỡ bên trong người tham dự. "Anh Tuấn, đi, lại thêm mấy cái trực tiếp thông đạo, đem toàn bộ ma đô đài truyền hình trước mắt nhàn rỗi kênh đều dùng tới, cho ta hung hăng đẩy lưu." Đánh đánh tàn thuốc, cấp phó Khuê ngữ khí kiên định nói ra. Nếu như trước kia hắn còn sợ hãi Đồng Thần có thể hay không cho mình, cho tiết mục, thậm chí là cho ma đô truyền hình mang đến phiền toái gì nói. Như vậy hiện tại quan phương thái độ chuyển biến không thể nghi ngờ là bỏ đi hắn tất cả lo lắng. "Đi, ta cái này đi làm." Lữ Anh Tuấn đáp ứng một tiếng, quay người bước nhanh rời đi. Thân là một người trẻ tuổi, hắn càng có thể hiểu được đồng thân muốn phá vỡ là cái gì. Còn có phá vỡ sau khi hoàn thành, lại sẽ đối với bao nhiêu hải tử cùng gia trưởng lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Lữ Anh Tuấn đi, đi cho tình cha như núi gia tăng trực tiếp lên. Mà Cốc phó khuê nhưng như cũng đứng tại chỗ, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Hắn biết, sở dĩ mình làm mục này mang em bé tiết mục sẽ bị quan phương điểm danh sẽ bị nhiều người như vậy chú ý cũng không phải là bởi vì tiết mục này có bao nhiêu yếu tú. căn bản nhất nguyên nhân là bởi vì tiết mục bên trong có đồng thần. không được, ta phải nghĩ biện pháp để đồng thần trường kỳ lưu tại tiết mục bên trong đến tăng lớn thẻ đánh bạc. Về tương, hắn tiền lương ban thưởng chờ một chút đều cùng tiết mục hỏa bạo trình độ mắc đối. quốc phó khuê muốn nhiều kiếm tiền, liền muốn để tiết mục một mực bảo trì nhiệt độ cao độ. Về công, ma đô thành phố mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không tính một đường thành thị. tiết mục hỏa bạo không chỉ có thể để cao ma đô đài truyền hình nổi tiếng, cũng có thể để cao ma đô thành phố nổi tiếng. thậm chí lại nói cao lớn bên trên một chút. Cấp phó Khuê muốn tại Long Quốc lịch sử bên trên lưu lại như vậy một vết vết tích. Cải biến toàn bộ Long Quốc càng ngày càng không khỏe mạnh phương thức giáo dục, giáo dục hoàn cảnh, để Long Quốc bọn nhỏ không còn như vậy bị quất. Chuyện này, hắn cũng muốn càng nhiều tham dự trong đó. Nghĩ một hồi, cấp phó Khuê gọi tới mình tiểu trợ lý, đi nói cho một cái phòng thu người chủ trì, liền nói tiết mục tổ nguyên bản định ra quán quân ban thưởng gấp bội, ủng hộ phiếu cao nhất, có thể thu hoạch được 1000 vạn nuôi trẻ quý đầu tư. Mặc dù tiết mục phát sóng cũng mới mấy ngày thời gian, bất quá đồng thần ủng hộ phiếu đã một ngựa tuyệt trần hất ra chương kiếm cùng Trần Phong mấy con phố cái này quan quân, đồng thần có thể nói là mười phần chắc chín. hắn ở thời điểm này để tiền thưởng gấp bội, không thể nghi ngờ là có thể tại đồng thần chỗ nào lưu lại một cái ấn tượng tốt. có ấn tượng tốt, sau đó hợp tác cũng nhất định càng tốt hơn, khai triển đội tiểu trợ lý. cốc phó khuê lại lấy ra mình điện thoại soát lên video ngắn cùng tin nhanh. lúc này cũng bất quá khoảng cách giáo dục quan phương tuyên bố động thái bất quá nửa giờ. lai like bình luận phát số liệu liền đã tương đương kinh khủng, nhất là nhìn những cái kia bình luận, càng chắc chắn cốc phó khuê muốn cùng đồng thần hợp tác lâu giải quyết tâm làm sao lão phu không hợp thức, một câu tạo đi thiên hạ, đồng thần đây cũng quá ngu đi. Quan Vương tài khoản trực tiếp hạ chàng ủng hộ, ta xem ai còn dám nói ta thần ca nam thẳng. Ha ha, Quan Vương hạ chàng, không biết trước đó những cái kia chảo phúng đồng thần khinh bị đồng thần giáo sư chuyên gia thấy thế nào? Thấy thế nào? Dung mặt nhìn, mặt đều bị đánh sưng lên có hay không? Ha ha, không câu nệ tiểu tiết, đúc ngọng hố ngọng, giáo dục con người bằng hành động gương mẫu lôi truyền, chống người dạy học, ta cực mười túi là điều. Đồng thần khẳng định là muốn nhấc lên sóng to gió lớn người. Không, ta càng hiếu kỳ như vậy một cái ba ba mang ra hải tử, về sau sẽ lớn bao nhiêu nhân cách bị lực? Nếu như đồng thần nhất định nhấc lên sóng gió quả bóng kia bóng liền nhất định là cái kia đứng yên tại nơi đầu sóng ngọn gió lộng chiều nhân. Hâm mộ cầu cầu, ta toàn bộ tuổi thơ liền rất lụt ngạt, hy vọng cầu cầu có thể thay ta qua một cái đặc sắc tuổi thơ. Ha ha, siêu cấp đưa thích cầu cầu, không biết ngày mai đồng thần sẽ dẫn bóng bóng đi làm cái gì, chờ mong. DS mới kịch bản lập tức mở ra, các vị cực kỳ phiền phức đi con số theo, đa đa bình luận thúc canh, đặc biệt là bình luận sách cùng miễn phí tiểu lễ vật đi một chút. Quỳ cảm ơn, chương 57, cầu cầu khóc. Chương 57, cầu cầu khóc. Sắt trời đã triệt để đen xuống dưới. Có người đã ta tầm, có người vừa mới vừa đi làm không quản lúc nào. Trên cái thế giới này không bao giờ thiếu thiếu bận rộn thân ảnh. Cấp phó khuê bên này, toàn bộ tiết mục tổ tầng quản lý đều bị lưu tại trong đại hội họp. Hội nghị chủ đề có hai cái. Một là nghiên cứu làm sao tiếp được đây đầy trời nhiệt độ, lưu lượng. Hai là nghiên cứu làm sao tiếp được đây đầy trời phú quý, dù sao công ty quảng cáo quá điên cuồng, có tiền không kiếm lợi là đồ đần. Mà tại bọn hắn bên này kịch liệt thảo luận thời điểm Đồng Thần cùng Cầu Cầu đã ăn rồi cơm tối. Dù sao ba ngày đa đa thiếu thiếu đều mắc mưa, cho nên về đến nhà sau đó Đồng Thần cùng Cầu Cầu phân biệt vọt lên một cái tắm nước nóng. Sau đó Đồng Thần làm cơm cùng cầu cầu hai người cùng một chỗ hoàn thành một lần đĩa CD si hành động. Tiểu Nha đầu bởi vì hôm nay cứu vớt ma đô thành, về đến nhà sau đó trên mặt nụ cười cơ hồ liền không có dừng lại qua ăn uống no đủ, hôm nay cầu cầu cũng không có sốt ruột đi xem phim hoạt hình. Nàng mặc một thân có tiểu hoàng vị đồ án áo ngủ, đầu tiên là nhảy lên ghế sofa, lại giúp vào đồng thần trong khuỷu tay đồng thần lúc này đang tại soát lấy trên internet liên quan tới chính mình video, văn trường còn có hót xệ gặp chờ chút. Biết được đã có mấy cái quan phương tài khoản đều hàm xúc biểu đạt giúp đỡ chính mình ý tứ, đồng thần trên mặt cũng treo lên một vệt nụ cười. Đi, hiệu quả cũng không tệ lắm, bất quá Tương lai đường, đạo chắc trở lại dài a. Băng dày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh, có một số việc giải quyết lên nhất định rất tốn sức. Ba ba ngươi đây là nhìn cái gì a? Cầu cầu cái đầu nhỏ nằm tại đồng thần trên bờ vai, mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm đồng thần điện thoại màn hình. Lúc này đồng thần nhìn là quan phương tài khoản phía dưới những cái kia bình luận. Lít nha lít nhít chữ đối với cầu cầu đến nói, không thể nghi ngờ là không có chút nào lực hấp dẫn. Không có gì, đều là một chút dạy ba ba hố khuê nữ tiền tiêu vật vã trường, ta mới sẽ không đi học những cái kia. Đồng thần tối lui ra khỏi hội bù, nói nghĩa chính ngôn tử. Chỉ là Cầu Cầu một đôi sáng sáng con mắt vẫn như cũ nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm hắn. "Ba ba, hố khuê nữ tiền tiêu vật ngươi còn dùng học sao? Ta đều để ngươi hố dạng gì nhi?" Nàng kia đang thương tiểu chư heo đất cho tới bây giờ đều không có đẩy qua liền không nói. Liền ngay cả nàng cái kia vào không ra y nột heo đất đều bị Đồng Thần mở ra rút sạch sẽ. Tại cầu cầu tâm lý, Đồng Thần hố khuê nữ tiền sưng thứ hai, vậy liền không ai dám sưng đệ nhất. Nói vậy, ta lúc nào hố qua ngươi tiền, lần nào không phải ngươi chủ động cho ta. Đồng Thần ra biện, ánh mắt chánh qua, tránh né cầu cầu cái kia bị khuất ba ba ánh mắt. Vì chuyển di cầu cầu lực chú ý? đồng thần còn tranh thủ thời gian mở ra video ngắn áp tốt tốt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh đường muốn hướng trước đi thẳng đến lao ba mang ngươi xem chút chơi vui đồng thần điều chỉnh tư thế cả người nửa nằm ở trên ghế salon để cầu cầu tại hắn trong khuỷu tay cũng nằm thoải mái hơn một chút quả nhiên trên điện thoại di động video ngay từ đầu phát ra cầu cầu ánh mắt trong nháy mắt từ đồng thần trên mặt rời đi chỉ chốc lát sau cầu cầu cùng đồng thần tiếng cười to liền vang lên lên ha ha ha ba ba cái kia cầu tính tính tốt đại à nó chủ nhân ngay tại nó bên thai nói nó một câu nó cầu nó liền mẻ núi Ha ha, người này vậy mà cầm pháo nổ phân châu, người đều không có chạy đi pháo liền nổ, trên đầu đều lắng nhu ba ba. Ha ha ha, a lại là sửa móng lửa, ba ba nhanh vào đi, cầu cầu không muốn xem sửa móng lửa. Hai cha con tiếng cười trong phòng quanh quẩn, cũng tại phòng trực tiếp bên trong quanh quẩn, cho không ít người xem cũng đi theo cười. Ha ha, cầu cầu thật là quá đáng yêu, cái kia áo ngủ đơn giản quá manh, cầu kết nối. Không phải, nam nhân không phải đều thích nhìn vớ đen tiểu tỷ tỷ khiêu vũ sao? Làm sao đồng thần thích xem sửa móng lửa? Người đây liền không hiểu ra, niên thiếu khí thịnh nam nhân mới thích nhìn mỹ nữ, thành thục nam nhân đều thích nhìn sửa móng lửa. Đồng ý, lần trước ta lão công vụng trộm nhìn điện thoại, ta cho là hắn đang nhìn mỹ nữ, cục gạch đều chuẩn bị xong, kết quả đến gần xem thử, nguyên lai like là sửa móng lửa. Khá lắm, lão công ngươi đi theo ngươi, nhất định có thể sống đến chết. Thằng ngốc kia cầu video ta nhìn qua, là đầu chó đen nhỏ, bị chủ nhân gọi ngốc cầu sau đó trực tiếp lấy cái chết minh trí ha ha. Vui vẻ là vui vẻ, bất quá chuyên gia không phải nói tiểu hài tử không thể nhìn điện thoại sao? Cặp mắt không tốt. Nơi này có cái phá hư bầu không khí, nhanh xuyên ra ngoài trưởng đánh chết. Chuyên gia nói ngươi cũng nghe. Ta nhìn ngươi vẫn là sống quá dễ dàng, muốn cho mình ra tăng điểm gánh vác Ôi. Không đối với không đúng, cầu cầu làm sao không cười. Có mắt nhạy bén người xem, chậm phát hiện vừa rồi còn nợ nụ cười cầu cầu bây giờ lại là không cười. Nàng tựa ở đồng thần bà vai, mắt to nghiêm túc nhìn chăm chú lên đồng thần điện thoại màn hình. Một lát sau, cầu cầu ánh mắt từ trên điện thoại di động rời đi, một lần nữa ngửa đầu nhìn về phía đồng thần. Ba ba, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Cái này tiểu ca ca tại gào to cái gì? Mặc dù nhìn không hiểu trong video người là đang làm cái gì? Bất quá cầu cầu trực giác nói cho nàng. Cái tiêu tiểu ca ca là đang làm một kiện rất nghiêm túc sự tình đồng thần sửa sang cầu cầu tán tại trước ngực mình tóc, cũng tinh tế tỉ mỉ đã nhận ra tiểu nha đầu cảm xúc biến hóa. Cái này nha, đây là một loại phương Bắc dân gian truyền thống, gọi là hô hào, có người biến thành tình tinh rời đi nhân dân nói, một người hô hào, phố trước khi bốn phường đều sẽ tới hỗ trợ đưa cuối cùng đoạn đường. Đồng thần khi còn bé tại nông thôn lớn lên, cũng đã gặp không ít đỏ trắng sự tình, đối với trong video hô hào, hắn rất quen thuộc. Cầu cầu nghe đồng thần giải thích, trong lòng có một chút tiểu tiểu nghi hoặc. Vậy ta làm sao không có ở chúng ta tiểu khu gặp qua hô hào à? vài ngày trước không phải còn có một cái mãi nãi biến thành tinh tinh đi rồi sao? Năm tuổi Cầu Cầu đối với chết còn không có khái niệm gì, trước đó gặp phải người chết, Đồng Thần cũng đều nói cái kia người là biến thành tinh tinh rời đi nhân gian. Bất quá cứ việc đối chết không có khái niệm. Cầu Cầu cũng biết, những cái kia người biến thành tinh tinh sau đó, liền rốt cuộc không về được đối mặt Cầu Cầu vấn đề, Đồng Thần dứt khoát tắt liền điện thoại, đem Cầu Cầu toàn bộ ôm ngang trong ngực. Thành thị người đều quá bận rộn, không phải rất quen thuộc người, liền xem như hô hào cũng không tiêu được. Đồng Thần nhẹ nhàng nói đến, cũng không phải nói thành thị không tốt chỉ là hắn cảm thấy tại nhanh tiết tấu thành thị trong sinh hoạt, nhân tình vị nhi loại vật này, đúng là càng ngày càng ít. Tựa như hắn ở tiểu khu đều là ngoại lai hộ, cửa đối diện cùng cửa đối diện đều không quen đừng nói cái gì không có việc gì xuyên cửa lui tới một cái, gặp mặt không để phòng đối phương liền xem như không tệ đồng thần ôm lấy cầu cầu nhẹ nhàng lay động, đầu óc cũng không nhịn được nhớ lại một chút hồi nhỏ quá khứ. Chỉ là, trong ngực hắn cầu cầu chợt im lặng xuống tới, một giọt nước mắt bỗng nhiên làm ướt đồng thần y phục. Ân, tại sao khóc? Túi đầu nhìn lại, đồng thân liền thấy cầu cầu cực kỳ con mắt ngập nước, hai hàng nước mắt dọc theo nàng thịt hồ hồ gương mặt trở xuống. Thấy đồng thân nhìn mình, cầu cầu nước mắt lập tức càng thêm mãnh liệt, nàng mang theo tiếng khóc nức nở, duỗi ra tay nhỏ sờ tại đồng thần trên mặt. Ba ba, vậy ngươi lại biến thành tinh tinh rời đi ta sao? Ta có chút sợ hãi. Đồng thần, trái tim bị hung hăng nói một cái, mau đem trong ngực cầu cầu ôm càng chặt. Sẽ không, ba ba làm sao bỏ được vứt xuống cầu cầu không còn đâu. Ba ba là thuật rùa, lao có thể sống, cầu cầu không khóc. Chương năm mươi tám, được yêu cầu cầu, bị ai manh manh. Chương năm mươi tám, được yêu cầu cầu, bị ai manh manh. Phòng trực tiếp bên trong, không ít người bị cầu cầu như vậy vừa khóc làm cái mũi cũng đi theo chỗ lên. Ai? Người nào có không chết à? Cầu cầu. Mặc dù đây nghe lên rất tàn nhẫn, nhưng Di Di vẫn là phải nói cho ngươi, ngươi ba ba là lửa ngươi. Ta mụ mụ tại ta khi còn bé liền biến thành tinh tinh, ta rất muốn nàng a. Ai? Mặc dù đồng thần luôn là hố cầu cầu, nhưng là cầu cầu thật thật yêu đồng thần a. Nàng rất sợ hai mất đi nàng ba ba. Ếch. Lại nói cầu cầu mụ mụ là tình huống như thế nào a? Không biết. Bất quá ta nếu là có đáng yêu như thế nữ nhi, trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng quyền nuôi dưỡng. Đúng. Ngày mai ba cái ba ba nhiệm vụ tựa như là mang theo hài tử trải nghiệm một ngày ba ba nghề nghiệp đồng thần tựa như là không có công tác à, hắn muốn dẫn hải tử trải nghiệm cái gì? còn trải nghiệm cái gì? không nói sao? đồng thần nghề nghiệp đó là chuyên trách mai ba, ngày mai đồng thần khi khuế nữ, cầu cầu làm cha. phong ha ha ha, mới vừa rồi còn rất thương cảm có được hay không? bị người đùa nước tiểu. a không, chọc cười. đồng thần lần này không có cùng cầu cầu so với ai khác khóc vang. tiểu nha đầu mệt mỏi một ngày, đồng thần hống không khóc sau đó trực tiếp ôm lấy cầu cầu đi nàng phòng ngủ nhỏ đem cầu cầu đặt lên giường, đồng thần lại cho cầu cầu nói về chuyện cổ tích. một mực đem cầu cầu dỗ ngủ, hắn lúc này mới chuẩn bị rời đi. Chỉ là tại hắn đi ra cầu cầu phòng ngủ chuẩn bị đem cửa đóng lại thì, cầu cầu đột nhiên trầm thấp hô Đồng Thần một tiếng. "Ba ba." Đồng Thần đóng cửa động tác một trận, xuyên thấu qua đèn ngủ yếu ớt chỉ xem hướng trên giường cầu cầu. Cầu cầu cũng mở mắt ra, nhẹ nhàng nâng đầu. Trơ cùng Đồng Thần bốn mắt nhìn nhau, cầu cầu chậm rãi mở miệng. "Ba ba, ta yêu ngươi." Nhẹ nhàng âm thanh tại sắc màu ấm dưới ánh đèn trực tiếp chui vào Đồng Thần trái tim, để hắn trên mặt không tự chủ được xuất hiện một vệt nụ cười. "Có đúng không? Có bao nhiêu yêu ta?" Hắn đứng tại cửa ra vào, cũng học cầu cầu cái kia cẩn thận từng ly từng tí âm thanh hỏi cầu cầu suy nghĩ một chút, ngón tay nhỏ chỉ ngoài cửa sổ ánh trăng. Ta đối với ngươi yêu tựa như là ánh trăng dài như vậy, nhiều như vậy, một trăm vạn cái heo đất đều chứa không nổi. nàng nói đến, vẫn còn so sánh vạch lên đồng thần lập tức cố ý lộ ra kinh ngạc biểu tình, một lần nữa lại đi vào cầu cầu gian phòng, cho cầu cầu đắp kín chắn nhỏ. Hoa a, một trăm vạn cái heo đất đều chứa không nổi, vậy thật là là đủ nhiều. nói xong, đồng thần túi người tại cầu cầu cái chán rơi xuống một hôn, rồi quay người rời đi. trong phòng ngủ. Cầu Cầu cũng mang theo ý cười thiếp đi đồng thần trở lại phòng khách đơn giản thu thập một chút, cũng trở về mình gian phòng đối với ngày mai, đồng thần cảm thấy có cần phải tiểu tiểu hoạch định một chút. Thật để Cầu Cầu làm ba ba, ta khi khuê nữ. Không được, nhân vật trao đổi nói, Cầu Cầu còn không phải đem ta trước kia cho hố nàng thủ đoạn gấp 10 lần trả lại. Ta phải tìm khác công tác mới được. Bác bỏ nhân vật trao đổi ý nghĩ, đồng thần liền nằm ở trên giường sàng chọn lên đủ loại nghề nghiệp. Càng nghĩ, đồng thần cũng không có nghĩ đến cái gì tốt nghề nghiệp. Đi làm phần lớn là nhìn lão bản sắc mặt, tốt nhất là có thể tìm để lão bản nhìn mặt ta sắc nghề nghiệp, được rồi, không nghĩ, ngày mai lại nói. Tuân theo gặp chuyện không quyết ngủ trước một giấc nguyên tắc, Đồng Thần trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Không bao lâu, hai cha con đều đã ngủ thơm ngọt. Mà đổi thành một bên 8 Ích 33 chương kiếm cũng đem manh manh an bài ngủ rồi. Hôm nay manh manh tiếng cười nhiều một cách đặc biệt, liền ngay cả nói cũng so bình thường nhiều không biết. Tiểu Nha đầu cả người nhìn lên đều có chút tiểu phấn khởi, thậm chí ăn cơm đều so bình thường ăn hơn một chút. Cũng bởi vì hôm nay tại bên ngoài chơi tiêu hao thể lực quá lớn, tăng thêm Đồng Thần mang cho trương kiếm không ít rung động đang ăn sau bữa cơm chiều, chương kiếm lần đầu tiên không để cho manh manh luyện chữ tiếp, làm số học, nhìn biết chữ sách chờ chút. Manh Manh được cho phép chơi một hồi ghép hình tấm, cũng đã đến Trương Kiếm quy định lúc ngủ ở giữa. Chờ Manh Manh nằm ngủ, Trương Kiếm cũng lập tức cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Nghiêm túc đem trong nhà lại quét dọn thu thập một lần, hắn lúc này mới ngồi ở trên ghế salon, lấy ra điện thoại. Sau đó, thuần thục mở ra một cái nói chuyện phim áp, tiến nhập một cái mang em bé giao lưu dám sát đàn. Hắn vừa rồi đi vào, lập tức liền có không ít mãi ba bảo mụ bắt đầu điên cuồng lên hắn. Ngại ba Trương Kiếm, là Trương Kiếm đến, hôm nay ngươi làm sao không có phát Manh Manh làm số học để trẻ kìm video a? ba Trương Kiếm, đúng nha, hai tử giáo dục là đại sự cũng không dám thư giãn, đây cũng là chúng ta cái này giao lưu giám sát đàn ý nghĩa vị trí. ngại ba trương kiếm, biết ngươi mang hải tử tham gia một cái mang em bé tiết mục, rất mệt mỏi, nhưng là hải tử giáo dục hay là không thể thư giãn. ngại ba trương kiếm, trực tiếp ta hôm nay nhìn, ta cảm thấy hôm nay ngươi đối với manh manh có chút quá phong túng, tiếp tấu rõ ràng bị cái kia đồng thần cùng gọi cầu cầu tiểu hải nhi mang lệnh. Có người điên cuồng trương kiếm, cũng có người trực tiếp tại gờ giúp cha thảo luận lên. đúng vậy à, chúng ta cái này trong nhóm phần lớn đều là từ nông thôn sơn khu dốc sức làm đi ra, cũng đều hy vọng hải tử có thể thành long thành phượng, ngươi bây giờ đối với manh manh mềm lòng. Về sau sinh hoạt sẽ đối với manh manh mềm lòng sao? Trương Kiếm, ngươi quên ngươi từ trong núi lớn đi ra khó khăn thế nào sao? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn để manh manh sau khi lớn lên giống ngươi như vậy gian nan? Từng đầu tin tức tựa như từng đạo cương trầm, từng cái nói nói lấy Trương Kiếm tâm. Chuyện cũ đủ loại, xông lên đầu. Hắn sinh ra ở một cái tiểu sân thôn, từ nhỏ đã ăn không đủ no mà không đủ gấm. Mỗi ngày ngoại trừ ở trên núi điên chạy, đó là trong nhà rách nát hàng rào viện bên trong ngẩn người. Thẳng đến có một ngày, một người mang kính mắt nam nhân đến đến trên núi. Người kia nói, tri thức có thể thay đổi vận mệnh. Trương Kiếm nhìn xem vắng vẻ rách nát ra, nhìn xem trên người mình quần áo rách nát, tâm lý phát hung ác. Hắn đọc sách, hắn liều mạng đọc sách. Hắn thi đậu đại học, hắn thành phụ mẫu tiêu ngạo, thành toàn thôn tiêu ngạo. Hắn tìm được ngưỡng mộ trong lòng công tác, đãi ngộ không tệ, còn giao một cái đồng dạng từ Thâm Sơn cùng cốc đi ra bạn gái. Hắn mệnh, tựa hồ thật bị đọc sách mà thay đổi. Tất cả cũng đều hướng phía tốt đẹp phương hướng phát triển. Vừa vẫn rất tốt cảnh không trưởng. Theo xã hội cao tốc phát triển, khắp nơi đều có sinh viên đối mặt càng tuổi trẻ, càng có sức sống, càng tiện nghi công nhân viên mới bọn hắn những này lao ra hỏa cũng cũng chỉ còn lại có nghe lời đây một cái ưu điểm nhưng hắn dù sao không phải cái gì không thể thay thế cao tinh tiêm nhân tài phổ thông đại học tốt nghiệp trương kiếm chỉ lấy mấy năm tiền lương cao sau đó lại bắt đầu dưới đường đi sườn núi Phong bay xe bay đủ loại sinh hoạt chi tiêu ép hắn thở không nổi hắn đi ra đại sơn nhưng lại như là thời thời khắc khắc có một toàn núi lớn muốn tiếp phụ mẫu tới hưởng phúc không có thực lực kia muốn dứt khoát trở lại trên núi sinh hoạt lại ngượng nghịu mặt mũi bận rộn bên trong bất chi bất giác đó là rất nhiều năm qua đi chờ manh manh giáng sinh phụ mẫu càng ngày càng già hắn áp lực lớn hơn trương kiếm có đôi khi thật rất mệt hoặc vì cái gì mình đã cải biến vận mệnh đi ra đại sơn vẫn còn qua gian nan như vậy vì cái gì mình rút ra so phụ thân quý hơn thuốc cũng không để ý cố gắng thế nào đều không thể chống lên vụ thân ban đầu chống đỡ cái kia vùng trời hô thật sâu thở ra một hơi trương kiếm mỏi mệt tựa vào ghế sofa thành ghế bên trên đóng lại điện thoại thật xin lỗi manh manh ta nhất định phải bước ngươi chạy lên bởi vì chỉ có ngươi chạy đầy đủ nhanh sinh hoạt ngọn núi lớn này mới ép không được ngươi ds tác giả muốn hỏi Cực kỳ nhóm cảm thấy Trương Kiếm là người xấu sao? Chương 59, ba ba chẳng lẽ sẽ hại ngươi sao? Chương 59, ba ba chẳng lẽ sẽ hại ngươi sao? Trương Kiếm lúc đầu có chút dao động tâm lần nữa trở nên kiên định lên, với lại càng thêm không thể lay động. Hắn nhìn trên màn hình điện thoại di động manh manh nu thuận tấm ảnh, khoe miệng chợt lộ ra một vẻ ý cười. Có thể ăn no bụng mà cấm, ngươi đã so rất nhiều tiểu hài tử hạnh phúc, chờ ngươi trưởng thành, chờ ngươi có chính ngươi hài tử, ngươi liền sẽ lý giải ba ba khổ tâm. Hắn tự lẩm bẩm một câu, đứng dậy tắt đi phòng khách đèn đi ngang qua bên cửa sổ thì ánh trăng vẩy vào hắn đầu vai thấm lưng kia đã có chút hơi gấp thời gian tại trong im lặng chạy tới đã mắt đó là thiên minh tại đồng hồ sinh học tác dụng dưới trương kiếm sớm tỉnh lại hôm nay tiết mục tổ cho ra nhiệm vụ là mang hải tử trải nghiệm một cái ba ba nghề nghiệp hắn quyết định mang theo manh manh đi mình công ty nhìn xem chỉ bằng tiết mục này hiện tại hỏa bạo trình độ trương kiếm dám đánh tam đoan hắn lão bản nhất định rất hoan nên hắn mang theo manh manh đi công ty ghi chép tiết mục mà chính hắn hoàn thành tiết mục tổ cho nhiệm vụ đồng thời không chỉ có thể giáo dục manh manh còn có thể thuận tiện bằng công ty thăng cấp một cái nổi tiếng về sau lão bản có lẽ sẽ càng coi trọng mình một chút khác không nói, hắn hiện tại tuổi tác ở công ty trong cơ bản bên trên đó là lớn nhất, Giảm biên chế nói, hắn nguy hiểm tương đối lớn. Nghĩ đến tâm sự, Trương Kiếm phần thuộc nịt lên tạp dề tiến vào phòng bếp bận rộn lên. Mà lúc này, cùng chụp đại ca còn không có đổi tới ba cái mang em bé gia đình. Phòng thu bên kia, người chủ trì Tiểu Nhi còn có nuôi trẻ các chuyên gia cũng mới lần lượt đã đến. Tiểu Nhi trước cùng công tác nhân viên đơn giản trao đổi một cái, hôm nay trực tiếp cũng coi như chính thức bắt đầu. Mọi người tốt, ta là người chủ trì Tiểu Nhi. Đơn giản tự giới thiệu thêm tính tiêu chí nụ cười, Tiểu Nhi trong nháy mắt tiến vào trạng thái làm việc. vẫn Quy củ cũ Và hôm nay trực tiếp chính thức trước khi bắt đầu, chúng ta tới trước giải một cái ba cái 33 ba ba ủng hộ số phiếu cùng bài danh. Bất quá trước đó, ta trước tuyên bố một tin tức. Đi qua Tiết Mục Tổ toàn thể lãnh đạo thương nghị quyết định, chúng ta nguyên bản chế định quán quân gia đình ban thưởng từ 500 vạn để thăng đến 1000 vạn. Hoa. Tiểu Nhi dứt lời, toàn bộ phòng tu lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán cùng kinh hô. Liền ngay cả sớm chờ tại phòng trực tiếp bên trong người xem, cũng là bị Tiết Mục Tổ đại khí kinh sợ đến. Sách, Tiết Mục Tổ cũng thật sự là đủ thông suốt vốn nhị, ban thưởng trực tiếp gấp bội, đại khí. Ha ha, ta nói đồng thần cùng cầu cầu sẽ đến thứ nhất không ai phản đối a tiết mục tổ đây không phải công khai cho đồng thần đưa tiền sao? khá lắm, liền công khai cho, cân nhắc qua cái khác hai cái ba bà cảm thụ sao? phúc, đồng thần thật kiếm lợi tê, mang cái em bé trực tiếp được cả danh và lợi. đừng chua, thật đúng là đừng chua, đồng thần tuyệt đối không phải người nhìn lên đơn giản như vậy, nói không chừng chút tiền ấy người ta còn chướng mắt đâu. khán giả triển khai nhiệt liệt thảo luận thời điểm. trực tiếp trong tấm hình, tiểu ni vi vi khoát tay ra hiệu, phong thu lập tức an tính lại, tiểu ni lúc này mới lần nữa chậm rãi mở miệng. phía dưới kia chúng ta liền nói ngắn gọn. trước mắt ủng hộ phiếu thứ nhất vẫn như cũng là đồng thần, hắn số phiếu là. 1.162 vạn, mà ủng hộ phiếu bài danh thứ hai là chúng ta 9X33 Trần Phong. Lấy 526 vạn ủng hộ phiếu lại vượt qua 8X33 Trường Kiếm. Hôm qua Trường Kiếm siêu Trần Phong, hôm nay Trần Phong liền vượt qua Trường Kiếm, với lại hai người ủng hộ phiếu tranh lệnh một mực cũng không lớn. Xem ra bọn hắn trong đó, nhất định phải có người kịp thời làm ra chuyển biến mới có thể kéo ra tranh lệch. Tốt, bây giờ nói nói chương Kiếm ủng hộ số phiếu, 509 vạn, cũng coi là tương đương khả quan. Bất quá từ ủng hộ phiếu đến xem. Mọi người tự hội là càng ưa thích 2K33 Đồng Thần mang em bé Phương Thức, không phải hắn ủng hộ phiếu cũng sẽ không vẫn luôn là một ngựa tuyệt trận. Vậy hôm nay, chúng ta liền cùng một chỗ chờ mong, Đồng Thần cùng cầu cầu sẽ mang lại cho chúng ta cái dạng gì kinh hỉ a. Dù sao cũng là mang em bé trực tiếp tiếp mục, thân là người chủ trì tiểu nhi tận lực rút ngắn phòng thu chiếm kính thời gian. Mà Theo cùng chụp đại ca dần dần đúng chỗ. Trực tiếp hình ảnh cũng từ vừa mới bắt đầu cố định ống kính trở nên linh hoạt rõ ràng lên. May manh, manh, tỉnh lại đi, rời giường chuẩn bị ăn cơm đi có được hay không? Trương Kiếm cẩn thận từng ly từng tí đánh thức May manh. manh đồng thời cho Manh Manh lấy ra một bộ nhìn lên so sánh chính thức y phục. Manh Manh xoa xoa con mắt, đánh lấy tiểu ngáp mở mắt. Tiếp theo, nàng ngay tại trong mơ mơ màng màng bị Trương Kiếm mang theo thay quần áo, rửa mặt, đánh răng. Manh Manh muốn làm, đó là toàn bộ hành trình nghe theo chỉ lệnh, ngoan ngoãn để Trương Kiếm vây quanh nàng bận trước bận sau. Cũng chính là mười mấy phút, tại Trương Kiếm cho Manh Manh đâm hai cái đuôi ngựa nhỏ về sau, lúc này mới xem như hoàn thành toàn bộ rời giường quá trình. Bất quá chờ ngồi tại trước bàn ăn, Manh Manh lại đối với trên bàn cơm đồ ăn biểu hiện không có gì hứng thú. Trong đầu nổi lên hôm qua tại Thu Hà Sơn trong nhà gỗ nhỏ cùng cầu cầu cùng trần tử hàm các nàng cùng một chỗ ăn những vật kia. Mặc dù những vật kia cũng đều là một chút chuyện thường ngày, đều là trần tử hàm ba ba làm. Có thể những vật kia hương vị lại để manh manh đến nay dư vị. Nhất là những cái kia đáng yêu thương ngọt lại xinh đẹp tiểu bánh gà tổ, manh manh thật cảm thấy đó là thế giới bên trên món ngon nhất đồ vật. Thế nào? Trương Kiếm nhìn manh manh không ăn đồ vật dự định, không khỏi nín mày nghi vấn. Hắn thói quen tại một ngày trước liền đem ngày thứ hai thời gian kế hoạch xong, bởi vì hôm nay muốn dẫn manh manh đi công ty đi làm, cho nên Trương Kiếm tối hôm qua liền đã chế định tốt bảng giờ giấc. Manh manh nếu là không có ở quy định thời gian bên trong cơm nước xong xuôi, cái kia đằng sau thời gian liền sẽ có chút cấp bách. Không sao cả, ta chính là nhớ tới hôm qua tại trong nhà gỗ nhỏ ăn đồ vật. Phía sau nói manh manh không nói, nhưng là Trương Kiếm đã đoán được. Hắn lúc này buông đũa xuống, sắc mặt cũng vi vi trầm xuống. Manh manh, xem ra ta hôm qua đối với ngươi đích xác là có chút phóng túng. Để ngươi chơi buồn, còn để ngươi ăn những cái kia thả đủ loại loại loẹt gia vị đồ ăn. Làm sao? Ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy ba ba làm cơm rất khó ăn? Bởi vì ta chỉ để vào rất ít muối cùng mười phần tất yếu gia vị. Không riêng mặt trầm xuống dưới, Trường kiếm ngữ khí cũng biến thành có chút trầm thấp. Manh manh ánh mắt lập tức liền biến có chút sợ hãi, tựa như là mình vừa rồi phạm cái gì sai lầm ngất trời một dạng. "Thật xin lỗi ba ba, ngươi đừng tức giận, ta không phải nói ngươi làm cơm không thể ăn, ta chẳng qua là cảm thấy, cảm thấy." Bởi vì sợ mình nói lần nữa chọc ba ba không vui, manh manh cũng không biết mình nên nói một chút gì. Nàng có chút hối hận, vừa rồi liền không nên cùng ba ba nói mình ý nghĩ. Bất quá cứ việc manh manh có chút nói năng lộn xộn, có thể nàng vừa rồi dù sao cũng nói xin lỗi. Chương kiếm thu một chút nộ khí, ngữ khí cùng sắc mặt cũng biến thành ôn hòa một chút. Manh Manh, ngươi thật biết trước mặt ngươi những thức ăn này chân quý cơ nào sao? Ba Ba khi còn bé đừng nói ăn những thứ này, liền ngay cả ăn trứng gà đều là hy vọng xa đời. Liền xem như hiện tại, ngươi biết có bao nhiêu tiểu bằng hữu không kịp ăn dạng này đồ ăn sao? Ngươi cho rằng Ba Ba không thả những cái kia gia vị là vì cái gì? Là vì tiết kiệm tiền sao? Còn không phải là vì ngươi khỏe mạnh muốn? Ngươi nghiêm túc ngẫm lại, Ba Ba chẳng lẽ sẽ hại ngươi sao? Trương kiếm hỏi rất chân thành, ánh mắt cũng nhìn chăm chăm Manh Manh con mắt. Manh Manh con ngươi bị kín một vệ tần tàng lệ quăng, nhẹ nhàng lắc đầu. Sẽ không, Ba Ba làm sao lại hại ta đâu? Cái kia không kết. Cho nên ngươi chỉ cần ngoan ngoãn dựa theo ba ba nói đi làm liền tốt, chờ ngươi trưởng thành, ngươi liền sẽ lý giải ba ba dụng tâm lương khổ. Trương Kiếm buông tay, sau đó cười đem đũa đưa cho Menh manh. Sau đó thời gian, cả phòng yên tĩnh trở lại. Menh Menh ngoan ngoãn bắt đầu ăn cơm, Trương Kiếm cũng biết thỉnh soạn cho Menh manh thêm món ăn. Mỗi lần cùng Menh Menh ánh mắt mắt đối mắt, Trương Kiếm còn sẽ lộ ra một cái vô cùng tự hái nụ cười. Chỉ là, Menh manh ánh mắt lại cùng hắn đối bình thì, tiểu nha đầu đều sẽ không tự chủ bắt đầu trốn tránh. Nàng không dám cùng ba ba mắt đối mắt, cho dù là ba ba đang cười, nàng cũng không dám. Chương 60 Đậu bỉ cha con vui vẻ nhiều. Chương 60, Đậu bỉ cha con vui vẻ nhiều. Trực tiếp trong tấm hình Trương kiếm cùng manh manh nghiễm nhiên là một bộ cha tử nữ hiếu hình ảnh. Có thể phòng trực tiếp trong màn đạn, lại cũng không thái bình. Tê hôm qua Trương kiếm cho đồng thần xin lỗi, con mẹ nó chứ còn tưởng rằng hắn lĩnh ngộ được cái gì, đây ngủ mở giấc, lại trở thành loại này bộ dạng, so quá tâm Đúng vậy à, manh manh cũng không nói cái gì, đó là hàm xúc nói một lần trong lòng mình ý nghĩ, nàng cũng không có yêu cầu cái gì à đi lên đó là một trận thuyết giáo, đơn giản. Làm sao lại đơn giản, trương kiếm nói đúng, hôm qua liền không nên phóng túng manh manh. Xem đi, bây giờ liền bắt đầu có chút không tốt quan giáo. Chính là, có chút lỗ hổng liền không thể mở, bên ngoài thế giới dụ hoặc nhiều lắm, tiểu hài tử căn bản không chịu nổi. Phóng túng. Để hai tử cùng cùng tuổi tiểu bằng hữu chơi một hồi, ăn một chút nhà khác mỗi ngày đều đang ăn chuyện từ ngày, gọi là phong túng. Mỗi ngày thuyết giáo, manh manh đã đủ ngoan, như vậy chỉ nói, nàng sớm muộn sẽ hợp ngược. Ách, vì sao ta nhìn Trương kiếm cái kia hiền lành nụ cười sau cảm giác có chút dùng mình đâu? Không có không gian độc lập, không thể có mình ý nghĩ, tất cả nghe theo chỉ lệnh, ngươi tại sao không đi mua cái người máy nuôi? Trương kiếm có lỗi sao? Hắn điểm xuất phát cũng là vì manh manh tốt, không hiểu rõ các ngươi vì cái gì kích động như vậy. Ha ha, trương kiếm điểm xuất phát đích xác là tốt, nhưng là có thể hay không mời hắn trước đường ra phát, ngươi không thấy manh manh đều đối với hắn xuất hiện sợ hay sao? Phải, từ manh manh hôm qua cùng cầu cầu các nàng cùng nhau chơi đùa giờ biểu hiện nhịn, nàng cũng không phải là có bao nhiêu hướng nội hải tử, có thể trương kiếm như vậy để lừa nói, ta không dám tưởng tượng manh manh về sau tính cách lại biến thành bộ dáng gì, còn có thể biến thành bộ dáng gì? Tự thi, nhu nhược, nhìn thấy người quen không dám đánh chào hỏi, thậm chí đường vòng đi chứ? Đi đi. Ta là chịu không được loại này để người ngạt thở tình cha, đi những nhà khác đỉnh nhìn xem. 9 x 33 bà Trần Phong bên kia. Hôm nay Trần Tử Hàm mặc vào một thân nữu tử trang phục, đâm một cái đầu thịt viên. Bất quá, nàng khuôn mặt nhỏ lại là mang theo vài phần ủy khuất, trong mắt cũng ngậm lấy một chút nước mắt. Tiểu nha đầu cứ như vậy tức giận đứng tại bên tường, dùng mình phía sau lưng đối với cha nàng Trần Phong. Mà Trần Phong, hắn giờ phút này ngồi ở trên ghế salon, đang một mặt ủy khuất ba ba đối với nhà mình bảo bối khuê nữ bóng lưng vật khí. Hai người Trần Mặc, để trong phòng phụ trách nhà bọn hắn cùng chụp quay phim đại ca đều có chút xấu hổ. Hắn nhìn xem Trần Tử Hàm lại nhìn xem trên phòng, tâm lý nhịn không được thở dài. Ai, mọi người trong nhà ai hiểu à? Hôm nay đi làm, đây hai toan ra liền đã tại đấu khí rồi. Ta khiêng ca mê ra được ai, ai liền cho ta một cái lướt mắt, ta trêu ai gẹo ai, nghiệp trưởng à. đương nhiên, so với cùng trụ đại ca xấu hổ, phòng trực tiếp người xem càng nhiều nhưng là nghi hoặc. Không phải, đây thế nào đây là, hai cha con làm sao đều bị khuất ba ba. Ha ha ha, không biết tiến đến cứ như vậy, hàm hàm tức giận thật đang yêu, mình diện bích đi. Đại ca, nàng không phải tại diện bích, nàng là muốn đem nàng bóng lưng lưu cho ba ba của nàng có được hay không? Quả nhiên, nữ nhân lúc tức giận không quản tuổi tác lớn nhỏ, đều là cho ngươi cái bóng lưng mình trải nghiệm. Ha ha, Trần Phong không được a, đổi lại Đồng Thần tới, Hàm Hàm đã sớm chịu thua nhận thua. Trực tiếp hình ảnh hai cha con tựa như dừng lại. Cuối cùng, vẫn là Trần Phong đỉnh trước không được. Hắn thở dài một tiếng, từ trên ghế xạ lòn đứng lên đến đi đến Trần Tử Hàm phía sau, dùng nhẹ tay nhẹ lay một cái Trần Tử Hàm tiểu bả vai. "Được rồi, đừng nóng giận, mụ mụ ngươi đánh ngươi đây không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao?" Hắn ôn nhu thuyết phục, tay cũng là bị Trần Tử Hàm một bàn tay mở ra. "Đi, ngươi cũng đừng giả bộ làm người tốt." nếu không phải ngươi nói là ta nhất định phải vào dòng suối nhỏ chơi bùn, ta mụ mụ có thể đánh ta sao? lại nói, ta mụ mụ đánh ta thời điểm, ngươi vì sao không ngăn điểm? Trần Tử Hàm quay đầu, nhớ tới hôm qua Trần Phong bán đứng mình tình cảnh liền tức không được. bất quá nghe nàng nói xong, Trần Phong lại là so nàng còn ủy khuất. ta ngăn đón, ta lúc ấy bị Ra Ra ngươi mãi mãi hai người ăn lấy đánh, ta có thời gian đi cứu ngươi sao? ngươi bị mẹ ngươi một người đánh, ta bị ta cha mẹ hai người đánh. mụ mụ ngươi dùng cái gối đánh ngươi, ta cha mẹ thế nhưng là một cái vung dây lưng, một cái vung trội lông gà, cũng liền ta khiêm đánh. Không phải hạ cái tuần lễ hôm nay đó là đầu ta bảy. Trần Phong nói thời điểm còn tỉnh thoảng xoa xoa mình cái mông cùng bắp đuổi sau bên cạnh, trên mặt cũng là một mặt hoảng sợ. Kỳ thực hôm qua đáp ứng Trần Tử Hàm bên dưới dòng suối nhỏ chơi nước chơi bùn thời điểm, Trần Phong liền biết sau khi về nhà khẳng định phải chịu thu thập. Cái kia cha mẹ còn có lão bà, thật sự là hận không thể đem Trần Tử Hàm cho nâng ở trong lòng bàn tay, sợ ra cái gì sơ suất. Sự thật cũng như Trần Phong phỏng đoán một dạng. Hôm qua hắn mang theo Trần Tử Hàm vừa về đến nhà, cha mẹ hắn liền giễu tới. Lúc đầu hai lão là dự định miệng giáo dục một chút Trần Phong coi như xong, bất quá càng nói càng tức, hai lão liền cùng một chỗ xuống đây. Bọn hắn đánh Trần Phong thời gian, Trần Tử Hàm Mụ Mụ cũng đến. Trần Phong mắt thấy mình muốn bị ba người đánh, lúc này mới không thể không chuyển di hỏa lực. Là ngươi khoe nữ nhất định phải đi chơi nước chơi bùn, ta thật ngăn không được. Một câu. Trần Tử Hàm Mụ Mụ lúc này mới quay đầu nhìn về phía ôm lấy đồ chơi ăn dưa nhìn lão ba bị đánh Trần Tử Hàm. Kết quả chính là, Trần Phong bị cha mẹ hắn đánh gào khóc, Trần Tử Hàm bị Mụ Mụ nàng đánh gào khóc. Hơn rồi, từ tối hôm qua lại bắt đầu. Tốt hàm hàm, ngươi coi như là thay lão ba hấp dẫn hỏa lực có được hay không? Ngươi cũng biết, ra ra ngươi mãi mãi lại đánh ta, vậy ta cũng là bọn hắn thân nhi tử thủ hạ bọn hắn có chính xác, có thể mụ mụ ngươi liền không đồng dạng, trên thế giới này nhưng không có thân lão công tiểu nói này, nàng độc thủ, ta nói không chừng thật có nguy hiểm tính mạng. Hàm hàm, người đây chính là gián tiếp cứu lão ba một mạng a. Nói đi, hôm nay muốn ăn cái gì, ba ba mua cho ngươi ăn. Trần Phong nói không thể nghi ngờ là có chút khoa trương. Bất quá hắn vô cùng đáng thương bộ dáng vẫn thật là để Trần Tử hàm mềm lòng xuống tới. Tốt tốt, ta mụ mụ cũng đích xác là đủ thông tàn, làm có dễ ngươi. Nhớ tới mình mụ mụ lâu dài luyện tập tán thủ quyền anh luyện thành cái kia một thân cơ bắp, còn có mụ mụ trận đấu thời điểm đem đối thủ đánh nghị không nổi rồi bộ dáng Trần Tử Hàm vẫn còn có chút đồng tình mình lão Ba. Hàm Hàm, thấy Nữ Nhi không còn cùng mình tức giận, còn nói ra đồng tình mình nói. Trần Phong lúc này kém chút khóc lên. Ba ba, Trần Tử Hàm cũng nhìn về phía Trần Phong, giang hai cánh tay ra ôm lấy mình lão Ba. Tiếp theo, hai cha con ôm nhau mà khóc. Chỉ là, bầu không khí mới từ xấu hổ biến có chút cảm động. Kiên Ca Mê gia đại ca lại là một cái nhịn không được kém chút cười ra tiếng. Đáng tiếc, sớm biết tối hôm qua có vợ kịch hay nhìn, ta nói cái gì cũng muốn không trả giá làm thêm giờ. Bất quá, trên mặt hắn nụ cười vẫn chưa hoàn toàn nở rộ. Trần Phong cùng Trần Tử Hàm hai cặp con mắt liền cùng một chỗ lường tới. Hai cha con chúng ta khóc cười đã chưa." Trần Phong hỏi, "Thúc thúc, ta mụ mụ là cái xin. gần đây nàng buổi luyện ngoài ý muốn gãy xương nhập viện rồi, ngươi muốn kiêm chức một chút không?" Trần Tử Hàm một mặt chân thật, "Cùng chú đại ca." Ngắn ngồi sau khi trời mặc, cái đầu lay động giống như là trống lúc lắc. "Khá lắm, ta muốn kiếm tiền không giả, nhưng điều kiện tiên quyết là có mệnh dùng mới được ổn định một chút cảm xúc." Trần Phong cũng muốn lên hôm nay phần tiết mục tổ cho nhiệm vụ, mang Hải Tử trải nghiệm một cái ba ba nghề nghiệp. Nhìn về phía Trần Tử Hàm, Trần Phong cười hỏi một tiếng. "Ham ham." Ngươi không phải một mực hiếu kỳ ba ba mới đổi công tác là cái gì không? Hôm nay liền mang ngươi trải nghiệm một cái đi có được hay không? Tốt. Nghe được Trần Phong nói, Trần Tử Hàm còn ngậm lấy một điểm giọt nước mắt con mắt trong nháy mắt sáng lên lên. Cái kia ba ba ngươi bây giờ đến cùng là nghề nghiệp gì sao? Hưng phấn sau khi, Trần Tử Hàm càng nhiều là hiếu kỳ. Trần Phong đem Nữ Nhi ôm vào trong ngực, ánh mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ phương xa. Đã từng, một cái siêu cấp lợi hại tính mệnh đại sư cho ta tính qua, hắn nói ta đợi này sớm tối khoác hoàng bào, còn san san có thịt cá đi cùng. Trần Phong nói vô cùng nghiêm trọng. Trần Tử Hàm không khỏi trong mắt dâng lên một vẻ sùng bái. Và, ba ba là muốn trở thành hoàng đế nam nhân sao? Giống phim truyền hình trong kia dạng." Trần Phong cùng chụp đại ca điên cuồng nén cười tâm lý nhổ nước bọn, "Ha ha, lão già kia tử rất hư, tính thật mẹ nó chuẩn." Một bên khác Đồng Thần cùng cầu cầu cũng là tuần tự từ trong ngậm đẹp tỉnh lại, chuẩn bị nên đón đây mới tinh một ngày. Với lại đi qua tối hôm qua nghỉ ngơi, Đồng Thần đã biết hôm nay muốn dẫn cầu cầu đi làm cái gì. Chương 61, Đồng, miệng nhỏ bơi mật, nghiên cứu bóng. Chương 61, Đồng, miệng nhỏ bơi mật, nghiên cứu bóng. "Ba ba, ngươi đây là để ta đóng vai như lai sao?" Cầu Cầu ngồi ở trước gương, nhìn mình cái đầu bị Đồng Thần làm cái này, đến cái khác tiểu thịt viên đi ra, một mặt cả lời. "Ngươi không luôn nói ta đâm đầu thịt viên thịt viên không đủ cho sao? Ta đây suy nghĩ luyện nhiều một chút." Đồng Thần nói đến, lại tại cầu cầu trên đầu làm ra một cái tiểu thịt viên đi ra. "Tốt, liền ngươi đây kiểu tóc ra ngoài, không nói có thể kiếm chút tiền hương hỏa trở về, tối thiểu nhất cũng có thể hóa điểm cơm chay ăn một chút, ha ha." Nhìn xem trong gương cầu cầu phiền muộn tiểu biểu tình cũng đặc biệt kiểu tóc, Đồng Thần cười gọi là một cái hăng hái. "Tốt tốt, cơm hẳn là tốt, chính ngươi hủy đi thịt viên a, ta đi làm cơm." Cười đủ rồi." đồng thần vô vô cầu cầu tiểu bả vai, xoay người đi phòng bếp. phía sau hắn, cầu cầu quệt miệng nhìn đồng thần bóng lưng làm cái mặt quỷ. ngây thơ quỷ ba ba, lược. hôm nay điểm tâm thường thường không có gì lạ, bởi vì không quá thời gian đang gấp, đồng thần thuận tay liền làm. bất quá chờ cầu cầu ăn hai cái sau đó, lại là để tay xuống bên trong muỗng nhỏ tử, đồng nhiên thở dài một hơi. ai? Nàng hai cái tiểu bả vai một đủ, vẻ mặt buồn rầu. thế nào? đồng thần ăn chính hương, nhìn thấy cầu cầu đồng nhiên thở dài, tiếp tục cơm khô đồng thời hỏi một tiếng. ba ba, kỳ thực trước kia ta đều cảm thấy ngươi làm cơm ăn rất ngon so với cái kia thức ăn ngoài đều ngon, có thể từ khi hôm qua ăn trần tử hàng ba ba làm sau khi ăn xong, ta nghĩ nói, ta mấy năm nay đều qua khổ gì thời gian a, câu câu vô tình nổ nước bọn, để động thần ăn cơm động tác cũng là một trận, liền ngay cả cùng trụ đại ca cũng không nhịn được nhớ lại hôm qua tại thu hà sơn trong nhà gỗ nhỏ ăn trần phong làm những vật kia, không thể không nói, trần phong trùng nghệ, có thể so với sa hoa tiệm cơm tinh cấp đầu bếp, sắc lư vị, toàn bộ kiêm dung hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, Phòng trực tiếp bên trong càng là vô số dân mạng cười phun, ha ha ha, ta đều yếu kỷ. Trần Phong làm cơm thật ăn ngon như vậy sao? Trương Kiếm bên kia Manh Manh cũng nói hắn làm cơm ăn ngon đâu. Mới vừa ở Trương Kiếm bên kia tới, Manh Manh cũng cũng chỉ là hàm xúc khen Trần Phong cơm ăn ngon, liền nên đón Trương Kiếm một trận thuyết giáo. Là Manh Manh hiện tại tâm tình còn rất mất mát, không biết Đồng Thần bị Cầu Cầu nói như vậy, có thể hay không cùng Trương Kiếm nói như vậy dạy Hải Tử. Đến từ con gái ruột vô tình nổ nước bọt, Cầu hiện tại Đồng Thần tâm lý bóng mở diện tích. Ha ha, nhỏ, cách cục nhỏ. Đồng Thần tuyệt đối sẽ không giống Trương Kiếm như thế đối với Cầu Cầu thuyết giáo không sai. Bất quá ta nghĩ không ra hắn muốn làm sao hóa giải cầu cầu nổ nước bọt, để cầu cầu một lần nữa đem môi cơm tử cầm lấy đến. Còn có thể làm thế nào? Hống chứ? Hống. Ngươi cảm thấy một cái có thể cùng mình em bé so với ai khác khóc và người, biết dùng hống phương thức để hài tử ăn cơm không? Vậy làm sao bây giờ, em bé đem môi cơm tử đều buông xuống. Phong trực tiếp mưa đạn điên cuồng đổi mới đồng thời, bị cầu cầu nổ nước bọt đồng thần cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu cầu. A, vậy ngươi cơm còn có ăn hay không? Không ăn nói, ta có chút không đủ. Nói đến, hắn liền đem bàn tay hướng cầu cầu trước mặt tiểu bắt cơm. Oi Câu câu sắc mặt biến đổi lớn, tranh thủ thời gian đôi tay bảo vệ mình tiểu bát cơm. Ăn a, ai nói không ăn, kỳ thực ngươi làm cơm vẫn rất thơm, Hát hát. Tựa hồ sợ đồng thần cứng rắn tước, câu câu còn tranh thủ thời gian định ngọt giống như khen đồng thần một câu. Ân, trẻ con là dễ dạy. Đồng thần hài lòng gật đầu, túi đầu tiếp tục cương khô. Câu câu nhìn thoáng qua đồng thần cơ hồ thấy hết bát cơm cùng món ăn bản, cũng mau ăn lên. Một màn này, trực tiếp khiếp sợ phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem. Ha ha, ta liền biết đồng thần khẳng định là sẽ không đi hống Phương pháp kia, đơn giản thô bạo, nhưng là thật có hiệu. Câu câu tiếu liệu, kém chút đem bữa sáng lan lộn ném, không phải, đồng thần chẳng lẽ liền không sợ cướp đi cầu cầu cơm sau đó cầu cầu biết khóc sao? khóc, nàng khóc cũng không đồng thần vang, ha ha. sách, tại chúng ta còn tại nghiên cứu làm sao mang em bé thời điểm, đồng thần mang em bé phương pháp đã hoàn thành một cái đóng vòng, liền khó giải, rất nhanh. hai cha con đều đem mình cơm ăn sạch sẽ, món ăn bàn bên trong cuối cùng một cây sợi khoai tây cũng bị cầu cầu lay vào miệng bên trong ăn hết. lúc này, cung trục đại ca cũng nhận được trong đại tiết mục tổ đại bản doanh phát tới gia hiệu, hắn xích lại gần đồng thần, nhỏ giọng nhắc nhở một câu đồng thần, hôm nay tiết mục tổ định là để hải tử trải nghiệm một cái ba ba nghề nghiệp. trương kiếm bên kia đã mang theo manh manh đi hắn nhậm chức công ty. trần phong cũng mang theo hàm hàm chuẩn bị đi đưa thức ăn ngoài. người hôm nay, nuôi trẻ quỹ đầu tư đều tăng lên tới 1.000 vạn. Cùng chủ đại ca là thật hy vọng đồng thần có thể cầm tới số tiền kia. a, ta biết, một hồi ta liền đi tìm công tác. đồng thần dọn dẹp bàn ăn, tùy ý hồi đáp. Cùng chủ đại ca, tốt ta, tìm ngay kết công cũng được, để hải tử trải nghiệm một cái đi cái qua sân khấu là được. nhân khí tăng không tăng không quan hệ, không rơi là được. cầu cầu, đi rồi. Thu thập xong tất cả, đồng thân gọi lên cầu cầu ra khỏi nhà đánh cái xe, thẳng đến Ma đô một nhà vừa mở bán tòa nhà. Lúc này đã là buổi sáng 8 điểm, bán cao ốc độ người đã đi làm. Với lại còn có không ít làm ngày kết kẻ lừa gạt đi theo một chút tiêu thụ đang làm ra vẻ làm dạng tham quan bán cao ốc bộ bên trong sa bàn. Người tốt tiên sinh mua nhà sao? Thấy đồng thân tiến đến, hai cái nữ tiêu thụ cấp tốc đứng lên đến, cấp lễ tân. Không, ta đến nhận lời mời. Đồng thân cười một tiếng, không biết từ nơi nào rút một tấm thông báo tuyển dụng quảng cáo, Long Châu quân đình gấp mời bất động sản tiêu thụ mười tên. Nhận lời mời nha. Thấy Đồng Thần không phải tới mua nhà, cái kia hai cái nữ tiêu thụ trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ. "Dũng tỷ, có người nhận lời mời." Hô một tiếng họng, cái kia hai cái nữ tiêu thụ lại lần nữa canh giữ ở bên cửa bên trên, chờ đợi con ngồi. Dũng tỷ là cái này tòa nhà người phụ trách, không quá lớn bộ dáng thật sự là để người có chút không dám lấy lòng. Thân cao cũng không thấp, chừng hơn mét m so cùng trục Đại Ca cũng thấp không được bao nhiêu. Dáng người cũng là có thể dùng cường trắng để hình dung, cái kia cánh tay, nhìn lên so Đồng Thần bắp đùi cũng mạnh không được bao nhiêu. Chủ yếu là một mặt gồ ghề, sẽ cho người một loại hung thần ác sát cảm giác. "Ai nhận lời mời? Tôi" cái kia khiêng ca mê ra là cái quỷ gì, nơi này không cho phép quay chụp, mọi người ra ngoài, dẫm lên giày cao góc đi tới, dung tỷ mới mở miệng, thanh âm kia so nam nhân còn nam nhân, ta nhận lời mời, là như thế này đồng thần nhanh lên đi, giới thiệu mình, cũng nói mình tình huống, à, vậy ngươi một mực tham gia thiết mục, công việc này ngươi cũng làm không trưởng, không được, ngươi đi địa phương khác xem một chút đi, mặc dù cái nam nhân này rất xoái, hắn mang theo tiểu nữ hải kia cũng rất đáng yêu, dung tỷ vẫn là trực tiếp cự tuyển, cự tuyệt xong sau, nàng xoay người rời đi, bất quá nàng vừa mới chuyển thân, đồng thần âm thanh liền lần nữa lại vang lên lên nếu là ta hôm nay có thể bán ra đi một bộ phòng đâu, đắt, dung tỷ giày cao gót một cái dừng lại, quay người vừa nhìn về phía đồng thần, dung tỷ trực tiếp bị tức cười, hiện tại bên trên cho trích phần trăm cao, bán một bộ phòng ở trích phần trăm đều có 20 vạn, bất quá ngươi làm người bán phòng là bán dưa hấu sao, nói bán một cái liền bán một cái, bởi vì ma đô hoàn cảnh địa lý cùng thành thị quy hoạch, Long Châu quân đình hiện tại tình huống đúng là có chút xấu hổ, khoảng cách chân chính phồn hoa khu vực không gần, khoảng cách kế hoạch sống tốt đẹp lại có chút xa xa khó vời, cho nên bắt đầu phiên giao dịch đến nay lượng tiêu thụ rất là đê mê. Nguyên bản tiêu thụ liên tục cầm rất lâu cơ bản tiền lương, gần đây cũng là đói chạy không ít. Nói thật, nơi này gần đây liền đến xem phòng người đều rất ít, hoàn toàn dựa vào lấy thuê kẻ lửa gạt mới lộ ra có ít người khí. Cho đồng thân một cái khinh miệt ánh mắt, Dung Thì cũng xoay người lần nữa chuẩn bị rời đi. Bất quá lần này, một cái sữa manh âm thanh gọi lại nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi liền cho ta ba ba một cái cơ hội à? Hắn vẫn có chút đâu Hoàng vận khí ở trên người, bình thường làn da rút thưởng đều là một phát nhập hồn, nói không chừng thật có thể bán ra một bộ phòng ở đâu. Cầu cầu ngoan ngoãn nắm đồng tay, nữ khí là vô cùng chân thật. Dung Tỷ bước chân lần nữa một trận, quay người nhìn về phía cầu cầu. Tiểu Băng Hưu, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói ta ba ba vận khí tốt, nói không chừng. Không phải, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Mỹ nữ Tỷ Tỷ. Ôi, Hảo Hài Tử, ngươi thật đáng yêu. Tỷ Tỷ cái này an bài ngươi ba ba nhập trước. Đồng Thần, cùng chụp đại ca. Dung Tỷ một mặt gồ ghề, cười một tiếng đơn giản so với khóc còn khó coi hơn. Đi đến cầu cầu bên người liền một tay lấy cầu cầu vất tại trong ngực. Tiểu nha đầu, nói cho Tỷ Tỷ, ngươi tên gì? Cầu cầu cười một tiếng, đôi tay vòng lấy Dung Tỷ cổ. Tỷ Tỷ, ta gọi đồng nghiên cứu bóng. Dũng thị, tốt bao nhiêu một hải tử, cha ngươi thế nào cho ngươi lên cái tên như vậy, tỷ tỷ cho ngươi đổi một cái." Ngươi gọi đồng, miệng nhỏ bơi mật, nghiên cứu bóng. Mà tại Đồng Thần song xuôi nhập chức về sau, cùng trụ đại ca thần thần bí bí lại xích lại gần Đồng Thần. "Ngươi cứ như vậy khẳng định ngươi có thể bán ra đi một bộ phòng." Đồng Thần không có trả lời, hắn nhìn thoáng qua cùng trụ đại ca, sau đó móc ra một cái hộ khẩu vốn cùng cầu cầu thẻ căn cước. Chương 62, ngươi nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, đáng giá khoe sao? Chương 62, người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, đáng giá khoe sao? Ngươi đây là? Cùng trụ đại ca tựa hồ đã hiểu bất quá cũng còn có chút không xác định, không sai, là ngươi muốn như thế. Đồng thân gật đầu, khẳng định cùng chủ đại ca suy đoán. Lần này, phòng trực tiếp bên trong có không ít người xem đều không bình tĩnh. Ngoa tào, đây là muốn cho cầu cầu mua nhà tiết đâu a? Long châu quân đỉnh phòng ở giống như một bộ tại 200 vạn khoảng a, đồng thần có tiền như vậy. Ô, ô ô trực tiếp vừa mở thời điểm ta còn tưởng rằng đồng thần nằm thẳng sinh hoạt, nằm thẳng mang em bé, hiện tại xem ra, ta là thằng hề không thể nghi ngờ, ai nằm thẳng có thể bày ra nhiều tiền như vậy a? Hẳn là tiền đặt cọc a, còn lại từ từ trả. Đồng thần hiện tại phát hỏa, kiếm tiền thời gian ở phía sau cầm cầu cầu thẻ căn cứ hay, đây là muốn viết cầu cầu danh tự sao? Ha ha ha, nhận lời mời tiêu thụ, mình mua nhà nhổ công ty tiêu thụ ban thượng, thật có thể làm như vậy sao? Cùng chộp đại ca cũng sửng sốt một chút, sau đó thiện ý nhắc nhở một câu. Thế nhưng là đồng thần, trước đó liền có người làm như vậy qua, cuối cùng không chỉ trích phần trăm không có cầm tới, còn chọc một thân kiện cáo, ngươi cái này có thể được không? Nghe được hắn nhắc nhở, đồng thần thu hồi hộ khẩu vốn, khỏe miệng lại là lộ ra một vệ đã tính trước ý cười. Có thể làm, ngươi nói vụ án kia ta biết, bất quá long châu quân đỉnh không giống nhau, không chỉ trích phần trăm ban thưởng chiếu cho hơn nữa còn có thể hưởng thụ nội bộ nhân viên phúc lợi mua phòng giá một tỉnh một kiếm lợi tính cuộc cả hai phía ta liền có thể tỉnh bên dưới không ít tiền hắn sớm điều tra tốt cho nên mới dám đến thế là vừa rồi hoàn thành nhập chức đồng thần liền trực tiếp đi tìm được dung tỷ đi mua phòng quá trình dung tỷ giờ mới hiểu được đồng thần trước đó vì sao lớn như vậy lực lượng bất quá công ty hiện tại nhu cầu cấp bách tiền mặt lưu quay vòng đồng thần cách làm hoàn toàn không làm trái quy tắc ba ba ba đây là mua cho ta phòng ở sao lúc nói chuyện cầu cầu cũng biết phòng ở là mua cho nàng mặc dù tại nàng lý giải bên trong phòng ở chỉ là một cái ở địa phương mà thôi nhưng là cầu cầu vẫn là rất vui vẻ không sai chờ ngươi lớn lên về sau cái phòng này đó là ngươi một cái trụ sở bí mật nếu như ngươi không cho phép liền ngay cả ba ba đều sẽ không tùy tiện xông vào được không đồng thần cưng chiều xoa xoa cầu cầu cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói ta cầu cầu nhảy một cái cao bao nhiêu rất là hân phấn bất quá lúc này phòng thu bên kia một chút quan sát đoàn thành viên nhịn không được muốn lên tiếng ngươi nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà ta cảm thấy đồng thần dạng này trực tiếp cho hài tử mua một bộ phòng đồng thời còn đem tin tức nói cho hài tử cách làm thật sự là thiếu sót Theo ta được biết, một chút kẻ có tiền vì để cho hải tử trở nên độc lập, chăm chỉ, thậm chí còn chuyên môn che giấu trong nhà có tiền sự thật. Đồng thần làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ cầu cầu trưởng thành trở nên lười biếng, trở nên không tiến bộ sao? Đây người phát biểu trong nháy mắt dẫn tới một bọn người phụ họa. Liền ngay cả người đang diễn truyền bá trên đài nuôi trẻ chuyên gia Lý Tĩnh cũng là khẽ gật đầu. Bất quá đi qua hôm qua chơi buồn sự kiện, nàng đã không còn dám trực tiếp như vậy đối với đồng thần bất kỳ cách làm đưa ra nghi vấn. Tương phản, nàng hiện tại tâm lý càng nhiều là nghi hoặc, muốn biết đồng thần ý tưởng chân thật. Không riêng gì Lý Tĩnh. Phòng thu bên trong 90% người, còn có phòng trực tiếp bên trong đại bộ phận người xem cũng đều có loại nghi vấn này đương nhiên, những này người sợ dĩ loại suy nghĩ này, trong đó có không ít người là xuất phát từ hâm mộ đấu kỵ sinh ra hận. Bởi vì đồng thần vừa rồi thế, nhưng là tiền đặt cọc mua nhà, dòng giá hơn 230 vạn, con mắt đều không nháy mắt một cái liền tiền đặt cọc trả hết. Nhiều tiền như vậy, không nói phòng trực tiếp bên trong đại bộ phận người bình thường đó là phòng thu bên trong ngồi các loại các tinh anh, muốn nhẹ nhõm lấy ra nhiều tiền như vậy người cũng là lắc đắc không có mấy. Mà đứng trước nhiều như vậy nghi vấn, Tình cha như núi phó đạo diễn lựu anh tuấn tranh thủ thời gian liên hệ đến vụ trách đồng thần cùng cầu cầu cùng chụp chụp ảnh quan vương đều hàm xúc biểu đạt đối với đồng thần ủng hộ vậy liền kiên quyết không thể để cho đồng thần bất kỳ cách làm có bị hắc khả năng tối thiểu nhất cũng phải cấp đồng thần một lời giải thích cơ hội con đường cho nên một bên khác đồng thần dẫn banh bóng đi bọn hắn chọn lựa trong phòng tham quan chơi đuổi thời điểm cùng chụp đại ca đi mau mấy bước hỏi vấn đề đồng thần mọi người không phải đều nói người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà ngươi là nghĩ như thế nào đến cao điệu như vậy trực tiếp cho cầu cầu mua nhà đồng thân nhìn xem cầu cầu tại từng cái gian phòng xuyên tới xuyên lui chạy thân ảnh, quay đầu ý vị thâm trưởng nhìn thoáng qua thợ quay phim. hắn biết vấn đề này khẳng định là tiết mục tổ yêu cầu hỏi đồng thần cũng không tránh né, ánh mắt rứt khoát liền thẳng tắp nhìn về phía ống kính. a người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, câu nói này không sai, nhưng là ngươi biết không? chân chính người nghèo hài tử đi hướng xã hội về sau, tâm trí bên trên so với cái kia người giàu có hài tử ít nhất phải muộn thành thục 10 năm, liền xếp như cùng những cái kia đồng dạng gia đình hài tử so, thành thục cũng chỉ ít buổi tối ba năm năm thời gian. ngươi cho rằng con nhà giàu đều là bất học vô thuật, hết án lại nằm bại gia tử, ăn chơi thiếu gia. Da. Sai, sai lầm lớn. Đó là bởi vì một ít nguyên nhân, ngươi chỉ có thấy được những cái được gọi là luông chiều từ bé đi ra họng phú nhị lại thôi. Trên thực tế, những người có tiền kia hài tử, không quản là ở mọi phương diện nhận biết, vẫn là biểu đạt, giao lưu, hoặc là tư duy phương thức, đều có thể đối với người nghèo hài tử tạo thành hàng duy đặc kích. Đây là vì cái gì? Vẹn vẹn bởi vì bọn hắn có tiền sao? Ta nghĩ không phải, sở dĩ rằng này là bởi vì bọn hắn phụ mẫu không chỉ có thể cho bọn hắn tiền, cũng có thể cho bọn hắn một chút các phương diện viễn siêu người bình thường nhận biết giải bảo, phương hướng mà người nghèo đâu, không sai, người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, nhưng cái gọi là đường ra cũng cũng bất quá là sớm gánh vác một ít gia đình sinh hoạt gánh nặng thôi. những cái kia sớm liền nâng lên đến gánh nặng, đối với hắn về sau đi lên xã hội cũng không có quá đa dụng chỗ, thậm chí còn sẽ cho hắn tạo thành một chút cái nhiều. về phần người nghèo phụ mẫu, bọn hắn có năng lực cho hài tử cái gì, bọn hắn vẹn vẹn sống sót liền dùng hết tất cả khí lực, tinh lực. tại hài tử đi vào xã hội trước đó, bọn hắn thậm chí căn bản liền sẽ không, cũng không có cái năng lực kia cho hài tử bất kỳ phương diện tinh thần, tư tưởng phương diện giáo dục. Cũng bởi vì bản thân tinh thần tư tưởng phương diện thiếu thốn, có cha mẹ thậm chí còn có thể đối với hài tử vô duyên vô cớ gào thét, cô loạn gào thét, nguyên nhân đó là hài tử làm một chút bọn hắn nhận biết bên trong không đối với sự tình. Những người nghèo này hài tử, có thể nghĩ đến tốt nhất nguyện vọng có lẽ cũng chỉ là ăn một bữa tốt, mặc một thân tốt, chỉ thế thôi. Cho dù là bọn hắn có dạ tâm, bọn hắn cũng không có thử lỗi chi phí. Bọn hắn cần tại đi vào xã hội sau đó một đầu một đầu một đầu một đầu đụng. Đụng đầu đụ. đầy đều là máu, mới có thể tại mươi mấy tuổi thậm chí 40 tuổi giờ mới có thể hiểu nhà có tiền hài tử sớm tại đại học thậm chí là cao trung liền biết một chút đạo lý. Đây có lẽ nghe lên rất tàn khốc, có thể đây chính là sự thật. Cái kia cái gọi là sớm biết lo liệu việc nhà, bất quá là không có cách nào bất đắc dĩ mới đem hết toàn lực đi duy trì cơ bản sinh kế, chỉ thế thôi. Chúng ta hẳn là vì đây dạng hải tử cảm thấy bị ai đáng tiếc mà không phải không đau không ngứa khoe một câu, thậm chí còn đem đây trở thành một loại gì truyền thống mỹ đức. Có chút tự tin, có chút nhận biết, có chút can đảm, thật là cần dùng tiền ném ra đến. Hiểu không? Đồng thân lần này nói thật dài, ánh mắt cũng một mực gấp chằm ống kính. Hắn nói, cũng thông qua internet bị vô số người nghe được. Trầm Mặc Đinh Thai nhếch góc trầm mặc Liên ngay cả phòng trực tiếp mưa đạn đều tại thời khắc này ngắn ngủi biến mất. Trong màn hình, chỉ còn Đồng Thần quay người rời đi bóng lưng. Hắn trùng hợp đi đến bên cửa sổ vị trí, một đạo màu vàng ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên thân. Ma câu cầu, đang bị hắn nắm tay mang vào cái kia một mảnh lóe mắt ánh nắng. Chương 63, Đồng Thần, có lẽ chúng ta nên gặp được thấy một lần. Chương 63, Đồng Thần, có lẽ chúng ta nên gặp được thấy một lần. 3. 33. Đồng Thần dứt lời bên dưới rất lâu. Phòng thu bên này vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Cuối cùng, một đạo âm vang hữu lực vỗ tay đánh nát tiếng lặng. Châu Lộ đứng lên đến đối với phòng thu màn hình lớn bên trong đồng thần bóng lưng vỗ tay. Tiếp theo đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba vỗ tay vang lên theo. Trong ngay mắt toàn bộ phòng thu tiếng vỗ tay như sấm động đồng thần nói là thật là không phải không có lý, thậm chí là không thể phản bác. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, xác thực không phải một kiện đáng giá khoe sự tình ở trong đó bất đắc dĩ, chua sót chỉ có cái kia sớm biết lo liệu việc nhà hài tử rõ ràng. Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn cũng ở thời điểm này phản ứng lại. Ngo tạo đồng thần trước đó đều trải qua cái gì? Hắn nhìn vấn đề góc độ vì cái gì luôn là như vậy xảo trá với lại kiến giải độc đáo. ô những lời này ta quá nhận đồng. huynh đệ chúng ta ba cái đều là tại ta ba ba gào thét cùng gào thét còn có côn động bên dưới lớn lên, cái này cũng trực tiếp dẫn đến huynh đệ chúng ta ba cái EQ đều rất thấp, tinh thần cùng tư tưởng phương diện giáo dục thật rất trọng yếu. ai? người khác đại học giờ liền hiểu đối nhân xử thế, ta công tác nhiều năm nhiều lần vấp phải trắc trở sau đó mới học được một chút xíu. xác thực, tựa như là hai cái đồng dạng ưu tú hài tử, người giàu có gia đình có thể cho hài tử càng nhiều đề nghị, thậm chí sớm liền cho hài tử trải đường, chỉ đường, mà người nghèo hài tử. Phụ mẫu đừng nói có thể cho hài tử một điểm đề nghị trợ giúp, thậm chí còn có khả năng một câu một cái quyết định hủy hài tử trước đó tất cả nỗ lực. Ai, ta cũng vậy, hiện tại ta 35 tuổi, từ nông thôn phấn đấu đến đại thành thị an gia, trong đó ta không biết đi qua bao nhiêu đường cong, thật là cầm đầu xô ra đến đường. Ta 18 tuổi, tại sơn khu 28 tuyến tiểu thành thị dân bạn trường học đến trường, tự nhận là học tập không tệ, nhưng là có một lần ta ngoại ý muốn đi qua một lần đại thành thị, nói như thế nào đây, ta ta cảm giác trước đó tất cả kiêu ngạo đều trở nên như vậy nhỏ bé, thậm chí hèn mọn, loại kia trùng kích cảm giác, ta nhớ một đời ta trước 30 tuổi cái đầu hoàn toàn làm động. Không phải, Đồng Thần có ý tứ gì, chẳng lẽ hài tử muốn phú dưỡng, thỏa mãn bọn hắn bất kỳ yêu cầu gì, cái kia không thành yêu chiều sao? Chính là, ngươi nói có chút nhận biết cùng tự tin còn có gan biết là cần dùng tiền ném ra đến, ngươi nói người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà không phải đáng giá khoe sự tỉnh, có thể người nghèo đó là muốn lập tiền, cũng không được đâu à. Đây hoàn toàn đó là một cái không thể tự viên kỳ thuyết mịch lý, đặt giả trang cái gì cao thâm mặt chắc, thử. Ha ha, công trường Đòn Kiêng đều khiên xong. Tới chỗ này tìm tồn tại cảm. Đồng thân lúc nào nói qua muốn làm vụ mẫu vô điều kiện một mực cho hài tử đập tiền, đầu góc có hô a ngươi, có hay không năng lực đập không đập tiền khác nói, không chế cảm xúc tiểu gì cũng sẽ a, ta thấy qua một chút phụ mẫu thật đó là sẽ không hảo hảo cùng hài tử nói chuyện, không phải đánh tí mắng, đơn giản đó là cầm hài tử khi nơi chút giận. Người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, loại hài tử này thường thường đều là loại kia chịu khổ nhiều nhất, đau lòng. Đồng thân một phen, trực tiếp đã dẫn phát mưa đạn nước đắng chiều dâng. Nhất là những cái kia đã từng cảm động lây qua, càng là nhịn không được đủ loại chua xót đỏ cả với mắt. Ma đô thị giáo dục cục cục trưởng nhậm thường thanh ngồi tại mình trên ghế làm việc trước mặt trên mặt bàn điện thoại hình ảnh chính là tình trai như núi trực tiếp tại hắn trước bàn làm việc mặt còn đứng lấy một cái mang theo mắt kính gọng vàng trung nhân nhân tín nghĩa nha ngươi tổ chức những cái kia nuôi trẻ chuyên gia mở cái gì giao lưu hội muốn chen ép đồng thần sự tình ngươi liền không muốn cùng ta nói chuyện sao nhậm thường thanh nhìn trực tiếp đồng thời nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu hắn ngữ khí mặc dù rất là nhẹ nhàng có thể vương tín nghĩa sau khi nghe lại là lập tức thần kinh căng thẳng lên ta hắn nhất thời nghe lời không biết trả lời như thế nào nhậm thường thanh liếc mắt nhìn hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng hừ ra đến thay ngươi giải đáp. Ngươi là sợ đồng thần phương thức giáo dục gây nên quá lớn doanh động, sẽ dẫn tới một trận liên quan tới giáo dục ngành nghề biến động lớn. Sau đó, giống chúng ta loại này chủ chảo giáo dục bộ môn liền có bận rộn. Nói không chừng còn có thể gây nên phương diện cao hơn chưa đầy, sau đó dẫn tới không tất yếu sự cố hoặc là trách phạt. Ngươi muốn là, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, lăn lộn đến về hưu cũng liền một thân dễ dàng, đúng không?" Nghe nhậm thường thanh nói, vương tín nghĩa đầu thấp sâu hơn. Tại mình cái này lão đại ca trước mắt, hắn có loại bị nhìn xuyên cảm giác đối mặt nhậm thường thành chất vấn, hắn cũng chỉ có thể giữ im lặng giữ im lặng. Bất quá một giây sau, Ba. luôn luôn ôn tồn lễ độ đối xử mọi người ôn hòa nhậm thường thanh lại là vô bản đứng dậy vương tín nghĩa người hồ đồ a nhậm thường thanh gào khét hùng hậu âm thanh trực tiếp tại vương tín nghĩa đỉnh đầu nổ tung chúng ta là làm việc quốc gia phát tiền lương cũng không phải để cho chúng ta ngồi ăn rồi chờ chết muốn làm sự tình a muốn làm chuyện thật muốn làm hiện thực muốn làm có ý nghĩa sự tình a long quốc tình hình trong nước đang thay đổi thủ giáo dục người cũng đang thay đổi từng đám hài tử thành phụ mẫu bọn hắn hải tử lại từng đám tiến vào trường học bọn hắn đều bị thời gian dòng lũ đẩy bị hiện thực xã hội lôi cuốn lấy đi tới Bọn hắn đều đang chủ động hoặc là bị động cái biến. Ngươi nói cho ta biết ngươi không muốn biến. Chẳng những không muốn biến, ngươi thậm chí còn muốn trấn áp mới xuất hiện đồ vật, ngươi vậy mà còn muốn tận lực thủ cựu. Vương Tín Nghĩa, a Vương Tín Nghĩa, ngươi là bộ giáo dục phó cục trưởng không giả, nhưng là để tay lên ngực tự hỏi lòng, ngươi xứng với giáo dục công tác giả xương hô thế này sao? Nhậm Thương Thanh từng tiếng chất vấn rơi xuống đất có tiếng, hắn bước chân cũng từng bước một tới gần. Bước Vương Tín Nghĩa liên tiếp lui về phía sau, dựa lưng vào vách tường thở mạnh cũng không dám, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta, ta biết sai. Vương Tín Nghĩa túi đầu không dám nhìn tới Nhậm Thường Thanh con mắt, âm thanh cũng là có chút suy yếu bất lực, ta nghe không được. Nhậm Thường Thanh là thật động nóng tính, cứ như vậy đứng tại chỗ trừng trừng trừng mắt Vương Tín Nghĩa con mắt. Ta biết sai, ta thật biết sai. Vương Tín Nghĩa muốn tránh cũng không được, chỉ có thể chính diện trịnh trọng đáp lại. Nhậm Thường Thanh lúc này mới thở dài ra một hơi, quay người chậm rãi quay về mình chỗ ngồi. Được thôi, cũng may ngươi chuyện này không có tạo thành cái gì tính thực chất hậu quả. Ngươi đi đi, trở về nằm ở trên giường suy nghĩ thật kỹ mình phần công tác này ý nghĩa ở đâu. Cầm lấy ly trà uống một hơi nước, Nhậm Thường Thanh khoát tay đuổi Vương Tín Nghĩa chờ cửa phòng đóng lại văn phòng khôi phục yên tĩnh sau đó nhậm thương thanh vừa nhìn về phía điện thoại trực tiếp trong tấm hình cùng cầu cầu chơi đùa đồng thần đồng thần a đồng thần ngươi nói hiểu rõ xác thực không giả nhưng là bọn nhỏ vô pháp lựa chọn mình xuất thân muốn nhanh chóng cải biến một chút ra trưởng tư tưởng cũng không có khả năng chính như ngươi nói bọn hắn chỉ là sống sót liền đã dùng hết khí lực liền xem như hiểu được như thế nào giáo dục hải tử lại nào có cái kia thời gian a có lẽ chúng ta hẳn là gặp được thấy một lần đóng lại điện thoại nhậm thương thanh mỏi mệt tựa vào mình trên ghế làm việc trong đại não cùng đồng thần gặp mặt ý nghĩ càng phát ra không thể vãn hồi Chương 64, ba ba, ngươi không mệt mỏi sao? Chương 64, ba ba, ngươi không mệt mỏi sao? Sớm tại Đồng Thần còn không có dẫn banh bóng đi ra ngoài thời điểm, Trương Kiếm bên này trải qua mang theo manh manh chạy tới hắn vị trí công ty. Với lại sớm tại tối hôm qua, Trương Kiếm liền đã trưng cầu lão bản mình ý kiến. Tại xác định lão bản cầu còn không được sau, hắn lại tại công tác trong nhóm thông tri công ty tất cả người. Dù sao mục này trực tiếp tiết mục hiện tại phi thường hỏa, bên trên trực tiếp đuổi theo TV không có gì khác biệt. Sớm thông chi, cũng tốt để đám đồng nghiệp sớm chuẩn bị một cái. Nhất là những cái kia rất chú ý hình tượng nữ đồng sự nhỏ. Trương Kiếm cảm thấy phi thường có cần phải sớm thông báo một chút. Manh Manh, phía trước đó là Ba Ba đi làm địa phương. Đến lúc đó miệng ngọt một chút biết không? Nam đều gọi thúc thúc, nữ không quản kích cỡ đều gọi tỷ tỷ. Nhớ chưa? Vào công ty trước cổng chính, Trương Kiếm lại cố ý kéo Manh Manh dặn dò một cái. Biết rồi. Manh Manh gật đầu. cũng đối Trương Kiếm đi làm địa phương có chút hiếu kỳ. Dù sao Ba Ba thường xuyên nói hắn đi làm có bao nhiêu vất vả, nhiều mệt mỏi, khó khăn biết bao. Tất cả Manh Manh sớm đã có đến xem ý nghĩ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Trương Kiếm bang manh manh sửa sang lại manh manh trên đầu mang theo nơ bướm kẹp tóc, mình cũng sửa sang lại một cái cả vạn. Sau đó nắm manh manh tay đi vào công ty. Bất quá bởi vì đến sớm, Trương Kiếm vẫn là giống như ngày thường, là cái thứ nhất đi vào công ty. Sách. Ta lúc này mới ba ngày không có đi làm, trong công ty liền bận thành bộ dáng này. Vừa đi vào công ty, Trương Kiếm lông mày liền cau lên đến đương nhiên, không ai phát hiện hắn nói chuyện thời điểm cố ý hướng trong công ty nội bộ camera giám sát bên dưới nhích lại gần. Theo hắn biết, bọn hắn lao bản vẫn là rất thích xem giám sát. Nói xong, Trương Kiếm trước hết an bài manh manh ngồi ở hắn nơi làm việc. Sau đó. Trứng kiếm đầu tiên là một lần nữa bày ra sửa sang lại một cái toàn bộ văn phòng bên trong ghế làm việc, sau đó lại cầm lên đồ lau nhà bắt đầu lau nhà. Một lần ẩm, một lần làm. Cũng không lâu lắm, trứng kiếm liền bận rộn ra một thân mồ hôi. Chờ hắn giúp xong tất cả, khoảng cách chính thức bắt đầu đi làm thời gian cũng còn có 10 phút đồng hồ thời gian. Trứng kiếm đi vào manh manh bên người, cầm một tờ giấy nhẹ nhàng xoa xoa trán mình mồ hôi. Manh manh, ngươi trưởng thành phải giống như ba ba một dạng, trong mắt phải có công việc. Nhất là một chút có thể làm cho tất cả người đều được lợi công việc, người muốn bao nhiêu làm một ít. Dạng này nói, mọi người mới có thể càng ưa thích người biết không, một bên lau mồ hôi, trương kiếm vừa cười dậy bảo manh manh, ân, biết rồi, manh manh lưu thuận gật đầu, ba ba đi làm thật đúng là vất vả đâu, trương kiếm đối với manh manh lưu thuận rất là hài lòng, hắn ngẩng đầu đảo mắt một lần toàn bộ tập thể văn phòng hòa cảnh, sau đó ánh mắt rơi vào công ty cửa lớn, thời gian này đám đồng nghiệp không sai biệt lắm đều muốn đến, cũng ngay tại trương kiếm các cái khác đồng nghiệp đi làm thời điểm, phòng trực tiếp bên trong mưa đạn triển khai kịch liệt biện luận, không phải đâu không phải đâu, đây không phải thuần thuần tiện tính tình sao, liền nghĩ như vậy bị người khác khen chút gì, ha ha, đơn thuần ăn no căng. Không phải ngươi sự tình ngươi làm gì? Định nó hình nhân cách sao? Ách, đây là làm cho lão bản nhìn à? Vừa rồi hắn lao nhà thời điểm luôn là lơ đãng nhìn về phía công ty giám sát, ta đều thấy được. Chực chực, hiện tại người trẻ tuổi đây là thế nào? Làm nhiều điểm này sự tình có thể mệt chết sao? Công cộng hoàn cảnh, mọi người đều có bảo vệ nghĩa vụ à? Người ta đây là cần cù, đây là vô tư kính dâng. Chính là, hiện tại người trẻ tuổi là càng ngày càng ích kỷ, một điểm thua thiệt cũng không thể ăn, nhất là hai ca, động một chút lại chỉnh đốn, liền năm thẳng, một điểm lão bối người truyền thống mỹ đức đều không học. Ha ha ha, lầu bên trên không có ý tứ ta thật không có định chỉ gửi. ngươi nói trương kiếm lại cần cù lại vô tư, vậy hắn tại sao không đi đem đường phố bên trên rác rưởi đều thu thập, làm sao lại chỉ lấy nhặt camera dưới mặt đất văn phòng, còn không phải làm cho người khác nhìn. cạn lời tử, hắn vậy mà còn dạy manh manh, học được làm cái gì, làm đến chỗ liếm người định hot sao? từ hôm nay buổi sáng trương kiếm quyết định mang theo manh manh đi công ty, ta liền biết không thích hợp, xem đi, tao thao tác tại phía sau. cái nào lao đang nói không không tự tư, ngươi thanh cao, ngươi thanh cao, sẽ đánh trước tiên đem ngươi bổ cháy, không biết nói chuyện liền nói điểm, tình trong đầu tức từ miệng bên trong phun ra ngoài được không? ngoa tào. Hưng đệ, ngươi cái kia miệng mượn ta sử dụng được không? Mưa đạn khắp khẩu thời gian bên trong, Trương Kiếm lao bản cùng đồng nghiệp cũng đã lần lượt chạy tới công ty đương nhiên. Như Trương Kiếm sở liệu, không quản là lão bản vẫn là những cái kia đồng nghiệp, đều đối với hắn đưa ra ngón tay cái. Trương Kiếm, còn phải là ngươi, ngươi đến lúc này đi làm, toàn bộ công ty đều rực rỡ hẳn lên. Mà Trương Kiếm, bất kể là ai đến khen mình, hắn đều sẽ cười ha hả đáp lại một câu. "Hại, thiện tay mà tôi, đều là ta đi làm." Nhanh nhanh cũng tự nhiên bị Trương Kiếm mang theo lần lượt cùng hắn những cái kia đồng nghiệp chào hỏi. Nàng tựa như là cái tiểu người máy một dạng, treo máy móc thức nụ cười không ngừng lặp lại lấy thuốc thúc tỉ tỉ tốt tốt loại hình nói mà mỗi khi có người khen manh manh nhu thuận hiệu chuyện sinh đẹp thì trương kiếm nhưng là nói lên một chút manh manh tinh địch nghịch ngậm không nghe lời loại hình khuyết điểm để bày tỏ khiêm tốn bất quá trương kiếm không có chú ý đến là mỗi lần hắn nói xong một câu manh manh khuyết điểm về sau manh manh đấy mắt thất vọng cùng thương tâm liền giày đặt một điểm nàng đỗng nhiên thật đáng ghét cái này người người đều là cười mỉm bộ dáng địa phương nàng muốn về nhà nàng muốn đem mình nuốt ở trong phòng chốt ở trong chăn manh manh nghĩ gì thế người tại nơi này luyện chữ tiếp bồi ba ba làm việc với nhau có được hay không đầu góc có chút chuẩn mất manh manh bị trương kiếm âm thanh đánh thức, sau đó một bản tự tiếp liền đã bày tại nàng trước mặt. Sau đó một cây bút liền nhét vào nàng trong tay. luyện chữ tốt dù sao cũng so bị mang theo đi cùng những người xa lạ kia nói chuyện mạnh hơn nhiều. manh manh ngược lại là luyện chuyên tâm, tay nhỏ nắm bút không ngừng tô tô vẽ vẽ. chỉ là nàng mới viết không mấy tấm, ngồi tại bên cạnh nàng trương kiếm liền đứng lên đến, cầm lấy một cái không chén nước, đi hướng văn phòng trong góc máy đun nước. manh manh cứ như vậy nhìn trương kiếm, mắt thấy trương kiếm tắt nước trở về thời điểm lần lượt hỏi người khác có cần hay không tắt nước có cần trương kiếm liền sẽ cầm lấy đối phương ly cho đối phương đánh nước đưa lại trò trở về như thế lặp lại trương kiếm đánh cái nước trọn vẹn trong phòng làm việc chạy tầm vài vòng manh manh cứ như vậy nhìn một cái to lớn nghi hoặc ở trong lòng dâng lên đến chờ trương kiếm trở về manh manh nhìn trương kiếm nhẹ nhàng mở miệng nói ra ba ba ngươi không mệt mỏi sao vì cái gì ngươi cũng nên làm những cái kia không nên ngươi đi làm sự tình manh manh âm thanh rất nhỏ lại là để trương kiếm trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ phút chốc trương kiếm trùng điệp thở dài một tiếng vỗ nhẹ nhẹ đập manh manh bả vai ba ba đương nhiên mệt mỏi nhưng là những chuyện kia ba bà không thể không làm bởi vì ba ba khi còn bé không có người dạy, không có người quản, ba ba nhân sinh con đường chỉ có thể mình đến tìm tòi. Ta có thể tìm tòi đến chỗ cao nhất, ngay tại lúc này ngươi thấy hết thảy. Ta sẽ đổ vật người khác đều biết, người khác sẽ ta lại sẽ không. Ta nghĩ lưu tại nơi này, ta nghĩ kiếm tiền nuôi gia đình nói, cũng chỉ có thể tận lực định đoạt người khác. Làm nhiều điểm ta đủ khả năng sự tỉnh, nhiều để cho người khác cưỡng thích ta một chút. Nói đến, trương kiếm lại đầy mắt chờ mong nhìn về phía manh manh. hắn đưa tay khoác lên manh manh tiểu trên bờ vai, nhìn manh manh con mắt. thế nhưng là manh manh, ngươi không giống nhau. người có ba ba dạy, người có mụ mụ đau chúng ta dốc hết tất cả cho ngươi tốt nhất, che chở ngươi, chỉ dẫn ngươi. Ngươi tương lai nhất định là so ba ba mụ mụ mạnh mẽ. Đến lúc đó ngươi liền có thể có càng nhiều lựa chọn, biết không? Chúng ta tất cả hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Trương Kiếm nói lời nói thâm kia, thậm chí dưới đáy lòng còn dâng lên vô hạn thê lương. Nhưng hắn hồn nhiên không biết. Giờ này khắc này, hắn khoác lên manh manh tiểu tiểu trên đầu vai tay, đối với manh manh đến nói là đến cỡ nào nặng nghề. Cái kia trọng lượng đã đem manh manh tiểu tiểu thân thể ép có chút cong. Tớ khi còn bé bị ba ba mụ mụ trộn tới cùng người xa lạ bắt chuyện qua, tới tập hợp. Trương 65, thích xem náo nhiệt cũng di chuyển sao. Thăng thêm một chương chương 65, thích xem náo nhiệt cũng di chuyển sao. Thăng thêm một chương. Trương kiếm, ngươi bây giờ bận rộn sao? Ta có cái sự tình muốn ngươi giúp một chút. Tại trương kiếm vội vàng trong tay công tác, manh manh cũng đang chăm chú luyện tập tự thiếp thời điểm. Một người mặc váy hoa tử nữ nhân bỗng nhiên đi tới trương kiếm nơi làm việc trước. Chuyện gì, ngươi nói. Trương kiếm ngẩng đầu hỏi. Nữ nhân kia lập tức lộ ra một bộ rất khó là tình bộ dáng, nhăn nhò lấy ra một tấm thiết kế bản thảo kỳ thực ta cũng không muốn làm phiền ngươi, bất quá ta trong tay vừa vặn phái xuống tới một cái thiết kế bản thảo, còn đi thực địa đi thu thập một chút tin tức, ta mấy ngày nay vừa vặn lại. nói đến, nữ nhân kia còn xoa xoa mình một dưới, trên mặt phát lên một vẻ thống khổ. à, vậy được, giao cho ta tốt, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, có muốn hay không ta cho ngươi đánh ly nước nóng. trương kiếm thậm chí đều không có chờ sách đối phương đem lời toàn bộ nói xong, liền một lời đáp ứng. nữ nhân kia lập tức chất lên một cái khuôn mặt tươi cười, liên tục quát tay. không cần không cần, ngươi vừa rồi đánh nước nóng ta còn không có uống xong, tấm kiếng, kiếm, cái này liền vất vào ngươi, thật không có ý tứ vừa nói, một bên đưa trong tay thiết kế bản thảo đặt ở trương kiếm trên mặt bàn, nữ nhân kia cũng liền xoay người rời đi đám người sau khi đi, trương kiếm lúc này mới cầm lên tâm kia thiết kế bản thảo nhìn một chút, long châu quân đỉnh, nguyên lai là cái kia bán thật không tốt tòa nhà, đối với phòng ở loại này tiêu thụ quảng cáo, trương kiếm trước đó cũng làm không ít đơn giản đó là làm điểm cao cấp đại khí cao cấp cư dân lầu tấm ảnh, lại thêm một chút để mắt người hoa huôn loạn ưu đại giới thiệu, còn có tiểu khu đặc điểm chờ chút, lại thêm một chút tin đồn thất thiệt đủ loại tiểu đạo quy hoạch tin tức cho người mua vẽ bánh nướng đây quảng cáo cũng liền thành. bất quá bất kể nói thế nào, thực địa khảo sát một cái cũng vẫn là có cần phải lấy ra đồ vật cũng không trở thành quá mức thoát ly hiện thực. đi manh manh ba ba mang ngươi ra ngoài hít thở không khí có được hay không? đơn giản thu thập một chút trương kiếm cười nhìn về phía manh manh. manh manh vừa vẫn có chút ngồi không yên nghe được trương kiếm gọi tranh thủ thời gian buông xuống bút tốt Nàng đáp ứng đi theo trương kiếm hướng phía văn phòng bên ngoài đi đến. chỉ là khi đi ngang qua vừa rồi cái kia cầu trương kiếm hỗ trợ nữ nhân phía sau người manh manh khuôn mặt nhỏ liền bỏ lên trên từng tia nghi hoặc ba ba vừa rồi cái tia tìm người hỗ trợ đại tỷ tỷ tựa như là đang dùng điện thoại xem tivi đâu? không phải nói không thoải mái không phải nói bậy bội nhiều việc sao? Trương Kiếm nghe được Manh Manh vấn đề, ánh mắt cũng là nhẹ nhàng đảo qua liếc nhìn nữ nhân kia. Manh Manh cũng không có nhìn lầm, nữ nhân kia đích xác là đang tại truy kịch. Bất quá Trương Kiếm cũng không định đi chất vấn cái gì, hắn thậm chí tăng nhanh nhịp bước, còn có chút sợ nữ nhân kia nhìn thấy hắn cùng Manh Manh. Cũng may, nữ nhân kia nhìn rất chuyên tâm, thẳng đến Trương Kiếm bọn hắn đi ra văn phòng cũng không có ngẩng đầu đi vào bên ngoài phòng làm việc mặt. Trương Kiếm lúc này mới thở phào một cái, hắn kéo Manh Manh tay nhỏ, ép âm thanh dặn dò một câu. Manh Manh, ba ba không phải đã nói muốn làm giúp người làm niềm vui người sao? Liên xếp như cái kia đại tỷ tỷ cũng không có không thoải mái. Ta giúp hắn làm chút chuyện cũng không có cái gì à? Giữa đồng nghiệp không phải liền là phải trợ giúp lẫn nhau mới đúng không? Ngươi tại nhà trẻ cũng muốn giống ba ba dạng này mới được, dạng này, cái khác tiểu bằng hữu mới có thể càng muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Lão sư cũng biết càng nữa thích ngươi, hiểu không? Trương Kiếm nói vô cùng nghiêm túc. Manh Manh sau khi nghe lại càng thêm nghi ngờ đi vào công ty một hồi lâu, ánh sáng thấy ba ba trợ giúp người khác, nàng cũng không thấy có ai băng một cái ba ba. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Manh Manh vẫn gật đầu. Nàng có loại dự cảm. Nếu là mình lại tiếp tục đưa ra nghi vấn nói, ba ba suất lớn liền phải tức giận. Ân, manh manh thần ngoan. Thấy manh manh ngoan ngoãn gật đầu, Trương Kiếm xoa xoa manh manh cái đầu khen một câu. Hắn nhìn về phía manh manh ánh mắt, tràn đầy yêu thương cùng ngưỡng mơ. Bất quá, Trương Kiếm không thấy được là đứng tại hắn cùng manh manh bên người cùng chụp thợ quay phim, mặt đều xanh. Không riêng gì cùng chụp đại ca, phòng trực tiếp bên trong không ít người xem cũng là nôn. Chơi ạ, cái này Trương Kiếm đây là tại dạy Hải Tử cái gì? Đây liền đối nhân xử thế cũng không tình à, cho bị đó là không có chút nào tôn nghiêm khắp nơi lấy người. Đây là quỷ lâu chạm không lên sao? Còn muốn để cho mình hại tử cũng quỷ Ngôi sống gia đình. Làm gì không thể nuôi sống gia đình, nhất định phải làm như vậy giấm đạp mình nhân cách sao. Thật sự là chịu không được, vậy mà hoàn mỹ kỳ danh viết là cái gì lấy giúp người làm niềm vui, quả thực là để người cười rơi răng hàm. Ta không biết trương kiếm đều trải qua cái gì, nhưng là liền xem như ngươi đã trải qua lại nhiều khổ nạn, cũng không nên như thế hèn mọn sống sót, có chút thế giới dung nhập không đi vào, cũng không cần cứng rắn bóp, làm mình không tốt sao. Mưa đạn hoàn toàn thiên về một bên đối với trương kiếm hành vi cùng dạy cho manh manh nói toàn bộ cầm đảo ngược quan điểm. Mà liên tại Trương Kiếm mang theo manh manh lái xe tiến về Long Châu quân đỉnh thời điểm 9X33 Trần Phong mang theo Trần Tử Hàm cũng chính thức bắt đầu chạy đơn. Bữa sáng điểm thức ăn ngoài người tương đối so sánh thiếu, Trần Phong cũng là đợi một hồi lâu mới tiếp vào hai cái đơn đặt hàng. Hàm hàm, mang tốt mũ bảo hiểm, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Lấy bữa ăn sau đó, Trần Phong chở Trần Tử Hàm hướng phía mục tiêu địa điểm chạy tới đi qua mấy cái đèn đỏ, chuyển qua mấy cái góc đường, bọn hắn cũng liền chạy tới cái thứ nhất hộ khách vị trí tiểu khu. Chỉ là, vừa tới tiểu khu cửa ra vào, Trần Phong liền bị một trận ồn ào âm thanh hấp dẫn. Cãi nhau, vẫn là đánh nhau. Nghe được cổ nào âm thanh, Trần Phong lúc này ngừng xe hướng phía âm thanh nguồn gốc nhìn lại. Cùng lúc đó, xung quanh còn có không ít người đang theo lấy cái hướng kia vội vàng đi đến, chuẩn bị xem náo nhiệt. Ai nha ba ba, ngươi tại sao dừng lại? Lúc này, Trần Tử Hàm âm thanh từ sau tòa chuyển đến. Trần Phong đại não lập tức một cái thanh tỉnh, đưa tay tại mình trên đuổi vỗ một cái. Xách, ngươi nhìn ta chi nhớ này, còn phải đưa bữa ăn đâu? Chính sự quan trọng, nói đến, hắn liền muốn quay đầu xe vào tiểu khu. Bất quá hắn vừa mới bắt đầu quay đầu, Trần Tử Hàm liền lại kêu lên. Ba ba, ta nói là ngươi vì cái gì dừng lại? không tranh thủ thời gian cưỡi tàu điện tiến tới, đi trễ liền không có vị trí. Trần Phong, khá lắm, thích xem náo nhiệt cũng di truyền sao? Xoát, xe điện đủ là hai bánh chuyển động, Trần Phong cùng Trần Tử Hàm liền xuất hiện ở cái kia tiền ồn áo khởi nguyên vị trí đập vào mắt. Liên thấy một người trung niên nam nhân đối diện một cái sạp trái cây khoa tay muối chân gào thét, xem bộ dáng là thật bị tức quá sức. Đây là cái gì? Ta hỏi ngươi đây là cái gì? Đây có phải hay không là chỗ đậu xe đánh dấu, là để cho các ngươi bày sạp địa phương sao? Còn có hay không điểm tố chất, còn có hay không điểm lòng công đức? Ngươi có vệ sinh cho phép sao? Ngươi có bằng buôn bán sao? Nam nhân có lý có cứ hô to, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chiếm chỗ đậu xe bày sạp hồng y lại mụ. Xung quanh xem náo nhiệt người cũng đều nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ chuyện này, rõ ràng là cái kia hồng y đại mụ không chiếm lý. Mặc dù chỗ đậu xe là công cộng, không phải nam nhân kia người chết địa phương, có thể đó cũng là chỗ đậu xe a, không phải quầy hàng. Có thể cho dù là nam nhân gào thét tăng thêm người xung quanh chỉ trỏ, cũng vô pháp để ổn thỏa bàn nhỏ chủ quán đại mụ e ngại may. Nàng liền vàng ngồi ở chỗ đó, nghiêm nhiên một bộ mắt coi khinh nhìn lực sĩ tư thế. Thấy đây, nam nhân kiêu huyết áp cao hơn. Bì bì bì. Ngươi đến cùng có nghe hay không đến a? Ta muốn đỗ xe a, ngươi có thể hay không? Nam nhân một bên nói tiếp, một bên hướng phía cái kia Hồng Y Đại Mụ đi đến. Chỉ là tại Nam nhân tới gần đến Hồng Y Đại Mụ sạp trái cây đến khoảng cách nhất định thời điểm, Hồng Y Đại Mụ đống như đậu, nàng một cái từ nhỏ bàn ghế bên trên nhảy lên đến, một tay chỉ vào Nam nhân kia, nàng một bên nhảy một bên có tiết tấu hô to, lùi, lùi, lùi, lùi, chân phong, chân từ hàm, ba ba, nàng còn biết dùng ma pháp công kích lặc. GS, rất nhiều cực kỳ nói miêu tả trương kiếm cái kia một tổ gia đình độ dài quá lớn để người cảm thấy kiềm chế, sau đó sẽ làm sơ điều chỉnh vừa khi giảm ít. Viết nhiều đồng nghiên cứu bóng nữ sĩ. Mặt khác, ta đều tăng thêm. Muốn cái miễn phí lê vật cùng ngũ tinh bình luận sách không quá phận á quý cầu. đưa tay tới sưởng 66, ta đạp mã thật đáng chết ta. chương 66, ta đạp mã thật đáng chết ta theo hồng y đại mụ phát động ma pháp công kích nam nhân kia trong nháy mắt liền trở nên liên tục bại lui. chờ nam nhân rời khỏi khoảng cách nhất định sau, hồng y đại mụ lại trong nháy mắt khôi phục trước đó bình tĩnh bộ dáng, một lần nữa ngồi trở lại bàn nhỏ. mẹ nhịn không được, hôm nay ta không phải cho ngươi xả hàn xúc. Nam nhân là thật gấp, vào tay liền muốn lấy bạo chế bạo. Bất quá hắn vừa đưa tay, một cái hảo tâm lão đại gia liền ngăn cản hắn. Tiểu tử, đừng xúc động. Ngươi nếu là dám cắt nàng sạp hàng, vậy ngươi xe cũng không cần tìm chỗ đậu xe, trực tiếp tìm người mua tốt, đoan chừng xe bán cũng thường không đủ. Lão đại gia nói đến, còn lặng lẽ chỉ chỉ cái kia hồng y đại mụ. Tốt một tốt, nàng nếu là lại hướng bên trên một nằm nói, nói không chừng lừa bịp ngươi đắng sái tử đều sách không lên. Nam nhân nghe vậy đó là sở, bởi vì phẫn nộ mất đi lý trí khôi phục một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể tức giận bại trận mà chạy, thay chỗ đậu đi. Vậy xem người cũng nhau nhau tán đi, Trần Phong lúc này mới trở trần tử hàm rời đi. Ngoa tạo, muốn quá thời gian. Trong lúc Lơ đãng nhìn thoáng qua thời gian, Trần Phong lúc ấy liền trong lòng run lên. Tiếp theo, hắn cơi xe điện liền hướng tiểu khu đi vào trong. Vừa tới cửa chính, một cái người mặc đồng phục an ninh tiểu khu bảo an liền đi đi ra. Ôi ơi ơi, thức ăn ngoài tàu điện không cho vào. Nói đến, bảo an kia còn một cái ngăn ở Trần Phong tàu điện phía trước. Ngươi, Trần Phong lúc này liền muốn mắng người, làm sao bây giờ căn bản liền không có thời gian lãng phí. Ba ba, có thể dùng ma pháp công kích hắn sao? Trần Tử Hàm từ tàu điện bên trên xuống tới, nói chuyện liền chuẩn bị làm dáng. Vừa rồi nàng nhìn rõ ràng, một chiêu này lao dễ dùng. Không cần, chúng ta đi đi vào chính là. Đưa bữa ăn quan trọng, quá thời gian coi như không dễ chơi. Tàu điện bị đặt ở tiểu khu cửa ra vào, Trần Phong mang theo Trần Tử Hàm liền hướng phía tiểu khu bên trong chạy tới. Chọn món ăn người ở tại lầu 2, cũng là không cần leo quá nhiều cầu thang, cũng không cần đi thang máy. Chỉ là, vừa rồi nhìn lao thái thái cái nhau lãng phí quá nhiều thời gian, Trần Phong cuối cùng vẫn là quá thời gian một phút đồng hồ. Hô hy vọng chọn món ăn người là cái bình thường a. Trần Phong ở trong lòng cầu nguyện chỉ qua thời gian một phút đồng hồ đợi chút nữa mình thành khẩn nói lời xin lỗi người bình thường cũng có thể lý giải bao dung một cái mang theo trần tử hàm đi tới mua thức ăn hộ khách cửa nhà trần phong nhấn xuống trúng cửa rất nhanh bên trong liền có động tĩnh cửa phòng mở ra một cái hào hoa phong nhã mang theo mắt kính nam nhân liền xuất hiện ở trần phong trước mặt cái kia người chỉ là khinh thường liếc trần phong liếc nhìn sau đó không đợi trần phong mở miệng nói chuyện liền dẫn đầu đoán chết lên người quá thời gian biết không đều vượt qua một phút đồng hồ cái tiếc thức ăn ngoài còn có thể ăn sao được rồi đây đơn ta không muốn ngươi trở thu đánh giá xấu tốt Phang. Nói xong, cái kia người trực tiếp một tay lấy cửa đóng lại, chỉ để lại Trần Phong cha con đứng ở trước cửa lộn xộn. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn lần nữa đè xuống chung cửa tranh thủ một cái thời điểm, cửa lại là lại bỗng nhiên một cái mình mở ra. Chỉ là lần này, đập vào mi mắt là một cái cao lớn vạm vỡ sang hình đại hán ấn khổ người đến nói, trọn vẹn có thể chứa đựng Trần Phong hai cái còn nhiều. Lại đại hán kia một mặt giữ tợn, nhìn lên liền một bộ rất khó dây vào bạo tỷ dạng. Trên thực tế đại hán kia cũng đúng như hắn bề ngoài nhìn lên một dạng. Vừa mở ra cửa nhìn thấy Trần Phong, còn không đợi Trần Phong mở miệng nói xin lỗi nói chuyện, đại hán đó là vừa trừng mắt lần này coi như xong, về sau chú ý chút, ngũ tinh nói ta giả hội nhi cho ngươi. mặc dù bộ dáng rất hung, ngữ khí cũng rất đáng sợ, nhưng là đây sam hình đại hán hiển nhiên là không có ý định khó xử trần phong, hơn nữa còn biểu lộ muốn cho trần phong một cái ngũ tinh đánh giá tốt. còn đứng ngây đó làm gì? bữa ăn cho ta. ngươi thật đúng là muốn giữ lại mình ăn, sau đó bị bình đại phạt tiền sao? xoát. đang khi nói chuyện, xăm hình đại hán một tay lấy trần phong trong tay thức ăn ngoài cầm đi, toàn bộ hành trình, sừng sốt không cho trần phong nói câu nào cơ hội. về sau chú ý, ta coi thường nhất không có thời gian quan niệm người. Câm thức ăn ngoài liền muốn đóng cửa, sang hình đại hán vẫn không quên lại nói trần phong một câu. Chỉ là hắn lời này vừa dứt giới, một cái người mặc một thân nhu tử trang phục tiểu nữ hài liền từ một bên nhảy ra ngoài. Thúc thúc không có ý tứ, ba ba ta là người cầm điếc. Trần tử hàm nhìn sang hình đại hán con mắt chân thật nói ra. Trần phong đến lần này càng không chen lời vào điếc. Cái kia sang hình đại hán cũng là sướng sở, trên mặt hung hăng biểu tình trong nháy mắt nu hòa không biết. Bất quá lần này không đợi hắn kịp phản ứng, trần tử hàm nắm trần phong tay xoay người rời đi theo bọn hắn cha con bóng lưng biến mất tại cầu thang chỗ rẽ một tiếng vang rội cái tát âm thanh bóng nhiên vang lên ba sam hình đại hán hung hăng cho mình một bàn tay trên mặt đều là hối hận con mẹ nó chứ thật đáng chết a bên này trần phong mang theo trần tử hàm vừa tới dưới lầu trần phong điện thoại liền vang lên lên tích ngải có mới ngũ tinh đánh giá tốt phản hồi không ngừng cố gắng a nghe được nhắc nhở hai cha con cùng một chỗ dừng lại sau đó nhìn nhau cười một tiếng Sách. hôm nay người xem như cho ba ba lên bài học về sau à ba ba đơn đặt hàng khẳng định đều là ngũ tinh đánh giá tốt trần phong một mặt cười xấu xa một bộ được dẫn dắt rất nhiều bộ dáng. Trần Tử Hàm tiến hắn một cái liếc mắt, vướng xuống Trần Phong hướng phía tiểu khu thu nhập thêm chạy bộ đi. "Đi, nắm chặt đưa tiến một đơn a, không phải nói lại muốn quá thời gian." Trần Phong mau đuổi theo bên trên nhà mình quê nữ, đồng thời nhìn một chút tiếp theo đơn xứng tặng đất chỉ. "Không có việc gì, tiếp theo đơn cách nơi này không tính quá xa, ngay tại lòng châu quân đỉnh chỗ nào." Ra tiểu khu, Trần Phong cùng Trần Tử Hàm đi tới bọn hắn thức ăn ngoài tàu điện trước. Bất quá, tàu điện phía sau hòm giữ nhiệt bên trong tản mát ra mùi thối lại là để Trần Tử Hàm thẳng nhíu mày. "Ba ba, tiếp theo riêng là cái gì? Làm sao thối như vậy a?" Nàng đều sắp bị ngạt choáng. À, là một hộp bún ốc còn có mấy khối đầu hũ thối, cũng không biết cái nào tiểu khả ái vừa sáng sớm khẩu vị nặng như vậy. Trần Phong nhíu mày giải đáp. Sau đó, hai cha con vội vàng chạy tới Long Châu quân đỉnh. Mà lúc này, thân ở Long Châu quân đỉnh cầu cầu chơi đang này, nàng tiểu tiểu thân thể giống như có dùng không hết khí lực, nơi này chạy trốn, chỗ nào nhìn một cái, đó là không nhàn rỗi. Nói thật, đồng thân đều có chút mệt mỏi. Trước kia đem cầu cầu đưa đến nhà trẻ về sau, hắn liền có thể muốn làm gì làm gì, không có việc gì chơi đùa trò chơi thay người tốt nhất phân kiếm tiền, viết viết tiểu thuyết kiếm tiền. Hoặc là làm làm ba dê đóng dấu gạ gã gạ kit, cho gà gạ kit ma đổi cao cấp kiếm tiền. Hắn ngược lại là đem mình thích sự tình đều biến thành mình công tác, lại muốn làm liền làm không muốn làm liền không làm. Mỗi ngày qua phong phú lại vui vẻ. Bất quá, từ khi Tiết Mục Tổ làm cái này cái gì thân tử thử thách bạn hối, một ngày một cái nhiều kiểu dạy võ đồng thần trước kia loại kia ngày tốt lành liền không có. Cũng may mắn, hắn bây giờ căn bản không lo lắng tiền vấn đề, với lại đồng thần còn có rất lớn lòng tin có thể cầm tới Tiết Mục Tổ nuôi trẻ quý đầu tư. Câu cậu, hiện tại ngươi chính là tiêu thụ à, ba ba đi bản mẫu ở giữa đi ngủ, ngươi đến thay ba ba phòng nhìn thấy một gian lắp đặt thiết bị rất là ấm áp, bản mẫu ở giữa, đồng thần thật sự là có chút đi không được rồi. hắn đem trên cổ tiêu thụ bài bài lấy xuống treo ở cầu cầu trên cổ. cầu cầu ngược lại là thật xứng hợp, tiêu thụ bài bài một chàng, lập tức liền gào to lên. tốt, ta ra ban phòng ở, mụ mụ, ta muốn mua phòng, mua, mua doanh lớn, một bộ đủ không, đủ mụ mụ, mụ mụ thật tốt. một bên hô hào, cầu cầu một bên chạy hướng bên ngoài tiêu thụ trên đại sảnh ban đi. phốc đồng thần bị cầu cầu gào to làm dở khóc dở cười. tiểu nha đầu này, đối với phòng ở kinh tế giá trị là một điểm khái niệm đều không có ai vậy mà cầm phòng ở khi khoai lang đưa bán trên mặt mang mỉm cười quay người, Đồng Thần liền định đi vào hình dáng kia tấm ở giữa híp lại một giấc. Bất quá tại quay đầu thời điểm, Đồng Thần một cái cùng cùng chụp đại ca bốn mắt nhìn nhau. "Anh, ngươi muốn đi đi theo đập Cầu Cầu, hay là theo ta đi ngủ biết?" Đồng Thần chỉ chỉ Cầu Cầu bóng lưng, vừa chỉ chỉ bản mẫu thời gian dừng lớn. Cung chụp đại ca cắt lời, liếc mắt nhìn thoáng qua Đồng Thần, ca mê camera bước nhanh truy hướng Cầu Cầu. Bất quá chờ hắn đuổi kịp Cầu Cầu thời điểm, Tiểu Nha đầu lúc này ánh mắt đã bị bán ca ốc bộ bên ngoài cách đó không xa mấy người hấp dẫn. Với lại, Cầu Cầu nắm tay nhỏ càng nắm càng chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nội khí cũng đang nhanh chóng tăng gọn. Chương 67, không cho phép khi dễ lao nhân kia. Chương 67, không cho phép khi dễ lao nhân kia. Không riêng gì Cầu Cầu đang nhìn bên ngoài, cùng toàn bộ bán cao ốc bộ người cũng đều tại hướng cái hướng kia nhìn. Cùng chụp đại ca khiêng ca mê ra đi đến cầu cầu bên người, nơi xa cảnh tượng cũng dần dần xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Bán cao ốc bộ bên ngoài đại khái không đến 100m địa phương, mấy cái tiểu hài tử đang tại vây quanh một cái lao nhân lanh lợi cười. Mà lao nhân kia, nhưng là té lăn trên đất, trên thân cái gối cũng rơi xuống một bên. Có mấy cái tuổi tác quá lớn một chút hài tử, đang đem lão nhân cái gối bên trong đồ vật móc ra, lại ghét bỏ tùy ý vứt trên mặt đất. Lão nhân muốn dây ruồi lấy bỏ lên đến, muốn cầm lại mình cái gối. Có thể mỗi khi hắn sắp bỏ lên đến thời điểm, liền sẽ có một cái hài tử đẩy hắn một cái, để hắn mất đi cân bằng, một lần nữa quăng xuống đất. Rất rõ ràng, những hài tử kia đang khi dễ lão nhân kia. Chật trợ, đây chính là Long Quốc tương lai hy vọng sao? Đây chính là cái gọi là tổ quốc đóa hoa sao? Bán cao úc bộ bên trong, không biết là ai cảm thán một tiếng. Tiếp theo, liền vang lên càng nhiều nghị luận. Đúng vậy à? liền xem như không tiếp thụ bất kỳ giáo dục bình thường hải tử cũng sẽ không tùy tiện đi khi dễ một cái lao nhân a ha ha hùng hải tử đã không thể dùng để hình dung bên ngoài mấy cái kia hải tử dựa vào nhìn ta huyết áp tăng vọt không được ta muốn đi qua ngăn cản bọn hắn ôi ôi ôi đừng xúc động người đi qua về sau cũng nhiều lắm là đem mấy cái kia hùng hải tử đuổi đi thôi chờ ngươi rời đi nói không chừng bọn hắn biết biến vốn thêm lệ đúng nha liền tính những hải tử kia sẽ không trở về lão nhân kia đã nằm trên đất ngươi dám đỡ sao lừa bịp bên trên ngươi làm sao làm bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh đầu năm nay người tốt khó làm a đám người ngươi một lời ta một câu, trơ mắt nhìn bên ngoài những cái kia hùng hài tử không ngừng trêu đùa lão nhân kia, dùng lão nhân cái gửi bên trong móc ra cao su bình đi đùa, dùng ven đường nhặt lên đến que gỗ đi đâm, dùng một chút ấu ngôn huế ngữ cùng để người chán ghét dẻo cận đi chảo phúng. Với lại những cái kia hùng hài tử tựa hồ càng chơi vượt qua phân, một chút cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Cũng bởi vì cùng chụp đại ca nguyên nhân, một màn này đúng lúc cũng thông qua tình tra như núi tiết mục trực tiếp ra ngoài. Trong ngày mắt, phòng trực tiếp người xem tập thể huyết áp tăng gợn. Ngoại tạo a, vậy mà khi dễ một cái nhặt phế phẩm lão nhân. Những hài tử kia còn có hay không chọn người tình a? Bán cao ốc bộ có hay không nhiều người như vậy sao? Cứ như vậy làm nhìn, tại sao không đi giúp đỡ lão nhân? Mẹ, đây cùng động vật hoang dã trêu đùa con ngồi khác nhau ở chỗ nào? Quả thực là diệt vong nhân tính. Nhanh đi hỗ trợ à, lão nhân đoan trưởng đã tổn thương, quá đáng thương, xã hội này chẳng lẽ liền không có điểm chính nghĩa sao? Ôm lấy bàn phím người há mồm đó là đứng tại đạo đức trí cao nói đến nghĩa chính luôn từ nói, mà chân chính tại hiện trường người nhưng đều là sợ hãi rụt cố trước cố sau sầu lo trùng điệp. Cũng đúng lúc này, một đạo có chút non nớt gào thét vang vọng bán cao ốc bộ cùng phòng trực tiếp. Dừng tay, không cho phép khi dễ lao nhân kia. Xảy ra bất ngờ gào thét dọa tất cả người nhảy một cái. Một giây sau, tất cả người đều không tự chủ toàn bộ nhìn về phía phát ra gào thét người đập vào mắt. Một cái tiểu tiểu thân thể đã liền xông ra ngoài. Tiểu nha đầu chân đạp tiểu bạch dày, trên người mặc một cái tiểu bạch thương cảm, thân dưới mặc một kiện nhu tử của nhiễm. Trên đầu đen sông tóc đâm thành hai cái tiểu thị viên, tiêu chuẩn na cha đầu. Cái kia không phải. Hôm nay đến nhận lời mời cái kia tiêu thụ nữ như sao? Tựa như là gọi cái gì, cầu cầu. Những cái kia người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Cầu cầu đã tử bán cao ốc bộ liền xông ra ngoài. Nàng ngay từ đầu còn không có nhìn quá rõ, còn tưởng rằng là một cái lão nhân tại cùng mấy cái tiểu hài nhi chơi đùa. Chỉ là nhìn qua sau đó, cầu cầu liền phát hiện không đúng. Những cái kia người, rõ ràng là đang khi dễ lao ra ra kia. Nàng cơ hồ là xuất phát từ bản năng, trực tiếp liền giống lên. Với lại, còn trước tiên liền xông ra ngoài. Hai cái chân nhỏ chạy nhanh chóng, cầu cầu một bên chạy còn một bên hô to. Có nghe hay không? Không cho phép lại khi dễ lao ra ra kia. Cung trục đại ca tự nhiên cũng đi theo cầu cầu chạy ra ngoài. Hắn ở phía sau nhìn cầu cầu tiểu tiểu bóng lưng, khỏe miệng không tự chủ lộ ra một cái tiêu chuẩn di mẫu cười. Mà đang cùng đập đại ca đằng sau, nguyên bản cũng không tính đi qua sen vào chuyện bao đồng những cái kia tiêu thụ cùng nhìn phòng kẻ lừa gạt cũng đều đi theo liền sông ra ngoài. Phòng trực tiếp bên trong. Tất cả người xem cũng là kinh hô lên. Á á á. Cầu cầu. Là cầu cầu. Ta thiên, tuyệt đối không nghĩ đến, gặp phải loại này chuyện bất bình, lại là một cái năm tuổi tiểu hài nhi trước hết nhất đứng dậy. Hướng. Đều đi theo ta bóng thì hướng. Ha, ha nhất có tinh thần trọng nghĩa người lại là cái năm tuổi hải tử cái kia một đám đi theo xem náo nhiệt đại nhân cũng không biết cái gì gọi là đỏ mặt sao trời ạ ta liền cùng người xa lạ nói chuyện dũng khí đều không có cầu cầu cũng dám một người hướng phía mấy cái đại nàng nhiều như vậy nam hải tử xung phong ô ô ta không dám tưởng tượng một cái lao nhân phí thời gian cả đời cuối cùng vậy mà còn muốn bị một đám hải tử khi dễ hán tâm tình làn nên có bao nhiêu bất đắc dĩ nhiều bất lực ai nam thôn đàn đồng nước hiếp ta lão bất lực cổ nhân thật không lừa ta bi ai bi ai nhà đây không liên quan kính giả yếu trẻ mấy cái kia khi dễ người tiểu hải liền khẳng định cơ bản nhất thiện trí giúp người cũng không hiểu vấn đề gia giáo mấy cái kia hài tử cũng cũng không nhỏ lại làm lấy dạng này ti tiện hành vi mà cầu cầu nhỏ như vậy lại có can đảm đứng ra mở rộng chính nghĩa đây chính là gia đình giáo dục trên lệnh mưa đạn bay tứ tung thời gian cầu cầu cũng đã đi tới lao nhân kia cách đó không xa mà vừa rồi mấy cái kia đang khi dễ lao nhân tiểu hải nhi khi nhìn đến cầu cầu dẫn một đám người xông lại về sau cũng lập tức đều ngẩn ở đây tại chỗ bọn hắn dĩ nhiên không phải sợ cầu cầu thật sự là cầu cầu đi theo phía sau cùng một chỗ chạy tới người có chút nhiều lắm nhất là cái kia khiêng một cái đen xì máy móc đại hán, đó là cái cái quỷ gì? Bất quá cứ việc tâm lý đều có chút sợ hãi. Mấy cái kia tiểu hài nhi cũng đều không có muốn quay đầu đảo tàu ý tứ. Mấy người bọn hắn tiến tới cùng một chỗ, đứng thành một loạn, nghiễm nhiên một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Các ngươi đang làm gì? Đều tránh ra. Cầu cầu khí thế hùng hổ vọt tới lão nhân cùng những đứa bé kia nhi phụ cận, trận mắt trừng mắt về phía những đứa bé kia nhi đồng thời, đi nhanh lên đến còn té lăn trên đất trước mặt lão nhân. Lão gia gia, ngươi không sao chứ? Ta dịu ngươi lên. Nàng xoay người, đỡ lấy lão nhân cánh tay liền muốn đem lão nhân kéo đến bất quá năm tuổi nàng lại thế nào khả năng kéo động một cái người lớn cứ việc lão nhân này mười phần nhỏ gầy câu câu điểm này lực lượng cũng là hoàn toàn không đáng chú ý ngươi là ai vì cái gì xen vào việc của người khác lúc này mấy cái kia khi dễ lão nhân tiểu hải nhi bên trong có một cái tuổi hơi lớn hải tử mở miệng câu câu còn tại thử nghiệm đem lão nhân ra đỡ lên đến đối mặt cái kia tiểu nam hải tiêu gạo nàng quay đầu nhìn thẳng nam nhân kia con mắt nói ra ta gọi đồng niên cứu bóng các ngươi tại sao phải khi dễ cái lão ra gia này các ngươi ba ba mụ mụ không có dạy qua các ngươi muốn kính giả yêu trẻ sao các người làm lại như vậy không đối với, cầu cầu là thật tức giận, nói chuyện thời điểm nắm tay nhỏ nắm chăm chú, cũng ở thời điểm này, một cỗ xe con cùng một cỗ xe điện cơ hồ là cùng một thời gian cũng tới đến nơi này, ba ba, phía trước phát sinh cái gì, tiểu nữ hải kia là cầu cầu sao, nàng tựa như là cùng người khác phát sinh tranh chấp, chúng ta muốn đi giúp trợ nàng sao, xe con bên trong, manh manh liếc mắt liền thấy được đang cùng mấy cái kia tiểu nam hải rằng có cầu cầu, trương kiếm kỳ thực đã sớm thấy được, bất quá hắn cũng không có muốn đỗ xe ý tứ, Ơn, người kia đích xác là cầu cầu. Bất quá chúng ta còn có chuyện phải bận rộn, trong công ty cái kia đại tỷ tỷ vẫn chờ ta làm xong thiết kế bản thảo cho nàng đưa đi đâu. Nói chuyện, chiếc kiếm xe trực tiếp từ cầu cầu nhóm người kia bên cạnh chạy qua. Tại hắn phía sau đã thành công khoát hoàng bảo lại san san đều có thịt cá đi cùng Trần Phong cưới xe điện đu lại chậm lại tốc độ. Còn không đợi Trần Phong nói cái gì, phía sau hắn Trần Tử Hàm liền hét to lên. Ba ba, đó là cầu cầu. Nàng tựa như là có phiền phức. Trần Phong nghe vậy tranh thủ thời gian phanh lại, xe tại dừng hẳn sau đó, Trần Tử Hàm trực tiếp từ sau tòa nhảy xuống. Nàng vội vã phong tới cầu cầu. Còn dùng ngón tay nhỏ lấy mấy cái kia tiểu Nam Hải lớn tiếng chất vấn. Các ngươi làm gì? Muốn khi dễ ta cầu cầu thì sao? Hôm qua tại bên dòng suối nhỏ thời điểm, Trần Tử Hàm biết được cầu cầu sinh nhật so nàng đại sau đó, cũng liền bắt đầu gọi cầu cầu tỷ tỷ, với lại càng làm càng thuận mồm đi đến cầu cầu bên người, Trần Tử Hàm một thanh nắm ở cầu cầu một cái tay nhỏ. Hai cái tiểu nha đầu song song đứng chung một chỗ, ngại hung mãi hùng. Chương 68, lần này ánh sáng cùng ấm áp, là cầu cầu cho. Chương 68, lần này ánh sáng cùng ấm áp, là cầu cầu cho. Trần Phong cũng theo sát phía sau đi vào cầu cầu cùng Trần Tử Hàm bên người, sau đó ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia tiểu Nam Hải. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng là lạnh lùng ánh mắt vẫn là để đối diện mấy cái kia tiểu Nam Hải nhiều từng tia sợ hãi. Không có, bọn hắn không có khi dễ ta, nhưng là bọn hắn khi dễ cái lão gia gia này, cướp lão gia gia đồ vật, còn đem lão gia gia đổ. Cầu cầu ngăn cản Dương Nanh Múa vuốt muốn xông đi lên cáo mấy cái kia tiểu Nam Hải Trần Tử Hàm, chỉ chỉ đang chậm chạp từ dưới đất bò dậy lão nhân. Lão nhân ra chậm như vậy một hồi, rốt cục từ dưới đất bò lên lên. A, nhiều người như vậy, vậy mà khi dễ một cái lão gia gia Thật sự là quá phận. Chân tử Hàm nghe Cầu Cầu nói, lại nhìn về phía mấy cái kia tiểu nam hải thời điểm, trong ánh mắt chán ghét càng nhiều mấy phần. Bất quá còn không đợi các nàng tiểu tỷ muội lại chất vấn cái gì, cũng không đợi xung quanh những đại nhân kia mở miệng. Mấy cái kia khi dễ lao nhân tiểu Hải lẫn nhau lặng lẽ cho đồng nghiệp một ánh mắt. Sau đó, không có dấu hiệu nào quay đầu nhanh chân liền chạy. Chỉ là mấy hơi thở, liền chạy vô ảnh vô tung. Ui! các ngươi còn không có cho lão gia già xin lỗi đâu." Cầu Cầu tại chỗ cũng hô to, nhưng cũng biết khẳng định là không đợi kịp. Ngược lại là lao nhân từ dưới đất bò dậy đến từ sau mặt mạc xoay người sắp tán lạc một chỗ chai nhựa từng cái nhặt lên đến một lần nữa bỏ vào cái gửi bên trong lao ra ra người không sao chứ bọn hắn làm đau người sao thấy mấy cái kia tiểu nam hải chạy không còn hình bóng cầu cầu quay người lại quan tâm lên lão nhân những người khác cũng có giúp đỡ nhặt cái bình lão nhân mỗi tiếp nhận một cái đưa qua cái bình liền nói một tiếng tạ ơn chờ lão nhân nhìn về phía cầu cầu thì lập tức lộ ra một cái to lớn mỉm cười hắn răng đã không có còn mấy viên nhưng là cười lên lại lạ như thế thuần phát đáng yêu lão nhân cũng không nói lời nào hắn chỉ là cười đối với cầu cầu liên tục quát tay cầu cầu tỷ hắn cười, hắn không có việc gì. Cầu cầu bên người, chân tử hàm xích lại gần cầu cầu thì thầm. bất quá, cầu cầu giờ này khắc này ánh mắt lại là rơi vào lão nhân chống rông cánh tay trái tay áo. nàng phát hiện đây lão ra da ra lại còn là một cái chỉ có một đầu cánh tay người tàn tật. trong nấy mắt, cầu cầu trong mắt liền chứa đầy nước mắt. nàng chạy hướng lão nhân kia, đem lão nhân để dưới đất cái gửi dùng sức nhất lên đến đưa cho lão nhân. lão gia da gia, ngươi nhanh về nhà a, ngươi mụ mụ nếu là biết ngươi bị người khi dễ, khẳng định sẽ rất đau lòng. một câu, trực tiếp xúc động ở đây không ít người ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Lão nhân vẫn là không nói chuyện, hắn gửi một tay tiếp nhận cái gùi. Sau đó phất phất tay liền rời đi. Lệ Nhạn, thong rong, còn Thủy Chung đều mặt mỉm cười. Liền tốt giống. Vừa rồi bị mấy cái hùng hài tử treo đùa không phải hắn đồng dạng. Câu Câu bên này đang nhìn lão nhân bóng lưng càng đi càng xa về sau, cũng hướng lấy tiêu thụ bộ đi đến. Phòng thu bên trong, Lý Tính làm một cái hít sâu, cầm lên trước mặt mình microphone. Nhìn thấy không? Nam thôn đàn đầu nước hiếp ta lão bất lực, khi thơ cổ chiếu vào hiện thực, đây là bao nhiêu trầm trọng. Cũng bởi vậy có thể thấy được, ngoại trừ văn hóa giáo dục bên ngoài, tư tưởng đạo đức giáo dục là đến cỡ nào trọng yếu vừa rồi nhiều người như vậy thấy lão nhân bị khi dễ, cũng chỉ có năm tuổi cầu cầu đứng dậy mở rộng chính nghĩa. đối với một màn này, ta cảm thấy thật đáng buồn, cũng cảm thấy đáng mừng. thật đáng buồn là đám người lớn kia mình đều không đứng ra, bọn hắn cũng liền đương nhiên sẽ không giáo dục mình hài tử đứng ra. đông cảm tâm, đối người khác tôn trọng cơ bản ý thức, tính giả yêu trẻ quan tâm bảo vệ yếu thế quần thể, những này cơ bản nhất tố chất, đó là gần ấy một điểm biến mất. mọi người, càng ngày càng thợ ơ. đáng mừng là cầu cầu đứng ra. đồng thân mặc dù vừa rồi cũng không tại nàng bên người có thể nàng vẫn là dũng cảm, giống một cái chính nghĩa tiểu thiên sứ một dạng đứng dậy. Lão nhân kia vì cái gì đang bỏ sau khi thức dậy một mực đang cười. Bởi vì mặc dù hắn vừa rồi bị mấy cái hùng hài tử chê bừa, thậm chí là đánh chửi, nhưng cuối cùng vẫn là có người đứng dậy trợ giúp hắn. Lão nhân kia, hắn không nhìn trên đời này ác, ôm trên đời này ánh sáng ấm áp, cho nên hắn mới cười. Mà lần này ánh sáng cùng ấm áp là cầu cầu cho hắn. Ta nghĩ nói là đồng thần mang ra em bé, thật rất tuyệt. Một phen nói xong, Lý Tính lại bao hàm ý cười nhìn về phía trực tiếp trong tấm hình cầu cầu, bên người nàng ngồi tại cách đó không xa người chủ trì tiểu nghi còn có toàn trưởng trẻ tuổi nhất nuôi trẻ chuyên gia châu lộ, lại tại nghe xong nàng phát biểu sau cùng nhau nhìn về phía nàng. Mặc dù ngoài miệng không nói ấy nấy nghĩ đã đầy đủ rõ ràng, giống như tiết mục vừa phát sóng thời điểm, Lý Tính vẫn luôn là ổn nào lấy đồng thần là mặt trái tài liệu dạng dạy tới. Hiện tại xem ra, nàng đây là đối với đồng thần triệt để đổi cái nhìn. Lý Tính cũng cảm nhận được tiểu Ni cùng châu lộ ánh mắt. Nàng giúp đỡ một cái mình mắt tính, ngồi thẳng mình thân thể. Nhìn cái gì? Ta luôn đều là đúng sự tình không đối với người, ta lại không phải cùng đồng thần có thủ hắn làm tốt, ta còn không thể khen khen. Nàng nói lẽ thẳng khí hùng. Tiểu Nhi cùng Châu Lộ cũng nhìn nhau cười một tiếng. Cầu Cầu dung cảm cùng chính nghĩa cũng cho lao ba đồng thần lần nữa hung hăng hấp dẫn một đợt ủng hộ phiếu. Giờ phút này nàng cùng Trần Tử Hàm đang tại bán cao ốc bộ chơi đăng này. Trần Tử Hàm là cái xã lưu thể chất, cái kia tiểu máy hát vừa mở ra, trực tiếp liền giam không được. Lôi kéo Cầu Cầu, cho Cầu Cầu biểu diễn lên cái kia biết ma pháp công kích Hồng Y đại mụ. Lùi, Lui! Lui! Nàng có tiết tấu hô to, thân thể cũng có tiết tấu giật giật, đùa Cầu Cầu một trận cười ha ha. Trần Phong cũng nhìn nhà mình quê nữ, trên mặt đều là cương triệu nụ cười. Bất quá cười hai tiếng sau đó. Trần Phong dũng nhiên nhảy một cái cao bao nhiêu? Ngoa tạo. ta còn có một đơn thức ăn ngoài không có đưa đâu. Lấy điện thoại cầm tay ra, quả nhiên, mười mấy cái điện thoại chưa nhận, tất cả đều là mua thức ăn hộ khách đánh. Hàm hàm, ngươi cùng cầu cầu chơi a, ba ba đi đưa bữa ăn. Quay đầu dặn dò Trần Tử Hàm một câu, Trần Phong nhanh chân liền chạy tới xe điện bên trên lấy bữa ăn. Bất quá Trần Phong sau khi đi, Trần Tử Hàm lại là nhìn Trần Phong bóng lưng lắc đầu liên tục. Ai, ta rốt cuộc biết ta mụ mụ vì sao nói người khác đi làm đều là kiếm tiền, mà ta ba ba đi làm còn đi đến mất tiền. Kiếm đều không đủ phạt. Ôi, cậu tỷ Người ba ba là làm cái gì công tác a? Trước kia liền bán phòng ở sao? Nhìn câu câu trên cổ treo tiêu thụ bài bài, Trần Tử Hàm hiếu kỳ hỏi. Câu câu lập tức lắc đầu liên tục, giải đáp trước đó còn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không phải, ta ba ba trước kia đều không có ra ngoài đi làm, hắn đó là ở nhà đánh một chút cho chơi, tại máy vi tính xét đánh ba bên trong loạn đả một ít chữ, còn có đó là hắn sẽ đi một cái căn phòng ngõ một chút rất khóc người dạ, Ta ba ba nói gọi là gạ dạ kim, nói lên những cái kia gạ dạ kim, câu câu đẹp mắt trong mắt dâng lên một vệt tiểu hửn vấn có đôi khi nàng không nguyện ý nhìn phim hòa hình động thần liền sẽ chuyên môn cho nàng làm một chút đẹp mắt xinh đẹp gạ dạ kỵ để nàng cao cấp thậm chí có một ít nàng cao cấp gạ dạ kỵ còn bị động thần bán ra nói khách hàng rấtưa thích với lại động thần trả lại cho nàng cao cấp gạ dạ kỵ lên một cái chuyên môn danh tử gọi là đồng nghiên cứu bóng tư nhân định chế khoản ba người ba ba thật lợi hại trần tử hàm nghe được cầu cầu nói lập tức lộ ra một bộ hâm mộ bộ dáng cầu cầu cười một tiếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý càng phát ra nồng đậm bất quá đắc ý đồng thời câu câu cũng đối với trần tử hàm lộ ra một cái ngón tay cái kỳ thực ngươi ba ba cũng rất lợi hại, hắn làm cơm, quả thực là vô địch tát ngon. Cầu cầu khích lệ là phát ra từ thật tâm đây không khỏi cũng làm cho trần tử hàm trên mặt cũng dâng lên một vệt tiểu đắc ý tiếp theo. Nàng xích lại gần cầu cầu dùng chỉ có hai người các nàng có thể nghe được âm thanh nói ra. Nói cho ngươi cái bí mật, ta ba ba có thể đuổi kịp ta mụ mụ, hoàn toàn đó là dựa vào cái kia nấu ăn thật ngon, cộng thêm không biết xấu hổ tinh thần. Khi hỉ. Hai cái tiểu nha đầu trò chuyện gọi là một cái vui vẻ, mà đi ra bán cao ước bộ đi xe điện lấy bữa ăn trần phòng giờ phút này lại là ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn trong tầm mắt một cỗ màu đen rồn rụt sờ đang chậm rãi dừng lại. Chờ xe dừng hẳn, cửa xe mở ra, một cái dáng người thẳng tắp, khí chất ung dung trung niên nam nhân từ xe hàng sau đi xuống. Nhìn thấy Trần Phong, nam nhân kia mỉm cười. "Ngươi tốt, xin hỏi một chút đồng nghiên cứu bóng tiểu bằng hữu ở bên trong à?" Chương 69, 33 là ta bảo a. Chương 69, 33 là ta bảo a. "Tại, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao?" Trần Phong nhìn nam nhân kia, vô ý thức cho rằng cái này nam nhân khả năng cũng vừa rồi những cái kia khi dễ lao nhân hải tử có quan hệ. Nam nhân nghe được Trần Phong giải đáp, mỉm cười. Đối với Trần Phong khẽ vỗ cằm. Tạ ơn. Sau đó, trực tiếp đi hướng bán cao ước bộ. Mới vừa đi vào, Nam nhân ánh mắt liền lập tức rơi vào đang cùng Trần Tử Hàm trò chuyện cao hứng cầu cầu trên thân. Khoe miệng đường cong trong nháy mắt phóng đại một chút, Nam nhân bước nhanh hướng phía cầu cầu đi đến. Lúc này, toàn bộ tiêu thụ đại sảnh người cũng đều nhìn lại. Tất cả người chú ý Nam nhân đi đến cầu cầu trước mặt, cười ngồi xuống thân thể. Ngươi gọi là cầu cầu sao? Nam nhân hỏi. Cầu cầu nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng gật đầu. Mà cầu cầu bên người Trần Tử hàm nhưng là tiến lên một bước thoáng ngăn tại cầu cầu phía trước một chút. ngươi tìm ta cầu cầu tỷ làm cái gì? Thế thế, nam nhân khỏe miệng không khỏi kéo ra. ách, ta dáng dấp rất như là người xấu sao? hắn tự dối một câu, ánh mắt rơi vào cầu cầu đeo trên cổ tiêu thụ bài bài bên trên. ngươi là nơi này tiêu thụ sao? nam nhân lại hỏi. cầu cầu từ trần tử hàm sau lưng đi ra một chút, thoải mái gật gật đầu. phải, ta đang tại trải nghiệm ba ba nghề nghiệp. hắn hôm nay là cái phòng ốc tiêu thụ, cho nên hôm nay ta cũng là tiêu thụ. cầu cầu lại nói rất rõ ràng. nam nhân lại là nghe có chút động. Cái gì gọi là ngươi ba ba hôm nay là cái phòng ốc tiêu thụ, hắn còn một ngày một cái nghề nghiệp sao? Bất quá cũng không quan trọng, đã ngươi là tiêu thụ nói, vậy ta có thể mời ngươi mang ta nhìn xem nơi này phòng ở sao? Ta vừa vặn có mua nhà dự định. Nam nhân lại nói vô cùng thành khẩn, trên mặt nụ cười cũng từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn. Bất quá tại hắn nói ra muốn mua phòng thời điểm, một mực ngồi sổm ở tiêu thụ cửa đại sảnh hai cái nữ tiêu thụ lại là nhãn tình sáng lên. Một giây sau, hai người liền tranh nhau chen lấn chạy tới. Vị tiên sinh này, ngài muốn mua phòng nói, ta có thể mang ngài đi xem một chút, nàng một cái tiểu hải tử vẫn là ngày đầu tiên đến, cái gì cũng không hiểu. đúng nha đúng nha, ngươi thật muốn mua nói, ta bên này có thể cho ngài tranh thủ càng nhiều ưu đãi. một bên cấp lời nói, hai cái nữ tiêu thụ thậm chí còn trước mặt mọi người làm điệu làm bộ lên. bởi vì nam nhân để cho tiện cùng cầu cầu nói chuyện, giờ phút này là nửa ngồi tư thái, hai nữ nhân này cũng liền cố ý không người, để vốn là rất thấp cổ áo lại mở rộng một chút, chỉ là đối mặt như thế phong cảnh, nam nhân lại ngay cả ánh mắt cũng chưa từng từ cầu cầu trên thân rời đi. sắc mặt hắn vi vi chìm xuống, lập tức một cỗ vô hình cường đại khí tràng liền tứ tán ra, vẹn vẹn chỉ như vậy một cái rất nhỏ biểu tình biến hóa lại là để người xung quanh cảm nhận được dùng cả mình đánh tới, không tự chủ được sinh ra một tia tính sợ. Lúc này, nam nhân tài xế cũng dừng xe xong đổi vào, mắt thấy hai cái quyến rũ nữ nhân góc nhà mình lao bản gần như vậy, tài xế kia lập tức trong lòng run lên đi mau mấy bước. Tài xế mau đem hai nữ nhân kia gọi được một bên. Tài xế cũng là một câu không nói, có thể hai cái nữ tiêu thụ sướng suốt không dám lại cử động tâm tư gì. Trên lệnh quá xa, vẹn vẹn từ nam nhân ánh mắt kia, cái kia khí chẳng để phán đoán. Vậy thì không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đến tồn tại, có được hay không? hai nữ nhân kia bị ngăn, nam nhân lần nữa hướng phía cầu cầu tách ra nụ cười. cầu cầu hơi suy tư một cái, cũng liền nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. thưa ta, vậy ta liền mang ngươi đi dạo. nói đến, cầu cầu vừa nhìn về phía trần tử hàm. hàm hàm, ta muốn đi công tác, ngươi cũng đi theo người bà bà tiếp tục công việc a. trần tử hàm gật đầu, đưa tay phải ra dựng lên một cái ố okay kê thủ thế. bất quá ngay tại cầu cầu muốn dẫn lấy nam nhân đi thực địa nhìn phòng thời điểm, trần phong lại là bước nhanh đuổi theo. cầu cầu, bà bà ngươi đâu? có muốn hay không ta đem người bà bà gọi tới cùng ngươi. vừa rồi trần phong nhìn một vòng vẫn thật là không thấy được động thần thân ảnh. Cái nam nhân này nhìn lên không có ác ý gì, nói không chừng thật đúng là có thể hoàn thành một bút giao dịch kiếm được tiền một đơn trích phần trăm đâu. Trần Phong là hảo ý, bất quá cầu cầu lại là nhẹ nhàng khoắt tay. Không cần, ta ba ba tại bản mẫu thời gian đi ngủ đâu, hiện tại ta mới là tiêu thụ. Nói xong, Cầu Cầu mang theo nam nhân hướng phía một tòa nhà lầu đi đến. Cùng chụp đại ca cũng một mực theo sát, ánh mắt tại Cầu Cầu bên người trên người người nam nhân kia không ngừng buổi hồi. Tốt nhìn con mắt, là ai tới? T. Hắn là thật cảm thấy nam nhân kia nhìn rất quen mắt, nhưng chính là càng nghĩ càng nghĩ không lên nam nhân kia thân phận rất nhanh cầu cầu cùng nam nhân kia cùng một chỗ đi tới một tòa cao ốc bên trong thật vừa đúng lúc lúc này có một cái tiêu thụ cũng đang mang theo hai cái thật khách hàng cùng ba cái kẻ lừa gạt tại tòa nhà này bên trong nhìn phòng các vị chúng ta long châu quân đình phòng ở không quản là tại không gian bố cục vẫn là kiến trúc khối lượng bên trên đều là toàn bộ ma đô siêu nhất lưu tồn tại với lại căn cứ quy hoạch tại không lâu tương lai chỗ nào sẽ mới xây một đầu đường xe lửa giao thông thuận tiện còn có ma tốt nhất tam giác bệnh viện cũng có di chuyển kế hoạch di chuyển sau liền cách chúng ta nơi này không đến 20 km xem bệnh thuận tiện Còn có nhà trẻ, tiểu học, sơ trung chờ một chút, cũng đều đang kiến thiết trong kế hoạch, về sau nơi này là thỏa đáng học khu phòng đâu. Tóm lại a, vào tay không lỗ. Cái kia tiêu thụ ngược lại là vô dụng một chút loại loại hình dung. Không nói chuyện bên trong nói bên ngoài lại đều nói tại người bình thường mua nhà giờ quan tâm vấn đề bên trên. Mấy cái kia kẻ lừa gạt tự nhiên là đi theo tiêu thụ đánh phối hợp, ngôn ngữ nghị luận thời điểm đều là nói long châu quân đỉnh lợi hữu ích. Mà chân chính đến mua phòng một đôi tiểu phu thê, đã là bị nói có chút kích động hơn Tiêu thụ thấy thế, tranh thủ thời gian thêm dầu thêm tuổi hai vị, ta nhìn các ngươi là thật tâm muốn ở chỗ này an cái ra, kiếm tiền không dễ, mua nhà an gia cũng không phải chuyện nhỏ. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái nội bộ tin tức. nơi này, thế nhưng là một cái đường đường chính chính phong thủy bảo địa, chúng ta chủ tịch mời người sang đây xem qua. cái kia tiêu thụ nói chuyện thời điểm còn cố ý che miệng, làm ra một bộ sợ người khác nghe thấy bộ dáng. bất quá, hắn cũng chỉ là làm ra che miệng động tác, âm thanh vẫn là một điểm đều không có tiểu. bên này, cầu cầu khi nghe thấy cái kia tiêu thụ ba hoa chích trẹo sau nhịn không được che miệng cười trộn, nàng nhẹ nhàng chảnh chảnh bên người nam nhân kia ống tay áo. Nam nhân lập tức xoay người nhìn hai. Cầu Cầu xích lại gần chút, nhỏ giọng nói ra: Kỳ thực, nơi này trước kia là một mảnh mộ địa." Nam nhân: "Cùng chụp đại ca." Phòng trực tiếp người xem. "Phô ha ha ha, đòi mạng rồi, lần này toàn quốc đều biết nơi này trước kia là một mảnh mộ địa. Tăng kiến thức, mộ địa phong thủy bảo địa." "Ta làm chứng a." Cầu Cầu nói hiểu rõ xác thực rất nhỏ giọng, là cùng chụp đại ca góp quá gần. "Ha ha ha, đây tiêu thụ có thể chỗ, nàng là cái gì lời nói thật đều hướng bên ngoài nói a." Xong con B, nơi này vốn là không có bán, như vậy mới một, càng không có bán." Cầu giờ phút này lòng Châu Quân đỉnh lão bản bóng ma tâm lý diện tích. Theo cấp dễ, chỉ toàn nói lời nói thật buồn. Nam nhân cũng bị cầu cầu nói khiếp sợ, chọn vẹn sửng sốt 2 giây, nam nhân mới chậm rãi mở miệng. "A, vậy là ngươi làm sao biết đâu?" Học cầu cầu cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nam nhân cũng tận lượng giảm thấp xuống mình âm thanh. Cầu Cầu cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay. "Đi theo ta." Nàng chạy hướng một ngôi nhà phía tây cửa sổ, sau đó quay đầu tại chỗ giang hai tay ra, đem ta ôm lấy đến. Nam nhân làm theo không thèm để ý chút nào cầu cầu đế dạy bụi đất đánh vào cái kia cao định Âu phục áo khoác bên trên đợi đến ánh mắt đầy đủ sau đó, cầu cầu tay nhỏ hướng về cách đó không xa một tòa núi nhỏ một chỉ. Nhìn thấy ngọn núi kia sao? Nói là mở cửa sổ tức thấy cảnh đẹp, kỳ thực sơn bên trên là một cái mộ viên. Những cái kia mộ địa bên trong trước kia biến thành tinh tinh người, hiện tại đều ở tại cái kia trong mộ viên. Ngươi nếu là tại nơi này mua phòng, chờ ngươi biến thành tinh tinh sau đó ngươi cũng có thể vào ở đi a. Nam nhân, hảo hảo mua cái phòng, làm sao lại trực tiếp cho an bài vào mộ viên? vậy trong này khoảng cách mộ viên gần như vậy, nguyên lai like nơi đây lại là một mảnh mộ địa, muốn ta tại nơi này mua phòng, buổi tối sợ hãi làm sao làm? mặc dù bị trực tiếp an bài tiến vào mộ viên, nam nhân cũng vẫn không có tức giận ý tứ, tại sao phải sợ? Câu Câu nhìn chăm chú lên nam nhân con mắt hỏi, cái kia ánh mắt thanh tịnh vô cùng, nam nhân ánh mắt nhìn về phía phương xa, hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Ta không sợ, Câu Câu rất là dứt khoát giải đáp, ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa, ba ba nói, biến thành tinh tinh cũng không đáng sợ, biến thành tinh tinh người cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là bị người triệt để lãng quên chỉ cần không bị lãng quên, những cái kia biến thành tinh tinh người liền sẽ vĩnh viễn bồi tại tâm lý lo lắng hắn người bên người, sẽ không rời đi. Nếu là ta ba ba biến thành tinh tinh nói, ta khẳng định là hy vọng có thể cách hắn gần một chút ta. Tựa như dạng này, ta có thể tại bên cửa sổ nhìn thấy hắn, hắn cũng có thể ở trên núi nhìn thấy ta. Ba ba là ta bảo a, ta làm sao lại sợ chứ? Nói đến, cầu cầu ngón tay nhỏ hướng cái kia phiến mộ viên. Những ngôi sao kia trước kia cũng đều là người khác bảo a, tại sao phải sợ đâu? Chương 70, hôm nay là trách nhà bóng. Chương 70, hôm nay là trách nhà bóng. Cậu cậu tiếng nói vừa ra Nam nhân tâm đống nhiên hung hăng bị cái gì nói một cái, trực tiếp trong tấm hình, hắn ôm lấy cầu cầu, hai người đều ánh mắt nu hòa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai người bọn hắn ngược lại là lộ ra rất là bình tĩnh, có thể phòng trực tiếp bên trong người xem lại có chút không kèm được. Ô ô, những ngôi sao kia đã từng cũng đều là người khác bảo a, ta thật muốn bị cầu cầu nói cảm động chết. Người sợ hãi vong hồn, là người khác mong nhớ ngày đêm sẽ không còn được gặp lại người a. Ô ô, nhiên nhớ ta mụ mụ, nàng đã biến thành tinh tinh hai năm, ta bảo, ngươi ở bên kia qua còn tốt chứ? Đống nhiên nước mắt mắt, cầu cầu là lao thiên phái tới chữa trị ta sao? đồng thần liền không có người quan tâm một cái ta sao? Ta chỉ là đang ngủ, thật không có biến tinh tinh a. Phúc ta nước mắt đều đã chảy ra, lại bị ngươi chọc cười, cười bên trong mang nước mắt. Nếu có người nhìn thấy ta tinh tinh, ta bảo, xin đừng nên sợ hãi được không? Hắn chỉ là tìm không thấy ta, là đường. Đột nhiên cảm giác được dạng này cũng rất tốt, yêu ngươi người chưa bao giờ rời đi, hắn chỉ là đổi một loại phương thức đối tiếp ngươi. Hôm nay ủng hộ phiếu ném đồng thần, là cầu cầu vừa rồi nói mà ném muốn. Một điểm mà bỗng nhiên tại nam nhân khoe mắt rơi xuống, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại nhìn về phía cầu cầu, nam nhân đã là lệ nóng duyên trọng. Cầu Cầu, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, ta đã hiểu, ta đã hiểu." Nói đến, nam nhân kích động toàn bộ đem Cầu Cầu ôm vào trong lòng. Hắn nước mắt kèm nén không được nữa, từng viên lớn nhỏ xuống tại Cầu Cầu tiểu tiểu trên bờ vai. Cầu Cầu có chút ngượng, bất quá nàng cũng không có dây dụa. Nàng ghé vào nam nhân rộng lớn trên bờ vai, giũa ra tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nam nhân phía sau lưng hỏi, "Hiểu không?" Nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt mơ hồ ánh mắt vẫn như cũ nhìn bên ngoài cái kia một mảnh mộ viên. "Đã hiểu, ta đã hiểu." Lần nữa đạt được nam nhân khẳng định giải đáp, Cầu Cầu lúc này mới từ nam nhân trong ngực một lần nữa trở lại bên trên. Nàng ngửa đầu, đưa tay chỉ trên người mình treo tiêu thụ bài bài. "Vậy ngươi đã đã hiểu, phòng này ngươi mua không?" Phúc. một bên cùng chụp đại ca kém chút nhịn không được bật cười, lén lút cho Cầu Cầu dựng lên một cái ngón tay cái. "Mua, ta khẳng định mua, bất quá ngươi phải đợi ta một cái được không?" Nam nhân lần nữa nở rộ một cái to lớn nụ cười, sau đó xoay người chạy. "Cầu Cầu, cùng chụp đại ca." Phòng trực tiếp bên trong người xem. "Không phải, đây tình huống gì? Thế nào chạy?" "A a a, ta cũng muốn ôm một cái Cầu Cầu, ta còn muốn xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Được rồi, Cầu Cầu." Ngươi vẫn là nói cho ta biết ngươi thích gì màu sắc bao tải à? Đây ý gì? Nam nhân kia nói đã hiểu, hắn đến cùng đã hiểu cái gì? Hiểu cái gì? Hắn hiểu cái bóng. Ông chúng ta một cái ra cầu cầu liền chạy, phòng ở cũng không có mua, lãng phí chúng ta cầu cầu tình cảm. Được rồi, cầu cầu không muốn thương tâm, hắn không mua, ta đến mua, ta nguyện ý thay người khác trông coi bọn hắn biến thành tinh tinh bảo. Phòng trực tiếp người xem nhau nhau an ủi cầu cầu. Mà giờ khắc này nam nhân kia lại là đã chạy ra trực tiếp hình ảnh. Vui, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi a Nhìn nam nhân thân ảnh biến mất tại cầu thang chỗ ngặt cầu cầu đối với chống giống hành lang hô lớn một tiếng. bất quá nàng cũng không có đạt được đáp lại. cũng không nơi xa vừa rồi cái kia ra sức cho khách hàng làm dạng giải tiêu thụ, nhưng trong lòng nhịn không được cười lạnh. không phải đâu không phải đâu, ta như vậy một cái chuyên nghiệp tiêu thụ một mép mài nát, cái này chăng cũng không có bán ra một bộ phòng, cái này tiểu nữ hoa sẽ không thật cho là nàng có thể bán ra phòng ở a. mặc dù không có mở miệng mở miệng chào phúng, có thể cái này nữ tiêu thụ loại kia khinh miệt thậm chí là rêu cật thần sắc lại là biểu lộ không thể nghi ngờ. chỉ là một giây sau, cái này nữ tiêu thụ biểu tình liền cứng đờ. Vừa rồi cơ hội là chạy trước rời đi nam nhân. Trở về, nam nhân bước chân vẫn như cũ vội vàng, lần nữa trở lại cầu cầu trước mặt. "Ách, nếu không, ngươi đi với ta một chuyến." Lần nữa xoay người đồng thời, nam nhân cũng vi vi quét liếc nhìn mình tài xế. Tài xế lập tức hiểu ý, tranh thủ thời gian lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho lão bản mình. Tiếp nhận danh thiếp, nam nhân trực tiếp đem danh thiếp đưa cho cầu cầu. "Ta gọi Tô Mục, là Mục Dương mậu dịch tổng giám đốc, đây là ta danh thiếp. Còn có, ngươi vừa rồi trợ giúp qua lão gia gia kia, là ta ba ba. Hiện tại ta dẫn ngươi đi xem nhìn hắn, được không?" Tô Mục Cầu cầu vẫn còn đang suy tư, đi theo cầu cầu bên người cùng chụp đại ca lại là trong lòng run lên. Nghĩ tới, cuối cùng nghĩ tới, chắc không được luôn cảm thấy ánh mắt. Nguyên lai like là Ma đô có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú hảo. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kiếm bên dưới ước vạn tài sản, Tô Mục cũng không chỉ một lần bị Ma đô đài truyền hình thỉnh mời làm qua thăm hỏi tiết mục. Cái kia thường thường không có gì lạ thậm chí có chút keo kiệt lão nhân. Lại lại như vậy đại nhất cái phú hảo lão ba, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. khiếp sợ Tô Mục thân phận đồng thời, cùng chụp đại ca cũng lén lút là cầu cầu cao hướng đây một thanh, khẳng định là móc lên. Hắn nhìn xem Cầu Cầu, nhịn không được lại nghĩ tới đến còn tại bản ngô ở giữa ngủ ngon đồng thần. Trong lúc nhất thời, cùng trục đại ca chưa không được đây đồng thần thế nào liền tốt như vậy mệnh đâu. Bày ra như vậy cái tốt khuya nữ, hắn ngủ cảm giác, khuê nữ liền đem tiền cho hắn kiếm đến nhà. Nhìn Cầu Cầu, cùng trục đại ca cơ hồ cũng phải gọi đi ra. Cùng hắn đi hát xì bóng, hắn không gọi tô mục, hắn gọi đưa tài đồng tử. Đang cùng đập đại ca tràn ngập kích động ánh mắt bên trong, Cầu Cầu trên mặt nở rộ một cái sán lạn nụ cười. Nguyên lai lão gia gia tiên là ngươi ba ba a, hắn về nhà sao? Ngươi có thể mang theo ta đi xem hắn một chút sao? lúc ấy Lão Gia ra, ra kia đi vội vàng. Mặc dù Lão Gia Gia lúc ấy một mực đang cười, có thể Cầu Cầu vẫn còn có chút tiểu lo lắng. đương nhiên có thể, đi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Tô Mục thấy Cầu Cầu đồng ý, đưa tay liền kéo lại Cầu Cầu một cái tay nhỏ. Bất quá một màn này, đáng kinh ngạc ngây người phòng trực tiếp tất cả người xem. Cái này đi theo người xa lạ đi. A, đồng thân chẳng lẽ không có dạy qua Cầu Cầu không nên tùy tiện cầm người xa lạ đồ vật, không nên tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, càng không nên tùy tiện cùng người xa lạ rời đi sao? Đồng thân đâu? Đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Cầu Cầu nếu là ném làm sao làm? thật sự là không chịu trách nhiệm. Tô mục, ta dựa vào. Vài ngày trước ta còn tại Ma đô tin tức bên trên gặp qua hắn, cầu cầu mới vừa rồi giúp trợ lại là hắn ba ba, lần này xem như ôm vào của trụ. Ha ha, ta càng hiếu kỳ là Tô mục đến cùng đã hiểu cái gì. Hắn vừa rồi vừa khóc lại cười, khẳng định là tại cầu cầu trong lời nói ngộ đến cái gì. Mưa đạn bay tứ tung bên trong, trực tiếp trong tấm hình Tô mục đống nhiên túi đầu nhìn về phía ngoan ngoãn đi theo tự mình đi cầu cầu. Cầu cầu, ngươi liền không sợ ta là người xấu sao? tô mục hỏi nghiêm túc, cũng coi là thay tất cả phòng trực tiếp bên trong người xem hỏi trong lòng nghi hoặc. Câu Cầu bị Tô Mục nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì biểu tình. Nàng tùy ý chỉ chỉ camera ông tính, nhàn nhạt mở miệng. Toàn quốc trực tiếp, người xấu không có ngốc như vậy a. Tô Mục. Tôi đã đánh giá thấp tiểu nha đầu ít trưởng 71, thả hắn về nhà a, để hắn đi thủ hộ hắn Tinh Tinh, hắn bảo. Chương 71, thả hắn về nhà a, để hắn đi thủ hộ hắn Tinh Tinh, hắn bảo. Duấn Du sờ trong xe. Tô Mục cùng Câu Cầu song song ngồi. Câu Cầu còn là lần đầu tiên ngồi loại này xe sang trọng, thiếu Kỳ đánh giá trong xe đồ vật bên trong. Phút chốc, nàng nhìn phía Tô mục, Ngươi thật giống như rất có tiền bộ dáng. Vậy ngươi ba ba vì cái gì còn muốn đi ra nhặt cái bình đâu? Là ngươi đối với hắn không tốt sao? Tô Mục nghe vậy cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe không ngừng rút lui phong cảnh. "Không, ta đối với hắn rất tốt, chỉ là loại này tốt, là ta coi là tốt." Cười khổ một tiếng. Tô Mục ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi, trong đầu hiện lên đèn kéo quân. Khi còn bé trong nhà nghèo, thường xuyên là ăn bữa trước không có bữa sau, ta khi đó đói so cây trúc còn muốn lấy. Bất quá, ta khi đó thật đúng là thật vui sướng. Ta ba ba thương ta, ta mụ mụ yêu ta. Với lại, chúng ta sinh hoạt cũng đang từ từ biến tốt, chấm dãi chúng ta đều có thể ăn no rồi, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng ăn chút ăn thịt, ta trả lại học. Tất cả giống như đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng là tại một ngày trong đêm, theo một đạo cực quang chiếu sáng bầu trời đêm, theo đại địa rung động, tất cả tốt đẹp đều bị đánh nát. Ta quên đi lúc ấy chi tiết, chỉ nhớ rõ ta tỉnh lại thời điểm, chúng ta một nhà ba người đều bị một khối sàn gác đè lại. Ta cùng Mụ Mụ phân biệt bị đặt ở sàn gác hai đầu, Ba Ba một cái cánh tay bị đặt ở sàn gác vị trí trung tâm. Ta nhớ được rõ ràng, lúc ấy hắn cánh tay còn không có triệt để cắt ra, nhưng hắn vì cứu ta cùng Mụ Mụ, miễn cưỡng đem còn liên tiếp ra thịt sẽ được nhưng hắn quá mức nhỏ gầy, hắn cắt bất động sẵn gác, hắn gây mất cánh tay còn một mực đang chảy máu. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy ta ba ba khóc như cái bất lực hải tử. Cứu viện đến rất nhanh, có thể nhân viên cứu viện nhìn thấy ta cùng ta mụ mụ tình huống sau đó tất cả người trên mặt đều tràn đầy lương trọng. bọn hắn cùng ta ba ba thương lượng rất lâu. Lại về sau, ta được cứu đi ra, nhưng ta rốt cuộc chưa thấy qua ta mụ mụ. Nói đến đây, tô mục thật sâu hít thở một cái. Sau đó thời kỳ hắn so trước kia càng cần cù, hắn đi sớm về tối, dùng chỉ còn lại một cái tay kiếm tiền, đem ta nuôi lớn trưởng thành. Ngươi nhìn hắn dáng người nhỏ thực hành khí lực cũng lớn. phạm La cùng hắn làm việc với nhau qua người, đều nói hắn có dùng không hết khí lực. Hắn không bao giờ cho ta bất kỳ áp lực, thậm chí hắn đều không làm sao cùng ta câu thông. Hắn chính là cho ta trong chén thêm món ăn, thêm cơm, hướng ta trong tay đưa tiền. Hắn thêm một cái yêu thích, mỗi lần ăn cơm tối, hắn đều muốn một người ra ngoài đi dạo, sau đó đỏ hồng mắt trở về. Lại về sau, ta trưởng thành, kiếm tiền, với lại kiếm còn không ít. Ta liền đem ta ba ba nhận được trong thành, nhận được ma đô thành phố tốt nhất khu biệt thự. Ta mang theo hắn khắp nơi chơi, khắp nơi hưởng thụ. Chỉ là ta không có phát hiện. Cái kia ăn cơm tối liền ra ngoài đi đi thói quen, tại sao khi vào thành liền biến mất. Thằng đến có một ngày, hắn đề cập với ta ra muốn hồi lưng dưới, hắn nói trong thành xe ngựa quá nhanh, hắn con mắt nhìn không đến. Ha ha, ta lúc ấy trong đầu ý niệm đầu tiên, đó là nếu là hắn quay về nông thôn nói, sẽ cho ta mất mặt. Ta không cho phép hắn trở về, hắn liền cùng ta tức giận, bắt đầu chơi mất tích. Ta cho là hắn là không nỡ nông thôn cái kia vài mẫu, cái kia mấy gia phòng, cái kia một ít ông bạn già. Có thể nghe ngươi nói, ta mới biết được. Hắn chân chính quan tâm, là ta mụ mụ a. Cái kia biến thành tinh tinh nữ nhân, mới là hắn chân quý nhất bảo a nói xong lời cuối cùng, tô mục lần nữa nghẹn ngào lên, nước mắt lần nữa dâng lên. cầu cầu toàn bộ hành trình cũng không đánh đoạn tô mục nói, nàng cứ như vậy nghiêm túc nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy tổng tình, nghe được cuối cùng, nàng nước mắt cũng rất xuống. sau đó, cầu cầu chủ động tới gần tô mục, cho hắn một cái to lớn ôm, nàng vỗ tô mục phía sau lưng, nhẹ giọng nỉ non, thả hắn về nhà a, để hắn trở về thủ hộ hắn tinh tinh, hắn bảo. một lớn một nhỏ hai người ôm nhau mà khóc. một bên co quắp tại nơi hẻo lánh cùng chụp đại ca cũng là cái mối tương mọi như, mà phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn đã là một mảnh buồn vui đan xen. Ô ô ô, Lão bà cùng nhi tử cho một, ba hắn ba khẳng định ấy nãy cực kỳ. Cứu mạng a, ta là tới nhìn trực tiếp tìm vui vẻ, làm sao hảo hảo cho ta cho ăn đầy miệng đau tử. Nàng thật ta khóc chết, cầu cầu cũng quá chữa khỏi a, ngoan như vậy nữa nhi, đồng thân bình thường làm sao hạ thủ được hố cầu cầu. Thả hắn trở về, thủ hộ hắn tinh tinh, hắn bảo, cầu cầu không khóc cả, ngươi là tất cả chúng ta bảo a. Ta dám nói, đồng thân đời trước khẳng định cứu vớt vũ trụ, đời này mới có thể có cầu cầu dạng này nữa nhi. Phúc, cái kia sống cha, hiện tại hẳn là ngủ chính hương đâu a, khuê nữ bị mặc chạy cũng không biết đâu. Ha ha, đồng thần có thể tật rất, hắn là biết toàn bộ internet cũng đang giúp hắn nhìn hài tử, hắn mới dám như vậy nằm thẳng. Khóc lên, tô mục tâm tình tốt nhiều, hắn cầm banh bóng khăn tay nhỏ, mỉm cười, cái này có thể đưa cho ta sao? Ta về sau lại khóc nói, liền dùng nó lau nước mắt. Cầu cầu tay nhỏ vung lên, ngược lại là một điểm cũng không nhỏ mọn. Không có vấn đề, bất quá ngươi cũng không nên dùng nó đến lau bong bóng nước mũi ngâm a. Tô mục, tốt ta mặc dù đã tuổi đã cao, bất quá có đôi khi thật đúng là sẽ có bong bóng. Thu hồi khăn tay, tô mục đống nhiên nghĩ tới điều gì? Tiếp theo hắn lấy ra điện thoại bấm một cái mã số điện thoại kết nối tô mục nhàn nhạt, nhạt phân phó nói lý bí thư công ty gần đây không phải muốn đặt hàng một nhóm nhân viên phúc lợi phòng sao không cần tuyển long châu quân đình liền rất tốt đúng 50 bộ đều tại long châu quân đình mua lại liếc mắt nhìn cầu cầu tô mục nói bổ sung đúng chuyện này ngươi bây giờ phải đi thẳng đến bọn hắn bán cao ốc bộ tìm một cái gọi đồng thần người là được mặt khác ký hợp đồng thời điểm tiết lộ một chút chúng ta sau này còn có tiếp tục mua thêm bất động sản kế hoạch đồng thời chỉ do muốn từ trước đến nay đồng thần kết nối bọn hắn lao bản là người thông minh hẳn phải biết ta ý tứ nói xong. Tô Mục trực tiếp cúp điện thoại. Ngay tại Tô Mục đưa di động thả lại túi thời điểm, Cầu Cầu duỗi ra tay nhỏ chọc chọc Tô Mục cánh tay. Ách, không phải đã nói tìm ta mua nhà sao? Làm sao để người đi tìm ta ba ba? Giống như ban phòng là có trích phần trăm có thể cầm, nàng heo đất đều xẹp, rất cần bổ sung một chút tiền lẻ tiền. Tô Mục cười một tiếng, O Nu giải thích một câu. Hợp đồng là muốn ký tên, Cầu Cầu sẽ viết mình dành tự sao? Cầu Cầu lắc đầu, bất quá vẫn là có chút không cam tâm. Ta sẽ viết đồng chữ, nghiên cứu bóng ta còn không có học được, bất quá sẽ không viết chữ, không phải có thể dùng xệ rộ thay thế sao? ta viết cái đồng, đằng sau vẽ hai cái không không được sao? tô mục ha ha ha, khó mà làm được, như thế nói, ngươi liền muốn đổi tên gọi đồng đàn đàn, so với đến, vẫn là cầu cầu cẳng có thể yêu một chút. nghe vậy, cầu cầu tay nhỏ bái xuống. hại, danh tự đó là một cái danh hiệu mà thôi, gọi đồng đạn đạn cũng không có sự tình, kiếm tiền nha, không khó coi. tiểu đại nhân bộ dáng lần nữa đùa tô mục cười ha ha, toàn bộ trong xe đều là một mảnh tiếng cười cười nói nói. cũng vào lúc này, mục dương Mậu dịch tổng bộ cẩu, tô mục thiếp thân bí thư đồng giao giao, mặc một thân giả giản trang phục nghề nghiệp bước nhanh đi ra công ty cửa lớn. Lên một cú màu đỏ siêu tốc độ chạy sau đó, Đồng Giao Giao trực tiếp đốt hai các bước, thẳng đến Long Châu Quân Đỉnh. "Đồng Thần, ngươi đây là làm cái gì, vậy mà để nhà ta lão bản tự mình điểm danh cho ngươi đưa tiền?" "Long Châu Quân Đỉnh chỗ nào? Năm mươi phòng nói, rút thành ít nhất cũng có 1000 vạn đi, ta lại cho điểm áp lực, ngươi một ngày này lời dòng cái 1200 vạn không thành vấn đề." T. Nghĩ đến, Đồng Giao Giao nhịn không được đối với cái này gọi Đồng Thần nam nhân tò mò lên. Chỉ là Đồng Giao Giao có nằm mơ cũng chẳng ngờ là để nàng hiếu kỳ nam nhân kia, giờ phút này đang nằm tại Long Châu Quân Đỉnh bán cao ốc bộ bản mẫu thời gian. Nàng ấy ho ho chương 72, người có phúc không cần bận rộn, vô phúc người chạy đoạn trường. Chương 72, người có phúc không cần bận rộn, vô phúc người chạy đoạn trường đỏ rực xe thể thao dưới ánh mặt trời vô cùng lóa mắt. Tại Long Châu quân đình bán cao ốc bộ trước cổng chính, đồng giao giao một cái trôi đi vung đôi đem xe ngừng bản bản chính chính. Nàng vừa rồi mở cửa xe đi xuống, lập tức liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ta đi, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, còn mở siêu tốc độ chạy, Bạch Phú Mỹ vốn đẹp nhà. Mới vừa tới cái ngồi rồn đại lao, hiện tại lại đến cái mở siêu tốc độ chạy mỹ nữ. Ta ở chỗ này khi kẻ lừa gạt đã mấy ngày, nơi này còn không có như hôm nay náo nhiệt như vậy qua đây. Đến rồi đến rồi, ngươi nói ta đi theo nàng muốn cái phương thức liên lạc, nàng có thể cho ta sao? Ha ha, ngươi thật đúng là con cóc cưới hết xanh, trưởng tích xấu ngươi chơi tích hoa, người ta một đầu lốp xe đều đủ người sinh hoạt một năm phí hết, ngươi cũng đừng đi tự tìm phiền phức. Xoẹt. Theo đồng dao giao, giao đi vào bán cao ướp bộ. Toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Ngươi tốt, xin hỏi một chút đồng thần ở nơi nào? Nàng đi thẳng tới quầy lễ tân, mở miệng hỏi thăm. Ách. Đồng thần? Không biết. Quầy Lễ Tân tiểu tỷ tỷ cũng là xinh đẹp, thế nhưng là cùng Đồng Giao Giao so với đến, khí chất bên trên kém không phải một cái cấp bậc. Nghe được quầy Lễ Tân giải đáp, Đồng Giao Giao nhịn không được khẽ nhíu mày. ta, cái kia có thể làm phiền ngươi đem các ngươi nơi này cao nhất quản sự mời đi ra sao? Ta có một số việc cần cùng các ngươi cấp lãnh đạo thương nghị." Đồng Giao Giao khẩu khí vẫn như cũ rất là khách khí. Quầy Lễ Tân tiểu tỷ tỷ cũng tranh thủ thời gian chạy đi tìm cái này tiêu thụ bộ lớn nhất lãnh đạo dung tỷ nào. Tại khoảng thời gian này, Đồng Giao Giao tùy ý nhìn hai đại trong sảnh xa bản mô hình. Nàng ánh mắt sờ qua, những cái kia lặng lẽ nhìn về phía nàng ánh mắt nhào nhào tranh lệch. Tại một cái một góc lạc vị trí trên ghế salon, chân Tử Hàm túm một cái nhà mình lão ba lốt hai. "Ba ba, ngươi nếu là dạng này nói, ta liền muốn cùng mụ mụ cáo trạng, ngươi nhìn liền nhìn thôi, chảy nước miếng là có ý gì?" Trần Phong. Bối rối lau lau nước bọn, lập tức cầu xin tha thứ. "Sai sai, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho mẹ ngươi." Trần Tử Hàm cắt lời, vước cho Trần Phong một cái lên mắt, vừa chỉ chỉ cùng chủ đại ca khiêng camera. "Đã chậm, toàn quốc trực tiếp." Trần Phong. Ngay tại Trần Phong nội tâm chăm chảo lòng thấp thỏm bất an thời điểm, Trần Tử Hàm lại là trực tiếp chạy hướng Đồng Giao Giao. "Tỷ tỷ, ta biết Cầu Cầu Tỷ ba ở nơi nào?" Nàng ngựa đầu nhìn Đồng Giao Giao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất lên ngây thơ sáng lạn nụ cười Đồng Giao Giao cúi đầu, ánh mắt khi nhìn đến Trần Tử Hàm thời điểm trở nên một đu. "A, Cầu Cầu 33 là, đó là ngươi muốn tìm Đồng Thần." Trần Tử Hàm giải thích nói. "Vậy ngươi có thể mang ta đi tìm hắn sao?" Đồng Giao Giao đã không kịp chờ đợi muốn gặp một lần cái kia để nhà mình lao bản coi trọng như vậy người. "Ok, đi theo ta." Trần Tử Hàm lớn tiếng đáp ứng, quay người liền dẫn đường hướng phía Đồng Thần đang ngủ bản mỗ ở giữa đi đến. A cầu cầu tỷ ba ba ngay tại trong phòng này đi ngủ đâu? Ngủ, đi ngủ. Đồng giao giao sướng sở. Trong lòng đối với đồng thần hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt một chút. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một cái liền thấy nằm ở trên giường ngủ thơm ngọt đồng thần. Cũng ngay lúc này, quầy lễ tân chiêu đái mang theo dung tỷ chạy tới. Với lại nàng còn chứng kiến nằm tại bản mẫu thời gian đi ngủ đồng thần. Không khỏi trong lòng nổi lên một cỗ nộ khí. Giờ làm việc đi ngủ không nói. Dạng này thế nhưng là sẽ ảnh hưởng cái khác khách hàng tham quan bản mẫu phòng. Nghĩ tới đây, dung tỷ không khỏi bước nhanh hơn, chuẩn bị đi đem đồng thần đánh thức. Chỉ là. Nàng mới vừa tới đến bản mẫu cửa phòng trước, đồng giao giao liền đối với nàng làm một cái im lặng thủ thế, xuyệt để hắn ngủ đi, chúng ta qua bên kia cho chuyện. Nói đến, đồng giao giao nhẹ nhàng bang đồng thần khép cửa phòng lại. Dung tỷ lúc ấy liền bối rối, bất quá nhìn đồng giao giao đi, nàng cũng tranh thủ thời gian đi theo. Trần Tử hàm không có đi cùng, nàng xem thấy đồng giao giao bóng lưng, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, đối với cầu cầu tỷ ba ba tốt như vậy, nàng không phải là cầu cầu tỷ mụ mụ a, còn giống như một mực không có nghe được cầu cầu tỷ để cập tới nàng mụ mụ đâu. Một bên khác, Dung tỷ đem đồng giao giao đưa đến văn phòng về sau. Nhật tình cho đồng dao giao, giao vọt lên một ly cà phê. Một lát sau, một tiếng kinh hô ở văn phòng vang lên. Cái gì? Trực tiếp tiền đặt cọc mua phòng 50 bộ. Với lại sau này còn sẽ có mua phòng kế hoạch. Chỉ cung đồng thần một người kết nối ký hợp đồng sao? Không có ý tứ, ngươi chờ ta một cái. Kinh hô hai tiếng, Dung Tỷ đứng dậy cầm một cái tiểu tấm thảm liền chạy ra khỏi văn phòng. Một bên bước nhanh đi tới, Dung Tỷ vẫn có chút không thể tin. Thật sự là người có phúc không cần bận rộn, vô phúc người chạy đoạn trường a. Ngủ một giấc, 50 phòng bán ra. Đi vào bản mẫu phòng vé vào cửa. Dung Tỷ lần nữa thả chậm bước chân. Sau đó nàng nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào, đem tiểu tấm thảm chậm rãi cho Đồng Thần đắp lên. Cũng đừng cho thần tài ra làm bị cảm. Dung Tỷ động tác chậm cực kỳ, có thể tiểu tấm thảm trọng lượng vẫn là để Đồng Thần tỉnh lại. Hắn mở mắt, ánh mắt trong nháy mắt bị Dung Tỷ tấm kia tràn đầy hố hố điểm điểm mặt lấp đầy. Trong đáy mắt, Đồng Thần phía sau lưng phát lạnh tê cả da đầu. Còn kém như vậy một giây không đến, Đồng Thần kém chút liền đối với Dung Tỷ gương mặt kia một cước nha tử đã tới. Dung Tỷ cũng là giật này mình, bất quá ổn định tâm thần sau đó tranh thủ thời gian lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Đồng Thần ngươi đã tỉnh, khác sao? Có đói bụng không?" Đồng Thần Thế nào đây là? Long Châu quân đỉnh tiêu thụ đại ngộ tốt như vậy sao? Tại Đồng Thần nghi hoặc thời điểm, Dung Tỷ lại bu lại, đôi tay một cái liền tóm lấy Đồng Thần tay, thần sắc kích động. Kỳ thực ta đã sớm nhìn ra ngươi là đại phúc tinh, quả nhiên, ngươi ngủ một giấc đều có thể bán ra 50 phòng, đi đi đi, đi với ta gặp khách hàng, người ta chỉ định muốn tìm ngươi mua nhà đâu. Căn bản là không đợi Đồng Thần kịp phản ứng, Dung Tỷ lôi kéo Đồng Thần liền hướng bên ngoài đi. Tiêu thụ đại sảnh bên trong, mấy cái nữ tiêu thụ thấy thế sỉ sào bà tán. sách giữa ban ngày tại bản mẫu ở giữa đi ngủ, khẳng định là bị Dung Tỷ chụp tới mắng. Chính là lợi dụng công ty cơ chế nhập chức bán phòng cầm trích phần trăm thật đúng là đem mình khi tiêu quan. nói một câu hai người cũng liền tiếp tục ngồi tại cửa ra vào trên ghế salon chờ đợi con ngồi tới cửa đại sảnh bên trong những người khác cũng là nhao nhao nhìn về phía bị dung tỷ lôi đi đồng thần ánh mắt nói không nên lợi phức tạp nhất là những cái kia độc thân nam nhân nhìn đồng thần thời điểm ánh mắt bên trong không tự chủ đều mang tới một chút địch ý dung tỷ văn phòng bên trong đồng giao giao nhìn thấy đồng thần sau đó cung cung kính kính đưa lên mình danh thiếp chỉ là tại nàng trình bày tô mục phân phó sau đồng thần ánh mắt bên trong lại là tràn đầy đề phòng Ách, có hay không một loại khả năng người tìm nhường người. Ta không nhận ra cái gì Tô Mục, ta cũng không biết cái gì Mục Dương Mộng." Đồng Thần lời nói một nữa. Trong đầu đống nhiên nghĩ tới điều gì? Cầu Cầu. Nghĩ đến đây, Đồng Thần tranh thủ thời gian lấy ra mình điện thoại, mở ra tình cha như núi trực tiếp, tiến nhập số 3 tử phòng trực tiếp Đồng Thần một cái liền thấy Cầu Cầu khuôn mặt tươi cười. Tiểu Nha đầu khoa tay múa chân, đang đãi cho một người trung niên nam nhân giảng trò cười. Nói, muốn đem voi trang tủ lạnh, cần phân mấy bước. Chương 73, ngươi cùng Đồng Thần, còn kém một cái nữa nhi. Chương 73, ngươi cùng Đồng Thần, còn kém một cái nữ nhi. Nhìn một hồi phòng trực tiếp mưa đạn động thần cuối cùng là biết rồi sự tình chân tướng, lại liếc nhìn phòng trực tiếp người xem nhân số ân, không tệ, mấy trăm vạn người giúp đỡ mình nhìn hải tử. Đồng tiên Sinh, chúng ta có thể bắt đầu đi chương trình sao? Một mực chờ động thần để điện thoại di động xuống đồng giao giao lúc này mới cười hỏi thăm. Đi, nên đi cái gì đi cái gì, khá lắm. Hắn đi ngủ một hồi cảm giác, không nghĩ đến cầu cầu vậy mà làm ra như vậy đại động tĩnh đi ra, giúp một cái lao ra ra mở rộng chính nghĩa. Con dung chính nàng thị giác cải biến một số người đối với một vài vấn đề cái nhìn, gây nên không ít người cọm minh vốn là dự định để nàng treo tiêu thụ bài bài tại bán cao ốc bộ đại sảnh bên trong chơi một hồi, qua loa một cái tiết mục tổ liền về nhà. Không nghĩ đến tiểu nha đầu này thật đúng là móc lên một con cá lớn. Ân, không hổ là ta khuyết nữ. Cuối cùng, đồng thần ở trong lòng tổng kết một câu, dung thị không ngừng không nghỉ bắt đầu chuẩn bị đủ loại hợp đồng, văn điện, lại dựa theo đồng giao giao ý tứ, trực tiếp liên hệ mình người lãnh đạo trực tiếp. Tất cả đều tại khuo chiên gõ chống đang tiến hành. Mà lúc này giờ phút này, tại ma đô một nhà cấp 5 sao khách sạn bên trong, một cái gian phòng bên trong đang tiến hành một trận cuồng hoan. Ninh Ca, chúc mừng ngươi bắt lấy cái này tháng toàn quốc phòng ốc tiêu thụ tổng quản quân. Đúng nha, tiêu thụ ngạch 9.800 vạn, ánh sáng trích phần trăm cầm gần 700 vạn. Ninh Ca đơn giản đó là không cho chúng ta những này đồng hành lưu đường xuống a. Mời khách, nhất định phải mời khách. ăn cơm ta còn muốn đi ca hát, hát ca ta còn muốn đi rửa chân, nhất định phải hung hăng làm thịt Ninh Ca mới được. Huyên nào trong phòng, một đám người đang vây quanh một cái gọi Nguyễn Thái Ninh người không ngừng thổi phòng lấy. Nguyễn Thái Ninh cũng rất hưởng thụ loại này tuổi phòng, còn cố ý làm ra một bộ rất là khiêm tốn bộ dáng. Đừng đừng đừng, đây còn không có nửa giờ thời gian. Cái này tháng tiêu thụ ngạch thống kê mới kết thúc nha, nói không chừng có người tại đây nửa giờ bên trong có thể vượt qua ta đâu." Mặc dù nói là Khiêm Tốn nói, có thể Nguyễn Thái Ninh trên mặt nụ cười lại là một điểm đều không thể giấu. Hắn Khiêm Tốn cũng lập tức đưa tới một đợt dám cầu rồng. "Ha ha ha, tôi đi, hạng 2 tiêu thụ ngạch 14500 vạn không đến, trừ phi xuất hiện kỳ tích, không phải cái này tháng toàn quốc phòng ốc tiêu quan khẳng định là ta Ninh ca. Đó là chính là, cái này tháng toàn quốc phòng ốc tiêu quan khẳng định không phải là ta Ninh ca không ai có thể hơn, nếu là có người có thể tại trong vòng nửa canh giờ vượt qua ngươi, ta trực tiếp dựng ngược gan ba." Nguyễn Thái Ninh cũng bị thổi lăng lăng, bất quá hắn vẫn là cố ý giả u. Ai? Đáng tiếc, còn kém một bộ phòng, ta liền có thể hoàn thành đơn tháng tiêu thụ ngạch một cái tiểu mục tiêu thành tựu. Nghe được hắn nói đám người lại là một trận chua nói chua ngự thêm hư tình giả ý thổi phồng. Rượu một mực uống, món ăn một mực bên trên, giám cầu vồng cũng một mực tuổi. Nguyễn Thái Ninh càng là tiến nhập hơi say rượu trạng thái đồng thời còn hứa hẹn đợi lát nữa muốn dẫn lấy tất cả người chuyển trận lại đi hào hào bông lòng một chút. Nửa giờ thời gian, thoáng một cái đã qua. Ninh ca ninh ca, đã đến giờ, mau nhìn xem tiêu thụ bảng đơn có biến hóa gì không? một cái vừa nhập hành tiêu thụ sắc mặt đỏ lên, phun mùi rượu tiến tới Nguyễn thái ninh phụ cận. bất quá hắn lại bị một cái niên kỷ hơi lớn một chút người liền đẩy ra. cút sang một bên, tiêu thụ bảng còn có thể có biến hóa gì? chúng ta ninh ca khẳng định vẫn là thứ nhất, ngạ bài, không chăng, ta ninh ca đó là toàn quốc tiêu quan. ha ha ha. đây còn phải nói trực tiếp hất ra hạng hai gấp đôi tiêu thụ nệch, như lai phật tổ đến ta ninh ca cũng là tiêu quan. lại là một trận linh loạn, tất cả người cũng đều tiến tới nguyện thái ninh bên người, trong mong chờ lấy hắn lần nữa đổi mới tiêu thụ bảng. thành vậy ta liền cuối cùng lại đổi mới một lần. Nguyễn thái ninh lấy ra điện thoại trong lòng cũng là nhận định mình lần này đoạt lấy đơn tháng toàn quốc phòng ốc tiêu quan là ván đã đóng thuyền chuyện hắn cười ngón tay nhấn xuống trên màn hình đổi mới cái nút những người khác lập tức cũng đều an tĩnh lại chuẩn bị chờ lấy nhìn xong kết quả sau đó lại đối với nguyễn thái ninh tiến hành một đợt mông ngựa vinh tạng chỉ là chờ trên màn hình tiêu thụ bảng đơn đổi mới hoàn tất sau đó tất cả người đều ngây ngẩn cả người nguyễn thái ninh trên mặt nụ cười càng là trong nháy mắt biến mất liền ngay cả năm phân men say cũng một cái toàn bộ thanh tỉnh ngoan tạo linh ca làm sao thành đại nhị một người nhịn không được hôn một cú họng trực tiếp để Nguyễn Thái Ninh mát xoát một cái đỏ đến sau thai cái, hắn không nói chuyện, ngón tay lần nữa đâm một cái đổi mới cái nút, màn hình lần nữa lấp lóe, hắn danh tự vẫn như cũng là hạng hai. Lần này, Nguyễn Thái Ninh rõ ràng không giữ được bình tĩnh, hắn có chút tức hổn hển liên tiếp ấn đến, đến mấy lần đổi mới, nhưng mỗi một lần đổi mới đi ra kết quả, hắn đều là hạng hai. Lệch cách điện thoại từ trong tay trượt xuống nền ở trên mặt bàn, Nguyễn Thái Ninh phảng phất trong nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực, hắn tụt ở thành ghế bên trên, toàn bộ đầu gối đều là một mảnh rối bời, mà những người khác, nhưng là toàn bộ hậm vực trở lại mình trôi ngồi, trâu đầu ghẻ hai. Đồng Thần, cái tên này vừa rồi tại tiêu thụ bảng 10 vị trí đầu sao? Làm sao lại lập tức thành tiêu thụ bảng đệ nhất? Không tại, ta nhìn rõ ràng, trước đó tiêu thụ bảng bên trên liền không có Đồng Thần danh tự. Ngoa tảo. Vậy hắn đây là một cái bán bao nhiêu phòng? Ninh ca tiêu thụ ngạch là 9800 vạn, cái kia Đồng Thần tiêu thụ ngạch ít nhất cũng là một cái tiểu mục tiêu, T. Đơn giản khủng bố như vậy. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Ninh ca mặt đều xanh, các ngươi nói nhỏ chút. Chú vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm phòng trong nháy mắt bị một loại xấu hổ bầu không khí báp phủ. Một đám người hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là cúi đầu chơi điện thoại. Thật lâu." Nguyễn Thái Ninh ba một bàn tay đập vào trên mặt bàn. "Không thích hợp. Rất không thích hợp. Cái này đồng thần APT địa chỉ là Mado, có thể Mado có chút thực lực nhân mạch tiêu thụ ta đều biết, cái này đồng thần ta căn bản là chưa nghe nói qua. Với lại trước đó tiêu thụ bảng thứ 10 người cùng ta trên lệch có gần 7000 vạn tiêu thụ ngạch. Cái này đồng thần muốn nhất cử vượt qua 10 vị trí đầu đoạt được thứ nhất, đây cũng là mang ý nghĩa hắn tiêu thụ ngạch muốn tại nửa giờ qua ước mới được. Trong này khẳng định có mở ám." Hắn đây hô to một tiếng trực tiếp làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần, nhao nhao kinh ngạc lấy ra riêng phần mình điện thoại xem xét thật đúng là chúng ta ma đô nửa giờ tiêu thụ quá ức đây cũng quá bất khả từ nghị a có phải hay không là hệ thống sai lầm ra trục trặc. hẳn là sẽ không đây là quan phương số liệu thời gian thực đổi mới với lại ta tin tưởng số liệu trung tâm người hẳn là cũng rất kinh ngạc bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên kiểm tra đối chiếu sự thật nếu như là sai hiện tại cũng nên bị sửa vô cùng cao hứng một bữa cơm bị xảy ra bất ngờ biến cố làm cho có chút mất hứng đám người cũng không dám nhắc lại cái gì chuyện trận đi ca hát dựa chân sự tình nguyễn thái ninh càng là nhìn chăm điện thoại thỉnh thoảng ấn vào đổi mới cái nút hắn hy vọng nhiều thật là số liệu xảy ra vấn đề màn hình đổi mới sau đó, hắn danh tự lần nữa leo lên bảng nhất vị trí đương nhiên. lần lượt đổi mới, cũng đem hắn hy vọng lần lượt xé rách. cuối cùng, nguyễn thái ninh nhận, hắn thu hồi điện thoại, trung điệp gọi ra một ngụm trọc khí. hô, đi thôi, chớ ngẩn ra đó, đi ca hát. nghe vậy, mọi người cùng đủ dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía nguyễn thái ninh. nguyễn thái ninh cười một tiếng, sửa sang lại một cái mình đồng hồ. làm sao? cho rằng lấy ta không có cầm tới tiêu quan, khẳng định ký cấp bại phôi không có cầm tới tiêu quan đích xác đáng tiếc bất quá ta đây 9.800 vạn tiêu thụ ngạch thế nhưng là thật sự, chín phần trăm cũng đánh tới ta thẻ bên trên. mang các minh đệ hạ đi một cái, điên cuồng một chút, ta vẫn là bỏ được. về phần cái kia đồng thần, ta chỉ có thể tiến hắn hai chữ. ngư bức. nói xong, nguyễn thái ninh cười ha ha một tiếng đám người cũng đi theo cười, cũng có thể nhìn ra nguyễn thái ninh là tại gia vệ nhẹ nhõm. dù sao trước đó mọi người đều xác định tiêu quan trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. hiện tại biến cố đột phát, đội ai đều sẽ tâm lý không dễ chịu đây chính là tiêu quan danh hảo. mặc dù không có tính thực chất vật chất ban hưởng có thể cái danh hiệu này treo ở trên đầu đối với về sau tiêu thụ chi lộ tăng thêm thế nhưng là rất lớn chỉ có thể nói thật là đáng tiếc bất quá bất kể như thế nào nguyễn thái ninh đều tỏ thái độ đám người cũng đều lại bắt đầu lại từ đầu sinh động lên giám cầu vương một lần nữa đi lên tiếng cười cười nói nói cũng dần dần nhiều lên cũng mọi người ở đây thu thập xong chuẩn bị lúc rời đi một cái cùng nguyễn thái ninh quan hệ rất muốn tốt anh em đi tới nguyễn thái ninh bên người hắn dựng đứng nguyễn thái ninh bả vai cười dần nói linh ca ngươi biết ngươi cùng đồng thần so kém ở nơi nào sao nguyễn thái ninh sững những người khác cũng nhao nhao dừng bước kém ở nơi nào Kỳ thực Nguyện Thái Ninh tâm lý hiện tại so với ai khác đều nghi hoặc. Hắn thật muốn biết cái kia đồng thần có chỗ gì hơn người. Có thể tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành tiêu thụ qua ước hành động vĩ đại, lại vượt qua mình, bắt lấy đơn tháng toàn quốc tiêu quan danh sư. Cái kia người nhìn xem Nguyện Thái Ninh, lại nhìn xem những người khác. Cười thần bí sau dẫn đầu đi ra phòng. Hắn âm thanh từ phòng chuyển ra ngoài đến. "Ngươi cùng đồng thần a, còn kém một cái nữ nhi." Sắp thực đến nói, những phòng ốc kia không phải đồng thần bán ra, mà là hắn 5 tuổi, nữ nhi bán ra. Nguyễn Thái Ninh, chương 74, cấp phó khuê. Chương 74, cấp phó khuê ôm lấy điện thoại nhìn một hồi trực tiếp sau. Nguyễn Thái Ninh chạy xuống hâm mộ nước mắt. Năm tháng, thuần thuần dựa vào em bé năm tháng. Đây cái gì thần tiên nữ nhi nha? Không được, ta phải tìm cái này đồng thần hỏi một chút. Sinh cầu cầu loại này, nữ nhi cần gì chú ý hạng mục không có. Ta ban cái phòng đều là cầu ra ra cáo mãi mãi, cho người ta đưa đón hải tử, cho người ta dắt chó lưu mèo, liền sợ người ta một cái không thoải mái không mua. Hắn này cũng tốt, đem tiêu thụ bài bài hướng nữ nhi trên cổ một bộ, mình đi ngủ đây. Lại mở mắt, trực tiếp thành giao 50 phòng nhỏ. Tốc độ này, sợ là đô bất động sản giao dịch quan phương bộ môn đều cho bật đèn xanh. Không so được, thật sự không so được. Ma đô Đài truyền hình tình tra như núi tổng đạo diễn cộc phó khuê thở phì phì từ đại trưởng văn phòng đi ra. Trước khi đi, hắn còn đối với văn phòng bên trong đại trưởng giống lên một cú họng. Không được, ta nói không được thì không được. Chỉ cần ta vẫn là tình tra như núi tổng đạo diễn, ngươi liền mơ tưởng thêm những cái kia loạn thất bát tao quảng cáo đến ta tiết mục bên trong đến. Ta nghĩ kiếm tiền không giả, nhưng là ta càng muốn đứng kiếm tiền. Những cái kia người cho là ta là cái gì? Chỉ cần lấy tiền của ta, ta liền sẽ lắc đầu vây đuôi tùy ý bọn hắn đến kêu đi hay sao? Đó là cái mang em bé tiết mục, em bé là Hải Tâm, mang em bé phương thức là Hải Tâm không phải để bọn nhỏ còn có lại ba nhóm cho bọn hắn nghiệm quảng cáo thử. Thêm quảng cáo có thể, hai cái điều kiện. Thứ nhất, nhất định phải quốc doanh nhắn hiệu, mà lại là lương tâm xí nghiệp. Thứ hai, ta sẽ đích thân cho phẩm, đồng thời lấy phương thức gì đem quảng cáo gia nhập vào tiết mục bên trong, nhất định phải từ ta quyết định. Nếu không nói, không bàn nữa. Cấp phó khuê cơ hồ là dùng giống. Hướng tiết mục bên trong thêm quảng cáo sự tình đã hội họp nghiên cứu suốt cả đêm. Hắn là càng nghe càng khí. Cái gì thực phẩm giác, cái gì hấu người đồ điện, cái gì làm cầu thả đủ loại trẻ em mà dụng. Loại vật này vậy mà cũng muốn dùng tiền tại hắn tiết mục bên trong đánh quảng cáo bắt hắn cốc phó khuê làm cái gì cái gì tăng lương tâm tiền đều kiếm tiểu nhân sao cốc phó khuê tiếng giống đưa tới không ít trong đài công tác nhân viên quan sát đài trưởng tiếng giống cũng theo đó từ văn phòng bên trong truyền tới không được quảng cáo sự tình liên quan đến toàn bộ đài truyền hình lích lợi vấn đề này không có thương lượng ngươi nếu là không làm được nói ta liền đem ngươi rút lui thương lượng một đêm đài trưởng kiên nhẫn cũng bị hao hết tịnh hắn búa bàn kiên quyết biểu lộ mình thái độ bất quá cốc phó khuê lại là một điểm đều không sợ tuổi đã cao hắn giờ phút này cứng cổ tươi sống giống như là một cái gà trọi ngươi lui một cái thử một chút Ban đầu cái tiết mục này đó là nửa bao bên ngoài hình thức cho ta. Biết hay không cái gì gọi là chia 37. Ngươi ba, ta 7a, ta đối với cái tiết mục này có tuyệt đối quyền nói chuyện, hiểu? Lui ta, ngươi lui một cái thử một chút. Đã đàm phán không thành, cấp phó khuê cũng không trang, trực tiếp cầm bao bên ngoài hợp đồng nói sự tình. Ban đầu hắn đệ trình cái tiết mục này hoạt định thời điểm, trong đài thế nhưng là 100 cái không đồng ý cuối cùng cấp phó khuê đáp ứng bao bên ngoài, bồi thường coi như hắn mình, kiếm lời cùng trong đài chia 37 sổ sách. Lúc này mới có tình cha như núi thuận lợi phát sóng. Hiện tại nói cái gì khai trừ, mất trước với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói mà cốc phó khuê ngả bài cũng làm cho đại trưởng triệt để không có lực lượng hắn chỉ có thể hối hận hối hận ban đầu mình có mắt không trọng làm sao không dám đi đi đầu này được mới liền xem như chưa năm năm cũng không trở thành hiện tại một điểm quyền chủ động đều không có Phút. tức một quyền đập tầm ầm đang làm trên bàn công tác đại trưởng chỉ có thể nghe cốc phó khuê tiếng bước chân càng đi càng xa cốc phó khuê một đêm không ngủ nhưng giờ này khắc này lại lạ tinh thần rất hắn trở lại tình tra như núi hậu trường đại bản doanh trước tiên tìm được phó đạo diễn lữ anh tuấn thế nào Đem tiết mục tổ quán quân nuôi trẻ quỹ đầu tư tăng lên tới 1000 vạn tin tức nói cho Đồng Thần sao? Hắn có phải hay không rất hứng phấn? Đây chính là 1000 vạn, bao nhiêu người cả một đời đều không kiếm được tiền. Nghe được hắn nói, Lữ Anh Tuấn không khỏi trầm mặt một hồi. Ách! ta nghĩ này 1000 vạn đối với Đồng Thần đến nói, khả năng không có gì quá lớn lực hút. Cốc Phó Khuê nghe vậy cũng là sửng sở, trên mặt nụ cười đều cứng ngắt lại một điểm. Có ý tứ gì? Hắn ngồi vào Lữ Anh Tuấn trước mặt, rút ra một điều thuốc. Lữ Anh Tuấn chỉ chỉ số 3 tử phòng trực tiếp hình ảnh. Bên trong cầu cầu ngồi tại Tô Mục cùng Tô Mục lao phụ thân Chu Gian. Hai lớn một nhỏ ba bóng người, tựa như tổ tôn đợi ba như vậy tốt đẹp. Đồng Thần hôm nay nghề nghiệp là cái bất động sản tiêu thụ, cho nên nữ nhi của hắn hôm nay trải nghiệm nghề nghiệp cũng là bất động sản tiêu thụ. Với lại, nàng còn lập tức bán ra 50 phòng nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Đồng Thần hiện tại hợp đồng đều ký xong, chiếc phần trăm đều tới sổ. Lữ Anh Tuấn nói không nhanh không chậm. Nhưng Cốc Phó Khuê lại là bỗng chốc bị thuốc lá sặc tịch liệt hò khan lên. Khụ khụ cụ, Người khụ cụ nói cái gì? Cái kia cầu cầu, Cái kia năm tuổi tiểu nữ hài nhi. Bán ra 50 phòng nhỏ. Tiểu Thuyết cũng không dám như vậy viết ra đây cũng quá ma huyễn. Lữ Anh Tuấn không có giải đáp, ra hiệu cốc phó khuê nhìn mưa đạn. Qua một phút đồng hồ, cốc phó khuê hoàn toàn trở mặc. Ma đâu người đều biết Long Châu quân đình tiêu thụ trích phần trăm rất cao, khoảng chừng 10 cái điểm đồng thần đây một thanh, trực tiếp lời dòng hơn 1.000 nghìn vạn. Hô, được rồi, không chơi nổi, ta là không thể thêm rót, chỉ mong lấy đồng thần cùng cầu cầu có thể tại tiết mục bên trong lưu thêm một ngày là một ngày a. Suy tư một chút, cốc phó khuê vẫn làm một cái minh trí quyết định. Gõ gõ tàn thuốc, cốc phó khuê bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Đúng, bắt đầu từ ngày mai, Ma đô giống như muốn cử hành mỗi năm một lần trong vòng 3 ngày lão miếu một lát ta nhìn hạ cái thân tử thử thách, liền để ba ba nhóm mang theo hải tử đi tham gia một cái lao miếu sẽ tốt. Mượn trực tiếp nhiệt độ, cũng coi là cho chúng ta ma đô làm tuyên truyền. Nói xong, cốc phó khuê trực tiếp đem điếu thuốc bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Một bên, lữ anh tuấn nghe thấy lao miếu sẽ ba chữ, không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Ha ha, nhớ khi còn bé ma đô hội làng có thể náo nhiệt. Ngược lại là mấy năm gần đây, theo xã hội nhanh chóng phát triển, cái tiêu hội làng cũng sắp hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhất là hội làng bên trên vũ sư đội, ta thế nhưng là đã nhiều năm đều không có thấy qua, cũng không biết là giải tán vẫn là làm sao. Ai? Nông đậm thở dài một tiếng. Lữ Anh Tuấn không khỏi nhớ lại hồi nhỏ đi theo mụ mụ đi dạo hội làng nhìn vũ sư vui vẻ thời gian. Ma Đô vũ sư thế nhưng là nhất tuyệt. Liền như vậy Mai danh nhận tích nói, thực sự đáng tiếc. Cốc Phó Khuê gật đầu, cũng là nghĩ lên một chút tốt đẹp hồi ức. Hắn cùng Lữ Anh Tuấn đều là sinh trưởng ở địa phương Ma Đô người đối với hội làng loại này thế hệ trước truyền thừa hoạt động có đặc thù tình cảm. Hy vọng đi, hy vọng có thể mượn trực tiếp nhiệt độ mang hỏa hội làng, dạng này Ma Đô văn lư sự nghiệp cũng có thể hào hảo phát triển một cái. Về phần vũ sư đội, ta là không ôm cái gì hy vọng gặp lại. Hiện tại oa đều bận rộn học cái gì Latin múa. Học cái gì vị cẩm? Cho dù là luyện võ, cũng là luyện cái gì tê -cung đô, cả loại hình. Lao tổ tông lưu lại đồ vật từng chút từng chút thất truyền không thấy. Vũ sư, đâu còn có người học nha. Không tiếng động cười khổ một tiếng, Cốc Phó khuê cùng Lữ Anh Tuấn liếc nhau một cái, ánh mắt lại bỏ lại trực tiếp trên tấm hình. Chương 75, ngươi muốn trở thành người trên người. Chương 75, ngươi muốn trở thành người trên người. Long Châu Quân Đỉnh, giống thị văn phòng bên trong đồng thần điện thoại vang lên ong ong. Hắn thản nhiên nhìn liếc nhìn tin tức, 1132 vạn tiêu thụ chích phần trăm đi thẳng đến chương mục kỳ thực hắn muốn là lấy không được toàn bộ trích phần trăm, là đồng giao giao nhiều lần yêu cầu. Long Châu quân đình bên này mới trực tiếp đem đồng thần cần giao thuế khoản cùng nhau gọi cho đồng thần. Tăng thêm trước đó hệ thống ban thưởng còn lại tiền đồng thần hiện tại trong thẻ hết thẻ có đại khái 1500 vạn tiền mặt lưu. Nhưng mà này còn không tính xong, bởi vì đồng giao giao trình bày sau này mục dương mậu dịch còn có tiếp tục tại Long Châu quân đình đại lượng mua phòng dự định. Lại điểm danh muốn từ trước đến nay đồng thần kết nối, cho nên đi qua tổng giám đốc báo cáo đồng thần lập tức lên trực tiếp hưởng thụ Long Châu quân đình đỉnh cấp tiêu thụ đãi ngộ. Bình thường không cần đi làm trẻ kĩ Mỗi tháng còn có một vạn cơ bản tiền lương tới sổ. Chỉ cần tại Mục Dương tập đoàn mua bán cần mua phòng thời điểm, tới tại trên hợp đồng ký tên là được, đồng thần đương nhiên là phi thường vui lòng. Dù sao một người bình thường, ai sẽ theo tiền không qua được đâu? Không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Bất quá tại đồng thần bên này, một mảnh tiếng cười cười nói nói thời điểm. Tại Long Châu quân đỉnh thu thập xong hiện trường tấm ảnh chương kiếm mang theo manh manh cũng dự định rời đi, chỉ là trở về công ty đường bên trên. Manh manh tâm tình rõ ràng không quá tốt. Thế nào manh manh? Chương kiếm lái xe, khóe mắt liếc qua nhìn thấy manh manh tang tang khuôn mặt nhỏ sau hỏi: Manh Manh cảm nhận được Trương Kiếm ánh mắt, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, không nhìn Trương Kiếm. Qua vài giây đồng hồ, Manh Manh âm thanh tham thẳm vang lên: Ba ba, ngươi nói muốn lấy giúp người làm niềm vui, nhưng vì cái gì nhìn thấy Cầu Cầu cần hỗ trợ thời điểm, ngươi không còn đâu. Một câu đặt câu hỏi, toàn bộ trong xe bầu không khí đều có chút động lại. Trương Kiếm môi giật giật, hơi suy nghĩ một chút tìm từ. Ngươi không nhìn thấy lúc ấy Cầu Cầu đi theo phía sau nhiều như vậy người sao? Nàng nếu là cần trợ giúp nói, những người khác là sẽ giúp nàng. Chúng ta lúc ấy có hay không sự tình sao? Mặc dù có chút quá loa có thể trương kiếm vẫn cảm thấy mình lý do rất đầy đủ, rất vừa khi, chỉ là manh manh đối với câu trả lời này tựa hồ cũng không rất hài lòng. sẽ có những người khác bang cầu cầu, cái kia tìm chúng ta hỗ trợ cái kia đại tỷ tỷ liền không thể tìm người khác hỗ trợ sao? tại sao phải tìm ngươi? ngươi có thể giúp nàng, vì cái gì không thể giúp cầu cầu? trong lúc nhất thời, trương kiếm bị hỏi á khẩu không trả lời được, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, trở lại nhìn về phía manh manh thời điểm, trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, có chút vấn đề hiện tại ngươi là không hiểu rõ, chờ ngươi sau khi lớn lên, liền sẽ đã hiểu nghe vậy, manh manh lại là trực tiếp vừa quay đầu, ánh mắt chăm chú vào trương kiếm trên mặt. ta hiểu, ngươi nói lời giúp người làm niềm vui, nhưng thật ra là chỉ giúp đối với mình hữu dụng người, đúng không? chít bén nhọn tiếng thắng xe bỗng nhiên vang lên. trương kiếm đem xe đứng tại vân đường, một mặt khiếp sợ nhìn manh manh. ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy ba ba đâu? trương kiếm nội tâm có loại bị hỏa thiêu cảm giác, nói chuyện đều có chút không lưu loát. ngược lại là manh manh, lần này tựa hồ cũng không có như vậy ngừng miệng ý tứ. nàng xem thấy trương kiếm con mắt, tiếp tục hỏi. không phải sao? từ buổi sáng đi công ty, ngươi liền bắt đầu quét dọn lau nhà, cho máy đun nước đổi nước, chỉnh lý ghế làm việc tử, lại vội vàng cho người khác nấu nước nóng, còn giúp người khác làm những cái kia không thuộc về người công tác. Nhiều người như vậy ngươi đều bằng, làm sao lại không thể đỗ xe bằng một cái cầu cầu, liền ngay cả. đủ. đột nhiên, trương kiếm gào thét vang lên lên. hắn cầm tay lái tay nổi gần xanh, trên mặt nộ khí có chút không thể ngăn chặn. ngươi là đang dạy ta làm việc sao? ngươi là nói ta dối cha sao? tốt, đã ngươi hiểu nhiều như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. ta đích xác không phải tại lây giúp người làm niềm vui. Ta là tại định bợ định nọ, định bợ những năng lực kia còn không bằng ta người, định nọ so ta còn trẻ người. Ta đây không phải là lấy giúp người làm người vui, ta đó là dị dạng biến vị nhi đối nhân xử thế. Có thể ngươi cho rằng ta nguyện ý làm như vậy sao? Ta nguyện ý bị người khi thẳng hề đối đại giống nhau sao? Ta còn không phải là vì ngươi, còn không phải là vì cái nhà này. Không có công tác, ta lấy ở đâu tiền đưa người đọc sách? Chỗ nào đến tiền cho ngươi mua ngươi đưa thích di phục, cho ngươi mua bàn vẽ, mua thuốc màu, mua tự thiếp? Không có công tác, ta lấy gì trả phong vay, trả xe vay, giao những cái kia loạn thất bát tao vật phí, phí điện nước, sửa ấm phí? Ngươi cho rằng tiền là gió lớn thổi tới sao? Ta tùy tiện chơi đùa trò chơi, chơi đùa gạ giả kí, hoặc là viết chút gì cầu huyết tiểu thuyết, tiền liền sẽ đến ta trong túi tới sao? Ngươi cho rằng ba ba cũng không biết cái gì là đối với cái gì là sai sao? A, ta hiểu không bằng ngươi nhiều, không bằng ngươi cái này năm tuổi hài tử nhiều. Ta, ta có biện pháp nào? Ba, nói xong lời cuối cùng, trương kiếm trực tiếp một bàn tay đập vào trên tay lái. Hắn âm thanh, nghe nào? Bị mình quê nữ như thế không hiểu, như thế chỉ trích. Hắn cảm giác trái tim tan nát rồi, nước mắt hỗn hợp có trong sinh hoạt những cái kia đủ loại chua sót chảy xuống một bên manh manh ốc nàng đó là khách quan nói ra mình ý nghĩ đưa ra mình vấn đề nàng không biết mình ba ba vì cái gì kích động như vậy nhìn thấy ba ba rơi lệ tiểu nha đầu cái mũi trong nháy mắt đi theo chua chua bĩu môi to như hạt đậu nước mắt lăn xuống gương mặt thật xin lỗi ba ba thật xin lỗi manh manh biết sai nhận lầm ai chỉ cần nhận lầm ba ba liền không tức giận cứ việc manh manh cũng không biết mình sai tại địa phương nào nhưng nàng vẫn là như vậy làm quả nhiên tại nàng khóc nhận lầm sau đó trương kiếm trên mặt nộ khí trong nháy mắt tiêu tán không ít quay đầu nhìn về phía Manh Manh, Trương Kiếm một tay lấy Manh Manh ôm vào trong lòng, hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Manh Manh phía sau lưng, ngữ khí kiên định nói: Manh Manh, ngươi nhất định phải học tập cho giỏi, liều mạng học tập. Như thế, các ngươi ngươi trưởng thành về sau mới sẽ không giống ba ba dạng này bị khuất, cũng không cần giống mụ mụ như thế đi sớm về tối đánh ốc vít, Ngươi muốn trở thành người trên người, biết không? Trương Kiếm nói giống như là đối với Manh Manh nói, càng giống là tại đối với hắn chính mình nói. Manh Manh sau khi nghe, cũng tranh thủ thời gian gật đầu tỏ thái độ: Ừ, ta sẽ. Tốt, Manh Manh ngoan, ba ba không có phí công thương người Đi chúng ta về trước công ty. Hai cha con lại đều lộ ra mỉm cười. Trương Kiếm cũng lần nữa lái xe hướng công ty phương hướng chạy tới. Chỉ là không biết vì cái gì, manh manh nhưng dù sao cảm giác đầu vai bên trên nhiều một chút cái gì, cảm giác kia có chút nặng nề. Trở lại công ty sau, Trương Kiếm hảo hảo sửa sang lại một cái tâm tình mới, treo một khuôn mặt tươi cười đi vào tập thể văn phòng. Mới vừa vào cửa, hắn liền thấy cái kia để hắn hỗ trợ đi Long Châu quân đỉnh chụp ảnh làm thiết kế bản thảo nữ đồng sự còn tại dùng di động xem ti kịch. Với lại nữ nhân kia dưới chân trong giỏ rác đã nuôn không ít vỏ hạt dưa. Tuyệt tuyệt. Long Châu Quân Đình thực trụ chụp hình ta đều đọc xong, có mấy cái không tệ cảnh sắc cùng công trình có thể khi máy khỏe, ta cái này dùng máy tính phát cho ngươi. À, đúng, đây là thiết kế bản thảo, ta đơn giản làm một cái phương án, ngươi có thể coi như tham khảo. Trương Kiếm cười đi qua, đem trong tay thiết kế bản thảo đưa cho cái kia gọi Phạm Tuệ Tuệ nữ đồng sự. Bất quá, Phạm Tuệ Tuệ lại là không ngẩng đầu một cái, Thiện tay nhận lấy Trương Kiếm đưa qua thiết kế bản thảo sau, nhét vào trong giỏ rác. Không cần, vừa rồi biểu ca ta. Á không, vừa rồi lão bản nói Long Châu Quân Đỉnh quảng cáo thiết kế không cần làm chính bọn hắn hoạch định một cái gọi cái gì thủ hộ tinh tinh thiết kế ra được nói xong phạm tuệ tuệ không kiên nhận đối với trương kiếm phất phất tay ra hiệu trương kiếm không nên bái dậy nàng truy kích trương kiếm trên mặt nụ cười một cái cứng đờ bất quá hắn vẫn là đối phạm tuệ tuệ gật đầu cười a dạng này a vậy ngươi trước bận rộn có việc cần ta hỗ trợ cứ việc nói trương kiếm hèn mọn bộ dáng nhìn phía sau hắn manh manh một trận đau lòng đi đến phạm tuệ tuệ bên người manh man xoay người tại trong thùng rác đem tấm kia bị phạm tuệ tuệ vò thành một cục thiết kế bản thảo nhặt được đi ra vì tấm này thiết kế bản thảo nàng thế nhưng là đi theo ba ba chạy nhanh một buổi sáng đến cuối cùng lại là liền một câu tạ ơn đều không có đổi lấy, bị ném vứt bỏ như thế tùy ý, đơn giản. Lúc này, manh manh trong đầu không khỏi vang lên trương kiếm nói, "Manh manh, ngươi nhất định phải học tập cho giỏi, liều mạng học tập, như thế, chờ ngươi sau khi lớn lên mới sẽ không giống ba ba dạng này bị khuất. Ngươi muốn trở thành người trên người." Chương 76, hắn cảm thấy lời này, chị. Chương 76, hắn cảm thấy lời này, chị. Tiếp xuống thời gian, manh manh đều an tĩnh canh giữ ở trương kiếm bên người. Nàng xem thấy trương kiếm nỗ lực công tác, nàng xem thấy trương kiếm luôn là bị người gọi đi làm một chút việc vặt nàng xem thấy trương kiếm trên mặt cái tia cơ hồ cơ giới hóa định nọ sự suy thoái cười manh manh tâm lý không khỏi ngũ vị tạm trở lên nếu như không có ta nói ba ba có lẽ liền sẽ không mệt mỏi như vậy đi chỉ ít, hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút không ta là ba ba hy vọng ta là cả nhà hy vọng ta nhất định phải trở nên nổi bật để ba ba mụ mụ nỗ lực đáng giá nhưng ta thật có thể làm được sao làm không được cũng muốn làm tóm lại ta muốn so người khác càng nỗ lực mới được ta nhất định phải làm cho tất cả người cũng không dám xem nhẹ ta nắm trong tay đặt bút viết luyện tự tiếp Manh Manh trong lòng tựa hồ có hai cái ý nghĩ đang đánh nhau, giang rắc. trong tay bút chỉ bởi vì bị nắm quá mức dùng sức, Ngoài bút đung nhiên bẻ gãy. Manh Manh có chút thống khổ vây vây đầu, chống rông suy nghĩ một lần nữa lấy ra thứ hai chi bút viết lên, nhìn thấy một màn này, phong trực tiếp mưa đạn trở nên manh liệt lên. Cái này trương kiếm có bị bệnh không? Ngươi không dễ dàng, ngươi qua gian an, ngươi đây không phải chính ngươi chọn đường sao? Dựa vào cái gì đem ngươi áp lực áp đặt đến hải tử trên thân? Đúng à? Manh Manh mới 5 tuổi à? Nàng tuổi thơ vừa mới bắt đầu, liền bị bóp chết, nhìn ta thật đau lòng. Ha ha các ngươi ngược lại là sẽ giả thanh cao, trương kiếm sai lầm rồi sao? hắn chỉ là muốn mình qua tốt một chút, để hài tử về sau qua tốt một chút, hắn có lỗi gì? đúng vậy à, trương kiếm mặc dù cách làm có chút quá cao áp, nhưng hắn mình sao lại không phải có thụ dày vò, công tác, gia đình, hài tử tương lai, hắn gánh vác không thể so với manh manh nhiều không? không sai, trương kiếm mặc dù cao áp, nhưng là hắn đối với manh manh là thật cẩn thận, manh manh muốn làm cũng chỉ là toàn lực học tập chuyện này thôi, nàng có cái gì tốt đáng thương? ta nhổ vào, ngươi cũng đã nói, đó là trương kiếm chọn đường, không phải manh manh chọn đường, hắn dựa vào cái gì ép buộc manh manh đi hắn đường đi qua? Khắc Cầu, trong màn đạn bình luận đối với chương kiếm cách làm có lưỡng cực phân hóa quan điểm, mà giờ khắc này Cầu Cầu đã cùng Tô Mục tiễn biệt Tô Mục lao phụ thân. Lão nhân ra khi biết Tô Mục nguyện ý thả mình trở lại nông thôn giờ, nước mắt không khỏi tại trong mắt đánh lên đi dạo. Cả một đời không hiểu như thế nào biểu đạt mình tình cảm hắn, đưa ra mình còn sót lại cánh tay trái, cho mình nhi tử một cái to lớn ôm. Đi, đi, các người quay về a. Ngồi lên về nhà xe, lão nhân từ cửa sổ xe nho ra một khuôn mặt tươi cười cùng Tô Mục cùng Cầu Cầu tạm biệt. Cầu Cầu cũng vung tay nhỏ, cười đối với lão nhân hô to. Lão gia gia Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mình à, không nên quên. Ngươi một mực cũng là người khác trong lòng bàn tay bảo à. Xe, càng đi càng xa. Ngồi ở trong xe lão nhân, nước mắt kềm nén không được nữa. Hắn nhìn về phía tài xế, chảy nước mắt cười nói: đã nghe chưa? Tiểu nữ hoa kia nói ta là bảo đấy, ta là bị người nâng ở trong lòng bàn tay bảo đấy. Ha ha. Thiên luôn vạn ngữ đều bị nẹn ngào tại trong cổ họng. Lão nhân ra trong đầu hiện lên chuyện cũ đủ loại. Hồi nhỏ hắn cười tại phụ thân đầu vai, lên núi đào rau dại, xuống sông bắt tiểu ngư. Tiếng cười đều ở thôn bên trong ngoài thôn quanh quẩn. Hồi nhỏ hắn nằm tại giường đất bên trên, mụ mụ đông đưa cây quạt cho hắn quạt gió húng hắn đi ngủ, miệng bên trong còn hử phát đêm thai ca dao. Rất một kia, là ngọn. Thanh niên hắn, gặp Âu Hiểm cô đương. Phù Mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, cứ nàng tiến vào cửa nhà. Ra mặc dù cằn tối, có thể tại đỉnh lấy mặt trời tại đồng ruộng lao động mồ hôi đầm địa thì, cái kia đưa qua một bát nước lạnh, còn có thê tử cái kia đẩy mắt đều là đau lòng ánh mắt. Lại là để hắn một mực đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn đi làm, tham gia công tác. Mỗi ngày về nhà thì, luôn có nóng hầm hập đồ ăn chờ lấy hắn. Hắn không trở về nhà, thê tử liền không ăn không ngủ. Cứ như vậy chờ lấy hắn, ngóng trong hắn. Một câu kia hài Nhi hắn tra, trở về, mệt muốn chết rồi a, nhanh rửa tay ăn cơm. Bây giờ, còn có thể trong động tỉnh thoảng nghe được. Người đã trung niên, hắn bỗng nhiên đã mất đi thật nhiều, vừa vặn rất tốt tại, nhi tử rất hiểu chuyện. Về sau nhi tử trưởng thành, tiểu tử tối kia, luôn là tại kiếm đến một chút tiền sau liền xài tiền bậy bạ, cho hắn mua thứ gì cổ quái kỳ lạ đồ vật. Radio, TV, về sau còn mua điện thoại. Nhi tử tổng la hét muốn tiếp hắn vào thành hưởng phúc, dẫn hắn du lịch, dẫn hắn hưởng thụ. Cái kia quỷ trên mặt đất ngựa đầu đối với hắn nói ra một câu kia, "Ba, người vất vả" để hắn vài lần hai mắt đấm lệ mông lung, đúng nha, ta cũng là người khác trong lòng bàn tay bảo a. Lão nhân gia trên mặt cười càng phát ra xa lạ, nhưng hắn trong mắt nước mắt lại là càng thêm mấy liệt. Hắn không có văn hóa gì, nói không nên lời mình bây giờ cảm thụ, nhưng là hắn cảm thấy lời này, chị rất đáng. Ô tô dần dần lái ra khỏi thành thị Phun Hoa, ven đường xe ngựa cũng không còn như thế vội vàng. Lão nhân gia tâm cũng chậm chậm trở nên bình tĩnh lại, chờ tâm tình ổn định không sai biệt lắm. Lão nhân gia móc ra trong túi tiền của mình điện thoại, hắn biết chữ không nhiều nhưng lại có thể tinh chuẩn tìm tới tô mục dây số gọi ra ngoài rất nhanh trò chuyện bị nghe ba ngài là không phải nghĩ thông suốt nguyện ý lưu lại cùng ta hưởng phúc tô mục âm thanh rất nhanh truyền đến có thể thấy được hắn vẫn là hy vọng lão ba có thể lưu lại để hắn tại dưới gối tận hiếu bất quá lão nhân lại là cười ha hà tựa ở thành ghế bên trên ngựa khí bình đạm thoải mái ha ha tô mục à, cha ngươi ta chính là trời sinh đáng bình bình giả không được quá ngọt đổ vật. bất quá ta còn thực sự là có một chuyện cần ngươi làm lão nhân ra khoẹt miệng đường con càng phát ra da dương lên khoẹt mắt nước mắt đều giảm đi không ít chuyện gì ba người một mực nói, tô mục ngữ khí một cái kích động lên, bởi vì đây là từ hắn ký sự đến nay, hắn phụ thân lần đầu tiên như thế chủ động yêu cầu hắn làm những gì, liền ngay cả tô mục bên cạnh cầu cầu cũng là chi sửng sở lấy hai cái lỗ tai nhỏ muốn đến một chút náo nhiệt, mà đợi hai giây sau, lão ra từ âm thanh chậm dãi đang ống nghe truyền đến, ta, muốn cái tô nữ, âm thanh rơi xuống, cho chuyện cũng bị cú máy, mà tô mục, hắn ánh mắt nhưng là rơi vào đang nháy mắt to nhìn mình cầu cầu, nhìn xem cầu cầu lại ngấp lại nhà mình ba cái kia thối nghi tử, tô mục trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái ý nghĩ. Bất quá hắn có thể từ một cái không có chút nào nội tình thôn bên trong em bé trưởng thành đến hiện tại một nhà đưa ra thị trường công ty đại lão bản. Tô Mục lý tính vẫn luôn là lớn hơn cảm tính. Nhận lấy cầu cầu làm cạn nữ nhi sự tình, khẳng định không thể xót ruột. Hắn thế tử, nhi tử là cái gì cái nhìn? Cầu cầu ba ba lại là cái gì thái độ? Mình một khi làm như vậy, sẽ cho cầu cầu mang đến ảnh hưởng gì? Những này cũng phải cần cân nhắc. Bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện tại Tô Mục náo hại sau đó, liền rốt cuộc vung đi không được. Tất cả bản bạc kỹ hơn a. Tâm lý lén lút đem ý nghĩ này giắc lại. Tô Mục túi đầu nhìn về phía cầu cầu. Tốt tiểu gia hỏa, ta vấn đề giải quyết. Ngươi với tư cách tiêu thụ, cũng bán ra phòng ở. Tiếp đó, ngươi cũng nên trở về ngươi ba ba bên người. Đối với cầu cầu lộ ra một cái tràn đầy từ hái nụ cười, Tô Mục xoa bóp cầu cầu khuôn mặt nhỏ. Thật sao? Ngươi đã mua phòng đâu sao? Cầu cầu nghe vậy, cực kỳ trong mắt lập tức lóe lên sáng lòng lánh hào quang. Tô Mục gật đầu, cầu cầu một cái thật hưng phấn lên. Nàng nhảy một cái cao bao nhiêu, quay người liền xông về Tô Mục xe, không kịp chờ đợi muốn đi thấy đồng thần. Thôi ta, ta muốn đi tìm ba ba chưa tiền, sau đó đem ta heo đất bình đều đổ đầy. Chương 77, 1000 bạn, liền cho người ta hải tử phân một khối tiền. Chương 77, 1000 bạn, liền cho người ta hải tử phân một khối tiền. Lại dẫn Cầu Cầu đi khách sạn 5 sao uyên một trận tốt, Tô mục lúc này mới đem Cầu Cầu đưa về Long Châu Quận Đỉnh. Một lớn một nhỏ hai người tại bán cao ốc bộ trước cổng chính phất tay tạm biệt về sau, Cầu Cầu liền không kịp chờ đợi vọt vào bán cao ốc bộ cửa lớn. Nàng chạy nhanh chóng, không hề hay biết xung quanh tất cả người nhìn về phía nàng ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Hợp đồng mặc dù là ba của nàng ký, nhưng ai đều biết, chân chính bán ra 50 phòng nhỏ người, nhưng thật ra là cái này mới 5 tuổi tiểu lọ ly. Cầu cầu, ngươi là đang tìm ngươi ba bà sao? Bên này cầu cầu vừa muốn đi bản mẫu ở giữa tìm đồng thần, đúng lúc lại gặp phải dung tỷ bưng một cái mâm đường trái cây đi tới. Ân, ta muốn tìm ta ba bà chia tiền. Cầu cầu ăn ngay nói thật, Phốc ngươi ba bà tại tỷ tỷ văn phòng bên trong. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Dung tỷ bị cầu cầu nói cho cười, vươn tay kéo lại cầu cầu tay nhỏ. Dung tỷ văn phòng bên trong đồng thần vừa rồi ăn no, đang tựa ở trên ghế salon chơi điện thoại. Nhìn thấy cầu cầu đẩy cửa tiền đến, hắn con mắt cũng là sáng lên. Cầu cầu càng là kích động, nhìn thấy đồng thần sau đó liền nhanh chân chạy tới. Ba, ba thật xa. Cầu cầu liền giang hai cánh tay ra động thần thấy thế cũng tranh thủ thời gian giang hai cánh tay, chờ lấy cầu cầu một đầu đâm vào mình ôm ấp ôm lấy cầu cầu, động thần bỗng cảm giác một trận vui mừng. Nhìn một cái, vì sao kêu trà con liên tâm? Lúc này mới ra ngoài bao lớn một lát, cầu cầu liền muốn mình muốn trở thành bộ dáng này. Bất quá động thần còn không có ở trong lòng cảm khái song, trong ngực cầu cầu liền tóm lấy động thần bàn tay. Ba ba, chia tiền. Động thần, tiền gì? Bán phòng tiền. Cầu cầu không thể nghi ngờ nói. Thấy thế, thế động thần biết giả ngu là không thể thực hiện được. Hắn ôm lấy cầu cầu, lấy ra ra tay cơ. Cầu cầu ngươi nhìn a. Nói chuyện, Đồng Thần mở ra điện thoại máy tính. Nhìn thấy một màn này, cung chụp đại ca đó là sức sở. Ân. Đồng thân cải tà quy chính. Thật cùng cầu cầu chia tiền. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ta đi, không phải đâu, trực tiếp móc máy tính bắt đầu chia tiền sao? Không suy tính một chút ống kính trước chúng ta những này, một tháng 2500 người làm công cảm thụ sao? Chia tiền. Ngươi có thể là thật suy nghĩ nhiều, lấy ta đối với Đồng Thần hiểu rõ, cầu cầu lập tức liền muốn nhãn tỉnh sáng lên lại lên một khi. Ha ha, một ngày bên trên một khi khi khi không giống nhau, cầu cầu chữa trị chúng ta, đồng thần chán nạn cầu cầu. Ai, cầu cầu thiện lương như vậy mà bác, tại sao có thể có như vậy một cái hố hàng lao cha, ha ha. Đi, biết đủ à? Ngươi là không thấy số một tử phòng trực tiếp chứng kiếm, cái kia cho manh manh làm cho, đều nhanh tinh thần phân liệt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đồng thần dạng này rất tốt, ta về sau tìm lão công liền theo đồng thần tiêu chuẩn tìm. Ha ha, vậy ngươi có thể muốn cô độc sống quãng đời còn lại, đồng thần tuyệt không phải người bình thường, trực tuyết tùy tiện miêu sát chuyên nghiệp vận động viên, tay xoa máy phát điện, liền hai thứ này, trực tiếp đào thải chính thành năm nhân. Với lại ngươi biết người ta còn có bao nhiêu không có bại lộ bản lĩnh. Dự đoán một tay, Đồng Thần có phải hay không là xuất ngũ binh vương. Lan, Tiểu thuyết nhìn nhiều a ngươi, ngươi thế nào không nói hắn có hệ thống đầu bốn? Câu Cầu, ngươi biết chúng ta bán ra phẩm có bao nhiêu trích phần trăm sao? Đồng Thần ôm lấy Cầu Cầu hỏi. Cầu Cầu lập tức khó khăn, bởi vì nàng thật đúng là không biết là bao nhiêu. Bất quá, nàng thế nhưng là có mình tiểu náo gần. Cái kia chính là hướng nhiều nói. Bởi vì nói càng nhiều, mình phân cũng càng nhiều. Có. Như vậy nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn là nghĩ không ra cụ thể con số. Cầu Cầu dứt khoát trực tiếp đôi tay vẽ lên một cái to lớn tròn. Lấy thể tích thay thế số lượng đồng thần cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhiều như vậy cũng phải có con số chứ a, 33 đến nói cho ngươi tốt, chúng ta cầm tới trích phần trăm có 1000 vạn. Nói đến, đồng thần còn tại điện thoại máy tính phần mềm nhỏ bên trên đánh ra 1000 vạn con số. Cầu Cầu đối con số không có gì khái niệm, bất quá 1000 vạn, nghe lên cũng rất nhiều. Vậy ngươi phải cho ta bao nhiêu? Nàng hưng phấn hỏi đồng thần không có trực tiếp giải đáp nàng. Tay chỉ trên máy tính 1000 vạn con số, đồng thần cười ha hả hỏi Cầu Cầu. Cầu Cầu, nơi này chính là 1000 vạn, chúng ta trực tiếp phân có được hay không? Phía trên này không cùng một người là phân rõ A. Ba ba hỏi ngươi, không nhiều, vẫn là càng nhiều. Cầu cầu không cần nghĩ ngợi, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Ba ba, ta đừng hỏi mâu giáo bé vấn đề, có bản lĩnh ngươi hỏi chủ, đương nhiên là càng nhiều, không chính là không, có ý tứ. Đồng thần cười ha ha một tiếng, tranh thủ thời gian dám cầu vồng án bài. Ha ha, thật thông minh, đây học thế nhưng là không có phí công bên trên, vậy bây giờ chúng ta tới chia tiền A. ngón tay lần nữa một chỉ máy tính bên trên một cái một cùng một chuỗi không, đồng thần quang minh lắm liệt ngươi nhìn trong này cũng chỉ có một một, còn lại đều là không. Ba ba liền đem cái này một phân cho ngươi có được hay không? Một câu, trực tiếp cho cầu cầu hỏi bối rối. Nàng ẩn ẩn cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng lại trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Thế nhưng là dạng này nói ba ba không cũng chỉ thừa một đống không sao, không chính là không có a. Nàng còn có chút tiếc nối đồng thần ngược lại là lưu loát trực tiếp nhấn điện thoại màn hình, đem một nghìn vạn phía trước nhất cái kia một xóa bỏ rơi. Sau đó từ trong túi móc ra một cái đồng đồng bên trên, cái kia cực kỳ một rất là dễ thấy. Không có việc gì, ngươi là ba ba khuya nha. Ba ba vốn là nên để cho ngươi, à, cho ngươi. Đồng nhét vào cầu cầu trong tay, đồng thần trực tiếp đệ lại xóa bỏ khóa, đem cái kia một chuỗi không toàn bộ thanh trừ. Một cái không là không có, một đống không cũng là không có. Nếu là cái gì đều không có, vậy liền xóa à? Đóng lại điện thoại, đồng thần vỗ tay một cái. Tốt, tiền chia xong, vui vẻ sao? Vui vẻ. Ba ba người thật tốt, đem duy nhất một cái một cho ta, mình lưu lại một đống vô dụng không. Cầu cầu giơ đồng, trong lòng là vô cùng cảm động. Cách đó không xa, cùng chụp đại ca ngốc một vạn, liền cho người ta hải tử phân một khối tiền, còn để người hải tử mang ơn. Trong màn đạn, khán giả càng là cười thầm rồi. Ha ha ha, đây chính là truyền thuyết bên trong văn tự trò chơi sao? Câu câu a, ngươi phạm là có cái một năm bằng cấp, cũng không trở thành bị lửa thảm như vậy. Ta từ trên máy tính biểu diễn một lần, Đồng Thần nói không có tâm bệnh. Quả nhiên, là ta quen thuộc cái kia Đồng Thần, hồ em bé tiểu rượu chưa một. keng. Câu câu trong tay thép nhảy bỗng nhiên rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng va dọn. Cũng tại thời khắc này, câu câu bỗng nhiên nhìn về phía Đồng Thần. Ba ba, ta cảm giác không thích hợp, không có cái này một, cái kia 1000 vạn liền không có ý nghĩa sao? Mặc dù còn không có tìm tới vấn đề căn nguyên, Bất quá cầu cầu rõ ràng là phát giác ra không được bình thường đồng thần tranh thủ thời gian ban cầu cầu đem cái kia thép nhảy nhặt lên đến, lại đem cầu cầu mò lên đến đặt ở mình trên mũi, bắt đầu giảng hoạt, giải thích. đương nhiên, không có cái này một, những cái kia không liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng chỉ như nói một người có xe có phòng có tiền có quyền, có thể tất cả tất cả với hắn mà nói, đều là không, mà chính hắn, đó là cái này một. Một khi cái này một ngã xuống, hắn đó là trước kia có được lại nhiều không cũng mất bất cứ ý nghĩa gì, hiểu không? Nghe vậy, cầu cầu như có điều suy nghĩ. Sau một lát, tiểu nha đầu nghiêm túc gật gật đầu. Đã hiểu, mỗi người đều là mình một, có được một vật thì tương đương với nhiều một cái không. Có được càng nhiều, không thì càng nhiều, dạng này, người này tựa như là con số một dạng, không càng nhiều, con số càng lớn. Có thể chỉ cần cái này một không có, không có người, có được lại nhiều cũng là không có ý nghĩa. Không quản có được bao nhiêu không, chúng ta trước hết nhất phải làm là không cho một ngã xuống, đúng không? Chương 78, công chúa điện hạ mời tan tẩm. Chương 78, công chúa điện hạ mời tan tẩm. Nghe được cầu cầu nói, cùng chụp đại ca tại chỗ xử xuất liền ngay cả một bên dung tỷ cũng là như có điều suy nghĩ xứ sở tại đường trường phòng trực tiếp bên trong, khán giả tức thì bị rung động thật sâu. Không phải đâu, cái này cũng có thể ngộ ra nhân sinh triết lý đến. Ách, thật đúng là như vậy cái lý, người đó là một, kiếm một vạn liền thêm một cái không. liền tính ngươi kiếm 1000 vạn, một ức, chỉ cần cái kia một không có, kiếm nhiều tiền hơn nữa hữu dụng không? Hiểu, không quản làm gì, không quản muốn cái gì, chờ đợi cái gì, chúng ta trước hết nhất muốn làm, đó là chiếu cố tốt cái kia một. Thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ta trước đó vì kiếm tiền liều mạng tăng ca, tan việc còn kiêm chức đưa thức ăn ngoài, hiện tại người tại bệnh viện, kiếm tiền đều không đủ tiền thuốc men, cầu cầu nói đúng cái kia một mới là trọng yếu nhất, Người một nhà liều mạng xông về trước, một trận bệnh nặng toàn thành không, mọi người trong nhà, cái kia một thật là trọng yếu nhất nha. đúng vậy à, tỉnh lại đi à, không quản làm cái gì, đầu tiên phải chiếu cố kỹ lưỡng mình thân thể mới được bốn. đồng thân đối với cầu cầu nộ tính rất là vui mừng, hắn một lần nữa đem một cái kia thép nhảy đưa cho cầu cầu, vừa cười vừa nói. cho nên, ngươi bây giờ còn cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? cầu cầu lắc đầu, tay nhỏ nhận lấy đồng thân trong tay thép nhảy. không có, ta chỉ cần có một, về sau liền có thể có thật nhiều thật nhiều không, so 1.000 vạn còn nhiều. cầu cầu hưng phấn hô to. Nói đến hắn nội tâm ý tưởng chân thật, có lẽ đây tại trong mắt một số người, Cầu Cầu nói bất quá là một cái tiểu thí hại không biết trời cao đất rộng lời nói hùng hồn, có lẽ đảo mắt liền sẽ bị quên mất. Có thể tại đồng thần xem ra, Cầu Cầu chỉ cần nói ra câu nói này, có ý nghĩ này cũng đã đủ rồi. Năm tuổi cũng tốt, 6 tuổi cũng được. Tuổi thơ không phải liền là dùng để nằm mơ niên kỳ sao? Thật giỏi. Đối với Cầu Cầu giũi ra một cái ngón tay cái, đồng thần xuất phát từ nội tâm khen ngợi Cầu Cầu. Cầu Cầu cười, đem một cái kia thép nhảy bảo bối một dạng cất vào trong túi. Dung Thị Bương tới mâm đựng trái cây rất được hoan nghênh. Đồng Thần cùng Cầu Cầu là một điểm không có lãng phí, ăn một cái sạch sẽ. Liên ngay cả ống kính bên ngoài cùng trụ đại ca cũng bị Cầu Cầu cưỡng ép cho ăn hai khối quả táo nhỏ đợi thời gian đi vào buổi chiều 3 giờ Đồng Thần nhìn ra Cầu Cầu có chút mệt mỏi, hắn đứng dậy, đối với Cầu Cầu nhẹ nhàng hô một câu. "Tốt Cầu Cầu, chúng ta nên tan việc." Tan tầm. Nghe xong tan tầm, Cầu Cầu có chút hể bại tinh thần một cái chân phấn lên. "Đến thời gian sao?" Nàng không có chạy qua ban nhưng là nàng được đi học cả hai cái này đều như thế, đều là có thời gian hạn chế. Chờ không nổi Đồng Thần giải đáp. Câu cầu lại đem ánh mắt nhìn về phía Dung thị. Dung thị cười một tiếng, xoay người làm một cái mời thủ thế. Công chúa điện hạ mời tan tầm. Tại Long Châu quân đỉnh bán cao ốc bộ tất cả nhân viên còn có những cái kia mua nhà kẻ lừa gạt nhìn chăm chú bên dưới đồng thần dẫn banh bóng ngồi lên về nhà xe. Trên đường đi, tiểu nha đầu miệng liền không có dừng lại qua, Liễu Dụ nói không ngừng. Một chút góc độ xảo trá nữ, thỉnh thoảng liền đùa trong xe tất cả người cười ha ha. Bất quá, cái thế giới này buồn vui luôn là không hoàn toàn giống nhau. Có người vui, liền có người buồn chín ít mãi ba trận phòng, hiện tại liền có chút không cười được. Giữa trưa từ Long Châu quân đỉnh rời đi, Trần Phong liền muốn mang Trần Tử Hàm tìm một chỗ nghỉ ngơi, giữa chưa ăn một bữa cơm lại tiếp tục tiếp đơn, có thể Trần Tử Hàm lại là tiểu đại nhân một dạng cho Trần Phong dạy dỗ một trận. Nàng biết thức ăn ngoài viên nhất kiếm tiền thời đoạn, đó là người khác ăn cơm thời gian, cho nên Trần Phong chỉ có thể chờ Trần Tử Hàm lại bắt đầu đưa bữa ăn chi lộ đây một bận rộn, đã đến hiện tại. Hai cha con muốn một cái nước dùng nồi lẩu, Mỹ Mỹ ăn lên, chỉ là bọn hắn hai cha con cơm còn không có ăn xong, Trần Phong liền thu vào lao bà hắn phát tới tin tức, tin tức nội dung rất đơn giản, liền ba chữ chạy trở về đến, nhìn thấy tin tức sau đó. Trần Phong Tâm đinh đương một cái liền rơi vào vực sâu không đáy, phía sau lưng không khỏi từng trận phát lạnh. Thế nào ba ba? Trần Tử Hàm chính cùng ngồi lầu bên trong một cái cá viên vân cao thấp, ngẩng đầu liền thấy nhà mình lao ba đầu đầy mồ hôi lạnh bộ dáng. Nghe được nữ nhi âm thanh, Trần Phong lấy lại tinh thần sau đó đại náo cấp tốc vào chuyện. "Hàm Hàm, ngươi cho bà ngoại ông ngoại gọi điện thoại, liền nói nghĩ bọn hắn, để cho bọn họ tới nhìn ngươi, có được hay không?" Trần Tử Hàm sững sờ, lập tức để đua xuống, cầm muỗng nhỏ từ đem cái kia chân mượt cá viên bắt được. "Thế nào? Ta mụ mụ lại muốn tiến vào trạng thái bùng nổ sao?" nàng ăn thơm nào ngạt chân mềm non cá viên bình tĩnh hỏi trần phong liên tục gật đầu xích lại gần một chút nhà mình quê nữ ừ ngươi còn nhớ rõ dựa chưa cái kia tìm cầu cầu ba ba mỹ nữ tỷ tỷ sao ta lúc ấy không phải nhìn nhiều hay ai đoán chừng là mụ mụ ngươi biết chuyện như vậy nói xong trần phong một cái thuận tay kéo được trần tử hàm cánh tay lay động lên ngoan bảo ba ba bình thường hiểu ngươi nhất có phải hay không ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a trần tử hàm bị lay động không còn gì để nói nàng cúi đầu nhẹ nhàng thở dài ai ta liền nói ngươi nhìn liền nhìn thôi lưu cái gì nữa bọn nói đến Trần Tử Hàm trực tiếp lôi ra mình y phục một bên cái miệng túi nhỏ. Mà Trần Phong, nhưng là tranh thủ thời gian móc ra một tấm phiếu đỏ phiếu, nhét vào Trần Tử Hàm trong túi. Điện thoại. Trần Tử Hàm vỗ, vỗ túi, tay nhỏ rũa ra. Trần Phong mau đem điện thoại đưa tới, sau đó trông mong nhìn nhà mình khue nữ giải tỏa điện thoại, thuần thục tìm tới hắn điện thoại di động truyền tin bên trong tên là bên trên thiện như nước nhạc phụ đại nhân. Video điện thoại, xin kết nối. Rất có niên đại cảm giác tiếng trung vang lên mấy lần về sau, đối phương đồng ý xin. Cũng ngay tại trong ngáy mắt. Vừa rồi còn nở nụ cười Trần Tử Hàm liền nghẹn ngào lên. Tiểu nha đầu hủy khuất 33 miệng. Trong mắt nước mắt có vỡ đêm mà ra tư thế, liền cái kia bộ dáng nhỏ nhi, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác đến đáng thương đau lòng. Quả nhiên, nhìn thấy Trần Tử Hàm bộ dáng về sau, điện thoại cái kia đầu lập tức chuyển đến có chút bối rối âm thanh. "Ưm, thế nào Hàm Hàm? Tại sao khóc?" Mà Trần Tử Hàm nước mắt, cũng tại đối phương mở miệng quan tâm sau đó lạch cạch lạch cạch rơi xuống. "Nàng mở miệng, âm thanh nhẹ nào. Ông ngoại, ta không sao, ta chính là bỗng nhiên nhớ ngươi cùng ta bà ngoại, các ngươi không cần lo lắng, ta khóc đến chưa liền tốt." Nói chuyện, Trần Tử Hàm trả lại hắn đưa tay đem mặt bên trên nước mắt lau sạch. Lần này điện thoại cái kia đầu người căng hoảng. "Đừng khóc, đừng khóc, không phải liền là muốn bà ngoại ông ngoại sao? Ngươi chờ, ta cùng ngươi bà ngoại lập tức tới ngay, sau đó dẫn ngươi đi đi dạo siêu thị có được hay không?" "Tốt." Trần Tử Hàm lập tức lộ ra nụ cười, sau đó đối với điện thoại cái kia đầu ông ngoại phất phất tay. "Vậy chúng ta một hồi thấy ông ngoại gặp lại, mua." Video trò chuyện cuối cùng hình ảnh dừng lại tại tiểu nha đầu cười bên trong mang nước mắt với tay từ biệt bên trong ánh mắt kia có kỳ vọng, có hứng phấn, có tư niệm, còn có bị khuất. Bất quá tại đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Trần Phong thời điểm, Trần Tử Hàm đã là một bộ bình tĩnh bộ dáng liên tình này cảm giác trạng thái cùng biểu tình hóa đổi liên đã nhìn quen lắm rồi trần phong cũng không khỏi tự chủ cho nàng dỗi ra một cái ngón tay cái đồng ngây người ta em bé đi về nhà hai người bên cạnh cùng chụp đại ca trận cả mắt lên Hoa nhi này là tại trong bụng mẹ học qua biểu diễn sao nước mắt kia nói rơi liền rơi nói thu liền thu phong trực tiếp bên trong người xem cũng là bị trần tử hàm tuyệt chiêu sợ ngây người mưa đạn bắt đầu phun trào lên ha ha ha đã nhìn ra may mắn trần phong gia không có sủng vận không phải nuôi con chó cậu đều so với hắn địa vị cao Nhìn Hàm Hàm đầy độ thuần thục, nhìn Trần Phong đưa tiền cho Hàm Hàm động tác, đây hai thế nhưng là không có ít đi đánh phối hợp à. Ngươi hiểu cái gì, cái này kêu là chuyên nghiệp. Út ca thiếu Trần Tử Hàm một cái tiểu kim nhân. Mạnh liệt đề nghị đoạn này gia nhập Bắc Ảnh tài liệu giảng dạy, vì sao kêu diễn kĩ, đây mới gọi là diễn kĩ có được hay không? Ha ha, ta mới từ số 3 tử phòng trực tiếp tới, đồng thân nơi đó là hố em bé, Trần Phong đây là cầm em bé làm người công cụ, chờ mong vợ cực hay. Hỏi, một nữ tính chuyên nghiệp boxing, vài giây đồng hồ có thể đánh ngã một cái trưởng thành nam tính. Trần Phong không có ý tứ, nàng nhẹ nhàng một quyền. Ta mỉm, cười cựu tiền. Chương 79, manh manh trong đời viên thứ nhất kẹo. Chương 79, manh manh trong đời viên thứ nhất kẹo. May mắn Trần Phong để Trần Tử Hàm tìm tới nhà mình lão bà sản xuất công xưởng. Tại hai lão vừa đấm vừa xoa thủ đoạn bên dưới, Trần Phong cuối cùng là đến lấy tiếp tục sống chui nhủi ở thế gian. Bất quá, Trần Phong cũng bởi vì nhìn mỹ nữ chạy nước miếng sự kiện, bị phạt ngủ 3 ngày phòng khách ghế sofa. Về phần Trần Tử Hàm, kiếm lời Trần Phong 100 khối, lại bị ông ngoại cùng bà ngoại mang theo đi đi dạo một chuyến siêu thị, thu hoạch tương đối khá. Bóng đêm, cứ như vậy không tiếng động hàng lâm. Trương Kiếm rời đi công ty thời điểm lại đem kéo một lần, toàn bộ công ty ghế làm việc cũng đều trương bày một lần. Manh Manh toàn bộ hành trình đi theo, giúp đỡ Trương Kiếm làm một chút nàng đủ khả năng việc nhỏ. Bất quá Trương Kiếm không có phát hiện là, từ khi buổi chiều về công ty trên đường đối với Manh Manh giống lên mấy cuốn họng sau đó, Manh Manh liền rốt cuộc chưa nói qua lời gì. Nàng cứ như vậy luyện chữ tiếp, làm để toán thể, viết một tấm lại một tấm, làm trang lại một tờ. Nhìn Nữ Nhi cố gắng như vậy, Trương Kiếm vui mừng cười. Thậm chí tại về nhà thời điểm, Trương Kiếm còn nhất thời cao hứng, muốn cho Manh Manh mua một cái nàng rất ưa thích bút bê, bê Chỉ là. Khi Trương Kiếm muốn tính tiền thời điểm, Manh Manh lại là đứng đi ra. Nàng cầm lên cái kia búp bê, đưa trả lại cho nhân viên thu ngân. "A Ji, cái này ta không muốn, cũng đừng tính tiền." Nhân viên thu ngân sững sở, Trương Kiếm càng là trong lòng nghi hoặc. "Thế nhưng, trước ngươi không phải luôn nói muốn một cái loại này búp bê, nói muốn ôm lấy nó đi ngủ sao?" Trương Kiếm nhìn Manh Manh hỏi. "Đó là trước kia, hiện tại ta không thích, ba ba mụ mụ kiếm tiền không dễ dàng, ta không muốn lại cho các ngươi già tăng gánh vác." Manh Manh khuôn mặt nhỏ không có gì biểu tình, sau khi nói xong vừa nhìn về phía người bán hàng. "A cái phiền toái này ngươi trả về a." Người bán hàng nhìn thoáng qua trương kiếm, lại liếc mắt nhìn manh manh đưa tay đem manh manh trong tay bút bê tiếp tới. Sách, đây khuê nữ có thể quá hiểu chuyện. Ngươi đây là dạy thế nào dục hải tử nhà? Như vậy tiểu liền biết cảm ơn, biết tiết kiệm, lợi hại. Khen một câu manh manh, người bán hàng đại tỷ lại đối trương kiếm dựng lên một cái ngón tay cái. Ha ha, hiểu chuyện cái gì nha? Bình thường cũng không để người bất lo. Trương kiếm kiêm tốn một câu, sau đó quét mã, trả tiền. Manh manh con mắt không có ở cái kia bút bê bên trên dừng lại thêm nữa một giây. Nàng cứ như vậy ngoan ngoãn đi theo trương kiếm đằng sau đi tới, trong tay còn giúp lấy trương kiếm dẫn theo một chút vừa mua vật dụng hàng ngày anh Trăng vậy vào nàng phía sau lưng đưa nàng thân ảnh kéo dài mà bên đường ánh đèn cũng chiếu vào nàng đỉnh đầu để manh manh trước người xuất hiện hai cái cái bóng chỉ là mặc dù ánh trăng không có ánh đèn sáng có thể ánh đèn tổng không có ánh trăng trưởng trong đó một cái bóng tại manh manh đưa lưng về phía càng thêm sáng tỏ ánh đèn sau khi đi xa trở nên càng ngày càng dài càng ngày càng và mẹo. 3. trường kiếm trong tay đựng trái cây tay cầm túi bỗng nhiên được gãy hoa quả gắn một chỗ hắn liên tục không ngừng thả xuống những vật khác nhặt hoa quả còn đối với manh manh trêu gẹo một câu ha ha ngươi nhìn một cái càng là sợ cái gì liền càng là đến cái gì ta cũng cảm giác đây cái túi nhỏ không chịu nổi nhiều như vậy hoa quả áp lực nhìn xem thật đúng là gây mất được không bù mất ta manh manh cũng băng trương kiếm nhặt hoa quả nàng vẫn như cũ không có gì biểu tình chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu không có việc gì thay cái càng rắn chắc túi không phải tốt người nói vốn vô tâm người nghe lại cố ý một bên cùng chụp đại ca mắt thấy trước mặt một màn này nội tâm trực tiếp nhấc lên vạn trượng phong ba trương kiếm a trương kiếm hoa quả có thể nhặt có thể thay cái túi trang nhưng là nữ nhi ngươi có thể chỉ có một cái nha nàng thế nhưng là độc nhất vô nhị không thể thay thế nha Hắn ở trong lòng hò hét, hắn không thể xông đi lên bắt lấy trường kiếm cổ áo gào thét. Mà trong tầm mắt đang tại nhặt hoa quả, trường kiếm đung nhiên động tác một trận. Hắn nhìn xem manh manh, đáy lòng đột nhiên bị cái gì xúc động một cái đáy mắt một loại nào đó chấp niệm bỗng nhiên phai nhạt một điểm. Trường kiếm nhận lấy manh manh đưa qua hoa quả. Ha ha, ba ba sai, không nên trang nhiều như vậy. Ngươi ở chỗ này chờ một cái ba ba, ta trở về siêu thị lại muốn một cái túi đi. Siêu thị ngay tại không xa, lại có quay phim đại ca buổi tiếp. Trường kiếm nói một câu, liền bước nhanh đi hướng siêu thị đi hai bước, hắn lại chạy lên. Hắn tựa như là ném cái gì trọng yếu đồ vật một dạng sợ muộn đi một bước, vật kia liền bị người khác nhặt, rốt cuộc không tìm về được. Đại tỷ, cái kia bút bê không cần để lại chỗ cũ rồi, ta mua, cho ta khuê nữ mua. vừa mới tiến siêu thị, trương kiếm liền thấy người bán hàng đại tỷ đang đem cái kia bút bê đặt lại đi. hô một tiếng về sau, hắn trực tiếp đi tới có chút ngọng người bán hàng đại tỷ trước mặt một lần nữa cầm lại cái kia bút bê đối với người bán hàng đại tỷ lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. trương kiếm vừa chỉ chỉ treo ở bên cạnh bên trên đóng gói túi, lại cho ta cầm hai cái đóng gói túi a, ta cho thêm ngươi quét nằm màu tiền đi qua. người bán hàng đại tỷ làm theo, còn người liên tục quát tay. Quét cái gì a, hai cái túi nhựa lại không đáng tiền, cầm lấy đi dùng tốt. Bất quá nàng tuy hào phóng, có thể Trương Kiếm cuối cùng vẫn là nhiều quét tiền đi qua. Không được, cũng không dễ dàng, ngươi cái kia túi cũng là dùng tiền mua được, đi. Ôm lấy búp bê, nắm vút túi, Trương Kiếm muốn đi. Bất quá người bán hàng đại tỷ lại là tay mắt lanh lẹ. Cầm lấy một cây kẹo que liền nhét vào Trương Kiếm trong tay. Xách, túi thật không đáng tiền, có lời này của ngươi là đủ rồi, đây kẹo có thể ngọt, cho hài tử ăn. Trương Kiếm vốn còn nghĩ nhún nhường một cái, có thể người bán hàng đại tỷ thật sự là quá béo, hắn không tranh nổi. Lại từ siêu thị đi ra. Trương Kiếm trong tay nhiều một cái búp bê, một cây kẹo que, còn có hai cái túi. Trở về tìm Manh Manh đường, dưới chân hắn nhịp bước vô cùng nhẹ nhàng. Manh Manh, xa xa, vừa nhìn thấy Manh Manh tiểu tiểu thân ảnh, Trương Kiếm liền hô lớn một tiếng. Manh Manh theo tiếng nhìn lại. Chỉ một cái lướt mắt, nàng liền thấy Trương Kiếm cái kia một mặt nụ cười. Cái tiếng cười tựa hồ cùng trước kia không giống chứ. Sau đó, nàng mới nhìn đến Trương Kiếm trong tay cái kia búp bê. Một vẻ vui mừng trong nháy mắt tại nàng tiểu tiểu trên mặt tràn ra, sau đó cấp tốc lăn ra. Ba ba. Manh Manh để tay xuống bên trong đồ vật, cười chạy về phía Trương Kiếm chạy về phía cái kia búp bê mà theo nàng càng phát ra tới gần cái kia ngọn đèn bên đường cố định ánh đèn thì vừa rồi cái kia đạo bị kéo dài kéo vặn bẹo cái bóng trở về dưới ánh đèn manh manh đôi tay ôm lấy trương kiếm đưa qua búp bê cười cùng hoa nhi một dạng lợn lấy trương kiếm cũng không nhiều lời cái gì hắn lại móc ra người bán hàng đại tỷ đưa kẹo que đưa về phía manh manh kẹo nhìn thấy kẹo que manh manh kinh sợ ba ba ngươi không phải nói ăn kẹo sẽ sâu răng sao hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng tiểu hải tử thân thể phát dục mặc dù rất muốn có thể manh manh vẫn là không có trước tiên tiếp nhận cái kia căn kẹo que Trương Kiếm ngồi xổm người xuống, tay lại đi manh manh trước mặt đưa đưa. Ta nghĩ, ngẫu nhiên ăn một lần cũng không có vấn đề gì. Ngươi nói với sao? Đúng. Manh manh hô to, một tay ôm lấy búp bê, một tay nhận lấy cái kia khăn kẹo que. Nhận lấy, trong đời của nàng viên thứ nhất kẹo. Trương Kiếm giúp đỡ Manh Manh để lộ giấy gói kẹo, lại đem tất cả đồ vật một lần nữa chỉnh lý, cất vào túi. Lần này, hắn cũng không có để Manh Manh nhắc lại bất kỳ hắn mua đồ vật. Manh Manh cứ như vậy ôm lấy búp bê, ăn kẹo, lanh lợi đi theo hắn bên người. Bọn hắn sau lưng cùng chụp đại ca đem máy quay phim ánh đèn mở lên. Trong máy mắt. Trương Kiếm cùng Manh Manh trước mặt đường bị chiếu sáng trưng. "Ba ba, đây kẹo rất ngọt nha, ngươi nếm thử." Đi ra một khoảng cách, Manh Manh điểm lấy chân dơ kẹo muốn cùng Trương Kiếm chia sẻ. Trương Kiếm tay giờ phút này đã bị rỉm đau nhức, nhưng hắn vẫn là cười giả trang túi đầu nếm thử một miếng. "Ân, thật rất ngọt." "Ha ha ha." Hắn cười mở, có thể Manh Manh ánh mắt vẫn là rơi vào trong tay hắn túi bên trên. "Ba ba, nếu không ta vẫn là giúp ngươi xách một điểm a." Manh Manh quan tâm nói. Trương Kiếm ánh mắt một đu, lập tức mình lồm ngực. "Không cần, ba ba tay bị rỉm đau, lần sau tự nhiên là không còn dám mua nhiều đồ như vậy." Vật kia nhiều đem túi đều để gãy, ta đây không phải liền là thuần túy tự tìm chịu tội sao? Lại nói, thảm nhất vẫn là túi, nó có thể đều bị đẻ gãy. Đừng giúp ta, để ta hảo hảo nhớ lâu. Chương 80, trương kiếm quyết tâm làm ra cải biến. Chương 80, trương kiếm quyết tâm làm ra cải biến. Về đến nhà sau đó, trương kiếm cũng không có lại để cho manh manh học tập bất kỳ vật gì. Hắn mở ra tivi, tìm được phim hoạt hình, lại đem manh manh ôm lấy đặt ở trên ghế salon. Tốt, ngươi tại nơi này ôm lấy bút bê nhìn phim hoạt hình, ba ba đi làm cơm, có được hay không? Tốt. Manh manh gật đầu, miệng bên trong kẹo càng ngọt. Sau đó Trương Kiếm liền lật lên tạp rể, tiến vào phòng bếp bắt đầu bận rộn. Qua không bao lâu, đồ ăn mùi thơm từ trong phòng bếp phiêu đãng đi ra. Ân đang tại nhìn phim hoạt hình manh manh dùng sức hít hạ, sau đó liền từ trên ghế xạ lòn nhẹ xuống. Nàng chạy hướng phòng bếp, một bên chạy một bên hô. "Ba ba, hôm nay đồ ăn thơm quá nha." Trong phòng bếp, Trương Kiếm trên điện thoại di động đang phát hình thịt băng hương cá nấu nướng quá trình. Kỹ thực món ăn này Trương Kiếm biết làm, chỉ là hắn đã quá lâu không có buông tha ngoại trừ mối ăn bên ngoài gia vị, cho nên mới nhìn giáo trình học tập. Thấy manh manh chạy tới, Trương Kiếm lập tức cười dùng đũa từ xào trong nồi kẹp ra một miếng thịt, đến nếm thử, ăn có không ngon hay không ăn. Manh Manh thấy thế, tranh thủ thời gian mở ra miệng nhỏ đưa tới, thịt ở trong miệng nhai ngay, Manh Manh con mắt đó là sáng lên. Ăn ngon. Hương hương, non nớt còn có chút điểm điểm. Ăn ngon là được, người đi rửa tay a, lập tức ăn cơm. Trương Kiếm nghe được Manh Manh khích lệ, trên mặt nụ cười cũng càng thêm nồng nặc chút đêm nay, hai cha con trên bàn cơm món ăn không còn là nước dùng quả nước nhàn nhạt vô vị đủ loại gia vị gia chỉ dưới, có thể nói là sát hương vị đều đủ. Manh Manh đêm nay ăn xong nhiều, bụng nhỏ đều bị chống đỡ có chút tròn vo. Đi. Ba bà dẫn ngươi đi đi tàn bộ. Ăn cơm xong, Trương Kiếm vẫn không có để Manh Manh lại đụng cái gì cùng học tập có quan hệ đồ vật. Hắn nắm Manh Manh tay nhỏ, hai cha con tại tiểu khu bên trong dạo bước lên. Vừa xuống lầu không lâu, hai người liền gặp một cái đi ra nhảy quảng trường múa lao nãi nãi. U, Manh Manh hôm nay xuyên cái quần này làm sao đẹp mắt như vậy a, thật xinh đẹp. Cái kia lão nãi nãi cùng Trương Kiếm phu thê rất quen, cũng coi là nhìn Manh Manh một chút xíu trở lên. Cho nên vừa gặp phải, liền cười ha hả đưa tay đem Manh Manh ôm lên. Ra ơn triệu mãi mãi Manh Manh tâm tình hiển nhiên so bình thường tốt hơn nhiều. Nàng vừa mới mở miệng liền cười lên hai cái tiền tiền lún đồng tiền rất là đáng yêu. Trương Kiếm cũng cười nhìn về phía triệu nãi nãi, dùng tay cho manh manh sửa sang một chút y phục cổ áo, nói ra. Ha ha, không phải y phục xinh đẹp, là nhà chúng ta manh manh xinh đẹp, cho nên mới lộ ra y phục dễ nhìn, đúng không manh manh? Manh manh bị Trương Kiếm bất tình lình khích lệ làm có chút thẹn thùng. Giống như trước đó chỉ cần là có người khích lệ mình thời điểm ba ba đều sẽ nói một chút mình không tốt loại hình nói a làm sao lần này. Mặc dù có chút nghi hoặc, có thể một vệt vui sướng vẫn là cấp tốc tại manh manh trong lòng lở rộ, để nàng nụ cười càng thêm xán lạ Mà Trương Kiếm nhìn manh manh nụ cười đấy lòng quyết định kia cũng coi là triệt để trở nên kiên định lên. Ban ngày thời điểm manh manh quá mệt mỏi, cho tới ban đêm tiểu khu mặc dù rất là náo nhiệt, nàng lại sớm liền mệt nhọc. Trương Kiếm ôm lấy nàng, manh manh cái đầu nhỏ cứ như vậy nghiêng đặt ở Trương Kiếm trên bờ vai. Nàng ngủ thiết đi, khoe miệng còn mang theo không có giảm đi nụ cười. Chờ Trương Kiếm mang theo manh manh về đến nhà thời điểm. Trong nhà một cái thân ảnh để Trương Kiếm không khỏi sương sờ. Ân, ngươi cái này tháng không đều là ca đêm sao? Nhìn mình cái kia dáng người đã nghiêm trọng biến dạng thế tử, Trương Kiếm trong mắt cũng không có bất kỳ bỏ, tương phản, hắn trong mắt đều là ấy nấy nếu là mình có bản lĩnh, thế tử cũng sẽ không cần mệt mỏi như vậy. nữ nhân kia tại mình không có gì cả thời điểm theo mình, nàng cho mình sinh dưỡng nữ nhi, chiếu cố gia đình, hiện tại lại giúp đỡ mình chia sẻ sinh hoạt áp lực. cho tới cái kia một đầu tóc xanh, sớm liền có trắng bệnh dấu hiệu. suy trước tiên đem hải tử bỏ vào phòng ngủ a, phương tĩnh ra hiệu trương kiếm trước tiên đem manh manh bỏ vào phòng ngủ, cũng đi mong hai bước giúp đỡ đem manh manh phòng ngủ nhỏ cửa phòng mở ra, chờ thả xuống manh manh cẩn thận từng ly từng tí đóng lại manh manh phòng ngủ cửa. phương tĩnh lúc này mới lần nữa nhìn về phía trương kiếm, trương kiếm, liên quan tới manh manh giáo dục vấn đề, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Vừa vặn, ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện. Trương Kiếm cười một tiếng, quay người tiếp một ly nước ấm đưa tới Phương Tinh trong tay. Cặp vợ chồng sát bên ngồi vào trên ghế salon, Phương Tinh trước tiên mở miệng. Ta hôm nay khi làm việc đường bên trên soát đến một cái video, bên trong một đứa tiểu hài nhi bởi vì bị phụ mẫu bức quá mau, áp lực quá lớn, được bệnh trầm cảm. Bệnh này một khi được, sẽ rất khó tốt, hơn nữa còn có có thể sẽ. Phương Tinh nói còn chưa dứt lời, có thể Trương Kiếm biết nàng muốn nói cái gì, khít sâu một hơi, Trương Kiếm nắm chặt Phương Tinh tay. Kỳ thực ta nghĩ nói cho ngươi cũng là liên quan tới manh manh giáo dục vấn đề. Hôm nay ta không kiểm soát ta giống lên nàng, bởi vì ta một chút cách làm bị nàng nhìn quá thất cắt, nàng nhìn ra ta dối trá, ta dĩ nhiên cũng liền như vậy phá phỏng. ta, ta mang ra đại nhân thân phận giống lên nàng, nàng lúc ấy đều sợ choáng váng, nàng khóc cùng ta nhận lầm, cầu ta không muốn tức giận. sau đó trở lại công ty, nàng tựa như là biến thành người khác một dạng, điên cuồng luyện chữ, điên cuồng làm bài. nàng không riêng không cười, ngay cả lời nàng đều không nói. với lại ngươi biết không, trước đó mỗi lần đi siêu thị nàng đều la hét muốn cái kia búp bê, lần này ta chủ động mua cho nàng, nàng vậy mà không muốn. khi đó ta còn cảm thấy là nàng hiểu chuyện, trưởng thành. Trong lòng ta thậm chí còn có chút đắc trí Có thể về nhà đường bên trên, ta mua hoa quả nhiều lắm, túi bị rách gãy, ngươi đoán nàng cùng ta nói cái gì? Nàng nói, không có việc gì, đổi một cái túi liền tốt. Ngươi không nghe thấy nàng lúc ấy ngữ khí, giọng nói kia lạnh để ta cảm thấy đáng sợ. Ta chợt phát hiện, manh manh cùng cái kia túi không cũng rất giống sao? Ta thả quá nhiều áp lực cho nàng, căn bản là không có cân nhắc nàng có thể hay không tiếp nhận ở. Túi có thể đổi, nhưng chúng ta manh manh chỉ có một cái. Nàng tại trong siêu thị thả xuống không phải nàng tâm tâm niệm niệm bề, nàng thả xuống, là nàng tốt đẹp tuổi thơ. Trong nháy mắt đó, ta tâm tựa hồ bị hung hăng chặt một đao, đau, quá đau. ta cảm thấy ta nhất định phải làm ra cải biến. không phải nói, manh manh thật biết giống cái kia túi một dạng gây mất. trương kiếm nói một hơi một động lớn, toàn bộ đều là hắn nội tâm ý tưởng chân thật. mà phương tĩnh đã sớm lệ nóng danh trọng, thân là manh manh mụ mụ, nàng rõ ràng nhất manh manh hai năm này biến hóa. khác không nói, trước kia trong nhà mỗi ngày đều có thể nghe thấy manh manh cười, nàng chạy, nàng nhảy, nàng náo, có thể từ khi lên nhà trẻ sau đó, manh manh trên mặt tiếu trụ biến mất dần mất. nàng luôn là rất tiến tĩnh, ánh mắt thậm chí cũng không dám cùng người khác nhìn nhau nói là hải tử, phương tĩnh ngược lại là càng ngày càng cảm thấy mình nuôi là cái người máy. liên quan tới manh manh giáo dục vấn đề, nàng thật đã sớm muốn cùng trương kiếm nói chuyện rồi. bây giờ nghe trương kiếm nói, nàng biết, mình cái kia yêu cười nữ nhi, lại phải về đến. đúng, ta đi làm thời điểm còn soát đến một cái video, còn giống như là cùng ngươi tham gia cùng một ngăn tiết mục một cái tiểu nha đầu nói đâu, ngươi xem một chút. phương tĩnh cũng không có lại nhiều bổ sung cái gì, nàng bất thiện lời nói, thói quen tại mặc mặc nỗ lực, lấy điện thoại di động ra, tìm tới cái kia cất giữ video, phương tĩnh nhấn xuống phát ra. trong video.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 còn có ngồi tại cầu cầu bên người đồng thần, lại nghe một lần cầu cầu nói, chứng kiếm bông nhiên cười, ha ha, quả thực là quá buồn cười, ta vậy mà còn không có một cái tiểu hài tử nhìn thông suốt, cười khổ một tiếng, trương kiếm chỉ một cái trong tấm hình đồng thần, liền cái này hai ca tiểu tử, ta trước đó còn nhìn hắn thật không thuận mắt, bây giờ suy nghĩ một chút, ta cùng hắn thật không cách nào so sánh được. được rồi, đặt giả vi sư, liền mang em bé đến nói, ta cảm thấy ta rất có tất yếu hảo hảo cùng hắn học. trương kiếm cười, cũng là không phải đang nói đùa, chỉ là tại lúc này, hắn điện thoại lại liên tiếp chuyển đến tiếng trung, lấy điện thoại di động ra giải tỏa. Trương Kiếm liếc mắt liền thấy được là cái kia Ai Ba bảo mụ mang em bé giám sát giao lưu đàn. Không cần nghĩ, khẳng định là mình đêm nay cho manh manh mua kẹo, mua búp bê, để chỉ tại dò xét lẫn nhau nhóm bạn bè nhìn không được. Nhìn thấy cái kia đàn tên, liền ngay cả một bên Phương Tĩnh cũng là trong lòng run lên đám kia nàng vào xem qua. Bên trong những cái kia người một chút phát biểu nàng thật sự là không dám gật bữa. Trương Kiếm đối với manh manh như vậy khắc nghiệt, không riêng gì bởi vì Trương Kiếm người trải qua cùng tư tưởng, trình độ nhất định cũng là nhận lấy cái kia đàn ảnh hưởng đây nếu là lại. Phương Tĩnh vừa muốn khuyên Trương Kiếm đừng đi nhìn đám kia bên trong tin tức, có thể Trương Kiếm lại là đã điểm đi vào. Bất quá, Trương Kiếm cũng không có đi nhìn tin tức nội dung, ngón tay hắn liền chút, trực tiếp thối lui ra khỏi gờ giúp cha. Sau đó, hai vợ chồng bèn nhìn nhau cười, lại chăm chú đang ôm nhau. Phương Tinh Tâm, An Tâm. Trương Kiếm Tâm, Bình Tĩnh. Lao công, chúng ta sẽ cả ngày càng tốt, đúng không? Sẽ, nhất định sẽ. Chương 81, ba, ba ta cảm giác tỷ tỷ kia thích ngươi. Chương 81, 33, ba ba, ta cảm giác tỷ tỷ kia thích ngươi. Hắc Sỉ. Tùy ý tê liệt ở trên ghế salon đồng thần bỗng nhiên hắc sỉ hơi một cái. Cái kia con bê vụng trộm ta hắn xoa xoa cái mũi, thay cái tư thế tiếp tục chơi điện thoại. Ân, đi qua mấy ngày nay trực tiếp xuống tới, mang ta người càng nhiều, coi như không tệ. nhìn những cái kia quần tình sụp sôi bình luận, đồng thần khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười đối với những cái kia bình xịt đồng thần biểu thị hoàn toàn lười nhác mắt nhìn thẳng đợi một cái. vẫn là câu nói kia. yến tước sao biết trí hồng hợp thay? ngược lại là soát đến cầu cầu cùng tô mục tại long châu quân đỉnh cái kia đoạn đối thoại, để đồng thần nội tâm không khỏi mềm đúng. những ngôi sao kia đã từng cũng đều là người khác bảo nhà, tại sao phải sợ đâu? non nớt âm thanh tăng thêm vô cùng thanh tịnh ánh mắt. Câu cầu câu nói kia không thể nghi ngờ xúc động không ít người tiếng lòng. Video phía dưới bình luận cũng đều là thuần một sắp tán dương cùng tổng tình, câu cầu đã có toàn dân công nhận tiểu đạo đông tư thế. Tiếp theo, đó là cầu cầu cái kia một fan một cùng không cảm lộ. Cái video này trong kia chút tổng tình người phần lớn đều là một ít gia đình áp lực tương đối lớn, đang tại liều mạng kiếm tiền nuôi gia đình người. Câu cầu nói, để bọn hắn biết rồi cái gì mới là trọng yếu nhất đồ vật. Càng la suất video, đồng thần trên mặt nụ cười liền càng phát ra sắc lạ. Cuối cùng, hắn quay về mình phòng ngủ, đóng điện thoại tắt đèn, đem mấy ngày nay thu hoạch toàn bộ phục bàn một cái. Tê cái hệ thống này, tựa như là có cái gì biết trước công năng một dạng. Mỗi lần rút đến cái gì đồ vật, khẳng định là lập tức có thể dùng đến. Hơi chút suy tư, đồng thần liền phát hiện một chút thú vị địa phương. Bất quá, hôm nay rút đến ban thưởng là sư vương hùng phong, nam bắc hai phái vũ sư tuyệt kỹ đều bị ta một người toàn bộ nắm giữ. Có thể đây có gì hữu dụng đâu. Tiết mục tổ ngày mai là để mang theo hài tử nhìn hội làng không giả. Có thể cái kia hội làng đã xuống dốc không thành dạng, vũ sư đội càng là đã chọn vẹn 3 năm đều không có xuất hiện. Hệ thống ban thưởng ta cái kỹ năng này, chẳng lẽ còn muốn để ta mua lấy một thân đầu sư tử sư ra sư quần đi biểu diễn ngoài phố chợ biểu diễn? Đồng Thần là trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Bất quá đêm dài đằng đẵng tịch mịch nhàm chán, Đồng Thần một lát cũng không có buồn ngủ. Hắn đưa di động âm lượng điều nhỏ một chút, thuần thục tìm tới chính mình thường điểm cái kia ô biểu tượng. Sau đó, một trận đêm hai âm thanh trầm rãi vang lên. Lại điểm mấy lần màn hình về sau, Đồng Thần đổi một cái so sánh thoải mái tư thế. Cũng tại lúc này, trong điện thoại di động truyền tới một quen thuộc giọng nữ. Hoan nên đi vào vương giả vị địch còn có 5 giây đạt đến chiến trường. Tiếp theo, chính là hắn người biểu diễn tú. Một bàn trò chơi rất nhanh kết thúc, Đồng Thần trực tiếp máu cê mang thắng, coi như coi hắn muốn mở một bàn thời điểm. Một cái ID tên là Đại Hoàng Phong Hảo Hữu xin gửi đi đi qua. Nghiệm chứng tin tức một cột bên trong còn có một nhóm tin tức. Đồng Thần Đồng Thần, ta là Trần Phong A, ngươi làm sao đem ta Hảo Hữu xóa? Lần trước là ta không có phát huy tốt, tới tới tới, ta mang ngươi bày một thanh. Đồng Thần sử xúc, trong đại não hơi hồi tưởng một chút trước đó cùng Trần Phong cùng nhau chơi đùa cái kia trò chơi. Sau đó, tự tuyệt tăng thêm Hạo Hữu. Ta tin ngươi cái quỷ Ngươi quản không một tám gọi không có phát huy tốt, ngươi cái lao giả hoảng hẹm hố thích rất. Đào mắt, Thiên Minh, biết hôm nay muốn đi nhìn hội làng, Cầu Cầu tình rất sớm đồng thần tình cũng không tính là muộn. Cầu Cầu vừa dùng hào bút tại hắn trên chán vẽ lên hai cái tiểu ô quy, hắn liền mở mắt ra. Một phát bắt được cầu, cầu Cầu cầm lấy hào bút tay, đồng thần trực tiếp đem Cầu Cầu bắt được trên giường. Tốt, vậy mà thừa dịp ta đi ngủ đánh lên ta, nhìn ta không cho cả ngươi nữa. Nói đến, đồng thần tay liền đưa về phía Cầu Cầu nách. Ha ha ha, không dám, ba ba ta cũng không dám nữa. Cầu Cầu lúc này cười ha ha. Tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ đồng thần vẫn như cũng là không có làm bữa sáng. Cùng Cầu cầu hai người rửa mặt hoàn tất, nên đón Triều Dương liền đi xuống cư dân lầu. Vừa đi ra không xa, cầu cầu liền bị một đạo có chút quen thuộc cơm thanh gọi lại. "Tiểu Băng Hữu, hôm nay còn ăn cơm trên sao?" Cầu Cầu quay đầu, đã nhìn thấy một cái người mặc màu hồng nát hoa tạp dề xinh đẹp tỷ tỷ đang tại nhìn mình. Nàng lập tức vui vẻ chạy tới, điểm lấy chân hướng vài hàng bên trong nhìn lại. "Muốn ăn muốn ăn, vẫn là chín cái trứng gà một hố cơm, chín thối tiền đúng không?" "Vậy tỷ tỷ sao trứng gà hương lạc, nàng thích." "Đúng đúng đúng, không có tâm bệnh." đi ra kiêm trước nữ sinh viên cười ha ha một tiếng lập tức liền động lên đồng thần liền đứng ở một bên khỏe mắt liếc qua đang nhìn hướng cái kia nữ sinh viên thời điểm lại là có một chút nghiến ngấm lần trước liền ngẫu nhiên gặp người cô ý giả bộ như bị cầu cầu hố lần này càng là chủ động đi tìm đến không ngoài dự liệu nói đồng thần trong lòng suy nghĩ bên kia nữ sinh viên cũng đang cùng cầu cầu nói chuyện tiếng. ta gọi châu vân mạn tiểu muội muội người tên gì nha? ta gọi đồng nghiên tứ bóng người khác đều gọi ta là cầu cầu người cũng có thể gọi ta công chúa điện hạ hất hất cầu cầu rất là thần khí làm lấy tự giới thiệu bất quá tại nàng tự giới thiệu thời điểm. Châu Vân Mạn ánh mắt lại là hướng một bên đồng thần trên thân đánh giá, tựa hồ lại sợ bị đồng thần nhìn thấy, Châu Vân Mạn chỉ dám thỉnh thoảng nhìn lén lướt nhìn. Đồng nghiên cứu bóng, ha ha, thật sự là dễ dàng bị người nhớ kỹ danh tự, còn rất thêm hay. Đối với cầu cầu khen một câu, Châu Vân Mạn đem cơm hộp đánh tan tại xào kỹ trứng gà bên trong, lại điên muốn lật đuổi việc mấy lần, thả chút gia vị, thơm nào ngạt cơm trứng chiên liền ra nổi. A cơm chiên tốt, nhớ kỹ nhân lúc còn nóng ăn a. Dùng cơm hộp đem cơm sắp xếp gọn, Châu Vân Mạn túi người đưa cho cầu cầu. Bên này, đồng thần liền muốn quét mã trả tiền, bất quá tại hắn cầm điện thoại xích lại gần trả tiền mã thời điểm. Châu Vân Mạn lại là vượt lên trước một bước đem mã hai triệu lấy đi, không cần đưa tiền, ta thật thích cầu cầu, bữa ăn này ta mời. Nàng cười đối với Đồng Thần nói đến, ánh mắt lại tại Đồng Thần nhìn qua dở như giật điện tranh nẹt lấy. Nếu là, nếu là không ngại nói, liền để cầu cầu bồi ta chiếu cái tình nhân, lưu cái kỷ niệm. Không đợi Đồng Thần nói cái gì, Châu Vân Mạn đã móc ra điện thoại. Cầu cầu rất là phối hợp, giúp vào Châu Vân Mạn cái cổ một bên, rồi ra tay nhỏ dựng lên một cái à. Tỷ tỷ nếu là ưa thích, vậy liền đem tấm ảnh làm tại ngươi quầy hàng tốt nhất, dạng này ngươi liền có thể mỗi ngày nhìn thấy ta u, bị người khác ưa thích. Cầu cầu tự nhiên rất vui vẻ. Châu Vân Mạn nghe vậy, nhưng là trong nháy mắt kinh hỉ nhìn về phía cầu cầu. Thật sao? Cầu cầu gật đầu. Châu Vân Mạn vừa nhìn về phía Đồng thần. Có thể chứ. Đồng Thân cười cười, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía cầu cầu. Chỉ cần cầu cầu ngậm ý, ta không có ý kiến. Đồng Thân liền biết, lần này Châu Vân Mạn là có chút chính nàng chút như kế. Cùng cầu cầu chụp ảnh chung, lợi dụng đến khi nói, để nàng cái này sinh viên kiếm được món tiền đầu tiên đầy đủ. Bất quá cầu cầu nhìn lên cũng thật thích Châu Vân Mạn, một chút chi tiết nhỏ phương diện đồ vật, liền có thể trực tiếp không để ý đến. Người nha, quá tỉnh táo nói gặp qua rất mệt mỏi. Cuối cùng, tại Châu Vân Mạn nhìn không chuyển mắt đưa mắt nhìn bên dưới Đồng Thần nắm cầu cầu tay nhỏ đi ra tiểu khu, mà chờ hai người rời đi ánh mắt sau đó. Châu Vân Mạn lúc này mới mở ra điện thoại, cẩn thận chu đáo tấm hình kia, quay chụp góc độ vấn đề. Tại tấm ảnh một bên, Đồng Thần cái kia anh Tuấn ôn hòa góc mặt cũng bị vô tới. Mà Châu Vân Mạn tâm lý, một vệt dị dạng tình cảm đã bắt đầu sôi xôi, lan ra. Tiểu khu bên ngoài, cầu cầu hai lần quay đầu xác định rời đi Châu Vân Mạn ánh mắt sau đó, kéo kéo Đồng thân tay. "Ân, thế nào?" Đồng Thần tối đầu hỏi. Cầu Cầu nhưng là chớp chớp phía bên phải lông mày, ngoắc để Đồng Thần tới gần một điểm. Làm cái gì? Đồng Thần nghi hoặc, bất quá vẫn là xoay người xích lại gần Cầu Cầu một chút. Cầu Cầu lập tức nhón chân lên, một cái tay nhỏ còn ngăn tại mình miệng cùng Đồng Thần bên tai. Nàng ép giọng thanh, thần thần bí bí nói: "Ba ba, tỉ tỉ kia trên thân thơm quá nha, không phải nước hoa hương, là loại kia rất dễ chịu nhàn nhạt, nhạt hương. Với lại, nàng con luôn là vụng trộm nhìn ngươi, nàng cho là ta không có phát hiện đâu, kỳ thực ta đều thấy được. Ta cảm giác nàng thích ngươi." Hì hì chương 82, Vũ sư xuất hiện. Chương 82, Vũ sư xuất hiện ba ba đây chính là hội làng sao làm sao quạng cuẹ như vậy nha câu câu cùng đồng thần đi tới hội làng vị trí tiểu nha đầu trên mặt viết đầy thất vọng đồng thần mặc dù đã sớm biết đây hội làng đã vắng vẻ không chịu nổi nhưng chân chính nhìn thấy hiện trường quạng cuẹ đồng thần tâm tình cũng là có chút tiểu thất lạc trong đầu hồi nhỏ đi dạo hội làng phân cảnh còn rõ mồn một trước mắt khi đó trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười hội làng bên trên nhiều người đều đến không hết con nhà ai nếu là tinh nghịch chạy xa bị cha mẹ tìm được về sau đó là một trận đánh cho tên người cũng có tiểu nhi nhìn thấy đồ chơi liền đi bất động đường đường. Thêm lấy ba ba mụ, mụ cho mua, không cho mua liền rứt khoát nằm bên trên khóc lóc, con sòm lăn lộn chơi xỏ lá. Cái kia trên bánh tiêu, cái kia đậu hũ não, bánh đúc đậu mát ra còn có đồ chơi làm bằng đường nhí mức quả. Phối hợp tiểu thương phiến gào to, thật để mắt người hoa hỗn loạn nhìn không đến đương nhiên được hoan nên nhất vẫn là vũ sư đội. Đi dạo hội làng không mua đồ vật có thể, nhưng là vũ sư tuyệt đối phải nhìn. To lớn quảng trường trời chưa sáng liền đã kín người hết chỗ đi chế, liền phải tìm tới phòng lên tường, lên tây mới có thể nhìn tận hướng. Ba ba, người đang suy nghĩ gì đấy? Cầu cầu âm thanh truyền đến, đồng thần suy nghĩ bị đánh gãy. Không có gì. Đi, ba bà dẫn ngươi đi dạo chơi. Đồng thân dắt cầu cầu tay nhỏ, một lớn một nhỏ hướng phía hội làng đi vào trong đi. Bởi vì niên đại xa xưa, đồng thân đã không biết cái này hội làng miếu đến cùng là cái gì miếu. Chỉ biết là hàng năm một ngày này, vũ sư đội đều sẽ đi ra biểu diễn, ngụ ý đổi thai tỵ tả, cầu phúc các tưởng, còn có mong mọi bổ thu. Hiện tại vũ sư đội đã ba năm chưa từng xuất hiện, cái gọi là hội làng lại không có miếu có thể đi dạo. Dù cho là nơi này phong cảnh không tệ, người cũng vẫn như cũng là thiếu đáng thương. Nhìn thấy một màn này, mưa đạn khán giả cũng là hử lên. Ai? Nhìn thấy đây xuống dốc hội làng. Ta chợt nhớ tới khi còn bé chạy qua đại tập, thật hoài niệm lúc kia a. Ta chính là Đô, cái này hội làng vị trí trước kia vẫn được, bất quá bây giờ mọi người đều hướng trong thành dựa vào, chỗ nào đích xác là có chút tiểu vắng vẻ. Không sai, người càng ngày càng thiếu, vũ sư đội cũng không ra ngoài, hiện tại cái này hội làng còn không có nông thôn đại tập náo nhiệt. Nghe nói hai ngày này đồng thân bọn hắn đều muốn mang theo hài tử đi dạo hội làng, chẳng lẽ là tiết mục tổ muốn đem hội làng bàn sống sao? A, thật sự là ý nghĩ này nói, Đoan chừng không có gì có thể có thể, mọi người đều đi kiếm tiền, ai đến tham gia loại hoạt động này. Ba ba Ngươi nói là nơi này trước đó sẽ biểu diễn vũ sư sao? Câu câu lênh lợi tại một cái đại quảng trường bên trên trời lấy. Đối với đồng thần hiếu kỳ hỏi. Không sai, cái kia vũ sư nhưng dễ nhìn, phong thái uy vũ rất. Đồng thần cười, đến kỹ lấy trong đầu hồi ức, cái kia vũ sư đẹp như thế, làm sao hiện tại không ra ngoài đâu? Câu câu lại hỏi, một ngụm xử lý trong tay mức quả bên trên một viên cuối cùng dâu tây. Đồng thần tìm một cái ghế dài ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đã sớm hoang phế không biết bao nhiêu năm miếu Bởi vì, đông đông đông. Đồng thần tiếp xuống nói còn không có nói ra miệng một trận rất có tiết tấu tiếng chống ngay tại nơi xa vang lên lên hắn cùng cầu cầu đồng thời ngầm đầu liếc mắt liền thấy được một chiếc xe cùng hai đầu phi hồng quải thải vũ sư đang theo lấy miếu hoang nơi này đi tới cái kia nhức đầu vũ sư là hai người vũ sư cao lớn uy mãnh to lớn đầu sư tử làm rất là tinh xảo linh động nháy mắt một cái nháy mắt thần khí cực kỳ mà cái kia tiểu vũ sư là một mình tiểu tiểu nhìn lên có chút ngốc manh đại sư tử tại phía trước mở đường lắc đầu vẫy đuôi trái vội phải nhảy sư tử con lộ ra có chút vụ về ngoan ngoãn đi theo đại sư tử phía sau rất đáng yêu mà hai cái sư tử phía sau một cỗ tiểu xe bán tải chậm chạp chạy phía trên gõ trống rõ ràng là một vị tóc trắng lao nãi nãi mà tài xế là một người trung niên phụ nữ ba ba đó là vũ sư sao câu câu hiển nhiên là bị cái kia một lớn một nhỏ hai đầu vũ sư tiểu tiểu khiếp sợ một cái tròn vẹn chấm hai giây mới hưng phấn hét lên lên nàng hưng phấn hướng phía cái kia hai cái vũ sư chạy tới đồng thần cũng theo sát phía sau đi theo bên này có động tĩnh sau đó hội làng bên trên những cái kia thưa thất người cũng nho nhau, nhau bắt đầu tụ tập tới là vũ sư đã nhiều năm không gặp năm nay tại sao lại đi ra ha ha không biết ta đi đi đi Mau đi xem một chút. Vội cái gì? Đây hội làng đều không có người, lại không sợ không có vị trí không nhìn thấy. Mọi người bắt đầu tụ lại. Cái kia hai đầu vũ sư cũng khiêu vũ càng thêm vui sướng lên. Gõ chống lao mãi mãi, huy động dùi chống tay cũng càng thêm dùng sức, tiếng chống trở nên càng thêm sụt sôi. Hoa, thật là lợi hại. Cầu cầu một bên nhìn, một bên hương phấn vỗ tay. Tựa hồ là nghe được nàng thét lên. Cái kia nhức đầu sư tử đang đi ra mấy bước sau đó đột nhiên quay đầu, một cái nhảy vọt sau đó đi tới cầu cầu trước mặt, lắc đầu, mắt to liên tiếp chớp động mấy lần. Sau đó, cái kia đầu nhỏ sư tử cũng bu lại. Dùng sức tại cầu cầu trước mặt biểu diễn. Bất quá, khi tất cả người ánh mắt đều rơi vào Vũ sư trên thân giờ Đồng Thần ánh mắt lại là nhìn về phía xe bán tại bên trên buồn chồn lao nãi mãi. Nàng, làm sao? Khóc. Tâm lý đang tại nghi vấn Đồng Thần liền cảm thấy có người vỗ một cái hắn bà vai. Quay đầu Đồng Thần liền thấy một tấm cười tựa như nở rộ cúc hoa mặt. Trần Phong ôm lấy Trần Tử Hàm, ánh mắt bên trong đều là hư phấn. Cầu cầu tỷ, Trần Tử Hàm so Trần Phong còn kích động, tranh thủ thời gian liền từ Trần Phong trong lực tránh thoát, tiến tới cầu cầu trước mặt. Trần Phong nhưng là đứng ở Đồng Thần bên người, tràn đầy phấn khởi nhìn Vũ sư. Sách, có ba bốn năm không gặp, năm nay đây là thế nào? Là cao điệu tái xuất vẫn là cuối cùng diễn xuất. Hắn thuận miệng nói đến, nhưng đồng thần lại là nghe cho mày. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao mặc kệ là cao điệu tái xuất còn cuối cùng diễn xuất, đều cùng mình không có quan hệ gì. Ngược lại là cầu cầu cùng Trần Tử Hàm. Hai cái tiểu nha đầu hưng phấn đi theo vũ sư chạy trước, vô cùng vui vẻ. Nguyên bản tiêu điều quảng cu hội làng đông nhiên khôi phục một chút sức sống, mọi người trên mặt cũng nhiều một cái nụ cười. Bất quá cái kia một lớn một nhỏ vũ sư mới vừa đi ra không xa, còn chưa tới Đạc Miếu hoang trước đại quảng trường, hiện trường liền xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Một cái tuổi trẻ mụ mụ ôm lấy một cái hài tử từ trong đám người đi ra, tràn ngập nhiệt lệ trực tiếp quỳ xuống trước hai cái vũ sư phải qua đường bên trên. Nàng đem hài tử chăm chú ôm vào trong ngực, đầy mắt khẩn cầu đối với vũ sư hô to: "Bệnh ma con thân, cùng đường mặt lộ, xin nhờ." Nói xong, trẻ tuổi nữ nhân xoay người đem hài tử bảo hộ ở dưới thân, trực tiếp lấy đầu phanh quỷ mãi không đứng lên. Một màn này, trực tiếp nhìn ngây người hiện trường tất cả người. Liền ngay cả một lớn một nhỏ hai cái vũ sư cũng đứng sờ tại đường trường. Bất quá ngay lúc này, cái kia đại vũ sư sư đùi đồng nhiên mở miệng. "Chư ta tránh hung khẩn cầu cắt tường bình an, cũng đại vũ sư ngủ ý bên trong. Nghe ta, vây quanh hắn lượn quanh bên trên ba vòng." Cái kia sư đùi âm thanh tình lỉnh có chút giàn mua. cha đây bị túy nguyệt rèn luyện qua vết tích. "Tốt." Đại sư tử đầu sư tử nghe vậy đáp ứng một tiếng, dưới chân nhịp bước chuyển động. Uy vũ hùng tráng vũ sư liền hướng phía cái kia một đôi quỷ trên mặt đất mẹ còn vào tới. Sư tử con thấy thế cũng đội vàng đội đeo, học đại sư tử nhịp bước thân thể, vây quanh cái kia hai mẹ con chuyển lên. Một bên làm lấy đủ loại động tác, tiểu gia hỏa còn thông qua khe hở hướng phía nữ nhân trong lực hại tử nhìn lại. Mà đại vũ sư tại vây quanh nữ nhân chuyển vòng thứ nhất sau đó, đầu sư tử đột nhiên cao giọng hô to lên. Nếu có cách khác ai cầu tiên, chỉ vì không đường mới lại trời. Ngay để thần sư hạ phàm ở giữa, giúp ngươi mẹ con độ nạn đóng. Qua khó đóng rồi. Nam nhân âm thanh hùng hậu trầm thấp, đánh thẳng nhân tâm. Giống to phía dưới, hiện trường ồ nào lại là trong nháy mắt tiên tính trở lại. Chỉ còn lại có, một lớn một nhỏ hai cái vũ sư trên cổ chung nhỏ phát ra rầm rầm thanh thủy thanh vang. Chương 83, cầu cầu dơ lên tiểu vũ sư. Chương 83, cầu cầu dơ lên tiểu vũ sư. Lượn quanh bên dưới ba vòng, chuyển ba vòng. Một lớn một nhỏ hai cái vũ sư tiếp tục hướng phía quảng trường xuất phát. Mà tại chỗ, quỳ trên mặt đất cái kia hai mẹ con qua một hồi lâu mới lên. Bọn hắn rời đi rất là vội vàng, nhưng vừa rồi trẻ tuổi mụ mụ quỳ xuống còn có bất lực gào thét lại là để người nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Một màn này, cũng hoàn toàn bị mới vừa tới đến hiện trường Trương Kiếm nhìn thấy. Với lại cái kia tuổi trẻ mụ mụ ôm lấy Hải Tử rời đi thời điểm, còn đúng lúc trải qua hắn bên người. Mặt kia bên trên, có khó mà diễn tả bằng lời tương thương. Trương Kiếm nắm manh manh tay bỗng nhiên tăng thêm một điểm lực đạo. Là cái kia tuổi trẻ mụ mụ cùng nàng hài tử mặc mặc cầu nguyện đồng thời, Trương Kiếm cũng may mắn mình cải biến. Kỳ thực đã sớm tại thu Hà Sơn, đồng thần mang em bé Phương Thức liền rung động đến hắn để hắn đối với mình mang em bé Phương Thức sinh ra một chút hoài nghi cùng dao động. Tối hôm qua đi siêu thị mua sắm, chịu không nổi áp lực gãy mất túi cùng manh manh từ bỏ búp bê, cùng manh manh câu kia vô tâm nói, nhưng là kiên định Trương Kiếm làm ra cải biến tâm. Hôm nay lại gặp được cái này đã cùng đường mặt lộ mẫu thân. Trương Kiếm thật may mắn mình may mắn. Có chút bệnh ma không cách nào tránh cho, chỉ có thể kiên trì đối mặt. Có thể manh manh nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vậy hắn thật là đó là chết cũng sẽ không tha thứ mình. Ba ba, là cầu cầu cùng Trần Tử Hàm. Manh manh âm thanh cắt ngang trương kiếm suy nghĩ, hắn cũng phát hiện đứng chung một chỗ đồng thần cùng Trần Phong. Ngươi muốn theo cầu cầu cùng Trần Tử Hàm chơi sao? Hắn túi đầu nhìn manh manh khuôn mặt nhỏ hỏi. Manh manh không nói chuyện, rất là nghiêm túc lại dùng sức nhẹ gật đầu. Hôm nay nàng mặc một thân nhũ tử áo đầm, phối hợp một cái rộng mái hiên nhà màu hồng mũ cùng một đầu rối tung tại phía sau cột tóc dài, nữ khí chất càng đậm. Đi, ba ba mang ngươi tới đi tìm bọn họ. Rất nhanh Ba cái tiểu nha đầu liền tiến tới cùng một chỗ, mà trương kiếm nhưng là đi tới đồng thần cùng trần phong bên người, mặt mặc đứng ở chỗ nào. Mặc dù đồng thần cùng trần phong đều không có chủ động nói chuyện cùng hắn, bất quá hiện trường quá mạnh não, bầu không khí cũng không coi là nhiều xấu hổ. Cùng trương kiếm khác biệt, manh manh mới vừa tới đến cầu cầu cùng trần tử hàm trước mặt, liền nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Hoa, người y phục thật xinh đẹp nha, cầu cầu là một điểm đều không keo kiệt khích lệ, phối hợp cái kia có chút hoa trường tiểu biểu tình, trực tiếp làm manh manh bỏ mặt. Trần tử hàm cũng lại gần, một mặt hâm mộ nhìn manh manh mềm mại xinh đẹp tóc, người tóc này thật giả, như vậy thuận nói đến, nàng còn duỗi ra tay nhỏ sờ lên, manh manh cười mặt mày con cong, trực tiếp gỡ nó xuống. đương nhiên là thật à, buổi sáng hôm nay ba bà giúp ta tẩy tóc, bất quá mặt và tay đều là chính ta tẩy đâu, ý phục cũng là chính ta xuyên. mặc dù chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, có thể manh manh vẫn là không nhịn được muốn tiểu tiểu khoe khoang một chút. Cầu cầu cùng trần tử hàm cũng rất là phối hợp, lại là đối với manh manh một trận mánh lực en. ba cái tiểu nha đầu dưới ánh mặt trời đuổi theo vũ sư chạy tới chạy lui, vui cười âm thanh cùng hoạt bát thân ảnh, để cách đó không xa ba cái lão phụ thân đồng loạt lộ ra nụ cười. đồng thần, cảm ơn ngươi, cũng tạ ơn cầu cầu. Trương kiếm đồng nhiên mở miệng trước, làm Đồng Thần sửng sở. Bất quá xa xa nhìn manh manh cùng trước đó trạng thái rõ ràng khác biệt, Đồng Thần cũng đoán được một chút cái gì. "Không cần cảm ơn, ta cũng không có tận lực làm cái gì." Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lần này, Trần Phong bối rối. Hắn xích lại gần Đồng Thần, bắt quái hỏi, "Ngươi làm gì? Hắn phải cảm ơn ngươi cùng cầu cầu. Đồng Thần xem hắn, không có làm hồi đáp gì, trực tiếp bước nhanh đi hướng ba đứa hải tử. Trần Phong vừa nhìn về phía trước kiếm, trên mặt Hiếu Kỳ càng đậm. "Không phải, ngươi vì sao muốn tại Đồng Thần cùng cầu cầu nha?" Cái kia đang chết lòng Hiếu Kỳ, thật sự là quá muốn biết rồi bất quá trương kiếm cũng chỉ là nhàn nhạt hướng hắn cười cười sau đó nhanh chóng cùng hướng đồng thần bước chân tại chỗ trần phong trên đầu có một con quạ cử lấy bay qua quả đen cái mông phía sau lưu lại một chuỗi cho điểm ba ba vừa rồi người kia tại sao phải quỳ trên mặt đất để vũ sư vây quanh nàng xoay quanh vòng đồng thần mới vừa tới đến cầu cầu bên người câu cầu hỏi lên trong lòng nghi hoặc đồng thần con người sâu sâu xoay người néo néo cầu cầu thị hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì nàng hài tử bệnh với lại rất nghiêm trọng nàng tìm không thấy cái khác phương pháp mới tới khẩn cầu đồng thần nói đến ba cái tiểu nha đầu đều nghiêm túc nghe hắn vừa dứt lời Chân tử Hàm liền giơ tay lên. Cái kia có tác dụng sao? Con nàng bệnh sẽ được không? Chân tử Hàm hỏi xong, ba cái tiểu nha đầu nhìn về phía Đồng Thần ánh mắt đều tràn đầy chờ mong. Bất quá Đồng Thần lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này, ta cũng không thể xác định, bất quá liền tính không có gì tính thực chất tác dụng, có thể cho thêm bọn hắn tăng thêm một phần hy vọng, hy vọng, tóm lại là tốt đẹp. Hơi suy tư, Đồng Thần vẫn cảm thấy có cần phải ăn ngay nói thật. Mà hắn lời vừa ra khỏi miệng, ba cái tiểu nha đầu trên mặt cái kia vô cùng chờ mong thần sắc cũng bị thất vọng thay thế. Các nàng là thật hy vọng cái kia so với chính mình còn tiểu tiểu bằng hữu bệnh có thể khỏi hẳn nếu như ta có thể trị cái kia tiểu bằng bệnh, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Câu câu nắm chặt nắm đấm, đáy lòng rất là tiếc hận. Cũng ngay lúc này, vừa rồi đạt đến quảng trường vũ sư xuất hiện ngoài ý muốn. Cái kia tiểu vũ sư bước chân một cái lảo đảo, lại là một đầu ném xuống đất đám người lập tức một trận bạo động. Vây xem người đều nhao nhao lo lắng đưa tới đồng thần một đoàn người cũng đều đi tới. Ba cái tiểu nha đầu chạy nhanh nhất. Các vị thúc thúc di ji ka ka tỷ tỷ nhóm nhường một chút ta, để hải tử đi vào. tử hàm hô to liền hướng bên trong bót, sáng thuộc tính phát huy đến cực hạn đẩy ra trong đám người. Ba cái tiểu nha đầu đều bị trước mặt cảnh tượng sợ lây người. Cái kia tiểu vũ sư bên trong hải tử, lại là một cái thân thể mười phần gầy gò tiểu nam hải. Gầy, cơ hồ chỉ còn lại có một bộ bộ xương. Giờ này khắc này, hắn liền nằm trên mặt đất, vừa rồi còn đi theo nhịp chống khiêu vũ đầu sư tử hiện tại đã lăn xuống ở bên cạnh hắn. Nhất làm cho người lo lắng, là cái này tiểu nam hải khỏe miệng một màn kia nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Hắn thổ huyết. Tiểu hâm. Đại vũ sư bên trong hai cái đại nhân cũng từ đầu sư tử sư khoác bên dưới đi ra. Vội vàng vừa lo lắng chạy tới tiểu nam hải bên người đó là một cái người già cùng một người trung niên nam nhân đều là tiêu chuẩn mặt trước quốc, trên trán quang minh lẫm liệt đều không cần làm tự giới thiệu, đánh xong xem xét, đây chính là tổ tôn đợi ba người. Tiếng trống cũng đình chỉ. Gõ chống lao mãi mãi cùng lái xe trung niên phụ nữ cũng đội vàng hấp tấp chạy tới. Chờ đổi tới hiện trường thời điểm, hai nữ nhân đã đều là lệ rơi đầy mặt. Tiểu Hâm, cái kia trung niên phụ nữ một thanh tử trong tay nam nhân đoạt lấy hải tử, chăm chú ôm vào trong ngực. Tiểu Hâm không sợ, chúng ta đi bệnh viện, mụ mụ dẫn ngươi đi bệnh viện. Nữ nhân khóc không thành tiếng. To như hạt đậu nước mắt đánh vào Tiểu Nam Hải trên mặt, trên thân. Chỉ là ngay tại hắn ôm lấy Tiểu Nam Hải muốn lên rời đi thời điểm, trên thân còn mặc sư áo sư quần Tiểu Nam Hải lại là mở miệng. Thanh âm kia rất là suy yếu, lại dị thường ôn nhu. Mụ mụ không khóc, ta không muốn đi bệnh viện, ta biết nhà chúng ta không có tiền, ta nghĩ. Ta nghĩ Vũ sư." Ngắn ngủi một câu, một nhà năm miệng ăn trong nháy mắt khóc thành lệ nhân. Vây xem người toàn bộ bị bất thình lình biến hóa kinh sợ đến, mọi người đều tại nhỏ giọng nghị luận. Từ nhỏ Nam Hải trạng thái đến xem, hắn bệnh không nhẹ. Một câu kia ta biết nhà ta không có tiền cũng triệt để đem cái gia đình này tình cảnh hiện ra đi ra. Bọn hắn vừa rồi còn đóng vai vũ sư cho cái kia một đôi cùng đường mặt lộ mẹ con cầu phúc, cho bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng mà ai biết, bọn hắn cũng là cùng đường mặt lộ người. Hiện trường bầu không khí rất là kiềm chế, liền ngay cả Cầu Cầu Trần Tử Hàm còn có manh manh ba cái tiểu nha đầu cũng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Manh manh trong mắt nước mắt đã nhịn không nổi. Trần Tử Hàm nhưng là siết quả đấm, thật sâu thở dài một cái. Mà Cầu Cầu, nàng cái mũi cũng có chút ế ẩm, đưa tay liền hướng phía mình cái miệng túi nhỏ xoa đi sau đó, nàng tất cả người ánh mắt bên trong đi hướng cái kia bị mụ mụ ôm vào trong ngực Tiểu Nam Hải ấm áp ánh nắng bên dưới, cầu cầu cả người đều giống như bị dắt lên một lớp viền vàng. nàng đưa tay, đem mình khăn tay đưa về phía cái kia Tiểu Nam Hải, Tiểu Nam Hải cũng nhìn về phía cầu cầu, ảm đạm vô quan con mắt bị cầu cầu trên thân phản xạ màu vàng ánh nắng thắp sáng, hắn duỗi ra ra bọc xương tay nhỏ nhận lấy bóng khăn tay nhỏ, dùng sức gạt ra một cái nụ cười. cảm ơn ngươi, Tiểu Mội Mội. cầu cầu cũng trở về một cái to lớn mỉm cười, tay nhỏ một chỉ bên trên Tiểu Nam Hải vừa rồi khiêu vũ sư tử con, nó sẽ để cho ngươi khỏi hẳn, đúng không? lời này để đám người tâm lý đều nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. bất quá cầu cầu cũng không có nói thêm cái gì, nàng đi thẳng tới cái kia tiểu vũ sư, đem cầm lấy. dù sao mới năm tuổi, cũng không có đi qua cái gì huấn luyện. cầu cầu tại dơ lên đầu sư tử trong nấy mắt, liền cảm nhận được một cố khó có thể chịu được áp lực. bất quá nàng vẫn là cử đi lên, khuôn mặt tươi cười tại sư miệng bên trong lộ ra, cần chuyển ba vòng đúng không? ta muốn bắt đầu a. nói đến, cầu cầu học vừa rồi tiểu nam hải vũ sư động tác, mãnh liệt run dậy một cái đầu sư tử. sau đó nàng bắt đầu vây quanh cái kia tiểu nam hải mẹ con xoay lên vòng vòng, non nớt tấm thanh. Cũng theo vũ sư nhịp bước chuyển động vang vọng toàn trường. Nếu có cách khác ai cầu tiên, chỉ vì không đường mới lại trời. Chương 84, gió, ép không được bọn hắn la lên. Chương 84, gió, ép không được bọn hắn la lên. Câu câu cái kia rất là non nớt hô to bay ra rất rất xa. Trời, cũng tại lúc này lên rất nhỏ gió. Nàng bước chân lão đảo, thật sự là chưa nói tới cái gì mỹ quan. Không có tiếng chống vật làm nền, nàng vũ sư chưa nói tới bất kỳ bố cục. Có thể, cái kia lão đảo bước chân kiên định. Mỗi một lần khiêu vũ cũng là dùng hết nàng khí lực bất quá nặng 4 cân vũ sư trang phục, câu câu cứ như vậy cắn răng cao cao dơ, vũ động. tất cả người đều bị một màn này rung động. mà cái kia gọi là tiểu hầm tiểu nam hải lại tại giờ khắc này cười. kim loại sáng phiến trang sức đầu sư tử dưới ánh mặt trời kim quang đại thịnh. trong mắt của hắn ánh sáng, sáng lên. mụ mụ. nàng mùa sâu quá à? có cơ hội nói, ta nghĩ dậy một chút nàng. hắn nhẹ nhàng nói chuyện, có thể chờ ánh mắt nhìn về phía mụ mụ, mới phát hiện hắn mụ mụ đã cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền. nàng bộ dáng là như thế thành kính, câu câu còn tại vây quanh bọn hắn chuyển. phòng trực tiếp bên trong. Số đã là mưa đạn tuôn ra. Ô oh, ô, oh, oh, đây không phải mang em bé tiết mục sao? Làm sao nhiều như vậy giao nha? Vừa rồi ta còn cười cùng chúng 500 vạn một dạng, đảo mắt ta liền khóc cùng cái cầu một dạng, ta mẹ cho là ta đi rồi. Nàng thật ta khóc chết, cầu cầu làm sao có thể thiện lương như vậy nha. Hôm nay mưa có chút lớn, còn một mực hướng con mắt ta bên trong tung bay, ngươi nói có kỳ quái hay không? Câu cầu nếu là thật sự có thể cứu hắn năng lực, nàng khẳng định sẽ liều mạng đi cứu. Không được, quá tâm tắc, ta phải đi đánh nhi tử ta một trận. Phòng thu bên trong. Không quản là hiện trường người xem vẫn là quan sát đoàn, hoặc là mấy cái nuôi trẻ chuyên gia. Giờ phút này bọn hắn đều là trầm mặc. Người chủ trì tiểu nhi xoa xoa khỏe mắt nước mắt, mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười. Đóng đóng khổ sở đóng đóng qua, mọi chuyện khó thành mọi chuyện thành, qua khó khăn. Hắn nghẹn nào thầm thì, tâm lý càng là lén lút thay cầu cầu dùng sức. Mà trước đó một mực không coi trọng đồng thần lý tính còn có một mực đều xem trọng đồng thần châu lộ. Giờ phút này cũng đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn trực tiếp trong tấm hình cái kia tiểu tiểu thân ảnh đó là một cái hai ca mang ra em bé. Một cái hồn nhiên ngây thơ, nhí nhảnh nhí nhảnh, chính nghĩa dũng cảm, nội tâm vô cùng lương thiện em bé. Tại cái kia tiểu tiểu thân ảnh bên trên, Lý tính cùng Châu lộ thật thấy được vô số khả năng, mỗi một loại khả năng đều là tương lai đều có thể. Thật nội gió rồi, hội lang hiện trường, không ít người trong mắt đều hoặc nhiều hoặc thiếu tiến vào điểm cắt đuổi đồng thần nhìn cầu cầu như thế ra sức, cố chấp như vậy, con mắt cũng không khỏi đến vì vi ướt tắt chút. Tại cầu cầu hô to lần thứ hai muốn qua khó khăn thời điểm, đồng thần toàn lực mở miệng phụ hòa lên, han âm thanh không coi là nhiều trầm thấp, có nhiều từ tính, nhưng lại trời sinh mang theo một loại ấm áp, để người sau khi nghe như gió xuân ấm áp, tăng thêm cầu cầu cái tiên non nớt la lên, hai cha con âm thanh theo gió bay ra khỏi thật xa, qua khó đóng rồi có thể hô xong sau đó gió lại là bông như lớn câu câu cũng chuyển đến vòng thứ ba nàng hò hét bị tiếng gió che đậy Liên vốn là lắc lư lắc lư thân hình cũng có chút khó mà đứng vững vàng cái tiếng hô hô gió lớn tựa hồ quyết tâm muốn cùng nàng đối địch thế thế tiểu nam hải ba cùng gia gia tranh thủ thời gian một lần nữa rơi lên đầu sư tử mang tốt sư khoác đinh linh linh một tiếng cái cổ chung reo động thân thể cao lớn uy mãnh đại vũ sư bang cầu cầu chặn lại trước đó tới quay rối gió cầu câu bước chân khôi phục một chút ổn định cùng lúc đó hiện trường tất cả người cũng đều đi theo cầu cầu cùng theo lên reo hò lên nhất là một câu cuối cùng tất cả người đều hô là như vậy xuất phát từ nội tâm như vậy của loạn qua khó khăn rồi cái kia rất nhiều âm thanh ngưng kết ở cùng nhau bay thẳng trời cao cái kia gió ép không được bọn hắn la lên cái kia gió cũng ngăn cản không được cầu cầu vũ sư bước chân càng thổi không loạn nàng quyết tâm ma đô bộ giáo dục nhâm thương thanh tháo xuống mắt kính đã là nước mắt tuôn đầy mặt ha ha giả thật sự không nhìn nổi một điểm cảnh tượng như thế này hắn lau nước mắt lại quay đầu tại một hội nghị thuật trọng điểm bên trên tô tô vẽ vẽ đồng thần sớm muộn là mới gặp bất quá một chút cải biến hắn trước tiên có thể đưa ra, đồng thời tại phạm vi nhỏ thử nghiệm. Quá trình này chú định chậm chạm, cũng chú định gian nan, nhưng hắn vẫn cảm thấy có cần phải đi làm. Dù là hắn đời này không nhìn thấy kết quả gì, thậm chí, vì thế gánh vác cái gì đâu danh. Ngoài cửa sổ gió, đông nhiên lại ngừng. Cầu cầu bên này, tiểu nha đầu chỉ là vây quanh cái kia một đôi mẹ con chuyển ba vòng, cũng đã làm mệt mỏi chán nhi toát mồ hôi. Trần Tử Hàm tranh thủ thời gian chạy tới, dùng chính nàng ống tay áo cho cầu cầu lau mồ hôi. Mà manh manh, nàng tới gần tiểu Nam Hải, từ mình trong túi lấy ra một viên kẹo que đó là buổi sáng đi ra ngoài thời điểm mụ mụ cho nàng. Mụ mụ nói, về sau manh manh tuổi thơ sẽ giống viên này kẹo một dạng ngọt. Bất quá manh manh lúc ấy không có bỏ được ăn, suốt ruột bận rộn hoảng đi theo ba ba chạy đến hội làng nơi này. Hiện tại nàng xem thấy tiểu nam hải thống khổ suy yếu bộ dáng, manh manh cảm thấy quả kia kẹo, hẳn là cho cái kia tiểu nam hải ăn mới đúng. Ka án quả kẹo a, rất ngọt. Trung phi là trời sinh hướng nội tính cách, nếu không phải cầu cầu cùng trần tử hàm đều tại, nàng là tuyệt đối sẽ không lại gần đưa tay nhỏ đem kẹo đưa về phía tiểu nam hải. Manh manh trong mắt nước mắt bị ánh mặt trời chiếu sáng vô cùng trong suốt sáng long lanh. Tạc ơn. Tiểu nam hải mụ mụ thay hắn nhi tử nhận lấy kẹo lột ra giấy gói kẹo sau nhẹ nhàng đặt ở tiểu nam hải miệng bên trong. Tạ ơn, đây kẹo thật ngon. tiểu hải nhi đối với manh manh cười, nói chuyện, ánh mắt cũng lần nữa nhìn về phía cầu cầu. Còn có ngươi, ngươi vũ sư xấu manh xấu manh, có thời gian tới tìm ta chơi à? Ta hảo hảo dạy dỗ ngươi. Tốt, vậy chúng ta móc tay. cầu cầu tiến về phía trước một bước, đưa ra tiểu một cây thịt hồ hồ ngón tay. nàng biết tiểu nam hải hiện tại rất suy yếu, cho nên không đợi tiểu nam hải có phản ứng, liền chủ động đi ôm lấy tiểu nam hải một ngón tay. câu câu nhẹ nhàng lay động, miệng bên trong lôi kéo trường âm ngầm nạt lấy, ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Ai biến ai là chó sủ, hì hì. Câu câu cười, cái kia tiểu Nam Hải lại là không có làm ra bất kỳ đáp lại. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nằm tại hắn mụ mụ trong lực, vẹn vẹn bảo trì mở mắt tư thái liền dùng hết hắn tất cả khí lực. Ai? Về nhà trước ga. Thật dài thở dài một tiếng, tổ tôn trong ba người ra da ra da mở miệng, một đôi có chút vẫn đục trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, hắn thậm chí không dám nhìn nhiều mình tốt tử. Tạ ơn các vị. Nam Hải phụ thân sửa sang lại một cái cảm xúc đầu tiên là đối với đồng thần đám người đi một cái ôm với lễ, sau đó thật xấu bái. Tiếp theo, hắn vừa nhìn về phía xung quanh vây xem đám người vừa rồi đa tạ mọi người không rút cảm ơn vẫn như cũng là ôm quy lễ hắn tử trực tiếp đi một cái tứ phương lễ cuối cùng trung niên hắn tử nhìn về phía cầu cầu hắn âm thanh trở nên vô cùng ôn nhu đồng thời chủ động ngồi xuống bảo trì cùng cầu cầu không sai biệt lắm độ cao nhìn cầu cầu cũng cảm ơn ngươi tiểu cô nương, cảm tạ hắn mặc dù cười có thể nước mắt vẫn là không nhịn được trở xuống đi về nhà cảm ơn tất cả người sau đây một nhà năm miệng ăn cũng liền thu thập đồ vật chuẩn bị đi bất quá liền bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm bị mụ mụ ôm lấy tiểu nam hải lại là bỗng nhiên dãy ruồi lấy nhìn về phía cầu cầu Hắn trong con ngươi ánh sáng ảm đạm không ít, âm thanh cũng càng suy yếu một chút. Nhìn Cầu Cầu, cái kia Tiểu Nam Hải chỉ chỉ bị chứa ở trên xe vũ sư trang phục. Tiểu Mụi Mụi, ngươi ưa thích vũ sư sao? Nghe vậy, Cầu Cầu liên tục gật đầu. Vậy ta có thể mời ngươi đi nhà ta nhìn xem sao? Nhà ta có thật nhiều vũ sư trang phục, ngươi nếu là ưa thích, ta có thể đưa ngươi một bộ. Còn có các ngươi hai cái, các ngươi nếu như ưa thích nói, ta cũng có thể đưa mỗi người các ngươi một bộ. Tiểu Nam Hải hỏi cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ rất sợ Cầu, cầu bọn hắn sẽ tự tuyệt. Trên thực tế, từ khi hắn nhiễm bệnh sau đó, hắn liền không có bằng hữu. Hôm nay cầu cầu Trần Tử Hàm còn có manh manh đây ba cái tiểu nha đầu tới gần, để cái kia khỏa cô độc tâm một lần nữa cảm nhận được hưu nghị tốt đẹp đó là, một loại vô cùng thuần túy tốt đẹp. Mà đối mặt tiểu Nam Hải thì mời. Ba cái tiểu nha đầu cơ hồ là đồng bộ đồng loạt quay đầu nhìn về phía mình lao ba đồng thần đối với cầu cầu khẽ gật đầu. Trương Kiếm nhưng là đối với manh manh đáp lại mỉm cười gật đầu. Trần Phong. Trần Phong còn khóc nước mũi một thành nước mắt một thành, đắm chìm trong bi thương cảm động cảm xúc bên trong vô pháp tự kềm chế. Chương 85, người đây nguyện vọng, ta tiếp. Chương 85, người đây nguyện vọng, ta tiếp. Nửa chết nửa sống hội làng tiếp tục tiến hành ba cái ba ba mang theo ba cái tiểu nha đầu nhưng là được mời lấy đi chính nam thôn đó là một cái thường thường không có gì lạ đại việt lạc. Bác phòng ngũ đại ở giữa đồ vật nhà ngang đều ba gian, sân bên trong là gạch vuông trải đất quét dọn sạch sẽ. sân bên trong còn có hai cái cây một lớn một nhỏ. tại bây giờ loại này trời tháng tư nhưng vẫn là không có sinh ra mới cánh cây, thoạt nhìn như là chết héo. cho cái viện này lạc, bằng thêm mấy phần cô tịch vắng vẻ đồng thần, trần phong còn có chương kiếm được mời lấy đi bác phòng phòng khách nói chuyện. câu câu, trần tử hàm còn có manh manh ba cái tiểu nha đầu nhưng là bị mang theo đi tây nhà ngang. các ngươi đây là chờ tất cả ngồi xuống sau đó trung niên hán tử nhìn thoáng qua khiêng thợ quay phim cùng chủ đại ca hỏi a chúng ta đang tại tham gia tiết mục tiết mục đây là cùng chủ chụp ảnh trần phong cướp giải đáp tại trả lời xong sau hắn lại không kịp chờ đợi hỏi mình nghi vấn đưa bé trai kia mặc dù hiếu kỳ tâm nặng không được bất quá trần phong vẫn là biết làm sao chuyển chuyển mở miệng đái hắn hỏi xong trung niên hán tử trùng điệp thở dài một tiếng ai ta gọi đảm nhiệm các an cái kia bị bệnh là nhi tử ta gọi nhậm sơ hâm hắn đến bệnh là bệnh bạch huyết một loại từ phát hiện đến bây giờ bất quá nửa năm thời gian bệnh viện chạy không biết bao nhiêu ra tiền cũng không biết hoa bao nhiêu, trong nhà tích xúc hoa sạch sẽ, trong thành phòng ở cũng bán, nợ bên ngoài cũng thiếu không ít, nhưng hắn bệnh lại là càng ngày càng nặng, không có cách, chúng ta chỉ có thể quyết định dẫn hắn về nhà bảo thủ điều trị, nhưng nói là bảo thủ điều trị, kỳ thực đó là về nhà chờ chết, hắn mới tám tuổi, chúng ta là thật không nợ nha, chúng ta lừa hắn, chỉ cần kiên trì uống thuốc liền có thể khỏi hẳn, nhưng hắn nhưng thật giống như đã đoán được cái gì, hôm nay hội làng, hắn khóc nháo nhất định phải đi ra ngoài vũ sư, làm sao ngăn đều ngăn không được, hắn nói, hắn luyện 3 năm vũ sư, còn không có chính thức biểu diễn qua đây. Hắn muốn nghe xem vỗ tay, hắn muốn theo ba bà còn có ra da, ra da lại điền một Thành. Nói đến đây, Đảm nhiệm Khang An nghẹn ngào vô pháp tiếp tục. Hắn phụ thân vỗ vỗ hắn bả vai, lấy ra một cái no điếu tử rút lên. Ta đây tôn tử từ nhỏ liền cơ linh, cái kia vũ sư, vừa học liền biết, mua khá tốt. Có thể mọi loại đều là bệnh, nửa điểm không do người a. Có chút bệnh, có chút ngoài ý muốn, nó tựa như là như mọc ra mắt, liền hướng ngươi cái nhà này bên trong trọng yếu nhất trên thân người quần cái kia. Tiền cũng hoa, chị cũng chị, khóc cũng khóc, chỉ là không thể thay nhà, không phải ta lao đầu tử đó là chết 10 lần 100 lần ta cũng muốn để ta cái kia cháu chít xuống nha. Hiện nay qua một ngày ít một ngày, ta liền một cái tưởng niệm, để làm cho ta tôn tử cao hứng. Muốn vũ sư, vậy liền múa. cả nhà của ta bội tiết múa. Cùng lúc đó, nhậm gia đại viện tây nhà ngang. nhậm sơ hâm uống thuốc, trạng thái tinh thần đã khá nhiều. trên mặt hắn khó được lộ ra nụ cười, mãi mãi cùng mụ mụ cũng không muốn quét hắn hừng, không có cưỡng chế tính để hắn nằm trên giường nghỉ ngơi. mang theo ba cái tiểu nha đầu, nhậm sơ hâm chạy thẳng tới đông nhà ngang hoa, cửa phòng vừa mới mở ra cả phòng đủ loại kiểu dáng vũ sư trang phục để mắt người hoa hỗn loạn đại tiểu một mình hai người đỏ vàng màu đen còn có màu hồng một cái bày chỉnh chỉnh tề tề lau sạch sẽ. ba cái tiểu nha đầu con mắt đều có chút không đủ dùng hiếu kỳ đánh giá chung quanh các ngươi một người chọn một cái a nơi này ta hoàn toàn có thể làm chủ nói đưa các ngươi liền đưa các ngươi tuổi con nhỏ nhậm sơ hâm ngữ khí cũng rất là hào khí ta muốn cái này bất quá ta không lấy không ta có tiền ta còn biết ta ba ba tiền riêng giấu ở địa phương nào ta mua cho ngươi tiền sau đó ngươi dùng tiền đi chữa bệnh Chân tử hàm lên tiếng trước nhất ôm lấy một cái màu đen tiểu vũ sư yêu thích không buông tay nhậm sơ hâm cười một tiếng đi qua cái kia sờ một cái màu đen vũ sư đầu sư tử cái này gọi trương phi sư nó đại biểu là dũng mãnh ba khí ý chí chiến đấu sục sôi bất quá tiền ta cũng không muốn rồi tiền với ta mà nói ý nghĩa đã không lớn nói đến vũ sư nhậm sơ hâm con mắt đều tại tỏa ánh sáng có thể nói đến mình hắn ngựa khí trong nháy mắt trở nên lười bài lúc này manh manh chỉ chỉ một cái màu vàng vũ sư ta muốn cái này ca ca ngươi không cần tiền vậy ta đem ta tóc cắt cho ngươi làm giả phát được không ta lưu thêm một chút, cho thêm ngươi làm bắn tỉa hình, để ngươi một ngày đổi một cái. Manh Manh nói chuyện âm thanh nu nu. nàng con cố ý đem mình một đầu đen dài tóc bắt được phía trước đến, cho Nhậm Sơ Hâm nhìn. cái kia nhu thuận ôn nhu bộ dáng, để Nhậm Sơ Hâm tâm đều hóa. không cần, ta phải bệnh sau đó liền trọng, ta cũng không quan tâm người khác cái nhìn. ta liền chết còn không sợ, còn sợ người khác cười sao? cố nén tâm lý chua xót không cam lòng, Nhậm Sơ Hâm ra vẻ cười nhẹ nhõm. hắn đi vào Manh Manh chọn màu vàng vũ trước, đem mặt dán tại đầu sư tử bên trên, nhắm mắt khinh ngự. cái này màu vàng, gọi lưu bị sư, nó đại biểu nhân nghĩa lại ái. Lưu bị lại là một đời đế vương, cho nên nó cũng tượng trưng lấy quý khí. Tiểu muội muội, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, thật cam lòng lấy mái tóc cắt cho ta làm giả phát sao? Nói Lưu bị sư ngụ ý, Nhậm sơ hâm còn đùa manh manh một cái. Mà manh manh, ít có lớn tiếng hôm một cũng họng. Ta nguyện ý. Nàng nước mắt lại muốn nhịn không nổi. Bất quá, Nhậm sơ hâm lại là rộng rãi cười một tiếng. Đừng khóc, ngươi khóc, ta còn phải khuyên ngươi an ủi ngươi. Hai ta đến cùng là ai muốn chết ta Ha ha. Vô vô manh manh tiểu bả vai. Nhậm sơ hâm cuối cùng nhìn về phía cầu cầu. Ngươi còn không chọn một cái sao? câu câu cười một tiếng chỉ chỉ một cái rất là xinh đẹp đỏ thẫm màu sắc tiểu vũ sư, đã sớm cho tốt, ta muốn cái này." Tiểu nha đầu cười sáng lạ Nàng giờ phút này trong con ngươi, không có Trần Tử Hàm nhìn nhậm sơ hâm giờ thương hại, cũng không có manh manh nhìn nhậm sơ hâm giờ bị thương. Nàng thậm chí đều không có cầm nhậm sơ hâm làm cái bệnh nhân, không an ủi, cũng không biểu lộ trừ hưng phấn ra bất kỳ tâm tình gì. "A, ngươi chọn cái này đỏ thẫm sao?" Nhậm sơ hâm bước nhanh hướng phía cầu cầu chọn tốt vũ sư đi đến, lự khí đều trở nên có chút kích động. "Ta cũng ưa thích cái này đỏ thẫm, nó gọi quan công sư." "Quan công ngươi biết không?" "Quan nhị gia" Hắn đại biểu là Trung Nghĩa, là thắng lợi, hắn lại là truyền thuyết bên trong võ tài thần, đại biểu tài phú. Mọi người đều nói hắn nghĩa bạc vân tiền, hắn không nhìn nổi nhân gian khó khăn, cái kia dao có thể chém thế gian tất cả chuyện bất bình. Quan Công sư cũng là dạng này, nó vừa xuất mã, lại khó khó khăn cũng qua, lại khó thành chuyện cũng thành. Rất rõ ràng. Nhậm Sơ Hâm thích nhất cũng là Quan Công sư. Hắn vừa rồi tại hội là múa, đó là Đỏ Thâm Vũ sư, chỉ là một phen giới thiệu đến, Nhậm Sơ Hâm trong mắt lại lóe lên một vẻ thất lạc. Có thể nó cuối cùng chỉ là một cái giả sư tử, thậm chí rời đi người, chính nó đều sẽ không động một cái nó không quản được nhiều như vậy chuyện bất bình cũng cứu không được nhiều người như vậy ở giữa khó khăn nó cũng cứu không được ta rộng rãi sao trang hắn mới 8 tuổi nửa năm trước còn tại ba ba mụ mụ trong ngực núng nịu trên cãi muốn chơi vui an ngon mơ ước mình sau khi lớn lên muốn làm gì hắn có thể nhiều rộng rãi chỉ là không có cách nào thôi bất quá cầu cầu đang mặc trò sơ hâm sau khi nói xong tiểu nha đầu trên mặt nụ cười vẫn như cũ không giảm nàng tiến lên kéo lại nhậm sơ hâm tay ngẩng đầu nhìn nhậm sơ hâm con mắt đừng sợ biến thành tinh tinh lại không phải vĩnh viễn biến mất người đem tên ngươi nói cho ta biết ta nhớ một đời chỉ cần ta không quên mất ngươi, ngươi liền sẽ không biến mất. đúng, hàm hàm tiền ngươi cũng không cần, manh manh tóc ngươi cũng không cần. vậy ngươi có nguyện vọng sao? ta đến thực hiện ngươi nguyện vọng thế nào? ta ba ba có thể lợi hại, hắn cũng có thể hỗ trợ. nói đến nguyện vọng, nhậm sơ hâm trên mặt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần nước mơ. cái này có thể có. bất quá, ta nguyện vọng có chút không tốt thực hiện. có khả năng nói, ta muốn nhìn xem nam bắc hai phái vũ sư tuyệt chiêu. nam phái vũ sư mai hoa thùng, bắc phái vũ sư thông thiên ta đều muốn nhìn. bất quá, như thế cao thủ, đừng nói chúng ta không mời được, đó là thấy đều không gặp được cho nên ta còn có một cái khác nhỏ một chút nguyện vọng, mặc dù cũng rất khó, nhưng là dù sao cũng so cái thứ nhất đơn giản. Nói đến, Nhậm Sơ Hâm vươn tay hướng trên trời khoa tay một cái, ta nghĩ ngồi tại hội làng chỗ cao nhất, nhìn một trăm đầu vũ sư trên quảng trường đi qua, kia trường cảnh nhất định rất hùng vĩ. Nhậm Sơ Hâm tâm lại kích động lên, trong ánh mắt viết đầy hắn đối với vũ sư yêu quý. hắn nói mình nguyện vọng, lúc này mới túi đầu nhìn về phía cầu cầu, tựa hồ là sợ cầu cầu khó xử, Nhậm Sơ Hâm lại là ra vẻ nhẹ nhõn cười một tiếng. Ha ha, ta chính là nói một chút, ngươi nghe một chút coi như xong đừng coi là thật. Bất quá. Nhậm Sơ Hâm trên mặt nụ cười dần dần rút đi, hắn lại là thấy được cầu cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Cầu cầu ngửa đầu, thân thể nhỏ bé chạm thẳng tắp. Không thử một lần, làm sao sẽ biết thực hiện không được đâu. Người đây nguyện vọng, ta tiếp. Chương 86, các ngươi lấy cái gì tiếp, cầm tra tiếp sao? Chương 86, các ngươi lấy cái gì tiếp, cầm tra tiếp sao? Người lấy cái gì tiếp? Người ba ba nhận thức vũ sư cao thủ sao? Vẫn là người ba ba có thể ra lệnh một tiếng chăm sư chịu bái. Ha ha, ta nguyện vọng này, người tiếp không được. Nhậm Sơ Hâm nghĩ đến vỗ vô, vô cầu cầu bả vai nói, hắn cũng không phải xem thường cầu cầu còn có hắn ba ba. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình nguyện vọng quá khó khăn chút, người bình thường căn bản không có khả năng làm được, trừ phi, Cầu Cầu Ba Ba không phải người bình thường. Với lại, Nhậm Sơ Hâm thật không muốn lại cho người khác thêm phiền phức. Hôm nay đi hội làng mùa sư, còn gặp Cầu Cầu. Hắn thật biết đủ. Bất quá, Cầu Cầu hiển nhiên là nghiêm túc. Không có việc gì, ta sẽ không cho ta Ba Ba thêm phiền phức, ta sẽ dùng mình phương pháp giúp ngươi. Cầu Cầu ngửa đầu, nữ khí kiên định, chân tử hàm bu lại, nàng ánh mắt nhìn về phía Nhậm Sơ Hâm. Nếu không ngươi thay cái nguyện vọng, ngươi ưa thích quyền anh sao? Ta có thể dẫn ngươi đi sân vận động xem so tài, ta mụ mụ lắm mãnh. Nàng cho rằng, nam hải tử hẳn là so nữ hải tử càng ngứa thích loại kia thi đấu vận động ai nhậm sơ hâm lắc đầu, khỏe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Ha ha, không cần, nguyện vọng kia cũng chính là qua nói mà thôi. Quyền Anh, hắn thật không có hứng thú, lại thưởng thức một hồi vũ sư. Nhậm sơ hâm vẫn là bị hắn mãi mãi cưỡng chế tính mang đi nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Chờ nhậm sơ hâm sau khi đi, chân tử hàm cùng manh manh cấp tốc tiến tới cầu cầu bên người. Chân tử hàm tương đối thẳng tiếp, khoát lên cầu cầu cánh tay liền hỏi. Cầu cầu tỷ, ngươi muốn làm sao giúp hắn thực hiện nguyện vọng? Thật không dựa vào ngươi ba bà sao? Cầu Cầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó khẳng định gật gật đầu. "Đúng, dựa vào ta mình phương pháp. Đừng nói ba ba sẽ không vũ sư, cũng không nhận ra sẽ vũ sư người, liền xem như ba ba có cái năng lực kia, ta cũng sẽ không giúp hắn làm cái gì quyết định." Ba ba nói, "Đây gọi ngươi mình không thích bị đánh, bằng cái gì muốn người khác cưỡng thích bị đánh?" Câu Cầu nói chứng trạng đàng hoàng. Bất quá Trần Tử Hàm cùng manh manh lại là nghệ không hiểu ra sao. Một bên cùng trụ đại ca, kém chút liền không có đỉnh chỉ cười ra tiếng. "Câu Cầu, câu nói kia gọi trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, ý là ngươi không muốn làm hoặc là không tiếp thụ được sự tình." cũng không cần tùy tiện áp đặt tại người khác trên thân. Hắn Ôn Nhu giải thích một câu, Trần Tử Hàm cùng manh manh giờ mới hiểu được một chút. Bất quá cầu cầu lại là một mặt không quan trọng. Ân, không sai biệt lắm liền ý tứ này. Dù sao là ta không biết ba ba thái độ trước đó, ta sẽ không giúp hắn làm cái gì quyết định, bởi vì ta cũng không muốn người khác tùy tiện thay ta làm cái gì quyết định. Nàng nói đạo lý rõ ràng, chỉ là Trần Tử Hàm lòng hiếu kỳ vẫn như cũng là khó mà áp chế, cho nên cầu cầu tỷ ngươi đến cùng dự định giúp hắn như thế nào? Ta cảm thấy bất kể thế nào bằng, chúng ta đều muốn trước tiên đem chuyện này nói cho ba ba nhóm, vạn nhất bọn hắn rất đồng ý giúp đỡ đâu. Trần Tử Hàm tính tình thẳng, vấn đề đồng thời cũng thuận miệng nói ra nàng đề nghị. Manh manh nhìn xem Cầu Cầu, lại nhìn xem Trần Tử Hàm, âm thanh có chút thẹn thùng. Ách! Ta ba ba chống đẩy đều không làm được mấy cái, để hắn quét dọn vệ sinh kéo lau nhà vẫn được, Vũ sư nói. Hắn đoán chừng không được. Ngắm lại nhà mình lao ba cái kia có chút phát tướng dáng người, liền xem như trường kiếm nói hắn sẽ Vũ sư, manh manh cũng không tin. Nói xong, manh manh vừa nhìn về phía Trần Tử Hàm. Hàm Hàm, ngươi ba ba sẽ Vũ sư sao? Nghe vậy, Trần Tử Hàm giải đáp gọi là một cái thông khoái. Ta ba ba sẽ ăn cùng dũng cảm dính dáng sự tình hắn làm một kiện không dám làm, chính hắn đều nói hắn đời này làm dũng cảm nhất sự tình đó là cưới ta mẹ. cầu cầu, manh manh, cùng chụp đại ca, khá lắm, trần phong điểm này lịch sử quang vinh sớm tối bị hắn tiểu áo đông đều cho tuân ra đi. liền rất, xấu hổ, cuối cùng, trần tử hàm cùng manh manh hai người ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía cầu cầu cùng têu lên hỏi yêu cầu trợ đại nhân sao? không hề nghi ngờ đây hai tiểu nha đầu cũng đã quyết định đi theo cầu cầu cùng một chốn để thử thực hiện nhậm sơ hâm nguyện vọng đồng thời hai nàng còn nhất trí cầm bánh bóng làm tâm phúc. ta ba ba hẳn là cũng sẽ không vũ sư. Ta cảm thấy vẫn là không yêu cầu trợ à, chúng ta liền đem chúng ta có thể làm đều làm đến tốt nhất là được rồi." Nghiêm túc suy tư một cái, Cầu Cầu làm ra quyết định. "Đi, ta đều nghe ngươi." Trần Tử Hàm lúc này tỏ thái độ, một bộ ngươi để ta đánh chó ta tuyệt không đổi gà tư thế. Manh Manh cũng nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt xuất hiện lần nữa một vệt nhiệt liệt ánh lửa. Lần trước cùng Cầu Cầu còn có Trần Tử Hàm cùng một chỗ kiến tạo đê đập ngăn cản dòng suối nhỏ, nàng liền có loại này hưng phấn cảm giác. Hiện tại lại muốn cùng Cầu Cầu còn có Trần Tử Hàm cùng một chỗ hoàn thành nhậm sơ hâm nguyện vọng, loại kia hưng phấn cảm giác càng cường liệt. Manh Manh mặc dù không biết cảm giác kia gọi cái gì, nhưng là nàng nguyện ý bị cái loại cảm giác này dẫn dắt, nguyện ý gia nhập cầu cầu các nàng, nguyện ý cùng các nàng cùng một chỗ vì cùng một cái mục tiêu mà nỗ lực. cũng ngay tại ba cái tiểu nha đầu mưu đồ bí mật sau một lúc lâu đồng thần cùng trần phong trương kiếm tìm tới. dù sao người ta trong nhà có bệnh nhân, bọn hắn tại nơi này dễ dàng ảnh hưởng người ta một nhà năm miệng ăn một chỗ thời gian. cũng ngay tại ba cái lại ba cùng ba cái manh oa tụ hợp sau đó muốn rời khỏi giờ, vừa bị trộm tới nghỉ nơi còn không có bao lớn một lát nhậm sơ hâm lại đi ra. hắn đem cái kia ba bộ tiểu vũ sư đem ra, từng cái tự tay đưa cho cầu cầu ba người. cầu cầu đỏ thẫm quan công sư trân tử hàm màu đen trương phi sư còn có manh manh màu vàng lưu bị sư đồng thần đám người rời đi thời điểm nhậm sơ hâm đứng tại cửa nhà mình liên tục phát tay thật lâu không muốn trở về đồng thần một đoàn người chậm rãi đi tới tất cả người cũng đều là trầm mặc không nói bầu không khí có chút kiềm chế thằng đến đi ra thật xa sau đó cầu cầu đông nhiên quay đầu nhìn một chút khi nàng nhìn thấy nhậm sơ hâm cái kia nhìn lên lung lay sắp đổ thân ảnh còn đứng ở tại chỗ thời điểm cầu cầu dừng bước nàng quay người đôi tay đặt ở bên miệng đối với nhậm sơ hâm hô to ngươi nguyện vọng ta tiếp Trần Tử Hàm cùng manh manh thấy thế cũng tranh thủ thời gian xoay người, học cầu cầu bộ dáng hô to lên. Ngươi nguyện vọng, chúng ta tiếp. Ba đạo non nớt âm thanh theo gió mà lên, nơi xa ngơ ngác đứng thẳng nhậm sơ hâm, cười. Hắn đưa tay quướt quơ, sau đó quay người trở về nhà. Nguyện vọng gì? Các ngươi tiếp hắn nguyện vọng gì? Long Hiếu kỳ nặng Trần Phong ôm lấy Trần Tử Hàm màu đen tiểu vũ sư, vội vàng hỏi. Bất quá, Trần Tử Hàm không có phản ứng hắn. Trần Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía cầu cầu, hỏi. Cầu cầu, các ngươi tiếp hắn nguyện vọng gì a? Nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ được gì đâu. Cầu cầu vừa muốn nói chuyện, Trần Tử hàm liền kéo lại cầu cầu cánh tay, dắt lấy chạy đi. Cầu cầu tỷ, ta có một cái kế hoạch. Nàng thần thần bí bí, trước khi đi vẫn không quên hướng về phía nhà mình lao ba thẻ lưới để bày tỏ khiêu khích. Ngươi. Trần Phong cạn lời, nhưng là cũng không thể tránh được. Cũng may, manh manh mở miệng, cái kia nhậm sơ hâm ca, ca, hắn nói muốn nhìn thấy Nam Phái Vũ Sư Mai Hoa Thùng, còn muốn nhìn thấy Bắc Phái Vũ Sư Thông Thiên Tháp. Hắn còn nói muốn ngồi tại Hội Làng chỗ cao nhất, nhìn 100 cái Vũ Sư tại Quảng Trường đi qua. Đây là hắn nguyện vọng. Sau đó ba người chúng ta đã ứng. Nghe được Minh Minh nói. Trần Phong cùng Trương Kiếm nhìn nhau, lập tức lộ ra cười khổ. Các ngươi lấy cái gì tiếp? Cầm trà tiếp sao? Trần Phong càng là một bên cười khổ một lần hỏi, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí là hoang đường. Khi vũ sư là ai người đều sẽ trò vào sao? Trương Kiếm lão ca, ngươi biết sao? Dù sao ta sẽ không, còn Thông Thiên tháp, còn Mai Hoa Thùng, còn trăm sư du hành, đây không phải là cho người ta hy vọng, đến lúc đó lại muốn cho người ta thất vọng sao? Cũng không có trách cứ ý tứ. Trần Phong đó là cảm thấy có chút không đành lòng. Vạn nhất cái kia nhậm sơ hâm nếu là tử thật, đây không ổn thỏa phải thất vọng cực độ sao? Nói một tràng, Trần Phong vừa nhìn về phía ôm lấy màu đỏ tiểu vũ sư Đồng Thần. "Ôi, Đồng Thần, ngươi sẽ vũ sư sao? Còn muốn bên trên cái gì Mai Hoa Thùng, Thông Thiên tháp, "Đồng Thần, Ách. hôm qua vừa biết." Một câu. "Tất cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ." Trần Phong nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn Đồng Thần. "Thật dạ, đừng làm rộn. Chương 87, đây thế nào còn mình cho mình kho kho thêm độ khó đâu?" Chương 87, đây thế nào còn mình cho mình kho kho thêm độ khó đâu? "Đừng đua, cái đồ chơi này thế nhưng là so một chút tạm kỹ còn khó hơn, làm sao có thể là một ngày hai ngày có thể sẽ" với lại nam phái vũ sư cùng bắc phái vũ sư kỹ pháp có thể có rất lớn khác nhau long quốc liền xem như có hai phái vũ sư kỹ pháp toàn đều sẽ vậy cũng phải là đời ông nội ta lão nhân gia ngươi trần phong một bộ ta tin ngươi tả biểu tình nhìn đồng thần đồng thần một tay nâng cầu cầu tiểu vũ sư cái tay còn lại nhẹ nhàng mở ra cười nhìn về phía trần phong ta thế nào ta mặc dù không phải ra gia ngươi thế hệ lão nhân gia nhưng là ngươi phải tin tưởng trên cái thế giới này là có thiên tài tồn tại nói xong đồng thần trực tiếp đi trần phong nhìn về phía trương kiếm trần phong gãi gãi đầu kiếm ca cho nên hắn đây là tại chiếm ta tiện nghi, hay là tại trong mức? Trương Kiếm cười một tiếng, vỗ một cái Trần Phong bả vai sau cũng đi theo Đồng Thần đi đến. Ta nghĩ cả hai đều có a. Chính Nam thôn khoảng cách Hội làng cũng liền mấy trăm mét khoảng cách đi không bao lâu, Đồng Thần đám người liền trở về Hội làng. Thời gian không còn sớm, chúng ta ăn cơm trước đi có được hay không? Lại đi dạo một hồi, Trần Phong khi nhìn đến một cái hoành thánh sạp hàng sau không đi. Hắn hô một cú họng, sau đó liền đặt mông ngồi ở quầy hàng trưng bày bàn nhỏ bên trên Đồng Thần cũng ngồi xuống theo, nhìn một chút Hội làng bên trên thưa thớt dòng người. Được thôi, ta cũng có chút đói bụng, vậy liền nghỉ ngơi một hồi a. Hân tâm, ta nhìn liền trực tiếp về nhà tốt, đây hội làng là thật không có gì có thể đi dạo. Như vậy một lát câu phu, bọn hắn đều tại hội làng đi một cái vừa đi vừa về. Đi, cơm nước xong xuôi liền về nhà. Trần Phong ngừng phun lấy răng cười, vô cùng đồng ý đồng thần đề nghị. Câu câu cùng Trần Tử Hàm cũng đưa tới, phân biệt ngồi ở mình 33 ba ba bên người. Chỉ có Minh Minh, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trước kiếm, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chờ đợi. Có thể nàng cũng rõ ràng, mặc dù 33 ba ba hiện tại xào rau cũng bắt đầu thả gia vị, có thể 33 là sẽ không để cho mình tại loại này quán hàng rong bên trên ăn đồ vật. Cái kia bàn nhỏ cùng dùng để ăn cơm trên mặt bàn. Thế nhưng là có không ít vô cùng bẩn mỡ đông đâu. Có lẽ, Ba Ba sẽ cùng Cầu Cầu Ba Ba còn có Trần Tử Hàm Ba Ba tạm biệt, sau đó mang mình về nhà ai như thế nói, Cầu Cầu Bang nhậm sơ hâm thực hiện nguyện vọng kế hoạch, mình chỉ sợ cũng là tham dự không thành. Càng nghĩ càng thất lạc, manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi dần dần bị thất lạc thay thế. Bất quá cứ việc tâm lý thất lạc rất, cũng rất muốn lưu lại nhiều cùng Cầu Cầu còn có Trần Tử Hàm chờ một lúc. Manh manh cũng vẫn là sẽ không chủ động đối với Trương Kiếm yêu cầu cái gì, bởi vì nàng biết, có chút yêu cầu, nói ra sau đó cũng khẳng định sẽ bị cự tuyệt. Quả nhiên, manh manh ánh mắt vừa rồi đụng phải Trương Kiếm ánh mắt, Trương Kiếm liền mở miệng. Chỉ là, Trương Kiếm nói lại là để manh manh sương sở. "Đi thôi, chúng ta cũng đi qua, ngươi muốn ăn hoành thánh sao?" "Có thể thơm." Trong ngáy mắt đó, một vết vui sướng từ manh manh đáy lòng nở rộ, lại nhanh chóng lan ra đến nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. "Muốn ăn?" Manh manh dùng sức gật đầu, sau đó buông ra Trương kiếm tay, chạy tới cầu cầu cùng trần tự hám các nàng ngồi dài mạnh trước bàn. Trương Kiếm cũng cười đi tới, đối với bán hoành thánh lão đại gia hô một tiếng. "Lão nhân gia, chín chén hoành thánh, sáu chén đại, ba chén tiểu." "Tốt lạc." Chủ quán đại gia lôi kéo trường âm đáp ứng một tiếng sau đó cầm một khối khăn lau đi tới, đem mấy người ngồi vây quanh cái kia dài mảnh cái bàn lau sạch một lần. thừa dịp lao đại gia lau sạch cái bàn thời điểm, trương kiếm lấy ra một chút tiền mặt đi tính hết nợ. hắn quan sát được cái này trong quán là không có mã hai triệu, chắc là lão nhân gia không thích tướng loại kia bây giờ trên xã hội chủ lưu trả tiền phương thức. Ma đồng thần cùng trần phong, bọn hắn quá trẻ tuổi đoán chừng không có tùy thân mang theo tiền mặt tập quán này. cảm ơn kiếm ca. thấy trương kiếm muốn mời khách, trần phong đầy mặt nụ cười cất cao giọng nói liền ngay cả đồng thần cũng đối với trương kiếm nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Kỳ thực dựa theo trước đó, trương kiếm mang em bé phương thức đồng thần vẫn thật là lười nhác cho thêm hắn bất kỳ biểu lộ gì, chớ nói chi là khuôn mặt tươi cười. Ngươi mời khách, ta còn không lạ gì ăn đâu. Bất quá bây giờ đồng thần sớm tại sáng sớm hôm nay gặp phải trương kiếm, cũng cảm giác được hắn biến hóa, nhất là tiểu manh manh, loại kia xuất phát từ nội tâm cười, cũng đã chứng minh trương kiếm đối nàng quản thúc hoặc là yêu cầu thấp xuống không ít đây để đồng thần tại cùng trương kiếm, kiếm ở chung thời điểm, tâm tình không đến mức sẽ bị trương kiếm trước đó loại kia mang em bé phương thức cho ảnh hưởng đến. Không có việc gì, nói đến ta thật là hẳn là hảo hảo mời ngươi ăn bữa cơm. Ha ha. Trương kiếm đối với đồng thần bắt tay cư ngồi ở động thần cách đó không xa, cũng ở công ty bên trong trạng thái so sánh. Trương Kiếm hiện tại bộ dáng càng thêm thông dong, bình tĩnh. Ba cái tiểu nha đầu ngược lại là trò chuyện rất hoan. Câu câu càng là đem động thần điện thoại cho cầm đi, đối với giọng nói trợ thủ phân phó nói, "Tiểu Nghệ, tiểu Nghệ, cho ta phát ra liên quan tới Bắc Phái Vũ sư Thông Thiên Tháp giới thiệu." Câu câu đối với giọng nói trợ thủ sử dụng rất là thuận tục. Trên điện thoại di động rất nhanh liền phát ra lên nàng muốn video. Bất quá video vừa mới bắt đầu phát ra, ba cái tiểu nha đầu liền bị khiếp sợ đến. "A, đây Thông Thiên Tháp cũng quá cao a. Còn muốn dọc theo dây thường đi lên đỉnh tháp." đây cũng quá nguy hiểm a, ách, chúng ta giống như liền cái này tháp đều làm không ra a, song chúng ta không được, ba ba nhóm cũng quá sức, nhậm sơ hâm nguyện vọng thực hiện không được nữa, vừa rồi biết một chút thông thiên tháp, chân tử hàm cùng manh manh liền đánh lên chống lui quân đừng nói các nàng có thể hay không vũ sư, có thể hay không bỏ lên trên thông thiên tháp, liên vẹn vẹn cái kia cao lớn uy vũ thông thiên tháp, các nàng liền căn bản không làm được, không có tháp leo cái gì, leo cột điện sao, đồ chơi kia ngược lại là có rất nhiều, nhưng là không dễ nhìn nha, bất quá, câu câu lại là thủy chung không nói một lời, nghiêm túc nhìn video hình ảnh nhìn một hồi thông thiên tháp, câu câu lại kêu gọi tiểu nghệ phát ra lên nam phái vũ sư mai hoa thùng. a, cái kia trụ tử tốt mảnh nha, còn cao như vậy, có thể nắm chuẩn sao? đúng nha, đây nhìn lên so cái kia thông thiên tháp độ khó cũng kém không nhiều, chúng ta không thể nào làm được. ai? làm sao làm nha? càng xem là càng phát ra sầu. chân tử hàm cùng manh manh lông mày nhỏ đều cao lên đến. ba cái tiểu nha đầu bộ dáng bị ngồi tại cách đó không xa ba cái nãi ba nhìn thấy. chân phong dùng cánh tay đụng đụng đồng thần. huynh đệ, bọn hắn thoạt nhìn là nghiêm túc a, thật muốn giúp cái kia đáng thương nhậm sơ hâm thực hiện nguyện vọng đâu? đồng thân ánh mắt rơi vào như có điều suy nghĩ cầu cầu trên mặt, khoe miệng không khỏi hiện ra một vệt ý cười. đúng vậy a, khó được nghiêm túc. chân phong, vậy ngươi còn cười đi ra. nghiêm túc quản cái gì dùng, các nàng căn bản là làm không được a. làm không được nói, không chỉ các nàng ba cái sẽ cảm thấy thất bại, liền ngay cả nhậm sơ hâm đều sẽ cảm thấy thất vọng. nếu là chúng ta có thể giúp đỡ cũng dễ nói, mấu chốt chuyện này ba người chúng ta cũng không có chuyện nha. chân phong thẳng cắn ruột răng, rất là khó khăn. trương kiếm ngược lại là không nói gì. hắn nhìn đồng thân cái kia vững như bàn thạch bộ dáng, luôn cảm giác tâm lý không hiểu an tâm cứ việc kia là cái gì thông thiên thắp cùng mai hoa thùng, còn có cái gì trăm sư du hành, hắn cũng cho rằng là không có khả năng sự tỉnh. nhưng hắn đó là muốn nhìn một chút cầu cầu sẽ làm sao, nhìn xem đồng thần lại sẽ làm sao. cũng ngay lúc này, như có điều suy nghĩ cầu cầu mở miệng, ta cảm thấy chúng ta có thể giúp nhậm sơ hâm đổi một cái nguyện vọng. nàng lời kia vừa thoát ra, Trần tử Hàm cùng manh manh tranh thủ thời gian đưa tới. đổi cái gì? đổi thành cái kia ngồi tại hội làng chỗ cao nhất nhìn một cái vũ sư tại quảng trường đi qua sao? cái kia chúng ta cũng làm không được hay? Trần Tử Hàm coi là Cầu Cầu cũng nhận rõ hiện thực, muốn từ bỏ thông thiên pháp cùng Mai Hoa Thung. Bất quá, nhậm sơ hâm nguyện vọng thứ hai thế nhưng không thể so với cái thứ nhất đơn giản. Manh manh nhưng là suy tư một chút, ánh mắt cũng nhìn về phía Cầu Cầu. Ta biết hội họa, ta có thể vẽ một bức vẽ đưa cho hắn, nếu không chúng ta mỗi người tiện hắn một kiện lễ vật cũng được. Manh manh cũng nói ra mình ý nghĩ, sau đó cùng Trần Tử Hàm đều trông mong nhìn Cầu Cầu. Trên thực tế, giờ này tháp này ở đây tất cả người đều đang nhìn Cầu Cầu. Bao quát phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem. Trần Phong càng là nhịn không được trực tiếp xen vào, biểu thị tán đồng manh manh phương pháp. Đúng đúng đúng. Mỗi người các ngươi tiện hắn một kiện lễ vật, dạng này vẫn còn tương đối phù hợp thực tế một điểm. Đồng thân vẫn như cũ không nói chuyện, cứ như vậy mặt mỉm cười nhìn không chuyển mắt nhìn Cầu Cầu. Cuối cùng, vừa trầm nghĩ mấy giây sau, Cầu Cầu mở miệng. Hắn nguyện vọng là nhìn Vũ sư đăng Thông Thiên Tháp, đi Mai Hoa Thùng. Ta cho hắn đổi thành, để chính hắn đăng Thông Thiên Tháp, đi Mai Hoa Thùng. Hắn như vậy ưa thích Vũ sư, khẳng định là càng hy vọng mình hoàn thành những cái kia. Tất cả người, Cầu Cầu một phen, tất cả người đều là bị khiếp sợ trầm mặc không nói. Tình gì? Không phải thương lượng lùi lại mà cầu việc khác sao? Đây thế nào còn mình cho mình kho kho thêm độ khó đâu. Trong lòng mọi người đều là không hiểu, duy chỉ có, chỉ có Đồng Thần lộ ra vui mừng nụ cười. Chương 88, tuổi thơ ngươi mới là lợi hại nhất cái kia ngươi. Chương 88, tuổi thơ ngươi mới là lợi hại nhất cái kia ngươi. Phòng trực tiếp bên trong, tất cả người xem cũng bị Cầu Cầu nói khiếp sợ đến. A, ta tưởng rằng nguyện vọng thất bại, tìm đơn giản thay vào đó, đây thế nào còn thăng cấp đâu. Ta cầu cầu ai ra, ngươi tâm là hảo tâm, có thể ngươi cũng phải nhìn nhìn mình lớn bao nhiêu năng lực mới được nha. Song song, Cầu Cầu muốn là xe, lần này đoán chừng muốn làm hư. Manh manh đề nghị là tốt, cũng là thực tế nhất, mỗi người đưa nhậm sơ hâm một cái tiểu lễ vật, ta tin tưởng nhậm sơ hâm cũng sẽ không quá mức thất vọng, dù sao hắn biết hắn nguyện vọng có bao nhiêu khó. Hắc. Ta liền nửa thích cầu cầu cái này tiểu sức mạnh, cùng đồng thần thần giống, không đến cuối cùng, người vĩnh viễn không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Ha ha ha, thất bại cũng tốt, thành công cũng được, tối thiểu nhất nhà chúng ta cầu cầu làm, với lại, ta tin tưởng cầu cầu nhất định sẽ làm cho ta kinh hỉ. Cơ hồ tất cả người đều cho rằng cầu cầu lần này sẽ lật xe, cũng có một phần nhỏ người là ôm lấy quan sát tâm tính. Nhưng, lần này ủng hộ cầu cầu người lại cơ hồ là không. Hoành Thắng quán bên trong, Trần Phong hai tay một đám, đến, độ khó còn tăng cấp, hắn một mặt cười khổ, chỉ có thể ngồi tại vị trí trước, muốn nhìn một chút Đồng Thần sẽ xử lý như thế nào. Bất quá lúc này, nóng hổi Hoành thành nấu xong, sáu bát lớn tam tiểu chén, mùi thơm nước muối, cũng may mắn hiện tại ba cái gia đình đều cùng một chỗ, không cần giữ nhiều như vậy ông kính, ba cái cùng trụ đại ca có thể thay phiên ăn cơm. Bất quá Đồng Thần vẫn không có đối với cầu cầu kế hoạch làm ra bất kỳ đánh giá cùng đề nghị. Hoành Thắng vừa lên đến, hắn liền bắt đầu nhấm nháp mỹ thực, Trương Kiếm cũng giữ im lặng, lại cầm ba cái tiểu chén tới cho ba cái tiểu nha đầu một người một cái. ăn trước đó trước dùng thìa đem hành Thánh móc ra đặt ở cái này cái chén không bên trong thổi thổi, đừng xấy lấy. hắn ôn nhu dặn dò một câu, sau đó cũng túi đầu bắt đầu ăn. Trần Phong nhìn xem ba cái tiểu, lại nhìn xem trường Kiếm đồng thần, thật sâu thở dài một tiếng về sau, cũng bắt đầu vùi đầu huyến hành Thánh. trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại có thìa đụng chén còn có hút trượt Hoàng Thánh canh âm thanh. chỉ là, Cầu Cầu đang dùng cơm đồng thời, ánh mắt lại bị hành Thánh quấn một góc chất đống chỉnh tề bia hấp dẫn. Những cái kia chai rượu đều đồng loạt bị đặt ở từng cái cao su tiểu bướu bên trong. hẳn là chủ quán thu hồi sau đó chờ lấy bán phế phẩm đồng thần tự nhiên là chú ý tới cầu cầu động tác. Hắn vất tay tại cầu cầu trước mắt lắc lắc, nhắc nhở, mau ăn cơm, ăn cơm lại làm. Hiển nhiên hắn đã đoán được cầu cầu ý nghĩ. Hoành thánh phân lượng rất đủ đây một bát liền hoành thánh mang canh ăn vào trong bụng, không nói là ăn quá no, tối thiểu nhất cũng là tám điểm no bụng. Cầu cầu đẩy ra chén sau đó, liền không kịp chờ đợi chạy hướng chủ quán lao đại gia. Mà giờ khắc này chủ quán lao đại gia đang tại nhìn cầu cầu bọn hắn mang đến ba cái màu sắc khác nhau tiểu vũ sư sững sờ xuất thần. Gia da Gia, da. Cầu Cầu đi vào chủ quán trước mặt kêu một tiếng, lão chủ quán trong nháy mắt hoàn hồn, nhìn thấy trước mặt mình đứng đáng yêu manh hoa, lão nhân ra trong nháy mắt cười lên. Ôi, tìm ra ra chuyện gì a tiểu nha đầu? Cầu Cầu cũng không quanh co lòng vòng, tay nhỏ một chỉ chân tưởng cái kia một dọ dọ chai bịa. Gia da Gia, da, ta nghĩ mượn ngài những cái kia dọ sử dụng, có thể chứ? Nói đến, Cầu Cầu còn luồn vào trong túi móc ra một khối tiền đem tiền đưa tới lão chủ quán trước mặt, cầu, cầu Cầu cười một tiếng. Ta có tiền, đây là chính ta hôm qua kiếm đâu? Ý tứ rất rõ ràng, không dùng miễn phí. Ha ha ha, ngươi hoa hoa này. Khoái có ý tứ, bất quá ta lao đầu tử không có nhỏ mọn như vậy. Những cái kia cái bình không đáng tiền, liền hướng ngươi giòn tan gọi ta một tiếng ra ra, những cái kia cái bình ngươi chính là đều đập cho ta nghe tiếng động, ta cũng tình nguyện. Lão nhân gia bị cầu cầu đùa cười ha ha, cũng không có thu cầu cầu đưa qua tiền. Cầu cầu cũng không già mồm, ngẩng sáng lạn khuôn mặt tươi cười đối với lao chủ quán nói lời cảm tạ. Ta ơn ra ra. Lại một tiếng ra ra, gọi lao chủ quán là tâm hoa nộ phóng. Ha ha ha, không khách khí không khách khí. Ngươi tùy tiện chơi, đừng làm bị thương mình là được. Lúc này, chân Tử Hàm cùng manh manh cũng đi tới. Chân Tử hàm càng là trực tiếp đi đến lao chủ quán trước mặt, đối với lao chủ quán liền dựng lên một cái ngón tay cái, cái kia ngón tay cái đều nhanh cắm vào lao chủ quán cái mũi mắt, dọa lao chủ quán thân thể liên tục ngựa ra sau. Chân Tử hàm nhưng là lang lãng khen một câu, Ra ra ngươi thật là một cái người, ách, không phải người, không phải không phải người, ai nha, ngươi thật là một cái người tốt. Khen xong, Chân Tử hàm nhanh chân liền chạy hướng cầu cầu. Lao chủ quán bị làm sướng sốt một chút, sau đó lại là cười ha ha lên, khá lắm, ai dạy cho ngươi như vậy khen người? Chân tưởng cái kia một đống rượu trước. Câu câu nói đến nàng kế hoạch, chân tử hàm cùng manh manh nghe là liên tục gật đầu, thậm chí thần sắc còn càng ngày càng kích động. Sau đó, ba cái tiểu nha đầu liền bắt đầu chuyển những cái kia chứa không chai bia sọt. Mặc dù sọt là cao su, cái bình cũng đều là không, nhưng đối với các nàng đến nói, rời lên tới vẫn là có chút phí sức. Bất quá ba cái tiểu nha đầu giống như là đều kìm nén một cố kình. cắn răng nhũ môi, đem từng cái cao su sọt từ góc tường đem đến hoành thanh quán bên ngoài trên đất trống. Không phải, các ngươi đây là muốn làm cái gì nha? Trần Phong rốt cục lại nhịn không nổi, hắn bu lại hỏi, kiến tạo thông thiên tháp trần tử hàm nhàn nhạt trả lời một tiếng thông thiên a trần phong tựa như là nghe được cái gì cho cười một dạng có chút giở khóc dở cười thì ra như vậy cầu cầu nói muốn dẫn nhậm sơ hâm đăng thông thiên tháp đó là đăng cấp ngươi dùng chai bia sọt lũy đi ra cái bình này núi trần phong hiện tại tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là đây tam ba thuần túy đó là tại hồ nháo, đang lãng phí khí lực nhậm sơ hâm thế nhưng là vũ sư thế gia hải tử cái gì là thông thiên tháp cái nào gọi mai hoa thùng người ta thế nhưng là cửa nhỏ thanh rất làm một đống phá chai bia liền nói cho người ta đây là thông thiên tháp Còn muốn dẫn người ta cùng một chỗ đăng tháp đây không phải thuần túy chọc cười sao? Ngươi là bận rộn quên cả trời đất bản thân cảm động không được. Người ta nói không chừng còn cảm thấy buồn cười đâu đây quá ngây thơ chút. Sao tạo đê đập ngăn dòng suối nhỏ cứu vớt cái gì mà đô thành còn ngây thơ. Trần Phong còn muốn tiếp tục thuyết phục, khuyên ba đứa hải tử không nên uổng phí khí lực. Bất quá lúc này, Đồng Thần lại tại hướng phía hắn ngoắc ra hiệu hắn đi qua. Hại, chuyện này là sao a? Thở dài một tiếng, Trần Phong lúc này mới bước nhanh đi hướng Đồng Thần. Đồng Thần, ngươi đi nói một chút các nàng, hiện tại nhà ta hàm hàm còn có kiếm ca gia manh manh đều nghe ngươi ra cầu cầu. Các nàng lại muốn dùng những cái kia trang bình rượu sọt kiến tạo cái gì thông thiên tháp, đây không thuần chọc cười sao?" Trần Phong ngồi tại Đồng Thần đối diện, ánh mắt vẫn là nhìn về phía ba cái bận rộn bóng người nhỏ bé Đồng Thần cũng hướng lấy cái hướng kia nhìn lại. Nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, không có bất kỳ cái gì không hiểu, chỉ có ôn hòa mỉm cười. Nhìn ba cái manh lọ lì cần cù vận chuyển sọt, Đồng Thần hỏi Trần Phong, "Trần Phong, ngươi khi còn bé có hay không gặp qua loại kia rất thẳng rất thẳng vậy?" Trần Phong cũng không quay đầu lại, thuận miệng giải đáp, "Gặp qua, còn gặp qua rất nhiều." Đồng Thần lại hỏi, "Vậy ngươi sẽ lấy chúng nó tới làm cái gì?" Lần này Trần Phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đồng Thần. Đương nhiên là hóa thân vô tình máy cắt cỏ khí, ven đường thảo liền không có một cây có thể đứng, đều cắt đứt. Đồng Thần cười, cũng nhìn về phía Trần Phong. Cho nên cắt ngang những cái tia thảo, là cây gậy sao? Trần Phong sửng sốt, sau đó không khỏi hỏi lại. Không phải cây gậy là cái gì? Đồng Thần lắc đầu, ra hiệu Trần Phong đừng có gấp giải đáp. Ta biết là cây gậy, ngươi cũng biết là cây gậy, nhưng khi đó niên thiếu ngươi, nắm chặt là cây gậy sao? Trần Phong. Trần Phong trầm mặc, liền ngay cả ngồi ở một bên kiếm cũng không nhịn được suy nghĩ sâu xa lên. Phúc chốc Đồng Thần lúc này mới tiếp tục nói. Không Khi đó ngươi nắm chặt không phải cây gậy, mà là một thanh kiếm, một thanh dao, một thanh tuyệt thế thần binh. Ngươi chặt cũng không phải thảo, đó là yêu, đó là ma, đó là làm nhiều việc các hán phỉ tà tu. Khi đó, trong tay ngươi kiếm là thật, trong mắt ngươi địch nhân cũng là thật, ngươi một bên vung vẩy cây gậy, một bên dùng miệng phát ra phôi âm, đó là kiếm khí, đó là đạo phòng, chính là năng lượng đợt. Cho nên ta hiện tại hỏi ngươi, các nàng kiến tạo thông thiên tháp là giả sao? Con trai của ngươi giờ năm kiếm là giả sao? Không phải, bọn chúng đều không phải là giả, nhưng chúng nó cũng đều không phải là thật. Mà chi phối bọn chúng thật giả, là một loại gọi là tính trẻ con đồ vật. Thật đáng tiếc, chúng ta tính trẻ con, đều bị thở thiếu thời chúng ta vung ra kiếm khí chặt đứt. Nói đến, đồng thần ánh mắt vừa nhìn về phía ba cái tiểu nha đầu. Có thể các nàng không giống nhau, các nàng tính trẻ con còn tại. Đó là có thể khai phát các nàng vô hạn sức tưởng tượng đồ vật. Người cho rằng các nàng vì cái gì dám đón lấy nhậm sơ hâm nguyện vọng, tự đại sao? Không phải, đó là bởi vì các nàng có tính trẻ con, tính trẻ con có thể sáng tạo ra bất kỳ vật gì. Mà nhậm sơ hâm, không quản hắn kết quả như thế nào, đều sẽ được phần này tính trẻ con đã động. Liên tính hắn nguyện vọng lại lớn, câu câu các nàng cũng tiếp bên dưới. Ngươi cho rằng tiểu hài tử đều rất yếu đuối sao? Không, tại nhất định trên ý nghĩa lên nói, bọn hắn vô cùng cường đại. Tuổi thơ ngươi mới là lợi hại nhất cái kia ngươi. Chương 89, một mặt trống, hai đời người, ba cái vũ sư đăng thông thiên. Chương 89, một mặt trống, hai đời người, ba cái vũ sư đăng thông thiên đồng thần một phen, Trần phong cùng Trương kiếm đều là chờ mặc. Phong trực tiếp bên trong, đồng thần nói cũng là đưa tới một đợt mưa đạn triệu dâng. Tể cả da đầu cảm giác lại tới, đồng thần vì cái gì mỗi lần mở miệng đều nói đến ta trên đầu trái tim. Tuổi thơ ngươi mới là lợi hại nhất ngươi, nói quá đúng, hồi nhỏ ta bài sơn đạo hải. Một quyền có thể đem trời giáng cái lỗ thủng, lớn lên ta, lại ngay cả ra ngoài ăn một bữa cơm đều muốn sớm sờ sở túi tiền. Đúng vậy à, năm đó ta năm chặt không phải cây gậy, đó là kiếm, đó là thần binh, là ta quý giá tính trẻ con. Ha ha, ta vừa rồi đang bò núi, đường bên trên nhặt được một cây phi thường thẳng cây gậy, tự nhiên loại kia, sau khi xuống núi ta tặng nó cho một đứa tiểu hải nhi, đứa bé kia kích động đều nhanh quỷ xuống gọi ta ba ba. Có đồng thần nói, Trần Phong cuối cùng là yên tĩnh trở lại, không còn đi qué rầy cầu cầu các nàng kiến tạo thông thiên tháp. Mà chưa kiếm. Hắn nhìn manh manh suy nghĩ bay ra rất xa trong lòng, mặt mạc nghĩ lại, ta trước kia thật là quá táo bạo, ta liều mạng đem manh manh chạy về phía trước, sợ đổi không kịp nhà khác tiểu hải nhi, ta không quan tâm nàng ý nghĩ, không quan tâm nàng cảm thụ, ta thậm chí có đôi khi đều quên, nàng vẫn là cái chỉ có năm tuổi hải tử. nói cho cùng, ta nhìn thấy thế giới, cùng nàng nhìn thấy thế giới, là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. ta nhìn thấy thế giới quá mức tàn khốc, quá mức chân thật, thậm chí là có chút xấu xí. có thể nàng nhìn thấy thế giới, hẳn là ngũ thải tân vân, hẳn là tràn ngập tốt đẹp, càng hẳn là là lấy nàng chủ quan dựng lên. sai, thị rất sai. Đồng thân vì cái gì luôn có thể trước tiên biết cầu cầu muốn làm gì? Cũng bởi vì hắn luôn là lấy cầu cầu thị giác xuất phát nhìn thế giới. Hắn vì cầu cầu, bảo lưu lại cái kia phần tính trẻ con, hắn không có lấy đại nhân thân phận tự cho mình là, càng không có lấy đại nhân thân phận đi cho Hải Tử bất kỳ áp lực. Hắn chỉ là làm bạn, chỉ dẫn, chỉ thế thôi. Nếu không phải gặp phải Đồng Thần, ta liền sẽ một mực dùng ta thế giới đến để ép manh manh thế giới. Một khi manh manh thế giới sụp đổ tan vỡ, cũng liền đại biểu cho nàng muốn tại năm tuổi niên kỷ, đi đối kháng ta đây người trưởng thành đều ép thở không nổi thế giới. Ta, ta trước đó đến cùng đều làm cái gì? trung kiếm nội tâm sóng cả mấy liệt, hối hận trước đó mình đối với manh manh quá nghiêm khắc hà khắc đồng thời, cũng may mắn mình gặp đồng thận. Không phải nói, hậu quả thật khả năng thiết tưởng không chịu nổi, không thể thừa nhận. Một bên khác, ba cái tiểu nha đầu đều không có yêu cầu trợ đại nhân ý tứ, thậm chí chủ quán lão đại gia đau lòng hải tử, muốn hỗ trợ, cũng bị các nàng khéo lời từ chối. Cuối cùng, tại mỗi người tiêu hao hết nửa bát hành thành sau, thông thiên tháp kiến tạo tốt, trung ương một tòa đại cao, chừng một M6, so cầu cầu các nàng còn phải cao hơn thật lớn một đoạn đại cao tứ phương, phương hướng đều dọc theo đi bốn bước bậc thang có thể đồng thời dung nạp 4 cái vũ sư đăng tháp, không thể không nói đây thông thiên tháp, thật đúng là xây có như vậy mấy phần uy vũ bộ dáng. Sách, còn biết trước dựng ra cái bệ cầu thang, sẽ chậm chậm chồng chất cao tầng, đủ thông minh. Sa sa, Trần Phong đối với ba cái tiểu nha đầu rối ra ngón tay cái, chân thành tán dương, là hàm hàm nghĩ ra được, muốn từng tầng từng tầng dựng, cầu cầu đưa tay lau lau trên khuôn mặt nhỏ nhăn mồ hôi, lấy tay chỉ một cái trần từ hàm, manh manh cũng cười, khen một câu, không sai, hàm hàm thật thật thông minh. Nghe vậy, Trần Phong trên mặt cười càng đậm. Ha, hàm hàm còn có thể bảy mưu tính kế sao? ta một mực đều cho là nàng di chuyên mụ mụ nàng tương đối nhiều một chút, chỉ sẽ lực bản sơn hà khí cái thế đâu. Ha ha ha. Ba cái lão phụ thân tiếng cười vang vọng hoành thành quán. Liên ngay cả chủ quán lão đại gia cũng là nhìn ba cái manh lọ lì vui vô cùng. Bất quá cầu cầu các nàng lại là bận rộn rất. Thành lập xong được thông thiên tháp, ba cái tiểu nha đầu liền riêng phần mình dơ lên mình tiểu vũ sư. Các nàng không biết cái gì chuyên nghiệp động tác, cũng liền theo cầu cầu học theo, run lẩy bẩy đầu sư tử, vây vây sư đuôi, trái vọt phải nhảy hướng phía thông thiên tháp đi đến. Một bên đi cầu cầu còn một bên dùng miệng mô phỏng gõ chống âm thanh khi phối nhạc. Đông thùng thùng trong miệng nàng hô hào nhịp trống dẫm lên tiết tấu, cũng là múa có như vậy mấy phần giả dáng. buổi chiều ánh nắng vung vãi đại địa hừng hực hắc ba cái vũ sư vây quanh một đống chai rượu sọt múa quên cả trời đất thậm chí các nàng còn hấp dẫn đến một chút nhìn hội làng người nhao nhao xuống lại thiếu kỳ nhìn náo nhiệt cũng ngay lúc này trước đó chiếc kia bồi tiếp nhậm sơ hâm vũ sư xe bán tải từ chính nam thôn trải qua nơi này thùng xe bên trong chứa không ít vũ sư trang phục còn có một mặt tạo hình y vũ trống lái xe là nhậm sơ hâm ra ra tay lái phụ ngồi nhậm sơ hâm lãi mãi lao đầu tử ngươi nhìn Lý Thúy Phương đụng đụng đảm nhiệm đang núi tay, chỉ chỉ ven đường Hoàng Thanh quán. Cách dải cây xanh, đảm nhiệm đang núi thấy được ánh nắng bên dưới chiếu sáng dạng dơ ba cái tiểu vũ sư đường bên trên không có gì xe, cũng liền có một ít đến đây nhìn hội làng người vây quanh ở Hoàng thành trước sạp xem náo nhiệt. Câu cầu cái kia non nớt âm thanh bắt trước được đến nhịp chống âm thanh, lại là như thế vô cùng rõ ràng xuyên thấu cửa sổ xe, tại hai lão bên thai nổ tung. Trong chốc lát, lão nãi nãi Lý Thúy Phương cái mũi chua, chua lão lệ tích tắc lăn xuống gương mặt, lao đầu tử, để ta gõ lại một lần chúng a, nàng nào lên tiếng. Ánh mắt không bỏ nhìn một chút thùng xe đằng sau chứa cái kia mặt chống đảm nhiệm đang sơn dã là trong mắt chứa nước mắt, tâm lý chua sót không được. Thùng xe trong kia chút vũ sư đồ vật, bọn hắn đã sửa bán. Hiện tại bọn hắn đó là chuyên môn lôi kéo đi cho người ta người mua được qua. Không có cách, một bệnh nhân kéo sụp đổ cả nhà, có thể bán đều bán, cho dù là nhiều một mao tiền ở trên người cũng là tốt. Đi thôi, đi thôi, dùng sức gõ à, đem đoạn này trong lúc đó tất cả bị đè nén, tất cả bị khuất, đều gõ đi ra. Cuối cùng không dám nhìn nữa, bạn già con mắt đảm nhiệm đang núi quay đầu, để mình ánh mắt chẳng có mục đích nhìn về phía phương xa. Ân. Lý Thúy Phương dùng sức gật đầu, nàng lôi ra cửa xe, trước khi trước khi xuống xe dùng ống tay áo đem nước mắt lau sạch đi tới phía sau thùng xe, Lý Thúy Phương đưa tay túm ra một đôi rồi chống cùng một cây đỏ thấm nai lưng. Nàng đem đỏ thấm dây lụa thắt ở bên hông, nắm lấy thùng xe cầm trên tay thùng xe. Tầm mắt trong nháy mắt cao hơn một đoạn, Lý Thúy Phương nhìn xuống hoành thánh trước sạc ba cái tiểu vũ sư. Nàng trong đầu không khỏi hiện ra mình tiểu tôn tôn lần đầu tiên vũ sư phân cảnh. Vô vẻ, đáng yêu, hữu lực. Cái mũi lần nữa chua chua, Lý Thúy Phương kém chút lần nữa nước mắt chảy. Bất quá, nàng nhìn được. Ngàn vạn không cam lòng, ngàn vạn phẫn nộ đều hóa thành vô cùng lực lượng rót vào đôi tay nắm chặt rủi chống bên trên. Nàng tâm lý có vô số âm thanh đối với nàng hô to. Gõ a để cái kia tiếng trống chấn vỡ hả Gõ a để cái kia tiếng trống mang đi không cam lòng. Gõ a coi như là cho ba cái kia tiểu nha đầu dẫn đường, coi như là cho mình tôn tử tiễn đưa, coi như là mình cuối cùng chào cảm ơn. Một đôi rủi trống dơ lên cao cao, lão nhân ra bên hung đỏ thấm dây lụa theo gió tung bay. Nàng dùng sức huy động, rủi trên không trung sệ qua rủ mì đường vòng cung, hung hăng đập vào mặt trống bên trên trong nấy mắt. Dung trời tiếng trống hấp dẫn tất cả người ánh mắt, mà những ánh mắt kia gấp độ là ngưỡng mộ. Cầu Cầu Trần Tử Hàm còn có manh manh cũng nhìn sang, từ các nàng thị giác nhìn lại. Một vị tóc trắng bạc phơ lão ngoại ngoại đang tại liệt dương bên dưới rơ rủi trống mỉm cười nhìn các nàng. Cái kia lão ngoại ngoại ánh mắt, giống như đang chờ mong, giống như đang táo biệt. Lão ngoại ngoại bên hông đỏ thấm dây lửa theo gió bay lượn tung bay bay. Thợ như một đóa hoa diễm, muốn đem thứ gì nhóm lửa. Hai đời người ánh mắt bính. Lý Trí Phương trong tay rủi chống lần nữa huy động lên đến. Đông. Thùng thùng. Ma văn đường. Cầu cầu ba người cũng không hẹn mà cùng theo cái kia nhịp trống, khiêu vũ lên. Từng bước một, cùng với tiếng trống, hướng phía cái kia thông thiên tháp đỉnh leo lên mà đi. Chương 90, không thể quấy nhiễu các nàng sơ tâm. Chương 90, không thể quấy nhiễu các nàng sơ tâm. Giang giác, khoảng cách hoành thành quán cách đó không xa. Một cái toàn thân tràn ngập khí tức thanh xuân nữ hài nhi nhân xuống trong tay máy ảnh cửa trước ống kính máy chụp hình bên trong dừng lại hình ảnh. Là ba cái hoa hoa khua lên sư ra sức hướng lên, mà ven đường ngừng lại trên một chiếc xe. Một vị lão nhân đang cố gắng cho ba cái tiểu hài nhi buồn chồn trợ uy. Vây xem đám người trên mặt đều là tràn đầy xuất phát từ nội tâm nụ cười vỗ xuống đây ấm áp coi yêu một màn nữ hài nhi lúc này mới thu máy ảnh bước đến nhẹ nhàng nhịp bước rời đi coi như không tệ nghỉ ngơi đi cái thân thích còn có thể chụp hình đến khó như vậy đến ông kính nàng vốn là không tệ tâm tình càng thêm mỹ lệ cũng ở trong lòng sắp xếp xong xuôi tấm hình này phải dùng ở nơi nào bên đường lý thúy phương hai lão cũng không có quá nhiều dừng lại thông thông khoái khoái đánh một trận trống lý thúy phương liền không chút do dự buông xuống rủi trống hai bên hông đỏ thấm dây lụa nàng một lần nữa trở lại tay lái phụ đi thôi nhàn nhạt nói một tiếng Lý Thúy Phương lại là dị thường bình tĩnh, yêu quý lại như thế nào, không bỏ thì sao? Nên thả xuống, cũng không cần quá nhiều xoắn xuýt đối với mình tốt, đối với người khác cũng tốt. Có nước mắt có ủy khuất nói, không ai thời điểm mình nhai nhai nuốt tính. Xe đi. Cầu cầu các nàng cũng dày vỏ mệt mỏi, múa bất động. Ba ba, vừa rồi cái kia buồn trồn lão nại mãi, mãi, tựa như là nhậm sơ hâm mãi mãi. Bọn hắn lôi kéo trống, lôi kéo vũ sư, là muốn đi làm cái gì? Cầu cầu chạy tới đồng thần bên người, ôm đồng thần cánh tay hỏi. Không biết, có thể là muốn đi địa phương nào biểu diễn kiếm tiền, cũng có thể là, là muốn bán a. Đồng Thần cảm thấy vẫn là loại thứ hai khả năng tương đối lớn một chút. Nhâm gia, thật sự là quá thiếu tiền. Khi thực tại cùng Nhậm Sơ Hâm ba, ba còn có ra ra tại nhâm gia phòng khách nói chuyện phiếm thời điểm Đồng Thần liền nghĩ qua giúp đỡ bọn hắn một cái. Khác đều không rồi, cái kia Nhậm Sơ Hâm đó là cái đáng giá bang hải tử. Hắn có rõ ràng rõ ràng ngộ tưởng, hắn cũng có triển vọng ngộ tưởng kéo dài nỗ lực nghị lực. Hắn, có hắn không giống bình thường điểm nhấp nháy. Bất quá khi đó tại Đồng Thần mở miệng trước đó, Trần Phong dẫn đầu đưa ra muốn tại kinh tế bên trên hỗ trợ ý nghĩ. Cái kia ý nghĩ nhắc lên ra, Nhậm Sơ Hâm bà bà còn có ra ra liền trực tiếp cư tuyệt cốt tùy sướng hình xa xa khó vời, cũng không phải là có tiền liền vạn sự đại cát. bọn hắn thiếu nợ bên ngoài đã đủ nhiều, không muốn lại tiêu hao người khác hảo tâm. nội tâm thiện lương người vốn là như vậy, sợ cho người khác thêm phiền phức. nghỉ ngơi một hồi sau, ba cái tiểu nha đầu cũng không biết mọi mệt đuổi nghịch lên vũ sư. các nàng đem dùng cao su sọt kiến tạo thông thiên tháp hủy đi, lại kiến tạo ra một cái vốn lượng khúc chết cao thấp nô mai hoa thung. ba người không có kết cấu gì tại cái kia cái gọi là mai hoa thung bên trên lanh lợi, thần sắc lại là vô cùng nghiêm túc. Nhóng một cái, đó là đến chưa đi qua. Tà dương ngã về tây, tuốt nên trở về nhà đồng thần hô một tiếng, trực tiếp ngay trước trần phong mặt đem trần phong trò chơi hảo huy xóa bỏ. Ta cảm thấy ngươi có thể thay cái trò chơi chơi, cái gì mèo tom cắt hoa quả đều rất thích hợp ngươi. Từ nhỏ bàn ghế bên trên đứng lên đến đồng thời, đồng thần tận tình khuyên bảo khuyên bảo trần phong. Hắn hối hận nha, làm sao lại chịu đựng không nổi trần phong quân quyết chặt lấy, lại tăng thêm hắn hảo huy cùng một chỗ mở hắt đâu. Một chuỗi liên tiếp bại xuống tới, huyết áp đều cao. Trần phong cũng là không có tính tỉnh Vừa rồi tại trò chơi bên trong cái khác ba cái đồng đội thế, nhưng là liền hắn tổ tông 18 đời đều cho tham hỏi một lần động thần còn có thể tâm bình khí hòa khuyên hắn thay cái trò chơi chơi, đã rất đủ anh em ý tứ. Lại cho hành thánh quán lao đại ra đem những cái kia sọt trả về chỗ cũ, cho lão nhân ra nói cảm ơn, đám người cũng liền định ai về nhà nấy. Trước khi phân biệt thời điểm, ba cái tiểu nha đầu còn có chút lưu luyến không rời. Hôm nay cùng nhau chơi đùa một ngày, bây giờ còn có lấy bang nhậm sơ hâm thực hiện nguyện vọng thống nhất mục tiêu. Các nàng hận không thể một mực cùng một chỗ. Cuối cùng nói sau ngày mai gặp, ba cái tiểu nha đầu riêng phần mình mang theo mình tiểu vũ sư ngồi lên về nhà xe. Hôm nay về đến nhà cầu cầu không có mở ra tivi nhìn phim hoạt hình cũng không có đi chơi mình thích đồ chơi nàng giống như là nhà ma trong phòng khách dơ vũ sư lặp đi lặp lại luyện tập đồng thần cũng không đi quay dậy. chỉ là đang nấu cơm thời điểm mặt mặc gia tăng một chút phân lượng trung quy là mới năm tuổi Cầu cầu thậm chí đều không có kiên trì đến đem cơm tối ăn xong liền khốn không được đồng thần đưa nàng ôm vào phòng ngủ thả xuống lại tại tiểu nha đầu trên chán rơi xuống một hôn. ngủ đi ngươi thủ hộ người khác nguyện vọng ta thủ hộ ngươi nguyện vọng ngày mai nhìn ba ba cho ngươi biểu diễn thấp giọng nhỉ non một câu đồng thần quay người nhẹ nhàng rời đi khép cửa phòng lại mà đang ngủ say cầu cầu Không biết nàng mơ tới cái gì, khoe miệng trợn treo lên một vệt điểm điểm nụ cười đồng thần bên này vừa rồi trở lại phòng khách, đang chuẩn bị thu thập bàn ăn, điện thoại lại là bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Lấy điện thoại di động ra thói quen nhìn một chút điện báo biểu hiện, đồng thần trực tiếp của máy. Số xa lạ, không phải chào hàng đó là lừa gạt. Lười nhắc tiếp. Bất quá, hắn vừa đưa di động bỏ vào túi, nhưng lại là một cái điện thoại đánh tới. Ân. Đồng thần tâm lý không khỏi nghi hoặc, đồng dạng loại kia chào hàng cùng lừa gạt điện thoại, cũng sẽ không liên tục gọi. Người ta dã số nhiều là, ngươi không tiếp, có là người tiếp. Trong lòng nghi ngờ lấy, đồng thần nhấn xuống nghe rất nhanh trong ống nghe vang lên một cái hơi có chút tăng thương âm thanh. Huy, đồng thần sao? Ta là tình cha như núi đạo diễn, cốc phó khuê. Nghe được đối phương tự giới thiệu, đồng thần trong đầu không khỏi hiện ra một cái hình thể có chút nhỏ gầy lão nhân. Tựa như là trước đó tại ma đô đài truyền hình gặp qua, lao đầu kia ánh mắt rất là sắc bén. Mình tại tham gia tiết mục thời điểm lưu lại phương thức liên lạc, đối phương có thể tìm tới mình cũng không kỳ lạ. A, ta là đồng thần, ngài tìm ta có việc sao? Đồng thần nói đến, đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Bên kia, cốc phó khuê âm thanh rõ ràng kích động lên. Ha ha, có việc. Có đại sự, cầu cầu không phải đáp ứng muốn giúp cái kia nhậm sơ hâm thực hiện nguyện vọng sao? Chuyện này a, tại internet bên trên lên men, với lại ảnh hưởng rất lớn, đài truyền hình chúng ta điện thoại đều bị đánh phát nổ, không ít chuyên nghiệp vũ sư người đều biểu thị muốn giúp đỡ đâu, với lại chỉ tên muốn cùng ngươi kết nối, để ngươi làm cái này người dẫn đầu. Bọn hắn nói, cầu cầu giữ gìn không chỉ là nhậm sơ hâm nguyện vọng, mà là tất cả vũ sư người nguyện vọng. Nàng ba người giải mộng tiểu đội cần một cái hậu viện đoàn. Cốc phó khuê ngữ khí có chút kích động, nói chuyện đều là dùng hô. Không đợi đồng thân nói cái gì, phó khuê tiếp tục nói, ta điện thoại cho ngươi. Đó là muốn hỏi một chút ngươi ý nghĩ, dù sao ngươi là cầu cầu ba ba, ngươi ý kiến rất trọng yếu. Đồng Thần, nói một chút ngươi ý nghĩ a. Trong ống nghe chợt im lặng xuống tới, Đồng Thần nghe được đối phương cái bật lửa tiếng vang. Hắn tựa ở trên ghế salon, con mắt nhìn xem bóng bóng phòng ngủ cửa phòng. Có người có thể hỗ trợ đây đương nhiên là chuyện tốt, cái này cũng nói rõ chúng ta xã hội vẫn còn có chút ôn nhu tại. Bất quá, Đồng Thần kéo một cái trường âm, đột nhiên ngồi ngay ngắn. Bất quá không quản chúng ta những này đại nhân làm cái gì, tiền đề đều là không thể quấy nhiều ba đứa hại tử trước kia kế hoạch. Các nàng kế hoạch khả năng cũng không hoàn mỹ, thậm chí là có chút đơn sơ. Nhưng là các nàng thật hữu dụng tâm đi làm. Chúng ta chỉ có thể dạy hoa trên lấm, tuyệt đối không thể tự cho là đúng ngang ngược can thiệp. Có thể cho kinh hỉ, nhưng không thể quá ý các nàng sơ tâm. Chương 91, ngày mai, thính ta một người. Chương 91, ngày mai, thính ta một người. Cái này ngươi yên tâm, ngươi nếu là đồng ý nói, ta liền đem ngươi phương thức liên lạc cho bọn hắn, sau đó sự tình, ngươi thương lượng với bọn họ liền tốt. Xác nhận đồng thần ý nghĩ, cấp phó khuê cũng coi như yên tâm. Hai người lại hàn huyên một hồi về sau, trò chuyện dần máy. Sau đó đồng thần điện thoại liền bận rộn lên. Hắn ngồi xuống mình trước bàn máy vi tính. Tiện tay lấy ra một cái cuốn sổ, bắt đầu ghi chép cái gì, chuẩn bị cái gì. Cầu cầu mặc dù không có hướng hắn cầu trợ, có thể đồng thần cảm thấy, mười phần có cần phải cho cầu cầu lưu đồ tốt đẹp ước mơ bên trên lại thêm vào như vậy nổi bật một bút. Hắn phải dùng cầu cầu sơ tâm, tỉnh lại nhiều người hơn sơ tâm. Tại cái này tiền tài trí thượng niên đại, để nhiều người hơn ý thức được loại kia thuần không thể thuần nữa tốt đẹp. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Hải tử cần dẫn đạo, mà các đại nhân cần bảo trì một chút sơ tâm, thậm chí là tìm về một chút sơ tâm. Không nói cái gì ngã xuống đất lão thái thái muốn hay không đỡ tình huống. Tối thiểu nhất, tại đối mặt một vài vấn đề thời điểm, mọi người không đến mức lạnh lùng như vậy liền tốt điện thoại, Đức Quang đánh tới đêm khuya đồng thần trước mặt cuốn sổ tròn vẹn viết đầy một trang giấy, nghiêm túc an bài ngày mai tất cả quá trình. Câu cầu, ngày mai sự tình sẽ ở nơi đấy lòng gieo xuống một viên vĩ đại hạt giống. Cuối cùng lại nhìn cầu cầu gian phòng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, đồng thần cũng trở về mình gian phòng nghỉ ngơi. Chỉ là hắn không biết là, giờ phút này trên mạng có như vậy một cái thiệp đang lấy tinh hỏa liệu nguyên trạng thái bốc lửa lên. Vũ sư diễn đàn, một tấm tin là truyền thừa tấm ảnh, bốc lửa toàn bộ internet. Tấm ảnh bối cảnh là ven đường một nhà có nhỏ trước sạp trên đất trống ba cái tiểu nữ hài tại một đống chứa chai rượu sọt bên trên ra sức vũ sư nghiêm túc vô cùng mà cách một đầu giải cây xanh bên ngoài một cỗ xe bán tải bên trên một vị tóc trắng bạc phơ lão nại mại đang dùng lực huy động hai tay cho ba tên tiểu gia hỏa nổi chống trợ uy nhìn ra được đây là một trận ngẫu như gặp. có thể lão nhân trong mắt vui mừng yêu quý tiểu hài nhi trong mắt kiên nghị quả cảm là như vậy rung động lòng người truyền thừa hai chữ bút họa không nhiều có thể nó phân lượng mười phần nhập trọng lại đường xa đây tiếp mời vừa rồi phát ra liền anh động toàn bộ vũ sư diễn đàn với lại tại tiếp mời phát ra không lâu sau đó liền có người nhận ra ba cái tiểu vũ sư thân phận cái kia người toàn bộ hành trình quan sát tình tra như núi trực tiếp đúng lúc có lại thấy được cái này tiếp mời cho nên hắn ngay tại thiếp mời phía dưới trình bày ba cái tiểu vũ sư thân phận cùng các nàng muốn làm sự tình sự tình một khi lộ ra ánh sáng cái kia tiếp mời nhiệt độ trực tiếp lần nữa tiêu thăng đến một cái đáng sợ hừng hực trình độ lại thêm những ngày này tình tra như núi hòa bạo đồng thần cùng cầu cầu video vốn là đẩy lưới đều là cái này vũ sư trong diễn đàn tiếp mời xem như chính thức tại toàn bộ internet nổ tung bình luận hồi phục phát hỏa dối tinh dối mù Trong đó một đầu nóng nhất bình luận là một cái tên là Tinh Thần Tiểu Tử nhắn lại. Đây là cái gì? Con nít danh trò chơi sao? Không. Đây là nhân tính hào quang. Không phải muốn giải mộng sao? Thính ta một người. Quy tắc này bình luận vừa ra, lượt lai like cùng hồi phục lượng trong nháy mắt thẳng tắp tăng vọt. Thính ta một người, ngày mai chính nam thôn tập hợp. Ta khoảng cách Ma Đô chính nam thôn không xa, ngày mai ta đến. Cho chúng ta vũ sư người mộng, làm sao khả năng ít đi ta. Vé máy bay định tốt, ta hắc sư muốn xuất sơn. Ha ha ha, ta mặc dù dần dần, dần già đi, nhưng có thể đi cho cái kia ba cái tiểu vũ sư chống đỡ chống đỡ bái chọn các năng động chọn nhậm sơ hâm động cũng chọn tăng động đúng trực tiếp giờ cái kia nhậm sơ hâm nói muốn muốn nhìn 100 cái sư tử từ quảng trường đi qua chúng ta có thể góp đủ nhiều như vậy sao mặc kệ nó có thể nhiều một cái tính một cái dù sao ta là sẽ đi ta cảm nhận được triệu hoàn muốn cái kia tiếp mời nhiệt độ trực tiếp chơi lên hot sẽ ở bảng thứ nhất cái kia tinh thần tiểu tử bình luận phía dưới hồi phục còn lại kéo dài gia tăng ban đêm thật rất sâu có thể đêm nay gió lại càng ngày càng sao động khoảng cách ma đô bên ngoài 300 trăm một cái hàng hai thành thị bên trong nhà nhà đốt đèn bên trong có như vậy một chiếc sau khi tắt lại sáng lên ngắn ngủi một tiếng lặp đi lặp lại ba lần lão công ngươi làm sao còn chưa ngủ làm cái gì đâu trên giường nữ nhân tỉnh cầm lên đặt ở tủ đầu giường mắt kính beo lên nhấc lên dưới chăn giường Mà ngồi ở phòng ngủ một góc trước bàn máy vi tính nam nhân tranh thủ thời gian khép lại mình lại toan à không có việc gì cái kia đèn không phải ta làm đoán chừng là tuyến đường xảy ra vấn đề ta ngày mai xây một chút nam nhân nói nói nữ nhân đã đi tới hắn bên người đôi tay vòng lấy nam nhân cổ nữ nhân ánh mắt không núc ních nhìn chầm chầm nam nhân không đúng Ngươi nhất định là có chuyện, vừa rồi tại sổ tay bên trên nhìn cái gì đấy? Thành thật khai báo. Nữ nhân ra vẻ tức giận, đôi tay lại cho nam nhân nhẹ nhàng nhào nặn lên bà vai. Nam nhân mỉm cười tựa ở thành ghế bên trên, đưa tay bắt được thê tử một cái cổ tay. Thật không có sự tình, yên tâm đi. Hắn vô vô thê tử tay, liền muốn từ trên ghế đứng lên đến. Bất quá, nữ nhân lại là đem đè xuống nam nhân bà vai, đã ngừng lại nam nhân đứng lên động tác. Không được, ngươi nhất định là có chuyện, lão công, ngươi có thể hay không đừng cái gì đều mình kiêng, chúng ta là cặp vợ chồng, chúng ta tuyên thể qua. Sinh lão bệnh tử chúng ta đều có thể cùng một chỗ kiêng. Còn có chuyện gì là không thể cùng một chỗ giải quyết sao? Nói một chút đi, liền tính ta không thể giúp ngươi, tối thiểu nhất nói ra trong lòng ngươi cũng thông khoái." Nữ nhân tiếng nói rất mềm, nghe nam nhân tâm lý nuan nuan. Hắn một lần nữa ngồi xuống, lại đem sổ tay nhẹ nhàng mở ra. Vũ sư diễn đàn cái kia tiếp mời, lần nữa đập vào mi mắt. Nữ nhân cũng xích lại gần chút, nghiêm túc nhìn tiếp mời nội dung. Khi nhìn tiếp mời phía dưới một chút bình luận về sau, nữ nhân kinh ngạc chỉ chỉ tiếp mời trong kia tấm hình. "Đây ba cái tiểu hải nhi, là cái kia mang em bé tiết mục bên trong ba cái tiểu nha đầu." Ta hai ngày này cũng không thiếu soát đến bọn hắn video ta đặc biệt ưa thích cầu cầu, nhí nha nhí nhảnh, đơn giản đó là trong lòng ta tình trong ngộng em bé. Còn có cái kia hàm hàm, từ nhỏ đã có thể nhìn ra là cái nữ hán tử, thẳng thắn dũng cảm, ta cũng rất ưa thích. Còn có manh manh, tiểu thụ nữ một cái, lại xinh đẹp lại ôn nhu. Đây ba cái em bé, ta đều ưa thích. Nói đến hai tử, nữ nhân trong mắt tràn đầy vô hạn ước mơ. Nàng trong bụng, tân sinh mệnh đã bắt đầu thai ngén sinh trưởng. Cuối cùng, nữ nhân ánh mắt rơi vào nhiệt độ cao nhất cái kia bình luận bên trên, lại ấn mở đầu kia bình luận phía dưới nhắn lại nhìn một chút, nữ nhân lúc này mới nhìn về phía nam nhân. Ngươi cũng muốn đi sao? Nam nhân gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Muốn đi, nhưng không thể đi. Phòng vay phải trả, sữa bột tiền muốn kiếm, chính chúng ta sinh hoạt còn đều rất khẩn trương. Ta không quản được người khác. Tâm huyết dâng chào muốn làm sự tình nhiều lắm. Ta cũng qua lâu rồi thích nằm mơ đến kỳ. Nam nhân nói mình nội tâm ý nghĩ, cuối cùng cười chỉ chỉ màn hình, lại nói: gia hỏa này ai đi là tinh thần tiểu tử, ai biết hắn có phải hay không tại miệng này. Phía dưới kia từng cái tranh cái tính ta một người, lại thật biết vì một cái không thể làm chung tiểu hải nhi chuyên môn đi một chuyến sao? Nói không chừng, đều là thuận miệng nói. Dù sao chỉ là tại trên bàn phím đánh mấy chữ mà thôi, không cần cái gì chi phí. Được rồi, an tâm qua chúng ta thời gian a. Nói đến, nam nhân liền muốn đem sổ tay đóng lại. Bất quá ngay tại hắn tay muốn chạm đến công tắc thời điểm, nữ nhân ngăn cản hắn. "Lão công, ta có không đồng dạng cái nhịn. Chúng ta là qua nằm mơ niên kỷ, thời gian cũng đích xác là qua không làm sao gọn gàng xinh đẹp, thậm chí là có chút không hết nhân ý. Nhưng chúng ta cũng không có đi tại chính thức tung lùng a. Ta nhận thức ngươi thời điểm, ngươi đang tại vũ sư biểu diễn, ngươi trong ánh mắt là có ánh sáng. Ta thích cái kia ngươi, hăng hái, tràn ngập sức sống." đương nhiên, ta cũng rất thích hiện tại ngươi, thành thu cố trọng, quan tâm cố gia, an tâm bù phận. Có thể cuối cùng trong mắt ngươi ánh sáng thiếu chút, bọn chúng đều sắp bị sinh hoạt việc vật tha mãi hết. Lao công, ta ủng hộ ngươi đi. ít hơn một ngày ban, thiếu kiếm một ngày tiền, nhà chúng ta nghèo không được. nhiều hơn một ngày ban, nhiều kiếm một ngày tiền, nhà chúng ta cũng giàu không được. có thể nếu là ngươi đi chính năm thôn, không quản đến lúc đó góp không góp đủ một trăm cái vũ sư, đều là có ý nghĩa. chọn bọn hắn mộng cũng tốt, chọn chính ngươi mộng cũng được, chuyện này đều là đáng giá hồi ức. dạng này hồi ức, dùng tiền mua không đến. chờ ngày nào chúng ta già cùng một chỗ nhìn lại quá khứ, không phải cũng nhiều một chút đáng giá hồi ức sự tình sao? đi thôi, ngươi cái kia một bộ vũ sư trang phục đều tại ga ra phóng sinh nghỉ đi để nói nhìn một chút ánh sáng, cũng làm cho trong lòng ngươi ánh sáng phóng thích một cái. một phen thành thật với nhau nói, trong lòng nam nhân sao động, chật để ép không được. hắn một tay lấy mình thê tử ôm vào trong ngực, nửa khí trở nên thoải mái, kiên quyết. lão bà, cảm ơn ngươi, ta là thật muốn đi. từng có lúc ta chưa từng có cảm thấy vũ sư như vậy có ý nghĩa qua, không lưu bất luận cái gì thiết đối, nhậm sơ hâm nguyện vọng này mới xem như chân chính bị thỏa mãn. Ta không sợ ta là thứ trăm linh nhất chỉ, nhưng ta sợ ta là không có đi con thứ 100. Không quan những người kia là thật đi hay là giả đi, ta đều chính là nhậm sơ hâm cái kia nguyện vọng bên trong một cái. Cuối cùng là hạ quyết tâm, nam nhân ngữ khí trở nên kiên định lạ thường. Hắn cùng mình thê tử nhìn nhau cười một tiếng. Cái kia nguyên bản muốn đóng lại laptop tay, nhẹ nhàng gõ vào trên bàn phím. Ngày mai, tính ta một người. Chương 92, các ngươi sẽ đi không? Chương 92, các ngươi sẽ đi không? Dạng sáng 4 giờ. Ma đô thành phố một nhà lắp đặt thiết bị đơn giản đại khí trong chỗ vang lên đinh linh linh điện thoại tiếng trung đầu giường đèn bàn sáng lên một người trung niên nam nhân cầm điện thoại ấn nút tiếp nghe sau đó chậm rãi ngồi dậy điện thoại cái kia đầu âm thanh có chút lo lắng nam nhân nghe vài câu sau đó lông mày liền cao lên đến chờ lấy nói một tiếng trung niên nam nhân đứng dậy đi tới máy tính bên cạnh bật máy tính lên hơi lục soát một cái nam nhân sắc mặt càng thêm lương trọng một bên xem máy tính vong hiện thượng tin tức nam nhân ngưng trọng hỏi Người nói là hiện tại ma đô từng cái cửa xa lộ đều xuất hiện dòng xe cộ rõ ràng gia tăng tình huống hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế hắn có chút không thể tin bất quá đối phương không có khả năng lừa gạt mình, cũng không dám lừa gạt mình đã án, là khẳng định. T, khít vào một ngụm khí lạnh. Nam nhân tại máy vi tính ngồi ngay ngắn, lâu dài ngồi ở vị trí cao, hắn nhìn vấn đề phương thức, thói quen tại để hắn hướng sâu nhìn, hướng xa nhìn. trực giác nói cho hắn biết, đây không phải nháo kịch. nội tâm nói cho hắn biết, việc này phải thận trọng. thông chi cao tốc bộ môn, phàm là trên xe lôi kéo vũ sư xe cộ cùng bọn hắn đi theo xe cộ, hết thảy miễn phí thông hành. nhanh chóng phân tích một chút thế cục, nam nhân quả quyết làm ra quyết định. vâng, cái cua chuyện này còn muốn tiếp tục hay không báo cáo? đối phương hỏi rất rõ ràng, trong lời nói còn có cái khác ý tứ. Nam nhân lúc này lần nữa tỏ thái độ, nữ khí cũng càng thêm kiên định. Không cần, ta quyền hạn đầy đủ để ta bên dưới quyết định này, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Người ta vì chúng ta ma đô một cái hại từ nguyện vọng thật xa chạy tới, phần tình nghĩa này, cũng không phải điểm này phí qua đường có thể lãnh đồng. Nguyễn, nhất định phải miễn. Dập máy cú điện thoại này, nam nhân lại nghiêm túc lật một chút trên mạng bình luận. Cuối cùng, hắn lực chú ý rơi vào đồng thần trên thân. Nhìn một chút trên mạng đối với đồng thần khen chê không đồng nhất đánh giá, nam nhân khoẹt miệng nở đủ cười. Ha ha, có chút ý tứ. Đi qua như vậy náo trò, nam nhân cũng là tỉnh càng ngủ. Hắn nghiêm túc làm đủ loại phòng đoán. Sau đó lại liên hệ ma độ cảnh sát còn có cảnh sát giao thông cùng phòng cháy ba cái bộ môn. Sắp xếp xong xuôi tất cả. Sắc trời đã bắt đầu chậm rãi thấy sáng lên Đồng Thần vẫn còn ngủ say, điện thoại lại là đông nhiên chấn động lên. Hắn nhắm mắt lại ở giường đầu sờ loạn, bắt vào tay cơ sau đó gian nan mở to mắt nhìn thoáng qua màn hình, tấn nút tiếp nghe. "Đồng Thần, xảy ra đại sự." Điện thoại là Quốc phó khuê đánh tới, chỉ là đây mới mở miệng, nơi nào còn có nửa phần lao luyện thành thục bộ dáng. "Cái đại sự gì?" Đồng thân Nghệ phải hỏi, thuận tiện nhìn thoáng qua thời gian. Mới vừa vặn buổi sáng không đến 6 giờ, sắp trời cũng mới vừa mới bắt đầu sáng lên mà thôi. Ta hôm qua không phải nói có người muốn hỗ trợ sao? Trợ giúp cầu cầu các nàng thực hiện cái kia nhậm sơ hâm nguyện vọng. Chuyện này cũng tại trên internet nổ tung, với lại có thể nói là hoành động toàn bộ internet. Hiện tại, mado cửa xa lộ cũng bắt đầu kẹt xe. Có tự phát lôi kéo vũ sư tới muốn đi theo cầu cầu bang nhậm sơ hâm giải động. Còn có tương đối lớn một bộ phận sẽ không vũ sư, nhưng muốn xem cái này náo nhiệt người, cũng đều ở các nơi liên tục không ngừng chạy đến. Hiện tại các đại cửa xa lộ đã bắt đầu kẹt xe. Với lại bên trên giống như đối với chuyện này rất coi trọng, còn rất ủng hộ. Phạm La Lôi kéo vũ sư xe, cao tốc hết thể miễn phí thông hành, đồng thời còn cho bọn hắn mở ra chuyên dụng bên dưới cao tốc thông đạo, chiến trận đại rợ. Toàn bộ ma đô cảnh sát giao thông đều xuất động, phải tất yếu cam đoan để những cái kia lôi kéo vũ sư xe cùng nhân viên ưu tiên đổi tới chính nam thôn. Những cái kia trên internet tự phát đến đây người thật giống như còn có liên lạc hôm qua gọi điện thoại tìm tới trong Đài muốn ngươi phương thức liên lạc đám người kia. Hiện tại, tất cả người đều theo chiếu ngươi hôm qua chế định kế hoạch làm việc. Cưỡng chế lấy trong lòng mình kích động Cốc phó khuê tận lực đem sự tình biểu đạt rõ ràng một chút đồng thần hơi khiếp sợ một cái, bất quá cũng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trên thực tế, loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu được tình cha như núi có bao nhiêu hòa bạo, hắn lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu đồng thần rất rõ ràng. Bất quá hắn trước đó đoán trước là kiếm đủ nhậm sơ hưng nguyện vọng bên trong một trăm cái vũ sư cũng không khó, nhưng hôm nay xem ra hẳn là muốn xa xa vượt qua mong muốn, còn có quan phương thái độ đồng thần cũng là có chút ngoại ý muốn bị nhỏ. Như vậy có nhiệt độ đồng thời không chút nào bị cứng nhắc quy củ trói buộc cách làm, không thể nghi ngờ là có nhân tình vĩ nhi là đáng giá khích lệ. Đi, ta đã biết đã người khác cho ta mặt mũi, vậy ta cũng phải hào hào tiếp theo, cái này tổng hoạch định tổng chỉ huy, ta làm. Buổi tối hôm qua hắn đã đem kế hoạch làm xong. Nhiều một chút nhân sông thêm, cái này cũng không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiến hành. Sẽ chỉ làm hắn kế hoạch càng thêm hoàn mỹ, càng thêm rung động. Kinh hỉ sẽ càng lớn. Mà giờ khắc này chính Nam thôn phía bắt chính bắt thôn. Từ tối hôm qua bắt đầu, liền bắt đầu không ngừng có ô tô bắt đầu tập kết tình tra như núi phó đạo diễn Lưu Anh Tuấn, trực tiếp bị cấp phó khuê chuyển xuống đến nơi này, phối hợp đồng thần kế hoạch. Hắn sớm tại tối hôm qua vừa tới đến chính bắt thôn, liền liên hệ đến chính bắt thôn thôn cán bộ hơi nói do tình huống chính bác thôn thôn cán bộ liền tỏ thái độ sẽ không điều kiện phối hợp cái kia có chút đã có tuổi lão bí thư không hiểu cái gì internet không hiểu cái gì trực tiếp hắn chỉ biết là ở xa tới là khách với lại lần này tới khách vẫn là đến giúp trong nhà mình em bé giải mộng một tiếng chào hỏi chính bác thôn không chỉ đưa ra mạng lớn đỗ xe địa phương còn có không ít người tự nguyện gia nhập người tình nguyện hàng ngũ bình thường vô cùng yên tĩnh thôn trang đống nhiên liền náo nhiệt lên mọi người đều đang nghị luận nghe nói những cái kia nơi khác đến xe đều là bởi vì nam thôn một cái gọi nhậm sơ hâm em bé cái kia em bé thế nào người không biết sao Cái kia em bé mới 8 tuổi không biết làm sao lại được một loại rất khó trị bệnh, nghe nói, Mệnh không giải. Xách, 18 tuổi, vậy cũng quá đáng thương, bệnh này nếu có thể thay nói, đoán chừng ba hắn cha mẹ mẹ ra gian mãi mãi đều nguyện ý thay hắn chịu. Ai nói không phải, tựa như là cái kia em bé từ nhỏ đã ưa thích vũ sư, những ngày nơi khác đến xe, đó là đến tròn cái kia em bé mộng. Đúng rồi đúng rồi, chuyện này tựa như là ba cái năm tuổi nữ hoa bước lên đầu đầu, không phải nói, nhầm Sơ Hâm liền xem như lại đáng thương, đây nguyện vọng sợ rằng cũng phải thất bại. A, ba cái năm tuổi em bé có thể nhấc lên như vậy đại động tính. Ngạc nhiên, ngươi hiểu cái bóng. Hiện tại là internet thời đại hiểu không? Tin tức truyền bá có thể nhanh. Ngươi mới hiểu cái bóng. Ngươi dùng đều là lão nhân cơ. Cùng ta giả tràng cái gì thật minh bạch. Xe, một cú một cô đến. Với lại không chỉ chính Bắc thôn, liền ngay cả chính Tây thôn cùng chính Đông thôn cũng đều náo nhiệt lên. Ngoại trừ vụ sư người, những cái kia tham gia náo nhiệt người cũng bắt đầu dần dần tụ tập. Bất quá, cứ việc không phải tất cả người đều lẫn nhau câu thông thương lượng qua, bọn hắn nhưng đều là không hẹn mà cùng làm một cái quyết định. Cái kia chính là không đi kinh động nhậm sơ hư vị trí chính Nam thôn. Phải giữ thần bí. Sắt trời. Cuối cùng sáng rõ, chính nam thôn bên trong gà gáy to rõ. Sớm, Nhậm Sơ Hâm đã ra khỏi giường, hắn ngồi ở nhà mình cửa trước sân khấu, con mắt hướng phía hôm qua cầu cầu bọn hắn rời đi phương hướng nhìn lại. Các ngươi, thật biết tới sao? Chương 93, như đao ca dao. Chương 93, như đao ca dao. Tiểu Hâm, ngươi làm sao ngồi tại trên bậc thang? Không mắt sao? Mụ mụ âm thanh truyền đến, Nhậm Sơ Hâm lại ngẩng đầu, liền thấy mình mụ mụ cầm lấy một cái tiểu cái đệm đi tới đem cái đệm cho Nhậm Sơ Hâm trải tại trên bậc thang, mụ mụ cũng chen Nhậm Sơ Hâm ngồi xuống. Nhậm sơ hâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua mụ mụ, tùy ý lệch ra thân tượn vào mụ mụ trong ngực. Mụ mụ, ba ba tỉnh rồi sao? Tỉnh, hắn tại phòng bếp cho ngươi làm dinh dưỡng bữa ăn đâu? Trịnh đẹp đẽ ôn nu ôm lấy Nhi Tử, ánh mắt nhìn về phía chân trời cái kia càng ngày càng sáng mặt trời mọc. Tiếp xuống, mẹ con tương đối cả lời. Tơ mờ sáng ánh nắng, trầm rãi vẩy vào bọn hắn trên thân. Nhậm sơ hâm đống nhiên hướng phía đông phương đưa tay, gây con tay nhỏ ngăn tại con mắt cùng chiều rương giữa Hắn bàn tay, trầm rãi nắm chặt. Mụ mụ, ta vừa rồi đem mặt trời bắt lấy. Hắn nhẹ nhàng nói chuyện, ánh mắt trầm rãi nhìn về phía Trịnh đẹp đẽ con mắt. Mụ mụ, bên kia. Hát sao? Một câu. Trình đẹp đẽ hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng một tay lấy Nhậm Sơ Hâm chăm chú ôm vào trong ngực, ra da vẻ tức giận giận dậy. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi, ngươi bỏ được vứt xuống mụ mụ sao? Ngươi bỏ được vứt xuống ra da ra da ngươi nãi mãi, còn có ngươi bà bà sao? Nói chuyện, chính đẹp đẽ nước mắt liền tích tắc rơi xuống. Nhậm Sơ Hâm tranh thủ thời gian rũa ra tay nhỏ cho mụ mụ lau nước mắt. Một bên lau, còn một bên ôn nhu dặn dò lấy. Mụ mụ, ngươi chờ khóc, chờ ta chết rồi, ngươi lại sinh một cái ta như vậy hài tử, để hắn thay ta tên ngươi, được không? Nhậm Sơ Hâm nói vô cùng nghiêm túc, có thể chỉnh đẹp đẽ nước mắt, càng thêm máy liệt. Nhưng là nàng không dám khóc quá lớn tiếng, nàng chỉ có thể đem mình Nhi Tử bảo bối ôm càng chặt, càng chặt, sợ bị cái gì cướp đi đi. Giúp vào mụ mụ trong ngực, Nhậm Sơ Hâm nhắm mắt lại. Trước mắt ánh sáng trong nháy mắt biến mất, hắn nhìn không thấy ánh nắng. Nhắm mắt lại, Nhậm Sơ Hâm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mụ mụ phía sau lưng, tựa như mụ mụ hống hắn lúc ngủ vỗ vào hắn phía sau lưng như thế. Mụ mụ, tại ta mộ bia trên tấm ảnh ăn cái đèn a, như thế nói, ta liền không sợ. Hắn mở mắt ra, ánh mắt nhìn phương xa ngày. đang tại rút đi, ánh nắng chiếu sáng bầu trời, càng ngày càng sáng. Hắn không cần mặt trời cái kia đủ để chiếu sáng chân trời ánh sáng, hắn chỉ cần một chiếc ngọn đèn nhỏ, để hắn không đến mức hoàn toàn bị Hắc Cám vây quanh liền tốt đảm nhiệm Khang An nấu cơm chẳng ra sao cả, thậm chí có chút luôn cuống tay chân. Nhìn xem viện cửa ra vào lão bà ôm lấy nhi tử bóng lưng, như núi hắn tử trong lòng bỗng nhiên lại như thế bất lực. Hắn nhìn bếp lò bên dưới hỏa diễm, ngàn vạn bất đắc dĩ không cam lòng chỉ hóa thành một tiếng thật sâu thở dài. Ai, ta có thể có biện pháp nào? Có được cùng mất đi, đều không phải do ta. Bếp lò thuốc đống nhiên sặc con mắt, một cô mênh liệt đau đớn thẳng tới đảm nhiệm Khang An sâu trong linh hồn hắn đau không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi xổm ở trước bếp lò dùng sức dùng ống tay áo lau con mắt, có thể càng lau, làm sao lại càng đau đâu. viện cửa ra vào, nhậm sơ hâm giúp vào mụ mụ trong ngực, một lần nữa nhắm mắt lại, hắn tay còn tại vỗ nhẹ nhẹ đánh mụ mụ phía sau lưng, động tác lạ như thế ôn nu. mụ mụ, ngươi chớ khóc, ra cho ngươi ca hát có được hay không? nói đến, nhậm sơ hâm liền từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng ngâm nga lên. a, a, hàng đêm nhớ tới mụ mụ nói, lập loè lệ, lệ quang lô băng hoa, trên trời tinh tinh không nói lời nào, bên trên hoa hoa nhớ mụ mụ, trên trời con mắt nhảy nháy, nhá nháy mụ mụ tâm nhà lô băng hoa, quê quán, vươn trà, nợ đầy, hoa, mụ mụ tâm can, tại, chân trời, hàng đêm nhớ tới, mụ mụ nói, Lập lẻ, lệ quang, lô băng hoa, nói đến không cho mụ mụ khóc, có thể nhậm sơ hâm mới mở miệng, mình lại là nghẹn ngào cơ hồ không thể thở nổi, cái kia tiếng ca trầm động, bi thương, tại tiểu viện nhi trên không phiêu đãng, liền ngay cả sát vách nhà hàng xóm gà trống lớn nghe cũng đình chỉ tiêu to, trên đường chân trời bay tới một đóa màu xanh đám mây, chắn lại, muốn ra sức bỏ lên trên không chúng chiếu dọi đại địa chiều dương một màn kia vẩy vào nhậm sơ hâm mẹ con trên thân ánh sáng biến mất trình đẹp đẽ nước mắt hoàn toàn che đậy nàng hai mắt liền trong ngực nhi tử bộ dáng nàng đều thấy không rõ dứt khoát nàng cũng nhắm hai mắt lại đi theo nhi tử lớn tiếng hát lên cái kia ca dao là nàng dạy cho nhi tử hiện tại nàng vậy mà cảm giác mình hát còn không bằng nhi tử hát dễ nghe chính phòng Đông phòng đảm nhiệm đang sơn hòa Lý Thúy Phương hai lao đi ra các nàng sóng vai đứng tại phòng chính trên bậc thang nhìn xuống sân nhỏ nơi cửa ngồi trên mặt đất hai mẹ con cái kia ca dao cũng làm cho bọn hắn lãng trả rơi lệ Lý Thúy Phương nghiêng người Tóc trắng vơ nàng một cái nào vào đảm nhiệm đang núi trong ngực đôi tay dùng sức đấm đảm nhiệm đang núi lồng lực. Nước mắt, từng viên lớn rơi vào dưới chân bọn hắn đại địa bên trên đảm nhiệm đang núi cứ như vậy đứng, háu lưỡi thẳng xuống lưng, cứ như vậy trứng mắt nhìn lên trên trời cái kia bị màu xanh đám mây che khuất chiều dương. Hắn muốn, chỉ cần ngẩng đầu lên, nước mắt liền lưu không ra a cái nhà này hắn định cả một đời, không quản phát sinh cái gì, hắn lưng, không thể cong. Trong phòng bếp đảm nhiệm khang an ôm lấy hai vai đem cái đầu chôn thật sâu. Hắn thân thể đang run, hắn nước mắt, chưa bao giờ giống hiện tại mãnh liệt như vậy. Cái kia thuốc ca, qua sặc Cái kia ca dao. Nó làm sao lại từng chữ từng chữ biến thành giao hướng hắn trên đầu trái tim đâm đâu? Nhậm Sơ Hâm ca dao cuối cùng là hát xong. Có thể trên trời cái kia đoá ngăn trở chiều dương màu xanh đám mây, nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ. Hắn mở mắt ra, lại từ mụ mụ trong ngực đi ra. Mụ mụ, ta thật là không có tiền đồ a, ta là nam tử hán, không nên khóc cái mũi. Hắn treo nước mắt cười tự dễ ức, chỉnh đẹp đẽ vừa khóc lại cười. Đi thôi, chúng ta nên ăn cơm đi. Nàng Ôn Nhu cho Nhậm Sơ Hâm lau lau trên mặt nước mắt, nắm Nhậm Sơ Hâm tay đứng lên đến. Chính phòng trên bậc thang đảm nhiệm đang nối Lý Thúy Phương hai lão thấy thế tranh thủ thời gian quay người vào nhà sợ tôn tử nhìn thấy mình rơi lệ bộ dáng trong phòng bếp đảm nhiệm khang an con mắt đi qua nước mắt cọ rửa rốt cục không có đau như vậy thường thường không có gì lạ sáng sớm thường thường không có gì lạ tiểu viện thường thường không có gì lạ trong phòng dọn lên thường thường không có gì lạ bữa sáng Người một nhà cũng như thường ngày như vậy ngồi vây quanh cùng một chỗ nhưng không thấy đã từng tiếng cười cười nói nói ba ba ngày hôm qua ba cái tiểu muội muội nói hôm nay các nàng còn sẽ trở về tìm ta chơi với lại các nàng còn nói muốn giúp ta thực hiện nguyện vọng ta nghĩ để ngươi cũng nhìn xem nhậm sơ hâm đang ăn cơm đông nhiên nói một câu a các nàng muốn giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, đảm nhiệm khang an cười, cùng những nhà khác mọi người cùng một chút cười. vậy ngươi nguyện vọng là cái gì? các nàng có thể thực hiện sao? đảm nhiệm khang ăn hỏi, nhậm sơ hâm lại là cười khổ một cái. ta nguyện vọng quá lớn, trừ phi bọn hắn biết ma pháp, nếu không thì không có khả năng thực hiện. kỳ thực ta nguyện vọng là thật, nhưng là ta cũng không có thật muốn để các nàng giúp ta thực hiện. ta nghĩ là các nàng có thể lại tới tìm ta chơi là đủ rồi. ba ba, ngươi nói các nàng sẽ đến không? nhậm sơ hâm chờ đợi đều viết trên mặt. ách, đảm nhiệm khang an tâm lý chưa có xác định đáp án mặc dù hôm qua cùng ba cái kia ba ba còn có ba cái nữ oa sinh ra một chút tiểu ràng buộc, có thể dù nói thế nào, cũng là bèo nước gặp nhau. người ta thật biết đem người thuận miệng nói nguyện vọng gì để trong lòng sao? với lại nhậm sơ hâm bệnh mặc dù không có truyền nhiễm tính, có thể nói hắn là người sắp chết, nhưng cũng không quá phận. liền xếp như ba cái kia tiểu nữ oa nghĩ đến tìm hắn chơi, bọn hắn gia trưởng lại sẽ đồng ý sao? hiện thực thường thường là có chút tàn khốc. bất quá không đợi đảm nhiệm khang an nghĩ xong tìm từ thuyết phục nhậm sơ hâm, sân nhỏ bên ngoài trên đường phố liền vang lên ô tô nổ vang cùng nhẹ phanh xe âm thanh. tiếp theo. Một đạo giòn tan mang theo ngây thơ cùng tinh thần phấn chấn la lên liền vượt qua đầu tường bay vào trong phòng. "Hâm ca ca, ngươi có có nhà không?" Nghe được cái kia âm thanh la lên, Nhậm Sơ Hâm trong mắt lập tức bắn ra một vẻ khó mà áp chế ánh sáng. "Đến. Chương 94, lễ vật. Chương 94, lễ vật. Ta ở đây." Để đua xuống liền chạy ra ngoài, Nhậm Sơ Hâm trên mặt nở rộ vô cùng sán lạn nụ cười. "Ôi." Chấm một chút, Trịnh đẹp đẽ mau đuổi theo đi lên, sợ Nhậm Sơ Hâm ngã sắp xuống đảm nhiệm Khang An còn có đảm nhiệm đang núi hai lão cũng đứng dậy đi theo ra ngoài, tâm lý bao nhiêu không khỏi hơi nghi hoặc một chút là ngày hôm qua ba cái tiểu nha đầu thật đến. Nhậm sơ hâm ra bên ngoài nên một cái tiểu tiểu thân ảnh cũng từ viện cửa đi đến. Trần Tử Hàm ôm lấy một bó cực kỳ hoa đối diện gặp phải Nhậm sơ hâm, tiểu nha đầu cười mặt mày con cong. Hôm nay Trần Tử Hàm vẫn như cũng là một thân nhu tử trang phục, trên đầu cao đôi ngựa không giống ngày hôm qua lộn xộn. Nàng sau lưng hai nam một nữ cũng là một mặt ý cười đi theo vào. Hai nam nhân tự nhiên là khiêng ca mê ra cùng chụp đại ca cùng Trần Phong, mà cái kia mọc một tấm đáng yêu thậm chí là có chút manh cường tráng nữ nhân chính là Trần Tử Hạm mũ mũ mạnh Phạm dương. Mặc dù trên thân cơ bắp phần lớn đều bị che đậy, có thể mạnh phàm dương ánh mắt còn có hình thái cử chỉ, không một không hiện lộ rõ ràng nữ nhân này rũ mánh. Trần Phong đưa lão bà của mình ngoại hiệu đó là Kim Công Baby Dương. Mặt kia là thật manh không giả, có thể nắm đấm kia đánh người cũng là thật đau. "Hâm ca, ca đây là đưa ngươi hoa." Nhìn thấy Nhậm Sơ Hâm, Trần Tử Hàm có được ôn nhu một thanh, đôi tay đưa lên trong tay hoa tươi. Dù sao hôm qua thu người ta một cái tiểu vũ sư, không trả chút lễ vật, nàng buổi tối đi ngủ đều không nỡ. "Ta Nhậm Sơ Hâm mặc dù không thấy được cầu cầu còn có manh manh. Bất quá hắn tin tưởng, các nàng hẳn là rất nhanh cũng tới đến. Mạnh Phàm Dương cười nhìn về phía đảm nhiệm đang núi, còn có đảm nhiệm Khang An phu thê, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Đến mạng muội, không có quay giầy đến các ngươi a. Đảm nhiệm Khang An nghe vậy, tranh thủ thời gian nghiêng người nhường đường làm ra mời thủ thế. Ha ha ha. Chuyện này, đi đi đi, trong phòng ngồi trong phòng ngồi, chúng ta tiểu hâm cái kia. Thế nhưng là trời còn chưa sáng liền nóng trông các ngươi đã tới. Trên thực tế, thứ khi nhậm sơ hâm bệnh sau đó, nhậm gia ban phòng bán xe lại đến chỗ vay tiền, bọn hắn trong nhà đã có tương đối dài một đoạn thời gian chưa có tới khách nhân. Một đoàn người cười ha hả liền muốn hướng chính phòng đi vào trong đi. Chỉ là vừa mới chuyển thân. Viện bên ngoài liền lại vang lên ô tô vận động. Không bao lâu, trương kiếm một nhà ba người xuất hiện ở đám người tầm mắt. Manh man ôm lấy một cái to lớn lọ thủy tinh, trong bình là tràn đầy một bình lớn thủ công tiểu tinh tinh. Trương kiếm xuyên bình thường hắn lao bà phương tĩnh cũng là quần áo thanh lịch, có thể manh manh một thân màu lam nhạt táo đầm, tóc dài thẳng đứng mềm mại, đỉnh đầu tiểu hồ điệp kẹp tóc đáng yêu lại đoan trang. Nàng bị đánh đóng vai giống như là một cái ôn nhu công chúa, nụ cười kia để người nhìn tâm lý phát tấm. Hâm ca ca, đây là ta đem qua cho ngươi chồng cầu nguyện tinh tinh, mỗi chồng một cái, ta liền cầu nguyện để ngươi khôi phục khỏe mạnh. Ta trồng thật nhiều, luôn có một cái nguyện vọng sẽ thành công. Manh manh đi đến nhậm sơ hâm trước mặt, đôi tay đưa lên cực kỳ bình thủy tinh. Bên trong tiểu tinh tinh đủ mọi màu sắc, mỗi một quả đều là nàng tự tay trồng. Ta ơn. Nhậm sơ hâm trên mặt cười càng thêm sáng lạ. Hắn một tay ôm lấy trần tử hàm đưa hoa, một tay ôm lấy manh manh đưa cầu nguyện tinh, liền ngay cả trên thân bệnh hoạn đều tiêu tán không ít. Trương Tiễn cùng Trần Phong gật đầu bắt chuyện qua, đảm nhiệm khang ăn cũng lần nữa cao giọng chào hỏi lên. Tốt tốt tốt, đều đừng ở sân bên trong đứng. Đi đi đi, trong phòng ngồi. Mẹ Hải Nhi à, tranh thủ thời gian pha trà đổ nước một đoàn người xoay người lần nữa hướng phía phòng chính đi đến. bất quá hết lần này tới lần khác lúc này, viện bên ngoài trên đường phố lần nữa lái tới một cỗ xe. vừa nghe thấy ô tô vận động, trần tử hàm dẫn đầu trở lại chạy ra sân. một bên chạy, nàng còn một bên hô to, la ta cầu cầu tỷ đến. một đêm không gặp, có thể nghĩ trên nàng. nhậm sơ hâm tâm, cũng lần nữa kích động một cái. hắn cũng đi theo trần tử hàm bước chân hướng phía ra bên ngoài đi ra ngoài đón. bất quá hắn tại trải qua manh manh thời điểm, manh man lại là hướng phía hắn đưa tay ra. ta giúp ngươi cầm lấy hoa còn có cầu nguyện tinh nói không chừng cầu cầu chuẩn bị cho ngươi càng lớn lễ vật, ngươi cần đem tay đưa ra đến. nàng cười ôn nhu động lòng người, nhìn một đám các đại nhân tình thương của mẹ Trần lan, nhất là trần phong lão bà mạnh Phạm dương, nhìn manh manh ánh mắt đều nhanh kéo đều là tiểu nữ hoa, người ta hoa nhi này làm sao ôn nhu như vậy à? giọng nói kia, thanh âm kia, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, Liên cung làm bằng nước một dạng, nhìn lại một chút như bị điên học cưới ngựa động tác vỗ cái mông chạy xuất viện từ trần tử hàm, mạnh Phạm dương không khỏi thở dài, ai, si măng làm liền si măng làm à? Tối thiểu nhất chắc địch đứng tại Mạnh Phàm Dương bên người Trần Phong, liếc trộm liếc nhìn lão bà của mình về sau, một cái liền đoán được Mạnh Phàm Dương nội tâm ý nghĩ. Hắn xích lại gần Mạnh Phàm Dương, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Nữ Hán tử, di truyền ngươi?" Chỉ là vừa nói xong, Trần Phong trên mặt nụ cười trong nháy mắt liền quay khúc. Hắn chỉ cảm thấy mình bên cạnh eo giống như bị một thanh cái kìm kẹp lấy, cảm giác kia, đâu chỉ một cái sảng khoái có thể hình dung. Trong tầm mắt, Mạnh Phàm Dương cái kia manh manh dắt mặt em bé bu lại. "Nữ Hán tử a, di truyền ta a?" Hai tiếng hỏi lại, Mạnh Phàm Dương bóp lấy Trần Phong tay cũng chuyển động hai lần. Trần Phong kèm chút liền không có đình chỉ kêu lên tiếng, ngũ quan đều vặn vẹo thành một đoạn. Cũng may mắn đây không phải trong nhà, Mạnh Phạm Dương chỉ là tiểu thi trưởng trị, rất nhanh liền thả tay. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Trần Phong đã là đau một chán nhie mồ hôi lạnh. "Ân, thế nào?" Một bên Chương Kiếm khỏe mắt liếc qua thấy được Trần Phong nghe răng niết miệng, còn tưởng rằng Trần Phong là có cái gì không thoải mái. "Không có việc gì, vừa rồi có cái kim cương ba." Kim cương đại kiến, cắn ta một ngụm. Trần Phong răng, liên tục dùng tay đi vọ vừa rồi bị bóp địa phương. Mà ngoài cửa, Trần Tử Hàm đã kích động ôm lấy vừa rồi xuống xe cầu cầu. Cầu Cầu tỷ, ta muốn chết ngươi. Cùng đi ra nhậm sơ hâm cũng đi tới. Bất quá, hắn liếc mắt liền thấy được cầu cầu cùng đồng thần ra trên chiếc xe kia chứa đồ vật đó là một cỗ sáu vòng tiểu xe tải. Thùng xe bên trên chứa rất nhiều vũ sư trang phục, một mặt trống, còn có một cái khiêng ca mê già cùng chủ đại ca. Cầu Cầu đẩy ra ôm lấy mình liền muốn hôn Trần Tử Hàm. Nàng đi đến con mắt hơi nghi hoặc một chút nhậm sơ hâm trước mặt, giáp nhậm sơ hâm tay. Đây là ta đưa ngươi lễ vật, thích không? Cầu Cầu tiếng nói không lớn, lại để nhậm sơ hâm toàn ra trong nháy mắt lướt mắt ngoại trừ hôm qua nhậm sơ hâm đưa cho cầu cầu các nàng ba bộ tiểu vũ sư nhà bọn hắn đông phòng tất cả vũ sư trang phục đều tại chiều hôm qua đưa đi cho người mua không nghĩ đến cầu cầu vậy mà đồng thần cũng trên xe xuống tới mở ra bên cạnh xe tấm che đem nhậm sơ hâm hôm qua mua cái tiêm màu đỏ tiểu vũ sư cầm xuống dưới đưa cho cầu cầu cầu cầu ông lấy trực tiếp nhét vào nhậm sơ hâm trong tay đây là ngươi đừng có lại đem nó làm mất rồi a nói đến cầu cầu lại tại đồng thần trong tay nhận lấy một đôi chói tơ hồng thao rủi trống nàng quay đầu nhìn về phía nhậm sơ hâm nãi nãi lý thúy phương vui vẻ chạy tới ngựa mặt lên cầu cầu đôi tay hướng về phía Lý Thúy Phương rơi lên rủi trống. Nại nại, đây là người sao? Ba ba nói rủi trống phía trên có tên của bạn. Lý Thúy Phương cái mũi chua chua, tranh thủ thời gian ngồi sổ người xuống đôi tay từ cầu cầu trong tay nhận lấy cái kia đối với rủi trống đem rủi trống cầm ở trong tay. Lý Thúy Phương sở lấy phía trên khắc lấy mình danh tự. Là ta, là ta, danh tự này. Hay là ta xuất giá giờ ba ba cho ta khắc lên đi. Cái kia trống, là nàng năm đó đổ cưới. Nhìn thấy Lý Thúy Phương trong mắt chứa nhiệt lệ, cầu cầu xích lại gần nàng một chút, lặng lẽ nói. Nại nại đừng khóc, vạn nhất người ba ba so ngươi khắc vàng. Ngươi còn muốn trái lại hống hắn đâu? Đồng Thần khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, Đồng Thần đi tới Nhậm Sơ Hâm trước mặt. "Sơ Hâm, ta có một ít bằng hữu muốn gặp ngươi một chút, bọn hắn cũng có một chút đồ vật muốn cho ngươi xem." "Bọn hắn đều tại hội làng quảng trường chờ lấy đâu." Đồng Thần mở miệng cười, âm thanh tựa như xuân phong lướt qua Nhậm Sơ Hâm linh hồn. Nhậm Sơ Hâm bỗng nhiên cười. "Hắn tự hồ đoán được cái gì?" "Ân." Dung sức gật đầu, Nhậm Sơ Hâm tại ba cái tiểu nha đầu đồng hành dẫn đầu hướng phía hội làng quảng trường phương hướng đi đến Đồng Thần lại tới Lý Thúy Phương đám người trước mặt. "Chỉ chỉ trên xe vũ sư còn có trông lớn, chúng ta cũng đi thôi." đi cho bọn nhỏ trợ uy. chương 95, sông lên a. chương 95, sông lên a. mặc dù Nhậm Sơ hâm giờ phút này thân thể có chút suy yếu, nhưng hắn chạy lên lại là một điểm không thể so với cầu cầu các nàng chậm. trở ra cửa thôn đi tới hội làng quảng trường, Nhậm Sơ hâm lập tức kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. giờ phút này trời mặc dù âm u, không thấy ánh nắng, nhưng là trong sân rộng bày ra tốt mai hoa thung trụ tử còn có cái kia một tòa ước chừng chừng ba thước thông thiên tháp lại là như thế lóa mắt. trên quảng trường còn có không ít người, nhưng bọn hắn đều tự động đứng trên mặt đất dùng vôi vẩy ra vòng tròn bên ngoài nhìn thấy nhậm sơ hâm bọn hắn đi ra, những cái kia người ánh mắt đồng loạt nhìn lại, từng cái lạ lẫm mặt đều treo đủ cười. các ngươi làm sao làm đến những này? nhậm sơ hâm nhìn về phía cầu cầu, trong mắt kinh hỉ cơ hồ muốn tràn đi ra. hắc hắc, ta cũng không biết, ta ngủ một giấc, ta ba ba liền đều làm tốt rồi, những vật này đều là bạn hắn làm ra. cầu cầu nói chuyện trên mặt tiểu biểu tình rất là tự hào. với lại nàng còn xích lại gần nhậm sơ hâm bên hai, thần thần bí bí nói, với lại ta ba ba còn không chỉ làm đến những này. nghe vậy, nhậm sơ hâm trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, không chỉ chừng này. Hắn thì thào thầm thì, đại nào đã không tưởng tượng ra được càng nhiều đồ vật đúng vào lúc này, đồng thần mấy người cũng chạy tới. Hắn mở ra cái kia một cỗ sáu vòng tiểu xe tải. Những người khác đều đi tới, Lý Thúy Phương nhưng là đã đứng ở thùng xe bên trong. Bên hông, lại nịt lên cái kia cái đỏ thấm tơ lụa băng rùa. Cũng tại lúc này, Cầu Cầu lôi kéo nhậm sơ hăm tay, đối với Miếu Hoang Phương hướng hô lớn một tiếng. "Đều đi ra a." Trong chốc lát, theo nàng la lên rơi xuống, Miếu Hoang Phương hướng ầm vàng chạy ra mấy chục con tiểu vũ sư. Bọn hắn lắc đầu ve đuôi, con mắt chớp liên tục, gieo hỏi nhảy nhót liền xông về Mai Hoa Thùng, xông về thông thiên Một màn này, trực tiếp đem Nhậm Sơ Hâm thấy chóng liền ngay cả Trần Tử Hàm cùng Minh Minh cũng là bị hung hăng kinh diễm một thanh. Hai cái tiểu nha đầu nhau nheo dùng sùng bài ánh mắt nhìn về phía Cầu Cầu. Liên tốt giống những này không phải Cầu Cầu ba ba lấy ra, mà là Cầu Cầu lấy ra một dạng. Chỉ là, những cái kia tiểu vũ sư tại vọt tới Mai Hoa Thung còn có Thông Thiên Tháp trước mặt về sau, lại là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Nhậm Sơ Hâm, giống như đang chờ đợi cái gì. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Chỉ còn lại có Thông Thiên Tháp đỉnh cái kia cột cờ lớn bị gió thổi qua. Phát ra liệt liệt tiếng vang đứng tại sáu vòng trên xe Lý Thúy Phương, động đôi tay dơ lên cao cao, Rồi trống đột nhiên rơi đập mặt trống. Đông Một tiếng trống vang nổ tung. Những cái kia tiểu vũ sư nhóm trong nháy mắt động lên. A, bọn hắn chạy trước. Tiêu, xông lên mai hoa thung, xông về thông thiên tháp. Câu Câu lại đem Nhậm sơ hâm vũ sư trang phục đưa cho Nhậm sơ hâm, tay nhỏ một chỉ mai hoa thung hỏa thông thiên tháp. Sư vương không ra, ai dám tranh phong? Đi, chúng ta lên. Hô một tiếng bên trên, Câu Câu dẫn đầu mặt tốt mình đỏ thắm vũ sư, chân tử hàm theo sát phía sau, màu đen trương phi sư hướng trên thần một bộ manh manh cũng nhận lấy trương kiếm đưa qua màu vàng vũ sư, cẩn thận mặc chỉnh tề. Chúng ta lên. Nhậm sơ hâm tại chỗ cũng sừng sốt trọn vẹn 5-6 giây, quẹt mắt nước mắt kém chút trượt xuống, lại bị hắn miễn cưỡng nén trở về. Mặc xong mình vũ sư trang phục, nhậm sơ hâm lắc lắc đầu sư tử. Bốn cái tiểu vũ sư vô cùng phân chân tinh thần thủ thế chờ đợi. Ta mở ra đường, xông lên a. Chân tử hàm một ngựa đi đầu, gào một tiếng liền chạy ra ngoài. Hắn sau lưng, nhậm sơ hâm đuổi theo, cầu cầu cùng manh manh nhưng là phân biệt đi theo nhậm sơ hâm hai bên trái phải lệch sau một điểm vị trí. Ba cái tiểu nhá đầu. Nghiêm Nhiên đem nhậm sơ hâm bảo vệ lên đương nhiên. Những cái kia đường xa mà đến tiểu vũ sư nhóm cũng sẽ không cùng cầu cầu các nàng tranh đấu. Thượng Trưng ngăn cản một cái, cũng liền chạy tứ phía nhường đường ra. Trần tử hàm màu đen tiểu vũ sư, giết điên rồi. Bọn hắn bên trên mai hoa thùng được không? Tiểu xe tại bên cạnh, Trần Phong lo lắng hỏi. Không có việc gì, cái kia mai hoa thùng còn có thông thiên tháp đều là chuyên môn huấn luyện trẻ em vũ sư dùng, bên trên còn có bảo hộ biện pháp, bên trên không đến. Đồng Thần trên mặt ý cười giải thích một câu. Hắn lại thế nào khả năng thật để cầu cầu bọn hắn dùng trang chai rượu cao su giọ cái gì thông thiên tháp, bày cái gì mai hoa thùng đâu? Mạnh Phàm Dương Bạch liếc nhìn nhà mình lão công, ghét bỏ đều viết trên mặt. Sợ cái bữa ngã một cái không phải rất bình thường sao? Ta đối thủ còn thường xuyên bị ta co đâu, qua tầm vài ngày sau đó còn không phải sinh Long Hoạt Hổ lại cùng ta so thi đấu, lại bị ta co. Tất cả người. Ách, tốt một thành viên giữ dội hàng tướng. Trương Kiếm cùng Phương Tĩnh cặp vợ chồng kéo tay sóng vai đứng thẳng, con mắt chăm chú đi theo manh manh cái kia bắt mắt màu vàng Tiểu Vũ sư di động. Chuyện này hẳn là sẽ trở thành nạn một đoạn đáng giá khoe khoang hôi ở Trương Kiếm đáy mắt tràn đầy ý cười. Phương tính đem đầu tựa ở Trương Kiếm đầu vai, nụ cười lạ như vậy phát ra từ đáy lòng. Nào chỉ là manh manh, đây đối với chúng ta đến nói, sao lại không phải một đoạn quý giá ký ức, đây là lưng bao nhiêu cố sự, viết bao nhiêu chữ thiếp đều không đổi được. Đảm nhiệm đang sơn hòa đảm nhiệm Khang An cha con, còn có đảm nhiệm Khang An thê tử trịnh đẽ. Hiện tại tâm tình đã hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để hình dùng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến, bởi vì nhà mình nhi tử một câu. Vậy mà làm ra như vậy đại động tĩnh, không thân chẳng quen, cũng không có lợi ích có thể nói. Người ta, đồ cái cái gì nha? Dỗ Hải Tử chơi sao? Liên xem như Dỗ Hải Tử chơi, người ta cũng không cần đến hống mình Hải Tử nha chẳng lẽ đây hết thể nguyên nhân gây ra đều là cái kia gọi cầu cầu tiểu nữ hoa đáp ứng nhậm sơ hâm nguyện vọng sao? bây giờ cái này cảnh tượng hoành tráng đều là bởi vì tiểu hài tử giữa một câu hứa hẹn. thật là như thế nói, chỉ có thể nói, không thể tưởng tượng nổi. khang an, sơ hâm hắn, chính đẹp đẽ bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói đều là lo lắng. bất quá đảm nhiệm khang an lại là vi vi quát tay, để hắn đi thôi. đảm nhiệm khang an tin tưởng. dù là nhậm sơ hâm hiện tại liền từ cái kia mai hoa thung bên trên rơi xuống, hắn cũng biết cười cùng cái thế giới này nói tạm biệt. mai hoa thung bên trên. Nhậm sơ hâm sắc mặt tường hồng, trong mắt ánh sáng càng phát ra sáng tỏ. Hắn dơ đầu sư tử tay hư hết rồi. Hắn chân đang run, nhưng hắn tâm là như thế của nhật A, hắn đứng ở cao nhất cái kia cái mai hoa thung bên trên, đầu sư tử ngẩng cao lên, phát ra một tiếng có chút khàn giọng gào thét. Bệnh ma a, ngươi không gì hơn cái này. Vẫn mệnh a, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thử vong a, ngươi không gì hơn cái này. Đông thùng thùng nhịp chống đông nhiên chuyển đổi, sục sôi tiết tấu đông nhiên quét sạch toàn trường. Ngươi còn tốt chứ? Cầu cầu đi vào nhậm sơ hâm trước mặt lo lắng hỏi. Tốt rất, ta hiện tại cảm giác toàn thân là kinh. Nhậm sơ hâm giải đáp, phải dùng lực lắc lắc đầu sư tử. Tốt, vậy chúng ta đi leo thông thiên tháp. Cầu cầu ánh mắt nhìn về phía thông thiên tháp, nơi đó đã có cái khác tiểu vũ sư bắt đầu ở leo lên. Ta đi mở đường. Chân Tử hàm vẫn là một ngựa đi đầu, trực tiếp từ một cây cách mặt đất ước chừng một mét mai hoa thung bên trên mẹ xuống. Nhậm sơ hâm theo sát phía sau, cầu cầu cũng là không cam lòng yếu thế. Chỉ là đến manh manh nơi này, tiểu nha đầu thử ba thử, cuối cùng vẫn lựa chọn từng bước một đi xuống mai hoa thung. Thông Thiên Tháp đồng dạng là trẻ em chuyên dụng, tạo hình tinh xảo, độ khó so với người trưởng thành không biết tiểu gấp bao nhiêu lần. Nhưng chính là như vậy một tòa tháp, lại là khơi dậy nhậm sơ hâm còn có ba cái tiểu nha đầu nội tâm đấu trí. Bọn hắn sung phong, thẳng tiến không lùi. Chỉ cần mấy hơi thở, bọn hắn liền xông lên đỉnh tháp, nhìn xuống trên mặt đất cái kia một đám tàn binh bại tướng. Ta đi lên, ba ba mụ mụ, ra ra mãi mãi. Ta đến Thông Thiên Tháp đỉnh tháp, đứng tại đỉnh tháp tiểu bình này nhậm sơ hâm tháo xuống đầu sư tử. Đối với người nhà phương hướng cao thanh kêu gào. Hán âm Thanh chưa bao giờ như thế to rõ đảm nhiệm Khang An nghe được Nhi Tử la lên, lúc này liền đối với Nhậm Sơ Hâm Phương Hướng đưa ra một cái ngón tay cái. Cái kia ngón tay cái là dối cho mình Nhi Tử, cũng là dối cho ba cái kia tiểu nha đầu. Chỉ là không quản đảm nhiệm Khang An hoặc là Nhậm Sơ Hâm, bọn hắn cũng không biết là ngay tại quảng trường này bên ngoài mấy cây số, lại có không biết bao nhiêu vũ sư bắt đầu tập kết. Nhậm Sơ Hâm cái kia chăm sư kết bạn xuất hành nguyện vọng, lập tức liền sẽ bị vô hạn thỏa mãn. Ma Đồng Thần cũng vào lúc này nhìn một chút trên cổ tay biểu, nghiêng đầu nhìn về phía chính Bắc thôn Phương Hướng. Vạn sư du lịch thành nên đến. Chương 96, điên rồi, toàn bộ internet đều đến xem Vũ sư. Chương 96, điên rồi, toàn bộ internet đều đến xem Vũ sư. Phát nổ. Đạo diễn. Trực tiếp tuyến đường muốn phát nổ. Ma đô đài truyền hình tình tra như núi tiết mục tổ đại bản doanh. Một cái công tác nhân viên hoảng loạn tìm được Cốc Phó Khuê. Giờ phút này Cốc Phó Khuê đang canh giữ ở một cái trước máy vi tính quan sát trực tiếp, nghe thủ hạ người nói tình huống sau lập tức đứng lên đến. Thế nào? 10 đầu tuyến đường toàn bộ triển khai cũng không được sao? Hắn quyền hạn chỉ có thể mở 10 đầu trực tiếp tuyến đường, dựa theo trước đó mong muốn, hẳn là hoàn toàn đủ. Không được. Một đầu tuyến đường nhiều nhất tiếp nhận 1 triệu người đồng thời online, nhưng bây giờ, hậu trường biểu hiện số liệu đã có hơn 11 triệu người đang nhìn trực tiếp. Với lại, còn có liên tục không ngừng người đang tại tràn vào đến. Đạo diễn, nhanh nghĩ biện pháp a, không phải nói, trực tiếp liền sụp đổ. Công việc kia nhân viên lại hưng phấn lại sốt ruột. "Tốt tốt tốt, chưa hết để cho nhân viên kỹ thuật ổn định tuyến đường, ta cái này đi tìm đại trưởng." Nói một tiếng, cốc phó khuê co cẳng liền đi ra ngoài. Hắn cơ hồ là chạy chậm đến đi tới đại trưởng văn phòng, sốt ruột cửa đều không có gõ liền vọt vào. Bên trong đại trưởng đang tại ôm lấy điện thoại cùng cái gì người nói chuyện phiếm. Thấy cấp phó khuê đột nhiên tiến đến, liền có chút bối rối cúi điện thoại. Lập tức, sắc mặt hắn trầm xuống. "Lão cốc, trong mắt ngươi đến cùng còn có hay không ta cái này đại? Đừng nói nhảm, tình tra như núi trực tiếp tuyến đường toàn dùng tới, hiện tại đã siêu phụ tải, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, cho ta lại mở mấy đầu tuyến." Đại trưởng nói còn chưa dứt lời, cấp phó khuê liền trực tiếp cắt ngang hắn. Nghe vậy đại trưởng đó là sướng sở. Mới đầu tuyến đường toàn mãn, ngươi nói cái kia tiết mục có 1000 vạn người đồng thời online." Hắn biết cái tiết mục này hỏa, nhưng là hắn thật không nghĩ đến cái tiết mục này như vậy hỏa. Không sai chinh thủ thời gian phê tuyến a, ta bên kia số ruột, cốc phó khuê gật đầu, số ruột tại đài trưởng trước bàn làm việc chờ lấy đài trưởng thấy thế, đầu bên trong không khỏi xuất hiện một ý kiến, khu khu, muốn thêm tuyến có thể, quảng cáo sự tình, nhiều như vậy công ty quảng cáo tới cửa đưa tiền, cốc phó khuê cái này lão bướng bình lười vậy mà hết thề cự tuyệt ở ngoài cửa, muốn làm cái gì thẩm định chọn phẩm, chọn ưu tú chọn tình mang tính lựa chọn gia nhập tiết mục đây không thuần thuần đem rất nhiều tiền đẩy ra phía ngoài sao? Có tiền không kiếm là đồ đần, đại đồ đần. hiện tại vừa vận dùng chuyện này đến thẻ một cái cái này đại đồ đần lão bướng bình lười cổ tốt nhất có thể đem trước đó ba bên ngoài hợp đồng bên trong lít lợi chia chia ba bảy biến thành chia năm năm dạng này nói về sau cái lao ra hỏa này liền ngăn không được mình kiếm tiền chỉ là hắn tính toán nhỏ nhặt mới vừa ở tâm lý treo lên đến trên mặt cười xấu xa đều còn không có nợ rộ cốc phó khuê liền một bàn tay đập vào trên mặt bàn hắn tới gần bàn công tác cúi đầu nhìn xuống tới gần đại trưởng cái kia thịt hồ hồ mặt tuy ta ân đại trưởng bị cốc phó khuê bỗng nhiên vỗ bàn giật này mình bất quá rất nhanh hắn liền lại chấn tĩnh lại một cái tay nâng đỡ mình mắt kính vàng đại trưởng đưa tay vỗ cốc phó khuê bả vai. Lão cốc ca, đừng nói khó nghe như vậy. Ta đây không phải tại cùng người thương lượng đó sao? Quảng cáo chuyện, ngươi nhìn. Hắn thoải mái cười xấu xa, cho rằng ăn chắc cốc phó khuê. Chỉ là một giây sau, cốc phó khuê lại là một thanh mở ra hắn tay, cười ha ha lên. Ha ha ha ha. Hắn cười lực lượng mười phần, cười đại trưởng có chút dùng mình đây lão đăng, sợ không phải điên rồi đi. Cười to mấy âm thanh, cốc phó khuê bỗng nhiên quay người nhìn về phía đại trưởng. Hắn tay vươn vào túi, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm đại trưởng, ánh mắt kia nhìn đại trưởng cả ra đầu. Lão cốc, ta cho ngươi biết ta, xã hội pháp trị a, ngươi cũng đừng làm loạn. Hắn nghĩ hết lượng biểu hiện kiên cường một chút, nhưng run rẩy âm thanh lại là bán rẻ hắn. Nhìn thấy cốc phó khuê bỗng nhiên từ trong túi nắm tay móc ra, hắn còn dọa đến dần mình. Bất quá, cốc phó khuê móc ra lại là một bộ điện thoại đại trưởng ngừng lại hô hấp, trong nháy mắt buông lòng xuống, chỉ là cái kia loạn không được nhịp tim còn vẫn như cũ phanh phanh phanh loạn. Cốc phó khuê không có lại phản ứng đại trưởng. Hắn lấy điện thoại di động ra sau đó tìm kiếm trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, sau đó mới cầm lấy điện thoại xích lại gần đại trưởng, đem màn hình quan tại đại trưởng trên mặt. Lần này, cốc phó khuê trên mặt đổi lại cùng vừa rồi đại trưởng một dạng cùng khoản cười xấu xa. Ha ha, đại trưởng, tấm hình này, ngươi cũng không muốn bị lão bà ngươi nhìn thấy à? Không phải liền là uy hiếp sao? Cùng ai sẽ không một dạng? Thấy rõ ràng cướp phó khuê trên màn hình điện thoại di động tấm ảnh trong nháy mắt đó, đại trưởng nốc. Tiếp theo, to như hạt đậu mồ hôi liền từng khỏa tại cái kia nửa chọc trên đầu chạy xuống. Ngươi, hắn muốn nói cái gì, lại bị cướp phó khuê lại một lần nữa vô tình cắt ngang. Đừng nói nhảm, lão tử đếm tới ba. Một, hai, ba, ta đáp ứng, ta đáp ứng ngươi chính là. Ba vừa kêu đi ra, đại trưởng liền thỏa hiệp. Hắn không dám đánh được Vạn nhất Cốc Phó Khuê đem cái kia tấm ảnh đâm đến lao bà hắn chỗ nào nói, ra không có không sao, nếu là cái kia hoàng kiểm bà nháo đến đơn vị đến, vậy coi như thật nguy rồi. Gọi điện thoại, bây giờ lập tức, nhanh. Cốc Phó Khuê lấy lại điện thoại di động, nghiêm nghị quát lớn đại trưởng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt một bên oán hận nhìn chằm chằm Cốc Phó Khuê, một bên cứ gọi điện thoại để người cho tình cha như núi ra tăng trực tiếp tuyến đường. Chờ điện thoại đánh xong, đại trưởng đối với Cốc Phó Khuê lộ ra một cái trái lương tâm định mà cười. Hắc hắc, lão ca, ngươi nhìn mọi người đồng nghiệp một trận, ta cũng dựa theo ngươi yêu cầu làm, cái kia tấm ảnh Cấp phó khuê cũng không dài dòng đối với đại trưởng, trực tiếp đem tấm hình kia xóa bỏ. Thế thế, đại trưởng lòng không khỏi một trận cuồng hỉ, nhưng lại tại hắn dự định đổi ý tiếp tục uy hiếp cấp phó khuê thời điểm, cấp phó khuê lại là dẫn đầu nhìn về phía hắn. "Không phải đâu, ngươi thật sự cho rằng trong tay của ta liền một tấm ngươi loại kia tấm ảnh? Ngươi là cảm thấy ngươi rất thông minh, vẫn cảm thấy ta rất ngu ngốc?" A, buồn cười. Nói xong, cấp phó khuê xoay người rời đi đại trưởng mặt, triệt để lục. Mà sải bước đi ra đại trưởng văn phòng cấp phó khuê, khóe môi nết lên cười, trong đầu không khỏi nghĩ từ bản thân trước kia đi một cái đạo quán dâng hương giờ gặp phải một vị đại trưởng lúc ấy chính vào tình tra như núi chuẩn bị tiền kỳ cấp phó khuê áp lực rất lớn hắn đi đạo quán tìm được đạo trưởng kể ra mình tâm sự sự nghiệp không thuận chủ yếu là bị thủ trưởng làm khó dễ lúc ấy đạo trưởng không nói chuyện chỉ là lấy ra một thanh dao bếp tay cầm chôi đao cho cấp phó khuê nhìn cấp phó khuê nhìn cái tia dao bếp rất lâu ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia dao bếp lưỡi đao bên trên đạo trưởng ngài là nói để ta giống dao bếp một dạng sắc bén đỉnh lấy áp lực đó là làm hoặc là đem áp lực chặt nãy luyện hoặc là con dao đứt đoạn cấp phó khuê nói ra mình lĩnh ngộ được ý tứ có thể đạo trưởng lại liên tục lắc đầu Mà người đạo trưởng kia lúc ấy nói nói, cốc phó khuê đến nay đều khắc trong tâm khảm. Ta là để ngươi nhìn xem, giao bếp lợi hại như vậy, nhưng chỉ cần ta bắt lấy nó nhược điểm, nó liền phải ngoan ngoãn làm việc cho ta, người, cũng giống vậy." Từ ngày đó tại đạo quán trở về, cốc phó khuê lại bắt đầu mình cái kia có tính nhắm vào kế hoạch lớn, bây giờ, cuối cùng phát huy được tác dụng. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn cho cái kia đạo gia điểm cái cực kỳ tán. Bất quá về sau đi đạo quán tạ ơn cái kia đạo gia sự tình khác nói. Việc cấp bách, muốn đi nhìn xem trực tiếp tuyến đường ẩn hiện xảy ra ngoài ý muốn. Trọng yếu nhất Hắn cũng muốn nhìn vạn sư du lịch thành rung động phân cảnh. Sáng sớm hôm nay Lữ Anh tuấn thế nhưng là cho hắn báo cáo, chỉ là đến chính Bắc thôn tập kết vũ sư nhân viên, liền có chọn vẹn hơn một vạn. Về sau chính Bắc thôn thật sự là không cung được, lại an bài sau chạy đến vũ sư người đi chính Đông thôn còn có chính Tây thôn đoạn sơ qua. Tổng vũ sư nhân viên sẽ ở bốn vạn khoảng. Liền xem như toàn bộ đều múa hai người sư, đến lúc đó cũng có hai vạn con vũ sư tiến hành du lịch thành. Trang diện kia, hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chương 97, vạn sư du lịch thành. Chương 97, vạn sư du lịch thành. Chính Bắc thôn Lữ Anh Tuấn chăm chú nhìn mình chằm chằm điện thoại màn hình. Hắn đang đợi. Chờ Đồng Thần ra lệnh một tiếng đến hàng vạn mà tính vũ sư người cũng đang đợi. Bọn hắn cũng đang đợi cái ước định kia tốt tín hiệu. Thời gian, một chút xíu đi qua Đồng Thần bên này. Cuối cùng tại Nhậm Sơ Hâm còn có ba cái tiểu nha đầu toàn bộ bỏ lên trên thông thiên tháp đỉnh tháp sau đó lấy ra mình điện thoại. Tìm được Lữ Anh Tuấn phương thức liên lạc Đồng Thần phát một cái giọng nói. Thả. Gửi đi giọng nói Đồng Thần nhìn về phía đông phương bầu trời. Nhìn về phía bị mây đen che kín chiều dương. 5 4 3 2 1, Đông nhiên một tiếng nổ vang tại phía đông vang vọng. Một vệt lóa mắt ánh sáng tùy theo đằng không mà lên, trực trùng vẫn tiêu. Cái kia động tĩnh, rất tất cả người đều ngẩng đầu quan sát. Tại vạn chúng chú mục bên dưới, một viên to lớn pháo hoa trên không trung nổ tung. Vô số điểm sáng tại mù mịt không trung nổ tung, khuyết tán, lại từ từ rơi xuống, tựa như là từng khóa sao băng ở chân trời rơi xuống, đẹp không sao tả xiết. Hoa! Thông thiên tháp bên trên, Nhậm Sơ Hâm còn có cầu cầu bọn hắn khi nhìn đến pháo hoa nở rộ sau đó, nhịn không được phát ra từng trận hương phấn reo họ. Cũng ngay tại viên thứ nhất pháo hoa vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán giờ, Lại một viên pháo hoa bay lên không, nó kéo lấy thật dài đuôi lửa, lại một lần nữa phá vỡ mù mịt bầu trời. Phanh! Pháo hoa nổ tung, so sánh với một viên còn muốn lớn, còn muốn lộng lẫy. Câu câu bọn hắn vẫn còn đang thông thiên tháp đỉnh gieo hò nhảy nhót, có thể nhậm sơ hâm mọi người trong nhà cũng đã là bị chấn động đến tinh thần hoảng hốt. Hôm nay trời u u ám ám, mới khiến cho pháo hoa như thế chói lọi chói sáng. Ba cái kia tiểu nha đầu không chỉ tới thực hiện cái kia vốn có thể xem như trò đùa hứa hẹn, các nàng thậm chí còn mang đến càng lớn kinh hỉ. Pháo hoa trên không trung nở rộ cũng trên mặt đất mọi người cái kia từng đôi tràn ngập thuần thiện trong ánh mắt nở rộ một đóa hai đóa ba đóa mấy vạn đóa thứ bậc ba viên pháo hoa trên không trung nổ tung sau đó hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng mà lúc này động thần trước mặt đã dọn lên một mặt trống hắn đưa tay Rồi trống sẹt qua rũ mỹ hữu lực đường vòng cung tinh chuẩn rơi vào trống bang bên trên mặt trống bên trên trong chốc lát hung hậu hùng tráng nhịp trống tựa như trận báo rơi xuống càng chuyên càng xa cũng tại lúc này càng nhiều tiếng trống từ bốn phương tám hướng vang lên đi theo động thần nhịp trống không biết bao nhiêu tiếng chống tại trung quanh quảng trường trên không tụ tập 6 vòng trên xe Lý Thúy Phương cũng đi theo gõ lên không có bất kỳ cái gì tập luyện nhưng là cái kia tiếng chống lại là như thế ăn ý đại địa đều tại rung động nhân tâm cũng tại dần dần sôi trào đứng tại thông thiên tháp đỉnh Nhậm sơ hâm đã bị kinh sợ đại não có chút đứng máy cả ca mau nhìn cầu cầu con mắt nhất mẹ bén nàng nhìn thấy phía tây một đầu trên đường lớn chậm rãi đến vũ sư đội ngũ Nhậm sơ hâm theo cầu cầu ngón tay phương hướng nhìn qua trong mắt ánh sáng so vừa rồi pháo hoa còn muốn sáng tỏ những cái kia đều là vũ sư hắn trong mắt đầu kia đại lộ lại thẳng vừa dài đường kia bên trên vũ sư kéo dài không dứt đem thiên địa đều nối liền với nhau làm sao dừng hắn nguyện vọng bên trong đã từng không dám đi hy vọng xa với cái kia một trăm cái nơi xa tiếng trống càng ngày càng gần vũ sư trong đội ngũ không ít hắn tử rơi lên trống đi theo vũ sư đội ngũ tiến lên cái kia trống đánh uy thế rung trời cái kia vũ sư cũng là động tác thống nhất đi theo nhịp trống lắc đầu vậy thôi tại thời khắc này tựa hồ tất cả vũ sư người kỹ thuật đều chiếm được thang hoa nhất cử nhất động giữa đem lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ hoàn mỹ dung hợp hiện ra đến hàng vạn mà tính vũ sư mang theo thế không thể đỡ khí thế chậm rãi đi tới tiếng trong chân thiên diêu đàn sư tử là động liền ngay cả không trung đi ngang qua hùng lưng cũng lượn vòng lấy thật lâu không muốn rời đi nó cái kia một đôi màu vàng con ngươi tựa hồ là thấy được một quốc khí cái kia khí tại bay thẳng trời cao đang đụng kích mây đen tại sẽ rách mù mịt mà giờ khắc này nhìn khổng lồ vũ sư đội ngũ càng phát ra tới gần sau đó nhậm sơ hâm lại là chợt nhớ tới cái gì hạ tại thông thiên tháp bên trên bước nhanh chạy xuống hạ tại tất cả người chú mục ánh mắt bên trong chạy hướng hắn ba ba đảm nhiệm khang an bắt lấy đảm nhiệm khang an tay Nhậm sơ hâm trong nháy mắt nhẹ nào. Ba ba, bọn hắn đều đến cho ta giải ngẫu. Mộ. Một bên nói, Nhậm sơ hâm một bên lôi kéo đảm nhiệm khang an hướng thông thiên tháp phương hướng phi nước đại. Cái kia thông thiên tháp mặc dù chỉ có cao hơn 3 mét, thế nhưng đầy đủ để bọn hắn tầm mắt phóng đạt, Nhìn càng xa hơn. Vũ sư đội thật là vô biên vô hạn đảm nhiệm khang an để Nhậm sơ hâm cưới tại mình trên cổ. Hắn leo lên thông thiên tháp đỉnh tháp, nơi xa Vũ sư đội cũng càng phát ra tới gần chút. Chờ cái kia khổng lồ đội ngũ thật đến trước mắt. cưới tại ba ba trên cổ Nhậm sơ hâm huy động đôi tay hét to lên. A, hắn lôi kéo trường âm không biết vì cái gì gọi nhưng lại gọi vui vẻ như vậy như thế thoải mái cầu cầu các nàng cũng đều dùng hai cái tay nhỏ khép lại miệng đi theo hô lớn lên a các nàng cũng đồng dạng lôi kéo trường âm một hơi thét lên thiếu dưỡng bất quá các nàng không có dừng lại ý tứ hơi thở dốc một hơi cầu cầu cùng trần Tử hàm còn có manh manh liếc nhìn nhau sau đó ba cái tiểu nha đầu song song đứng vững tay nhỏ lại so làm loa hình dáng đặt ở bên miệng hít sâu một hơi các nàng to do âm thanh vang lên lần nữa qua khó đóng rồi non nớt đồng âm giống như một thanh phong mang tất lộ tam xích thanh hồng Xuyên thấu đinh thái nước góc tiếng trống cùng chấn động đại địa đàn sư tử tiếng bước chân truyền đến tất cả người trong hai đông tiếng trống im bặt mà dừng tất cả vũ sư ngẩng đầu bọn hắn toàn bộ nhìn về phía thông thiên tháp cơi tại ba ba trên thân nhậm sơ hầm, cùng tiêu lên hò hét qua khó đóng rồi cái tiêu mấy vạn người cùng tiêu lên hò hét thanh thế sao mà to lớn trên trời che đậy chiều dương mây đen đều bị chấn tản ra chút như muốn đảo tàu không chung cái kia xoay quanh hùng hương, cũng cùng cảm nhận được cái gì đi theo kêu to lên mặc dù người tại vô gần đại địa trước mặt nhỏ bé như là bụi. Mặc dù hùng hứng tại bên mông bầu trời trước mặt là như thế không có ý nghĩa, có thể giờ khắc này, hùng sư đạp đại địa, ứng kích vạn giáng không. Bọn hắn, chính là mình chỗ tệ. Ba ba, người đã nghe chưa? Thông thiên tháp bên trên, Nhậm Sơ Hâm cảm thụ được hơn vạn hùng sư hò hét, kích động nhìn về phía Đảm nhiệm Khang An. "Nghe được, nghe được, bọn hắn đang giúp chúng ta qua khó khăn đâu." Như núi hà tử, nghẹn ngào khó mà hô hấp. Chết để không nớt đàn sư tự tiếp tục tiến lên. khổng lồ số lượng thậm chí đem phương hướng bốn cái thôn đều liên tiếp lên. Tiếng hò hét ở trong thiên địa quên quần. Hâm ca ca Cầu cầu đống nhiên hô một tiếng. Nhậm sơ hâm túi đầu nhìn lại, liền thấy cầu cầu một chỉ cái kia vô biên vô hạn đàn sư tử. Lại câu đức nguyện a, lần này cũng nhất định có thể thực hiện. Lần này, cầu cầu sẽ không lại tiếp nhận sơ hâm nguyện vọng. Bởi vì cái kia đến hàng vạn mà tính hùng sư sẽ tiếp. Nhậm sơ hâm bỗng nhiên cười, hắn giơ lên một cái tay, cao thanh đối với khiêu vũ đàn sư tử hõ hét lên. Cầu phúc sinh quyển chủ hai tấm. Bây giờ không có nói, một tấm cũng thành. Đây khó khăn, để ta bà bà trước qua. Hô xong, Nhậm sơ hâm từ đảm nhiệm khang an trên bờ vai bên trên nhảy xuống tới. Hắn giang hai cánh tay ra. Chăm chú ôm lấy Đảm nhiệm Khang An. Lão Ba, ta yêu ngươi. Chương 98, đại nhân ngộng, ta đến chọn. Chương 98, đại nhân ngộng, ta đến chọn. Nghe được Nhậm Sơ hâm nói, Cầu Cầu có chút không có phản ứng kịp. Không riêng Cầu Cầu không có phản ứng kịp, liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong trên ngàn vạn người xem cũng là cảm thấy rất là vực. Ý gì? Hắn vừa rồi nói cầu phục sinh quyển chụp hai tấm, còn nói đây khó khăn để bà hắn ba trước qua, chẳng lẽ Đảm nhiệm Khang An cũng là bệnh nhân? Không biết ta, bất quá nói khó nghe chút, nếu là có nhiều người như vậy vì ta làm một màn như thế vạn sư du thành nói con mẹ nó chứ đó là không có bệnh, cũng phải mình đem mình chơi chết cho mọi người trợ trợ hứng. dung động, ngoại trừ dung động nói không nên lời khác, chỉ là tốt tiếng lối, không có thể đi hiện trường. đồng thân như bắc à, cũng bởi vì khuê nữ của mình một cái hứa hẹn, vậy mà làm ra như vậy đại động tinh đến. mãnh liệt đề nghị để đồng thân đi đạo gala năm mới, cho dù là ngoại tràng ống kính cũng được, một lần nữa vạn sư du thành. ô ô ô, nhìn khóc, nhậm sơ hâm, ngươi nhất định phải khôi phục ca. không phải, bọn hắn chỗ nào không phải cấm thả khu sao? làm sao có thể thả pháo hoa? ta pháo hoa là 30 mươi thả, người là tháng giêng 15 thả bọn hắn làm sao không có việc gì? Ha ha ha, ngươi là không thấy được tứ phương chấn ngoại vi, cảnh sát giao thông phòng cháy còn có cảnh sát cao lương khắp nơi đều là, cũng đang giúp lấy duy trì trật tự đâu, làm sao khả năng cấm thả? Câu giải a, nhậm sơ hâm vừa rồi nói đến cùng ý gì? Ba hắn ba đến cùng có vấn đề hay không a? Sẽ không như vậy giao a. Đàn sư tử còn tại lần lượt kết thành đủ loại đội hình đi qua quảng trường. Một chút tối hôm qua liền biết được tin tức ngồi chờ tại nơi này, đám phóng viên đều đang điên cuồng chụp ảnh. Bất quá bọn hắn đều rất thất thời. Không có ở lúc này đi quấy dày người nhậm sơ hâm bọn hắn đồng thần gõ trống gõ miệng hổ đều bị chấn đau nhức, bất quá hắn tiếng trống thủy Trung là toàn trường vang nhất một cái tia. Đồng thần, vừa rồi nhậm sơ hâm hô cái gì? Câu phục sinh quyển trục hai tấm. Để ba hắn ba trước qua khó khăn. Ý gì? Trần Phong xích lại gần đồng thần, khuôn mặt đều muốn dán tại đồng thần trên mặt. Đúng nha đúng nha, hắn ý gì a? Mạnh Phạm Dương cũng bu lại, lập tức đem Trần Phong lấn qua một bên đồng thần không có trả lời, bất quá bên cạnh trường kiếm đi tới. Các ngươi không có phát hiện sao? Nhà bọn hắn, không chỉ một bệnh nhân. Với lại đảm nhiệm khang ăn bệnh, so nhậm sơ hâm còn muốn nào? chỉ bất quá là một cái phụ thân, một cái gia da chủ cột, hắn tại chọi cứng thôi. Vậy anh. Trần Phong cùng Mạnh Phàm Dương trong đại não một tiếng ầm vang, tựa như một đạo kinh lôi rơi xuống. Cái gì gọi là dây gai chuyên chọn nơi nhỏ, vận rủi chuyên chọn người cơ khổ. Nhậm Sơ Hâm bệnh đã đầy đủ để một cái gia đình lâm vào tuyệt vọng đảm nhiệm khang an nếu là lại có chuyện gì. Bọn hắn đây toàn ra, sống thế nào nha đồng thần buồn chồn động tác đông như ngừng. Lý Thúy Phương trống rất lớn, tiếng trống rất vang. Nàng hoàn toàn có thể dẫn đầu toàn trường tiết tấu. Ôi, người đi làm cái gì? nhìn thấy đồng thần hướng phía một cái to lớn dương hàng đi đến, trần phong lại nhịn không được hỏi đồng thần quay đầu nhìn một chút thông thiên tháp bên trên nhậm sơ hâm cha con, lại nhìn một chút ba cái tiểu nha đầu, khoe miệng nhàn nhạt lộ ra một vệt mỉm cười. Bọn nhỏ tròn là nhậm sơ hâm động, các nàng dẫn hắn lên thông thiên tháp, đi mai hoa hùng cũng nhìn vạn sư du thành. bất quá cái kia thông thiên tháp còn có mai hoa hùng, chung quy là trẻ em bản. nhậm sơ hâm muốn nhìn, là tuyệt chiêu, đang phong tạo cực tuyệt chiêu. còn có những cái kia ngàn dặm xa xôi chạy đến vũ sư người, ta cũng không thể chờ sự tình kết thúc về sau để người ta cứ như vậy trở về đi. Bọn hắn đến giúp nhậm sơ hầm, bọn hắn cho mình một đoạn tốt đẹp hồi ức. Ta nghĩ, ta có thể cho bọn hắn đoạn này hồi ức càng thêm đặc sắc. Ta muốn cho bọn hắn xem chút, bọn hắn đều muốn nhìn. Đại nhân động, ta đến tròn. Nói xong Đồng Thần quay người rời đi. Trần Phong lốc. Ý gì? ba. Trên mông chịu một cước, Trần Phong quay đầu liền thấy Mạnh Phạm Dương. Ngươi làm sao lại như vậy bắt quái đầu? Cùng cái mụ già một dạng, cái gì đều muốn hỏi lời miệng. Trần Phong xoa xoa cái mông ý miệng. Bất quá hắn vừa rồi quay đầu, liền thấy Mạnh Phạm Dương truy hướng Đồng Thần, Đồng Thần phương hướng. Mấy cái treo bảng hiệu phóng viên đang tại cấp tốc hướng phía Đồng Thần súm lại đi qua. Nhìn thấy tư thế kia, một khi Đồng Thần bị quân lấy nói, một lát khẳng định là khó mà thoát thân. Mạnh Phạm Dương thân cao chừng 178 cm, hai đầu đôi chân dài mở ra, nhảy mấy cái đã đến Đồng Thần bên người đúng lúc lúc này, một cái nam phóng viên dẫn theo phồn cũng chạy tới Đồng Thần trước mặt, trên mặt cái kia nghề nghiệp tính mỉm cười đã bắt đầu nổi lên. Nhưng lại tại hắn đem lời ống hướng phía Đồng Thần đưa tới thời điểm, một tấm manh manh đắt mặt em bé lại là chặn lại hắn. Mạnh Phạm Dương cười sán lạ, lại là đem nam kia phóng viên đường cản gắt đào. Nam kia phóng viên sững sờ, xung quanh lại có phóng viên vọt lên. Bất quá Mạnh Phạm Dương hai tay mở ra, cũng không có nhìn thấy ra sao dùng sức, những cái kia người liền bị cản khó mà tiến lên. Nàng tựa như là một cái hình người máy ủi đất. Một người đẩy một đám phóng viên còn có chụp ảnh, bước những cái kia người liên tiếp lui về phía sau đồng thần liền đi theo Mạnh Phàm Dương phía sau. Nhìn Mạnh Phàm Dương nhất cử nhất động ở giữa xuyên thấu qua y phục gần ẩn hở ra cơ bắp, cảm giác cả an toàn trực tiếp bảo đảm. Nơi xa, Trương Kiếm lão bà có chút bận tâm tới gần Trần Phong. Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Lão bà ngươi sẽ không theo những cái kia người phát sinh xung đột Nàng chớ ăn vua thiệt. Nghe vậy, Trần Phong trên mặt lập tức lộ ra một vẻ kiêu ngạo. Ăn thiệt thôi nàng có thể ăn không được một điểm thua thiệt. Ta đây tiểu thiếu thê, trên lôi đài thế nhưng là từng có coi trọng tài lịch sử quan vinh, thấy nôn nóng, nàng cũng mặc kệ đối phương là thân phận là gì. Một câu, nghe trương kiếm cùng phương tĩnh cặp vợ chồng là khỏe miệng liên tục run run. bất quá, phương tĩnh vẫn còn có chút lo lắng. có thể những người kia là phóng viên a, nàng không sẽ chọc cho bên trên phiền toái gì a. không biết, trần phong lắc đầu, trên mặt không có chút nào lo lắng. cha vợ của ta lão trưởng mẫu nương còn có bốn cái em vợ đều có chút năng lượng, chỉ cần là ta lão bà không làm chuyện xấu, đồng dạng họa vẫn là trọng đuổi. nói lên đến có thể có chút không công bằng. Bất quá tại Trương Kiếm cùng Phương Tĩnh loại này trong mắt người bình thường đáng giá sợ đầu sợ đuôi sự tình. Tại Mạnh Phàm Dương xem ra, thật đó là không đáng giá nhất tới. Mạnh Phàm Dương tiên trời sinh tính nghiên cứu hào phóng lộ mãng không giả. Nhưng là nếu như muốn đem nàng thân thế bối cảnh cùng Phương Tĩnh đổi một cái đoán chừng không cần người khác quản, mình liền sẽ thành thành thật thật thu hồi mình phong mang. Gia đình, hoàn cảnh lớn lên, đối với một người tính cách lực ảnh hưởng, thật rất khủng bố. Có Mạnh Phàm Dương mở đường đồng thần rất nhanh liền đi tới cái kia dương lớn hàng trước. Có công tác nhân viên lôi ra một chút thùng xe cửa lớn, đồng thần nghiêng người chui đi vào. Thùng xe bên trong không gian rất lớn, còn có ánh đèn chiếu giỏi thấy đồng thần tiến đến, đã sớm chờ ở thùng xe bên trong một cái già trên 80 tuổi lão nhân tranh thủ thời gian đứng lên đến. ngươi là đồng thần. Lão nhân trên dưới dò xét đồng thần, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Lão nhân ra, ta là đồng thần. Đồng thần đáp ứng, con mắt nhìn liếc nhìn thùng xe phòng trong gương vị trí bị lụa đỏ tử che kín đồ vật. Mặc dù lụa đỏ tử đem phía dưới đồ vật hoàn toàn che chắn, nhưng từ hình dáng đến xem, vẫn là liếc nhìn cũng có thể thấy được đó là một bộ vũ sư trang phục. Lão nhân ánh mắt cũng thuận theo đồng thần ánh mắt nhìn về phía cái kia bị lụa đỏ che kín vũ sư, ngữ khí trở nên có chút kích động. ngươi Xác định ngươi có thể múa động tôn này màu vàng vũ sư sao? Có thể. Đồng Thần chém đinh trả sắt giải đáp. Ta không chỉ múa động đó, ta còn muốn múa khẽ múa say sư đi Hoa Mai, ta còn muốn bỏ lên cái kia địa ngục độ khó song tử thông thiên tháp. Vừa nói, Đồng Thần nhẹ nhàng chỉ chỉ ở ngoài thùng xe mặt phương hướng. Bọn hắn đều đang đợi ta. Chương 99, Ngoa tảo. Hắn thực biết vũ sư. Chương 99, Ngoa tảo. Hắn thực biết vũ sư. Tốt tốt tốt. Nhìn ngươi cũng không phải cái cuồng vọng tự đại người, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Đặt được Đồng Thần khẳng định giải đáp. Lão nhân gia liên tục vỗ tay. Tiếp theo Lão nhân gia đem mình gậy chống đưa cho Đồng Thần, Đồng Thần sức sở. "Lão nhân gia, ngài đây ý gì?" Sợ ta một hồi ngã quẻ. "Trước tiên đem gậy chống nhi đưa cho ta. Vậy không bằng trực tiếp chuẩn bị cho ta cái quan tài tốt, xong tử thông thiên tháp có thể dung dễ chết người." "Ha ha, không có ý tứ khác, ngươi nhìn." Lão nhân gia bị Đồng Thần biểu tình cho cười. Hắn cầm lấy gậy, trực tiếp đem gậy tay cầm và xuống. Lập tức, mùi rượu thơm sông vào mũi. Cái kia gậy chân lại là giống ruột, bên trong đều là rượu. Đây Đồng Thần tiếp nhận cái kia gậy, có chút bị lão nhân gia thao tác sợ ngây người. "Ha ha ha, bác sĩ nha, không cho ta uống rượu." ta lại không nghĩ được, liền lặng lẽ mua qua internet làm theo yêu cầu một cây giống ruột vậy. Trong này trang thế nhưng là ta tôn nữ vụng trộm mua cho ta tốt nhất mao tử rượu. Đây vậy ta còn không có dùng qua, rượu cũng là trang bị mới, sạch sẽ rất. Ngươi không phải muốn múa say sư sao? Không có rượu làm sao thành? Bất quá ngươi có nhớ đừng uống ánh sáng, bao nhiêu cho ta lao đầu tử lưu một ngụm. Lao đầu tử một phen, trực tiếp cho đồng thần nghe cười. Nhận lấy lao nhân ra trong tay rượu, đồng thần cười hỏi. Vậy ngài làm sao không nghe bác sĩ nói, còn uống trộn? Nghe được vấn đề này, lao đầu tử cười răng giả kém chút rơi ra đến. Phốc ha ha ha sinh tử là mệnh phú quý tại thiên ta cái tuổi này cao hứng một ngày là một ngày với lại ta nghĩ nghe bác sĩ kia nói cũng nghe không thành hắn đã cắt hơn một tháng đồng thần khá lắm trên mạng tiết mục ngắn thành sự thật không có lại nói cái gì nói nhảm đồng thần trực tiếp giơ rông ruột gậy uống thả cửa lên rượu kia cửa vào miên nu mặc dù cay độc nhưng cũng tràn đầy lương thực hương khí Chầm một chút chầm một chút ta đây có đậu phộng ngươi có muốn hay không ăn một viên lão đầu từ lại từ túi móc ra một cái cao su bình thuốc phía trên rõ ràng viết thuốc hạ huyết áp ba chữ bất quá mở ra sau đó lại là từng quả cháy xốp giòn nổ đậu phộng Chỉ là hắn động tác có chút chậm, chờ hắn mở ra bình thuốc, đồng thần rượu đã uống xong. Cái kia gậy trọn vẹn có thể trang hai cân rượu đế đồng thần chỉ cho lão đầu tử lưu lại không sai biệt lắm hai lượng đem gậy còn cho lão đầu tử, đồng thần đi hướng cái kia bị lũa đỏ che kín vũ sư. Bá Lạc, hắn đưa tay kéo một cái, đỏ thâm tơ lụa lập tức bay lên. Một mảnh kim quang lập tức bạo phát, lác đồng thần có chút mở mắt không ra. Liền ngay cả toàn bộ thùng xe bên trong độ sáng đều đề cao một cái cấp bậc. Lần đầu tiên, đồng thần liền thấy vi vũ bá khí màu vàng đầu sư tử. Mặc dù là múa đơn sư, thế nhưng là cái này đầu sư tử lại cũng không so hai người vũ sư tiểu cũng bởi vì dùng quá nhiều kim loại trang sức, viên này đầu sư tử, so với bình thường đầu sư tử nặng không phải một chút, điểm đầu sư tử phía trên đủ loại trang sức cũng rất khoa trương, cũng đều là chói mắt màu vàng. Nhất là một đôi mắt to, con ngươi màu vàng sáng phiến bị đánh mài đánh bóng vô cùng tinh tế, phản xạ hào quang càng thêm lóa mắt. Với lại không riêng gì đầu sư tử, liền ngay cả sư khoác sư đuôi bên trên cũng đều bị màu vàng kim loại sáng phiến trang sức lấy. Thậm chí liền sư quần đều là màu vàng sợi tơ may, hơi có chút nguồn sáng, cũng biết phản xạ xuất thần thánh màu vàng hào quang. chiến choáng, bắt đầu dâng trào động thần thân thể, bắt đầu khô nóng lên. Mà lúc này, ba chiếc cực lớn xe tại chậm dãi từ chính tây thôn phương hướng lái tới, thẳng đến hội làng quảng trường. Tiếng trống vẫn như cũ vang động trời đến hàng vạn mà tính vũ sư vây quanh tiểu thông thiên tháp bên trên Nhậm Sơ Hâm chuyển trọn vẹn ba vòng. "Cảm ơn." Nhậm Sơ Hâm cùng đảm nhiệm khang an cuồng loạn hô to, biểu đạt trong lòng lòng biết ơn. Bất quá vừa hô hai tiếng tạ ơn, Nhậm Sơ Hâm liền dẫn đầu thấy được nơi xa chậm dãi đến ba chiếc xe tải lớn. Đó là, hắn thấy không rõ lắm trên xe đồ vật, nhưng lại có thể nhìn thấy ba chiếc xe đều là trang tràn đầy đàn sư tử, tránh ra quảng trường vị trí. Từng cái hình thái khác nhau sư tử nhau nhau lùi sang một bên, cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía cái kia ba chiếc xe tải lớn. Nghị luận nổi lên bốn phía. Cũng ở đây có người nghi hoặc ánh mắt bên trong. Xe tải rất nhanh tới đạt chỉ định vị trí. Một ít công việc nhân viên bỏ ra, còn có một cỗ cỡ nhỏ cần cầu đưa ra treo cánh tay. Mọi người tiếng nghị luận càng dày đặc. Đó là thông thiên tháp. Ngoạo tạo, thật sự là thông thiên tháp, Một đồn hóa rèn đúc loại kia, năm ngoái sư Vương tranh bá thi đấu ta thấy qua, đó là loại này. A, làm sao có hai cái cái bệ? La xong tử thông thiên tháp. Ta không nhìn lầm a. Song tử thông thiên tháp cũng không phải ai đều có thể bên trên đi. Chẳng lẽ đến cao thủ sao? Không chừng, đến nhiều như vậy vũ sư người, nói không chừng có cao thủ cổ động. Sẽ không, chắc chắn sẽ không, theo ta được biết song tử thông thiên tháp người sáng lập Bạch lão gia tử đã có 80 tuổi cao linh, đừng nói đăng tháp, đó là vũ sư cũng ngâng bất động. Đúng đúng đúng, ta cũng biết Bạch lão gia tử, đương kim trên đời vũ sư đệ nhất nhân, hắn không phải đã sớm về lưu sao? Xuyệt, chớ quấy rầy chớ quấy rầy, nhìn là được rồi, nói không chừng chúng ta lần này từ sự tới. Kích động, hứng phấn, chờ mong, đủ loại cảm xúc tại đàn sư tử bên trong lăn ra rất nhanh đi qua công tác nhân viên lắp ráp. Hai tòa từ đặc thủ vật liệu rèn đúc thông thiên tháp hoàn toàn dựng lên lên. Mỗi một tòa tháp đều cao đến 9m, hai tòa tháp giữa có một đạo dây kéo đem liên tiếp lên. Ngoại trừ tháp cao cái bệ có cố định trang bị, mỗi một tòa thông thiên tháp bốn phương tám hướng còn đều kéo dây kéo tới mặt đất tiến hành cố định xử lý. Một bên khác, tại song tử thông thiên tháp lắp đặt đồng thời, thường cây mai hoa thung cũng bị dựng lên lên. Thấp nhất cũng có cao hơn 3m. Với lại những cái kia mai hoa thung giữa khoảng cách cũng rất xa, đừng nói vũ sư, người bình thường đó là tay không nhảy vọt đều nhảy không được xa như vậy thuộc hồ xa như vậy khoảng cách vũ sư còn muốn tinh chuẩn khống chế điểm rơi không phải liền sẽ có rơi xuống nguy hiểm căn bản cũng không cần biểu diễn chỉ xem cái kia dọn xong mai hoa thung còn có thông thiên tháp cũng đã đầy đủ để người rung động phòng trực tiếp bên trong trên ngàn vạn người xem càng là vô cùng chờ mong bị mạnh phàm dương ngăn đón những ký giả kia sắp khóc cầu cầu ngươi thật mời cao nhân tới đi mai hoa thung hòa thông thiên tháp sao Nhậm sơ hâm hưng phấn kéo lại cầu cầu tay nhỏ trong mắt đều là khó mà diễn tả bằng lời kinh hỉ cầu cầu cười một tiếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện hiện một vẻ tự hào không cần mời cao nhân vẫn ở chúng ta bên người bên người chúng ta, nhậm sơ hâm có chút nghi hoặc, bất quá không đợi hắn tiếp tục truy vấn đàn sư tử liền chuyển đến một trận kinh hô. Cũng may hắn hiện tại đứng tại tiểu thông thiên tháp bên trên, ánh mắt rất là khoáng đạn. Chỉ lướt nhìn, liền thấy bạo động đầu nguồn động thần vị trí thùng xe cửa lớn đung nhiên bị kéo ra, một mảnh kim quang như điện chớp vọt ra. Mặc dù thời tiết vẫn như cũ có chút tâm trầm, có thể cái kia màu vàng vũ sư vẫn là như thế loa mắt, chỉ là cái kia màu vàng vũ sư tựa hồ hướng quá nhanh, sau khi rơi xuống đất vậy mà suýt nữa ngã sấp xuống, doa đám người một tràng tốt lên, chờ miễn cưỡng ổn định thân hình cái kia vũ sư lại một cái nhảy ra thật xa, thân hình thất tha thất tiểu hướng phía mai hoa thung đi đến. giờ này khắc này, tất cả tiếng chống chỉ phục vụ một mình hắn, tất cả người ánh mắt cũng đều tập trung ở hắn trên thân đồng thần dơ màu vàng vũ sư. chiến chóng đã triệt để phía trên đến tại mai hoa thung trước đồng thần xuyên thấu qua đầu sư tử bên trên khe hở thấy được cái kia từng đôi đẩy cõi lòng chờ mong ánh mắt. hắn đung nhiên túi người, khống chế đầu sư tử mãnh liệt quăng ba lần. sau đó, hướng phía mai hoa thung nhảy lên một cái, mà giờ khắc này cách đó không xa phong, tại cái kia màu vàng vũ sư nhảy lên thật cao thời điểm thấy được đồng thần mặt. ngoa tào. Hắn thực biết vũ sư, chân một trăm, đây truyền thừa, không gãy. Chân một trăm, đây truyền thừa, không gãy. Ra sức nhảy lên, màu vàng vũ sư tựa hồ đã mọc cánh một dạng, bay lên cao cao đồng thần người trên không trung, chỉ cảm thấy mình cả người đều nhẹ nhàng. Cũng chỉ là như vậy một cái nhảy vọt động tác, lập tức để hiện trường tất cả người cùng phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem đều nín thở đây là trên chân gắn lò so sao? Làm sao một cái nhảy như vậy cao? Cũng tại vạn chúng chú mục bên trong, thân ở không trung đồng thần tại đạt đến độ cao nhất định sau đó bắt đầu hạ lạc quá trình. Hắn một chân ra. Lại là trực tiếp một cái kim cây độc lập rơi vào một cây mai hoa thung bên trên. Dơ cao lên đầu sư tử, khống chế Vũ sư chớp mắt mấy cái. Hoa. Vẹn vẹn một cái biểu diễn đồng thần liền thu hoạch được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Ngưu bức. Thức Ngưu bức. Trần Phong càng là sử xuất bú sữa khí lực vô tay, trong mắt đều là sùng bái. Bất quá hắn đang hô hăng say, trên nó đống nhiên bị Mạnh Phạm Dương gậy một cái đầu sụp đổ. Ngươi có thể hay không đổi điểm khác hình dung tử, tốt xấu ngươi cũng là cao chúng tốt nghiệp người làm công tác văn hóa. Mạnh Phạm Dương một mặt vết bỏ. Trần Phong ôm đầu đau nhè răng miệng, hắn cũng là nghe khuyên, lúc này liền đổi một cái từ hô. Ngọa Tào, Ngọa Tào, Ôi uống Ngọa Tào. Mạnh phàm dương, mọi người trong nhà ai hiểu à, năm đó là đẩy viện bên trong chọn dưa, chọn hoa mắt, chọn cả buổi, còn chọn lấy kẻ ngốc Đồng Thần bên này đơn giản sáng lên một cái tướng sau đó. Hắn thân hình tại cao cao mai hoa thung bên trên đó là nhoáng một cái. Tiếp theo, trực tiếp một cái ngã lộn nhào liền hướng phía mai hoa thung bên dưới cắm xuống. A, vừa rồi còn 10 phần thống nhất tiếng khen toàn bộ biến thành kinh hô, không ít người dọa vội vàng che mình miệng. Liền ngay cả Trần phòng cũng không nhịn được hét lên lên tiếng. Ngọa tất cả người đều coi là Đồng Thần là không có đứng vững muốn từ mai hoa thung rơi xuống. Chỉ là tại đồng thân dưới thân thể rơi đến độ cao nhất định, mắt thấy liền muốn triệt để rơi xuống thời điểm. Hắn hai chân bỗng nhiên giao nhau, một cái khóa lại mai hoa thung trụ tử đóng chặt một hơi, màu vàng vũ sư cứ như vậy treo ngược tại mai hoa thung bên trên. Thế thế, tất cả người đều nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bạo hiểm, thật sự là quá kinh hiểm. Liên chiêu này, liền có thể xưng là tuyệt chiêu. Tiểu Thông Thiên Tháp bên trên nhậm sơ hầm, nhìn là hai mắt đăm đăm. Hắn một cái tay nắm thật chặt nhậm Khang an tay, chỉ vào màu vàng vũ sư hưng phấn đề Ba ba, ngươi thấy được sao? hắn thật là lợi hại, một chiêu kia gọi cái gì? sư tử liếm nước sao? đồng thần tại mai hoa thung bên trên treo ngược trọn vẹn 3 giây đồng hồ. hắn hít sâu một hơi, toàn thân tất cả lực lượng đều quán thâu đến phần eo phía trên. bên hông mạnh mẽ dùng sức, phối hợp hai chân lực lượng, đồng thần trực tiếp đem mình một lần nữa vung quay về mai hoa thung bên trên. lần này, hắn hai chân đâm trung bình tấn, hai chân phân biệt đạp tại hai cái trên cây cột. hoa, lại là một trận tiếng vỗ tay như sóng động, thét lên reo hò vang lên, hiện trường bầu không khí trực tiếp bị đồng thần hai cái động tác này đốt lên. sau đó đồng thần cưa lên màu vàng vũ sư tại mai hoa thung bên trên nhanh chóng chạy lên màu vàng vũ sư say rượu chạy lên giờ thân hình lảo đảo cho người ta một loại mắt say lờ đờ mông lung mị cảm cùng lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn kinh tâm động phách từng cây trụ tử tại đồng thần trước mắt phi tốc lướt qua hắn cũng hầu như có thể tinh chuẩn đạp tại mình muốn đạp địa phương cái kia chạy tốc độ cái kia đặt chân độ chính xác hoàn toàn có thể dùng kỹ năng như thần để hình dung chiếc kia dương hàng bên trên bạch lao ra tử cầm lấy gậy nặn một đống hoa gạo sống bỏ vào trong miệng lại uống một ngụm rượu nhìn đồng thần rơi màu vàng vũ sư tại mai hoa thùng trên dưới tung bay lao đầu tử cười răng giả đều rơi thật là lợi hại hậu bối nha liền đây mấy cái. So năm đó ta cũng kém không được bao nhiêu, đây nếu là lại thêm chút bội dưỡng nói, khẳng định có thể chống lên vũ sư giới ngày qua. Ân, chờ hắn vũ sư kết thúc, ta phải hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không bái ta làm sư, có ý tứ, thật có ý tứ. Một lần nữa đeo lên giang giả, lão đầu tử lại đi miệng bên trong ném một đống hoa gạo sống. Bất quá từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt liền không có rời đi đồng thần. Hoa, Ta ba ba thật là lợi hại, đó là ta ba ba. Nhậm Sơ hâm bên người, cầu cầu tay nhỏ đều đập đỏ lên. Nàng hô to, sợ người khác không biết cái kia màu vàng vũ sư là hắn ba ba tại múa. Chân từ hàm cùng manh manh cũng rất cho mặt mũi, đều dùng một loại hâm mộ sùng bái ánh mắt nhìn cầu cầu. Mà giờ khắc này phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn đã cơ hồ đem chọn cái trực tiếp hình ảnh hoàn toàn che cản lên. Hôm qua đồng thần nói hắn sẽ vũ sư, ta còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, không nghĩ đến thằng hề đúng là chính ta. Chơi ạ, đây quả thực có thể dùng kinh động như gặp thiên nhân để hình dung, cũng chính là trực tiếp không có đánh thưởng công năng, không phải ta không phải đập một tháng tiền lương không được. Chợt cái tuyết, miệu chuyên nghiệp câu lạc bộ vận động viên, chơi cái bùn tay xoa bánh xe nước máy phát điện bán phòng. Ngủ một giấc lời dòng một nghìn vạn hiện tại lại vũ sư chúng ta liền nói có đồng thần sẽ không sao làm sao lão phu không học thức một câu thoại tào đi thiên hạ câu câu hiện tại khẳng định tự hào không muốn không muốn a ha ha đó còn cần phải nói nếu là ta có như vậy cái cha ta đều phải cầm cái đại loa mỗi ngày hô binh vương đồng thần khẳng định là trở về đô thị binh vương nhỏ cách cục nhỏ ta cảm thấy hắn là tu tiên giả xem đi sớm văn văn cho ngươi biểu diễn cái một kiếm mở thiên môn dẫn bóng bóng phi thăng phòng trực tiếp bên trong mưa đạn của phòng Hiện trường cũng là gieo họ dung trời đồng thần màu vàng vũ sư tại Mai Hoa Thung lên biểu diễn lấy đủ loại độ khó cao động tác, thật tựa như thần sư hạ phàm. Chờ hiện trường bầu không khí bị triệt để sau khi đốt đồng thần đi tới cao nhất cái kia cái Mai Hoa Thung bên trên. Sau đó, nhẹ xuống. Một màn này lại đưa tới không ít kinh hô, có lá gắt tiểu, thậm chí đều dọa đến nhắm mắt lại. Ma đồng thần rơi xuống đất động tác thoạt nhìn là như thế nhẹ nhàng. Tốt. tiếng Hoan hô, vỗ tay, lần nữa giống như là thủy triều của tới. Khống chế màu vàng vũ sư nháy mắt mấy cái, đồng thần cũng không có làm cái gì dừng lại. Hắn người đi hướng cao ngất nguy nga song tử thông thiên tháp màu vàng vũ sư hình thể rất là uy vũ có thể cùng hai tòa thông thiên tháp so với đến trong nháy mắt liền trở nên nhỏ bé rất nhiều đồng thần ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh tháp bước chân vẫn như cũng là thất tha thất thể men say không giảm thông thiên tháp là có bậc thang nhưng đồng thần lại là đi tới dùng để cố định thông thiên tháp dây kéo trước hắn có thân lại là một cái hoàn mỹ nhảy vọt đám người kịp phản ứng màu vàng vũ sư đã đạp tại đường kính chỉ có một cm nhiều dây kéo bên trên dây kéo bản thân có giãn tăng thêm đồng thần men say cái kia lay động biên độ để người có chút kinh hãi cũng là khi nhìn đến một màn này sau đó. Thùng xe bên kia đang tại ăn đậu phộng uống chút rượu bạch lao gia tử tâm lý dần mình. Hắn đung nhiên đứng dậy, con mắt có chút hoảng sợ nhìn dẫm lên dây kéo leo lên thông thiên tháp đồng thần. Hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý nha. Vừa rồi ta còn muốn lấy muốn thu hắn làm đồ đệ đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn nhưng là lợi hại hơn ta nhiều lắm. Ta muốn làm không phải thu đồ, mà là bái sư nha. Đồng thân a đồng thần, ngươi xem như cho ta lão đầu tử dùng tiểu đao gai cái mông, thật làm cho ta khai nhãn. Ha ha ha. Nói đến, bạch lao gia tử lại uống một ngụm rượu. Chỉ là nhìn những cái kia kích động gieo họ vũ sư người, lao đầu tử cười cười. Đỗng nhiên khóc. Đây truyền thừa a, không gãy. Chương 101, hắn liền trước khi chết nguyện nguyện đều là bang ba bang nguyện. Chương 101, hắn liền trước khi chết nguyện nguyện đều là bang ba bang nguyện. Trên trời mây đen bỗng nhiên vỡ ra. Một đạo ánh nắng từ vết nứt bên trong xuyên ra ngoài. Công bằng đang chiếu ở dọc theo dây kéo leo lên thông thiên tháp màu vàng vũ sư bên trên. Một khắc này, màu vàng vũ sư tựa hồ có linh hồn. Nó tựa như là một viên lóa mắt mặt trời, làm cho tất cả mọi người trong mắt có một vẻ ánh sáng. Nó lắc lư lắc lư, nhìn lên từng bước đều là như thế gian an. Nhưng là nó nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua bước chân. Mục tiêu càng ngày càng gần đỉnh tháp đang ở trước mắt. Mọi người tiếng hoan hô cũng không có dừng lại qua đến hàng vạn mà tính vũ sư trong đám người, không biết bao nhiêu người đều kích động nước mắt chảy xuống. Bọn hắn đều vì tròn cái kia đáng thương hài tử ngộ mà đến, nhưng chưa từng nghĩ có thể nhìn thấy như vậy một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa khó gặp vũ sư biểu diễn. Bọn hắn tròn đứa bé kiêng động, mà cái kia màu vàng vũ sư lại làm sao không có tròn bọn hắn ngậm. Bọn hắn nỗ lực cái tâm, lại là nhanh như vậy liền chuyển trở về. Ba ba mau nhìn, hắn muốn bên trên thông thiên tháp. Nhậm Sơ hầm bỗng nhiên kêu một tiếng. Hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân đều là kinh. thậm chí, hắn còn tại thay đang tại leo thông thiên tháp đồng thần dụng sức, Liên tốt giống cái kia màu vàng vũ sư, là chính hắn tại múa một dạng. Nhậm Khang An không nói gì, hắn túi đầu nhìn xem Nhậm sơ hâm, lại nhìn xem ba cái manh lọ li, khoẹt mắt ý cười nồng đậm. Bất quá, chỉ là, hắn mặc dù đang cười, nhưng hắn cái chán còn có phía sau lưng lại là toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, loại kia muốn mạng đau đớn, lại tới. Nhậm Khang An cao lớn thân ảnh bắt đầu run rẩy lên, hắn có loại ngã xuống xúc động, nhưng hắn lại không muốn ngã xuống. Không được sơ hâm đã rất lâu đều không có vui vẻ như vậy, ta không thể ở thời điểm này ngã xuống. còn có những cái kia tinh dạ đi gấp cố ý chạy đến vũ sư người, còn có cầu cầu, trần tử hàm, manh manh, còn có bọn hắn ba ba mụ mụ, còn có đồng thần. không, ta không thể đổ dưới, ta không thể quét mọi người hào hứng. cho dù chết, ta cũng phải tìm không ảnh hưởng bọn hắn tâm tình thời điểm chết. nhậm khang an, người cho ta chịu được. cắn răng, nhậm khang an trong đầu từng lần một cảnh tám mình, vừa vặn bên trên cảm giác đau nhưng thật giống như quyết tâm muốn ở thời điểm này cùng hắn đối nghịch một dạng. nhất định để hắn ở thời điểm này, tại nhiều như vậy người trước mặt xấu mặt. Hắn phía sau, bệnh ma dơ cạo xương cương đau một cái một cái đâm xuyên hắn thân thể. Hắn thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. A, một cái tay sở lấy nhi tử cái đầu, nhậm Khang An một cái tay chộp vào tiểu thông thiên tháp đỉnh trên hàng rào. Hắn sở về phía nhi tử tay là ôn nhu như vậy, có thể đi bắt lấy hàng rào tay lại nổi gân xanh. Hắn lại một lần nữa dưới đáy lòng hò hét đỉnh lấy cái kia kịch liệt đau nhức để mình run rẩy còn xuống thân thể trở nên thẳng tắp đau không. Nhìn một chút liền đi qua. Một bên, bốn cái hài tử đều chú ý tới cái kia màu vàng vũ sư. Bọn hắn không có chú ý đến liên tại bọn hắn gần trong gang tấp địa phương, một cái phụ thân đang dùng cuối cùng ý chí bồi tiếp hắn hải tử đi cảm thụ được cái thế giới này yêu động thần bên kia. màu vàng vũ sư đã leo lên đến một tòa thông thiên tháp đỉnh tháp ánh nắng bên dưới chiếu sáng dạng dỡ màu vàng vũ sư. tại đỉnh tháp diều võ dương ai, xung quanh tiếng chống ủ ủ, hò hét rung trời, đem cao vạn trượng không trung ngây đen đụm dần dần tán loạn. mù mịt trên bầu trời, cái khe kia lớn hơn, càng nhiều ánh nắng đổ xuống tới, chiếu vào đại địa bên trên, chiếu vào trên mặt người, chiếu ở tất cả vũ sư bên trên ấm áp, hòa tan tất cả nhìn thấy bức tranh này người đấy lòng nảy mến. cầu cầu, thật xin lỗi, đống nhiên. Nhậm Sơ Hâm không có chút nào lý do cùng Cầu Cầu nói một câu thật xin lỗi. Ân. Cầu Cầu sửng sở, nhìn về phía Nhậm Sơ Hâm. Thế nào? Không riêng Cầu Cầu nhìn về phía Nhậm Sơ Hâm, chân Tử Hàm còn có manh manh cũng nhìn lại. Nhậm Sơ Hâm biểu tình rất chân thành, khoe miệng nỗ lực treo nụ cười. Ta nói xin lỗi, ta nói láo, kỳ thực ta nói hai cái này nguyện vọng đều không phải là chính ta nguyện vọng. Câu Cầu các nàng cho kinh hỉ thật sự là nhiều lắm đây để Nhậm Sơ Hâm giờ này khắc này bị kinh hỉ lấp đầy thời điểm, trong lòng ấy nấy cũng càng phát ra mấy liệt. Hắn cảm thấy mình nhất định phải nói ra lời nói thật. Không phải hắn vô pháp yên tâm thoải mái hưởng thụ cầu cầu mang đến tinh hỷ. Có ý tứ gì? Cầu cầu vẫn là nghe không hiểu, Trần Tử Hàm càng là không hiểu ra sao. Ngược lại là một bên mênh manh. Tiểu Nha Đầu nhìn thoáng qua Nhậm Sơ Hâm sau lưng Nhậm Khang An, chậm rãi nói ra: "Ka ngươi vừa rồi còn nói cầu phục sinh quyển trục hai tấm, muốn để ngươi ba ba trước qua khó khăn, hắn. cũng bệnh sao?" Nghe vậy, cầu cầu còn có Trần Tử Hàm cũng nhìn về phía Nhậm Khang An. Cũng may vừa rồi Nhậm Khang An bất thời gian lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Không phải thân thể dị dạng khẳng định sẽ bị liếc mắt liền nhìn ra đến. Thấy ba cái tiểu nha đầu nhìn qua, Hắn còn ra vẻ nhẹ nhõm lộ ra một cái mỉm cười. Nhậm Sơ Hâm vừa nhìn về phía Thông Thiên Tháp bên trên màu vàng vũ sư, chậm rãi mở miệng. Phải, ta ba ba bệnh là tại ta bệnh chẩn đoán chính xác sau đó phát hiện. Vì tiết kiệm tiền chữa bệnh cho ta, hắn chết sống không chịu nằm viện điều trị, cũng chỉ mua chút thuốc giảm đau ăn. Hắn nói hắn bệnh kháng một kháng liền đi qua, nhưng ta biết chứ, ta thấy được hắn trong sổ chẩn bệnh ung thư chứ. Liền xem như ăn thuốc giảm đau, hắn cũng thường xuyên đau ngủ không yên. Mà ta gấp cái gì đều không thể giúp. Ta khóc qua nào qua, muốn ba ba cùng ta cùng một chỗ điều trị. Nhưng hắn nói trong nhà tiền cứu một cái đều tốn sức nếu là hai cái đều muốn cứu, cái tiêu lớn nhất khả năng đó là hai cái đều chết. đến cuối cùng, hắn liền thuốc giảm đau đều nhìn ăn. ta biết hắn muốn để ta sống. đoạn thời gian đó, mụ mụ con mắt mỗi ngày đều là sưng. ra Gia ra no điếu tử liền không có diện quá mức, hắn một mực ho khan, nhưng vẫn là một mực thuốc thuốc. ta nói mãi, mãi, nàng cho bác sĩ quỳ xuống, cầu bọn hắn chỉ ta. nàng cho người trong thôn quỳ xuống, muốn nhiều mượn ít tiền, chữa bệnh cho ta, cho ta ba ba mua thuốc giảm đau. ta ngay từ đầu rất sợ hãi, ta sợ chết, ta sợ đau, có thể một lúc sau, ta liền không có như vậy sợ. ta cùng ba ba nói chuyện phía thời điểm, hỏi hắn nguyện vọng. Hắn nói hắn lớn nhất nguyện vọng đó là buổi tiếp ta lớn lên, hai ta đều tốt, chúng ta người cả nhà đều tốt. Sau đó, hắn nói hắn mua cả một đời sư, hắn muốn nhìn một chút nam sư mai hoa hùng, nhìn xem bác sư thông thiên tháp, hắn còn muốn ngồi tại hội làng quảng trường cao nhất địa phương nhìn 100 cái vũ sư từ quảng trường đi qua. Ngoại trừ người nhà, vũ sư đó là hắn yêu nhất. Cho nên hôm qua ngươi hỏi ta có cái gì nguyện vọng, ta đã nói ta ba ba nguyện vọng. Cầu cầu, thật cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Nhậm sơ hâm từng câu từng chữ ở giữa đều tràn đầy chân thật. Hắn nói nghe cầu cầu trong lòng các nàng ấy ẩm, cái mũi ấy ẩm cung nghe phòng trực tiếp bên trong người xem một trận tâm tắc. á a a, giết ta đừng có dùng thân tình dao, vì cái gì a, trời ạ, nhậm sơ hâm ra ra mãi mãi còn có mụ mụ sống thế nào a, lão nhân gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đồng thời mất đi nhi tử tốt tử, nhậm sơ hâm mụ mụ đồng thời mất đi trượng phu cùng nhi tử bà bối, đây không phải khóc chết, nói cái số thẻ a, chính ta cũng là qua đầy đất lông gà, nhưng là ta nghĩ vì đây hai trà con làm chút gì, hắn thật, ta khóc chết, hắn liền trước khi chết nguyện nguyện đều là bang ba ba nguyện, sẽ không, sẽ không chết, nhiều như vậy vũ sư cùng một chỗ giúp bọn hắn qua khó khăn nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện, đúng không? Chương 102, tân hỏa tương Truyền Chương 102, tân hỏa tương Truyền Biết đủ. Nhậm Khang An trên thân đau đớn giảm bứt một chút. Hắn quay người, nửa ngồi tại nhậm sơ hâm bên người. Nhìn xem mình như tử, Nhậm Khang An vừa nhìn về phía ba cái tiểu nha đầu. Thật biết đủ, có thể tại cuối cùng thời gian cảm nhận được nhiều người như vậy thiện ý, ta thật biết đủ. Chỉ là có chút tiếc nuối, không thể tại cha mẹ trước giường tận hiếu dưỡng lao tòng trung, không thể cùng thê tử đến già đầu bạc đi cùng cả đời, không thể nhìn hai tử trưởng thành lấy vợ sinh con có thể trên đời này nhiều người như vậy, ai còn không có điểm tiếc nối đây. cho nên, mặc kệ nó, đã tới, nhìn qua, có được quà, cái này đủ. đặc biệt là gặp ngươi, cầu cầu, ngươi thật chưa khỏi ta quá nhiều tiếc nuối, cảm ơn ngươi. đương nhiên, cũng cảm ơn các ngươi, trần tử hàm, trương manh manh. nói đến, nhậm khang an lại đứng lên đến, duỗi bàn tay, toàn bộ thân thể xoay tròn một vòng. còn có bọn hắn, tất cả chú ý qua, quan tâm tới người chúng ta, thật thật cảm ơn. nhậm khang an cười nói lấy, lại tại vừa quay đầu lại công vu, thấy được tất cả đều là hai mắt đấm lệ gâu gâu bộ dáng ba cái tiểu nha đầu. Cầu Cầu cùng Trần Tử hàm nước mắt tại trong mắt đã chuyện. chuyển. manh manh đã là khóc nước mắt như mưa. Ha ha, khóc cái gì, người cả đời này không phải liền là một mực đều tại cùng khác biệt người gặp nhau, lại từng cái nói tạm biệt sao? Phân biệt xoa bóp ba cái tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhậm Khang An vô nhậm Sơ Hâm bà vai. Sơ Hâm, cùng ba cái tiểu muội muội nói một chút chúng ta gặp lại kế hoạch. Nhậm Sơ Hâm cũng cười. Hắn từ trong túi lấy ra một cái khăn tay đó là hôm qua vừa gặp phải Cầu Cầu thời điểm, Cầu Cầu đưa cho hắn. Buổi tối mụ mụ cho rửa sạch, hắn vẫn mang ở trên người. Hắn lúc đầu muốn dùng khăn tay băng Cầu Cầu bọn hắn lau lau nước mắt nhưng vươn tay ra đi một nửa sau lại nghĩ tới cái gì sau đó liền hầm hực rút tay về bất quá đây không chút nào ảnh hưởng hắn bắt đầu giảng thuật hắn cùng ba ba gặp lại kế hoạch đường khóc ta cùng ba ba nghĩ đến một cái siêu cấp khóc kế hoạch ta nói cho các ngươi nghe một chút được không ngoại trừ ta cùng ba ba biết trong nhà những người khác còn cũng không biết đây nói lên cái kia gặp lại kế hoạch nhậm sơ hâm trở nên có chút hứng phấn đầu tiên chết không đều muốn bày di ảnh sao đến lúc đó ta cùng ta ba liền dùng màu sắc dùng chúng ta chiếu qua đẹp trai nhất nhất khóc tấm ảnh khi di ảnh hát bạch quá xấu một điểm rất khó coi Còn có đó là màu trắng vải bố tang áo, y phục kia cũng tự xấu Nếu có người đến tham gia chúng ta tang lễ, ta nghĩ mời bọn họ mặc vào bọn hắn đẹp mắt nhất y phục. Không cho phép khổ sở, không cho phép khóc, cũng không cần thẢ cái gì nhạc buồn, thổi cái gì thổi kèn. Làm cái loa, thả ta ca đơn bên trong ca là được, ta cùng Lao Ba phần vị, nhất định có thể làm cho tất cả người cảm thấy kinh diễm. Ta còn cùng Ba Ba còn làm thật nhiều video, chúng ta muốn làm thành mã 2 triệu, khắc vào trên miếu mộ. Dạng này nói, chỉ cần có người quét một cái, chúng ta liền sẽ xuất hiện lần nữa ở cái thế giới này. Thế nào, chúng ta kế hoạch khóc sao? Nói xong, Nhậm Sơ Hâm một mặt chờ mong nhìn về phía Cầu Cầu. Bất quá rất hiển nhiên, Cầu Cầu đối với tang lễ cái gì, còn không có gì khái niệm. Nàng chỉ là đỏ hừng mắt nhìn Nhậm Sơ Hâm cùng Nhậm Khang An, cũng không có đối với Nhậm Sơ Hâm vấn đề làm ra bất kỳ giải đáp. Cầu Cầu đưa ra hai cánh tay phân biệt bắt lấy Nhậm Sơ Hâm cùng Nhậm Khang An một cái tay. Không bỏ lại cẩn thận hỏi thăm. "Không đi, được không?" Mặc dù Cầu Cầu cũng không có cảm thấy biến thành Tinh Tinh có bao nhiêu đáng sợ. Có thể, Tinh Tinh không biết nói chuyện, cũng sợ không được. Nàng không muốn Nhậm Sơ Hâm còn có Nhậm Khang An biến Tinh Tinh. Nghe thấy Cầu Cầu nói, Nhậm Sơ Hâm lại cười mặc dù chỉ là so cầu cầu lớn hơn 3 tuổi, có thể nửa năm này ốm đau cùng trải qua để hắn tâm trí cơ hội cùng trưởng thành không khác, cho nên đối mặt cầu cầu giữ lại, hắn vui vẻ gật đầu. Đi, đã ngươi đều lưu chúng ta, vậy chúng ta liền không đi. Nói đến, hắn nhìn về phía Nhậm Khang An. Đúng không, ba ba. Đúng, không đi. Năm sau hội làng, chúng ta còn ở nơi này vũ sư. Ha ha. Nhậm Khang An cũng phụ họa, an ủi ba cái tiểu nha đầu cảm xúc. Một bên khác Đồng Thần đã tại cao cao Thông Thiên thắp bên trên lại hoàn thành hàng loạt độ khó cao động tác, hắn hoàn toàn không cảm giác bị mệt mỏi. Ngược lại là càng múa càng có lực. Múa một hồi về sau, hắn đông nhiên nhảy lên đến thông thiên tháp đỉnh trên của cờ, màu vàng vũ sư miệng há ra hợp lại. Một cái đỏ thâm tranh chữ trong nháy mắt tại trên cột cờ trên hai. Nhân gian tự có chân tình tại, cơ hồ là trăm miệng một lời. Hiện trường người còn có phòng trực tiếp bên trong người đều đọc lên tranh chữ bên trên nội dung, mà đồng thần triển hai tranh chữ sau đó lại khua lên màu vàng vũ sư xông về mặt khác một tòa thông thiên tháp. Hắn đi là hai tòa thông thiên tháp giữa kết nối cái kia cái dây kéo. Ngoi đi một bước đều tác động tất cả người xem tim đập dội lên nơi xa thùng xe bên trong, bạch lao gia tử rượu đã uống cạn đồng thần liền cho hắn còn lại hai lượng nhiều một chút, lúc này mới vừa uống ra đến điểm cảm giác, rượu không có, không có rượu, đậu phộng cũng không thơm. Dứt khoát, lao gia tử đi xuống thùng xe, ngẩng đầu nhìn về phía thân ở hai tòa thông thiên tháp giữa dây kéo bên trên đồng thần. Trung hợp, một trận gió thổi tới, dây kéo bên trên đồng thần lay động một cái, lại là thẳng tắp từ dây kéo bên trên rất xuống. a, có người thét lên lên tiếng, liền ngay cả bạch lao gia tử cũng là chấn động trong lòng đi dây kéo, có thể sợ nhất gió thổi. bất quá, tại tất cả người thét lên còn chưa lúc rơi xuống đất. Từ trên cao rơi xuống đồng thần lại là một cái cu lên ngược, dùng mũi chân ôm lấy dây kéo, cả người cứ như vậy treo ở hai tòa thông thiên tháp giữa. Màu vàng vũ sư lão đảo lung lay sắp đổ đồng thần trong tầm mắt. Tất cả sự vật đều là điên đảo. Treo ngược vài dây đồng hồ, đồng thần chợt một hơi dùng sức đem thân thể hướng phía dưới một rơi. Thật dài dây kéo lập tức rủ xuống, tựa như là dây cùng một dạng bị đồng thần kéo ra, mà đồng thần, đó là trên dây thủ thế chờ đợi tiễn. Bất quá, một lần hạ xuống lực đạo rõ ràng không đủ để đem đồng thần còn có màu vàng vũ sư một lần nữa bắn trở lại dây kéo bên trên. Cho nên đồng thần tại dây kéo đàn hồi đến độ cao nhất định sau đó lại một lần nữa hướng phía dưới dùng sức, đem dây kéo lần nữa kéo hướng một cái mới điểm thấp nhất, như thế lặp đi lặp lại, mấy lần sau đó, dây kéo bên trên góp nhặt lực lượng càng lúc càng lớn, màu vàng vũ sư nương theo lấy dây kéo trên dưới tung bay, nhìn người liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí đồng thần lần này thao tác cũng là đem bạch lao ra tử dọa không nhẹ, hắn dẫn theo gậy, con mắt chừng chừng nhìn chầm chầm dây kéo bên trên treo đồng thần, ngọ tào, người trẻ tuổi kia, lá gan này cũng lấp ngọ tào, cũng ở đây có người đều hái hùng khiếp vía giờ đồng thần cuối cùng cảm nhận được thời cơ, cái kia dây kéo bên trên xúc lực đủ lại một lần nữa dưới thân thể chìm, đem dây kéo kéo đến một cái điểm thấp nhất sau đồng thần tựa như là một cây mũi tên một dạng bị bắn ra ngoài đương nhiên. Hắn bộ này động tác khó khăn nhất cũng không phải là tụ lực quá trình, mà là một lần nữa đạp vào dây kéo, đồng thời để trên dưới lưu động dây kéo mau chóng ổn định lại. Gió triệt để ngừng động thần cũng lại bắt đầu lại từ đầu đi dây kéo. Chờ đồng thần thành công đạt đến một tòa khác thông thiên tháp về sau, đại bên dưới vỗ tay giống như lôi động. Lần này, đồng thần không tiếp tục làm cái gì lẹo lẹo động tác, hắn thẳng đến ngọn tháp cột cờ, tháo ra treo ở trên cột cờ đỏ thâm chánh chữ. Bá lạc. Chanh chữ trong nháy mắt triển khai, màu vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nên em tất lòng báo mặt trời mùa xuân. Song Tử Thông Thiên Tháp đều treo thứ nhất đỏ thấm tranh chữ, nhìn tất cả người không khỏi hai mắt đấm lệ. Nhân gian tự có chân tình tại, nên em tất lòng báo mặt trời mùa xuân. Cũng ở đây có người đều cảm động không thôi thời điểm động thần khua lên màu vàng vũ sư lại động lên. Hắn một lần nữa nhảy lên dây kéo, lần nữa đi tới Song Tử Thông Thiên Tháp vị trí trung ương. Màu vàng vũ sư cao cao đứng thẳng, nó miệng rộng mở ra, thứ nhất tranh chữ từ sư tử miệng bên trong chửa xuống trên khai. Phía trên kia có bốn chữ lớn, nhìn tất cả người đều tê cả da đầu. Tân Hỏa Tương truyền, chương 103, nhất định phải dẫn bọn hắn tìm tới phục sinh quyền a. Chương 103, nhất định phải dẫn bọn hắn tìm tới phục sinh quyền chủ a. Tân Hỏa Tương truyền. Ha ha ha, tốt một cái Tân Hỏa Tương truyền. Bạch Lao gia tử một cái đưa trong tay gậy quăng bay ra đi, thương phấn giang hai cánh tay già hồ lớn lên. Hắn tiểu tụy thân hình như mê muội một dạng, tay không giơ không khí làm lấy vũ sư động tác. Hắn vừa khóc lại cười, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh. 5 tuổi Hoa Hoa trung bình tấn, đôi tay nâng một cục gạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ngưng trọng. 8 tuổi hai đồng dơ lên đầu sư tử Động tác mặc dù có chút không mỹ quan, nhưng cũng có như vậy mấy phần bộ dáng. 11 tuổi trai trai tiểu tử giờ Vũ Sư bước đi như bay, cái kia Vũ Sư đường đi rất là cổnh dã, lại lộ ra một câu ngã con mới để không sợ có khí thế 16 tuổi thiếu niên, trên mặt ngây thơ rút đi mấy phần, hắn nhịp bước cũng vững vàng rất nhiều, bị người khen lúc lại đỏ mặt, nhưng múa lên sư đến lại là khí thế như hồng 20 tuổi tiểu tử, Vũ Sư thời điểm nhất cử nhất động ở giữa đã có một chút đặc thù thần vận, thân hình hắn mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, đối với tương lai có vô hạn ước mơ 30. Tuổi hắn tử, hắn động tác lần đầu tiên có thu liễm, hắn không phải tại Vũ Sư, hắn là tại múa sinh hoạt là tại múa trách nhiệm, là tại múa đảm đương 50 tuổi nam nhân, đầu đầy tóc đen xuất hiện một chút màu trắng, vũ sư động tác trở nên chậm rất nhiều, có thể cái kia phần yêu quý, vẫn không giảm 80 tuổi lão đầu tử, trong tay bắt không còn là đầu sư tử, sư quát, hắn bắt lá trách nhiệm, là không bỏ, cũng là không cam lòng. Bởi vì người đến sau, càng ngày càng biết. Nhưng lại tại vừa rồi, cái kia tân hỏa tương truyền bốn chữ lớn đón gió bay lượn, để hắn thấy được hy vọng đó là hậu bối cho hy vọng. Cũng khi nhìn đến cái kia bốn chữ lớn sau đó, tất cả vũ sư người đều đồng loạt đứng lên đến. Từng cái đầu sư tử bị cử đi lên, từng cái vũ sư ngẩng đầu mà đứng bọn hắn đều nhìn cái kia ngậm tân hỏa tương truyền tranh chữ màu vàng vũ sư chú mục mấy giây sau tất cả vũ sư cùng nhau đối với đồng thần phương hướng túi đầu ba vùng tiếng trống đông nhiên lừng có thể đến được lấy vạn kế biển người lại là không có một chút ồn nào âm thanh có chỉ có vũ sư trước ngực trung đồng phát ra thanh thúi tiếng trống trời đông nhiên liền cạnh. màng lớn ánh nắng đổ xuống tới tất cả người nhất thời đều bị bao phủ tại ánh nắng bên dưới nhậm sơ hâm mở ra đôi tay hắn ôm ánh nắng nhậm khang an nhắm mắt lại cảm thụ được ánh nắng mang đến ấm áp phồn hoa cuối cùng rồi sẽ tan cuộc bất quá đúng lúc này cầu cầu đống nhiên mở miệng kỳ thực ta còn có một cái ba ba một câu nhậm sơ hâm cũng không ôm ánh nắng nhậm khang an cũng mở mắt ra chân tử hàm còn có manh manh đều kinh sợ chừng to mắt bu lại liền ngay cả cùng trụ đại ca cũng tò mò ngồi xổm người xuống tận lực tới gần cầu cầu sợ nghe không rõ cầu cầu sau đó nói nói ngươi còn có một cái ba ba nhậm sơ hâm chỉ chỉ đang tại đi xuống thông thiên tháp màu vàng vũ sư hỏi ngươi ý tứ ngươi ngoại trừ cái này ba ba còn có một cái ba ba cầu cầu gật gật đầu ánh mắt nhiên ở trên trời tìm kiếm lên Không sai, với lại ta cái này ba ba rất có thể thỏa mãn ngươi cái kia cầu hai tấm phục sinh quyển trụ nguyện vọng." Câu Câu lại cười, một đôi mắt bị ánh nắng chiếu sáng long lánh. Cũng tại lúc này, nơi xa chân trời xuất hiện một điểm đen. Đến. Ở nơi đó, Câu Câu nhìn thấy cái điểm đen kia, lập tức hoan hô lên. Nhậm Sơ Hâm cùng Nhậm Khang An cũng nhìn sang. Cái điểm đen kia càng ngày càng gần. Đó là máy bay trực thăng. Cùng trục đại ca cũng đem ống kính nhắm ngay cái điểm đen kia, trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng. Vài giây đồng hồ đi qua, Máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh đã bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng, Đồng Thần đã đi xuống Thông Thiên tháp, hắn nhìn lên trên trời máy bay trực thăng, khỏe miệng hiện ra một vệt ý cười. Không tệ, đến vẫn rất là thời điểm. Nói xong, hắn nhanh chóng đem màu vàng vũ sư thả lại thùng xe, lại dùng đỏ thấm bằng lụa che lại. Không kịp cùng Bạch lão gia tử nhiều nhắc lên vài câu, Đồng Thần liền chạy vội hướng cầu cầu bọn hắn vị trí tiểu thông thiên tháp. "Không phải, đây thế nào còn làm ra cái máy bay trực thăng? Nhậm Sơ hâm nguyện vọng bên trong có máy bay trực thăng sao?" Trần Phong mày thẳng vào đầu, con mắt chừng chừng nhìn chằm chằm trên trời máy bay trực thăng. Trương Kiếm còn có phương tính cũng rất là hiếu kỳ cũng đều hướng phía trên trời nhìn quanh. cái tiêu máy bay trực thăng là đồng thần làm đến sao? ta nhận thức trong đám người mở chừng trăm vạn xe sang trọng đều xem như phú hảo, hắn vậy mà nhận thức có máy bay trực thăng người. giờ khắc này, trương kiếm tâm lý không hiểu dâng lên một vẻ tự thi. bên cạnh hắn phương tĩnh nhìn thấy một màn này, nhẹ nhàng khoác lên hắn cánh tay. mỗi người vòng tròn sinh ra đó là chú định, muốn hướng phía dưới phát triển rất dễ dàng, cần phải đột phá hàng rào trèo lên trên, vậy liền khó khăn. Người sinh ra là cái trên núi hoa hoa, có thể hoàn toàn bằng vào mình bản lĩnh đi đến hiện tại, tại trong đại thành thị mua phòng, mua xe, ăn ra, ngươi đã rất lợi hại, không phải sao? xem như ăn ủi, xem như cổ vũ. Phương Tĩnh nói để Trương Kiếm tâm lý ấm áp. Hắn cũng kéo lại Phương Tĩnh cánh tay, vỗ vỗ lao bà của mình cái kia có chút khô khăn tay. Không, ta lợi hại nhất sự tình là tìm một cái tốt lao bà. Nói đến, Trương Kiếm cái đầu chống đỡ tại Phương Tĩnh trên đầu. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Cũng ngay tại Đồng Thần bò lên trên tiểu thông thiên tháp đỉnh tháp không lâu sau đó, máy bay trực thăng đã là đi tới hội làng trên không. Đồng Thần huynh đệ, đây là. Nhậm Khang An nhìn Đồng Thần, không biết Đồng Thần đây là muốn làm cái gì Đồng Thần cười một tiếng, đem cầu cầu nắm ở bên người. Hắn chỉ chỉ máy bay trực thăng, nói. Cái thưa lái máy bay trực thăng là cầu cầu buổi sáng hôm nay mới vừa biết tràn oui, hắn có một ít bác sĩ bằng hữu cũng nguyện ý vì các ngươi làm chút gì. Đồng thân nói nhẹ nhàng, nhưng nghe tại Nhậm Khang An cùng Nhậm Sơ hâm lỗ hai bên trong, không khỏi làm đây hai cha con trong lòng đều là một trận cung hỷ. Một cái là người đã trung niên trên có già dưới có trẻ, một cái vừa rồi lãnh hội đến cái thế giới này tốt đẹp, chim ưng con vừa muốn dương cánh, bọn hắn lại thế nào khả năng thật có thể thản nhiên đối mặt tử vong? Cho dù là biết hy vọng xa vời, có thể chỉ cần có cơ hội, bọn hắn phi thường nguyện ý nếm thử một thanh. Nói không chừng, Phúc Sinh Quyển trục thật xuất hiện đây. Máy bay trực thăng càng phát ra tới gần tiểu thông thiên tháp, cánh quạt mang theo gió thổi loạn tất cả người tóc. Cái kia gió thổi người có chút mở mắt không ra, có thể nhậm sơ hâm còn có nhậm khang an nhưng vẫn là nỗ lực ngửa đầu mở to mắt nhìn sang, chờ máy bay trực thăng lơ lửng tại thông thiên tháp trên không sau, một người đáp lấy chạy bằng điện lên xuống treo bậc thang chậm rãi từ trên phi cơ trực thăng trượt xuống. Bởi vì dựa vào quá gần, cánh quạt mang theo cái kia tàn phá bừa bãi gió để người hô hấp khó khăn, càng đừng nói là nói là lời nói. Cái kia người sau khi rơi xuống đất đối với nhậm khang an cha con chỉ chỉ treo bậc thang, lại tự mình cho bọn hắn cha con cài tốt an toàn chuột. Đối với người điều khiển duỗi ra một cái ngón tay cái. Ngay tại vạn chúng chú mục bên dưới đây hai cha con song song bị mang tới máy bay trực thăng. Chờ treo bậc thang thu hồi cửa khoang đóng kỹ sau đó, máy bay trực thăng bỗng nhiên phát ra một trận dòng điện âm thanh, tiếp theo, thông qua loa truyền đến rõ ràng tiếng la. "Cầu cầu, còn lại liền giao cho ta. Với lại hiện tại Long Quốc trên dưới cũng đều biết ngươi là ta Tô Mục con gái nuôi, về sau ngươi cũng không thể đổi ý." Ha ha ha. Một trận cởi mở tiếng cười sau đó, máy bay trực thăng một cái xinh đẹp ngựa ra sau bay vụt cấp tốc bay xa. Câu cầu đối với máy bay trực thăng liên tục quát tay, dùng sức hô to Nhất định phải giúp bọn hắn tìm tới phục sinh quyển trúc a. Chương 104, liên quan tới cầu cầu mụ mụ ký ức. Chương 104, liên quan tới cầu cầu mụ mụ ký ức. Tứ Phương chấn hội làng cho tới bây giờ liền không có náo nhiệt như vậy qua. Nhậm Sơ Hâm cùng Nhậm Khang An sau khi rời đi, hội làng bên trên còn vẫn như cũ là đầu người phun trào. Không ít vũ sư người top 5 top 3, mình tạo thành tiểu biểu diễn đoàn đội, ra sức biểu diễn vũ sư. Bán hành Thánh hai lão kích động đó là bên cạnh luộc hành thánh bên cạnh khóc. Luộc không hết, căn bản là lượt không hết, khách nhân nhiều lắm. Cũng có Tô Mục là tậy. Nhậm Sơ Hâm trong nhà trực tiếp xin miễn tất cả muốn tại kinh tế bên trên thân xuất viện thủ vũ sư người đảm nhiệm đang núi leo lên cao nhất thông thiên tháp, cầm trong tay hắn đại loa, tại leo lên đỉnh tháp sau đó hướng bốn phía cao thanh hò hét. Các vị huynh đệ tỷ muội, các vị lao thiếu gia môn nhìn nhóm. ta là Nhậm Sơ Hâm gia gia, là Nhậm Khang An phụ thân. Dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi tình nghĩa, ta cũng không cách nào còn. Quá nhiều người, ta thậm chí không có cách nào từng cái cảm ơn. Nhưng là các ngươi vì hại tử một cái tâm nguyện nhỏ nhỏ, không tiếc trong đêm tàu xe mệt mỏi chạy đến. Ta cái này mà ra, tự nhiên là không thể coi như đây hết thảy đều là đương nhiên thiên ngôn và ngữ đều tại cái này trước, ta lão đầu tử cho tất cả mọi người đập một cái, cảm ơn. đảm nhiệm đang núi gọi hàng thời điểm tích đủ hết khí lực, cái kia điện tử loa công suất cũng là tương đương giá sức. giọng nói kia bên trong xuất phát từ nội tâm cảm kích, thật không phải giả vờ. cũng tại vạn chúng chú mục phía dưới, thông thiên tháp bên trên lão nhân thân hình nùn xuống, bình một tiếng trùng điệp quỳ xuống. hạ tại thông thiên thắp bên trên quỳ xuống, nhậm sơ hâm nãi nãi còn có mụ mụ cũng tại mặt đất hướng phía đám người xuống. không được không được, nhanh lên, lên. đồng thân vẫn thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ bỗng nhiên quỳ xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật này mình. Trần phong bọn hắn cũng tranh thủ thời gian tới khuyên, cũng mặc kệ nói thế nào, Nhậm Sơ hâm nãi mãi còn có mụ mụ đó là quỷ trên mặt đất không lên. Nhất là Nhậm Sơ hâm nãi mãi, lớn như vậy nên quỷ, một đầu tóc trắng bạc thơ, quỷ trên mặt đất bộ dáng quả thực để người nhìn chua sót. Mãi mãi, ngươi không lên nói, vậy ta cũng quỷ. Cầu Cầu hốc mắt đỏ đỏ, nói chuyện trực tiếp bắp chân nhi khé cong, quỷ gối Lý Thúy Phương trước mặt. Đúng vậy à, ba ba nói, trưởng bối cho van bối giật đầu, van bối nếu là tiếp, là muốn giảm thọ, ta cũng không muốn chết sớm, ta cũng quỷ. Trần Tử Hàm nói đến, cũng cùng Cầu Cầu quỷ gối cùng một chỗ manh manh không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn trương kiếm cùng phương tĩnh liếc nhìn, cũng quỳ gối cầu cầu bên người. ba cái tiểu nha đầu quỳ rất là chỉnh tề, có loại đảo viên tam kết nghĩa tư thế. mà lúc này tất cả vũ sư người cũng đều hướng phía thông thiên tháp phương hướng quỳ xuống đến người phần lớn đều không có đảm nhiệm đang núi lứa tuổi. hắn đầu những cái kia người cũng không dám tùy tiện thụ lấy đây, cũng bởi vì từ chúng hiệu ứng một chút bản địa người hoặc là so đảm nhiệm đang núi niên kỷ còn đại người cũng đều quỳ xuống, vì cái gì không biết, dù sao người khác đều quỳ, mình là không có ý từ đứng. mặt trời lạnh hôn, náo nhiệt hội làng rốt cục nên đón tan cuộc những cái kia vũ sư người mang theo ái tâm và thiện ý chạy đến cũng mang theo vô cùng thỏa mãn rời đi. bọn hắn tâm lý đều nhiều một vệ tự hào, một vệ tiêu ngạo, còn có một vệ sơ tâm. cái kia màu vàng vũ sư say rượu đi hoa mai, ngược leo lên thông thiên tháp phân cảnh, đầy đủ bọn hắn nhớ một đời. còn có cái kia tân hỏa tương truyền tranh chữ cũng sẽ vĩnh viễn phiêu đãng tại bọn hắn tâm lý. trở về đường cao tốc vẫn như cũng là miễn phí. trận này lâm thời tại trên internet nhắc lên đến giải mộng kế hoạch, một chút xíu mất hứng địa phương đều không có. hoàn mỹ kế hoạch, hoàn mỹ quá trình, hoàn mỹ hồi ức. hiện tại chỉ thiếu một cái hoàn mỹ kết cục hy vọng cái kia máy bay trực thăng thật có thể mang cái kia hai cha con tìm tới phục sinh quyển chủ ca bóng đêm dần dần dày mặt trời lặn phía tây có thể đêm nay tứ phương chấn ánh trăng lại là vô cùng sáng tỏ bởi vì nhân tính hào quang cũng ở nơi đây long lánh thật lâu không tản đi hết bạch lao gia từ lúc gần đi tìm được đồng thần tìm được đảm nhiệm ngang núi hứa hẹn nếu là nhậm sơ hâm khỏi hẳn liền muốn thu hắn làm quan môn đệ tử đồng thần đám người bọn họ được mời vào nhậm sơ hâm gia mặc kệ bọn hắn như thế nào chối từ nhậm sơ hâm gia gia thủy trung muốn kiên trì muốn mời bọn họ ăn xong một bữa chuyện thường ngày vẫn là cái kia thường thường không có gì lạ tiểu viện lại không giống dĩ vãng tĩnh mịch, tràn đầy tiếng cười cười nói nói. mà giờ khắc này đến kinh thành một tòa đỉnh tiêm bệnh viện bên trong, mười mấy cái mặc áo khoác trắng bác sĩ đang tại đối với hai tấm kiểm tra báo cáo nghiên cứu thảo luận. tô mục người mặc một thân thời trang cao cấp âu phục ngồi ở một bên, hắn tựa ở thành ghế bên trên từ từ nhắm hai mắt, không nói một lời, ngón tay ngẫu nhiên nhẹ nhàng gõ một cái cái ghế lan can, không biết suy nghĩ cái gì. cuối cùng, những bác sĩ kia ra kết luận sau đó, phái một cái đại biểu đi tới tô mục trước mặt, tô tiên sinh, kết quả đi ra. tô mục vẫn là từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhạt phun ra một chữ, nói chỉ là một chữ, cái kia đã là tóc trắng phơ bác sĩ lập tức liền khẩn trương lên. hắn Vi vi con công thân thể, tiếp tục nói, "Nhậm Khang An bệnh trước đó có sai xem bệnh khả năng, mặc dù điều trị lên cũng khó khăn, nhưng sau này điều trị đến khi nói, có thể kéo dài tính mạng 10 năm." 10 năm. Nghe được bác sĩ nói, Tô Mục quanh thân hàn khí cắt giảm không ít. 10 năm sau đó, Nhậm Sơ Hâm đã trưởng thành. Mặc dù không tính quá hoàn mỹ, nhưng là cũng coi như có thể tiếp nhận. Dù sao bác sĩ không phải thần tiên, có một số việc bọn hắn cũng xác thực không có cách nào. Nhậm Sơ hôm đây, trên mặt biểu tình không có bất kỳ cái gì biến hóa, Tô Mục lại hỏi nói đến nhậm sơ hầm, bác sĩ kia rõ ràng có chút không dám đáp lại. Ân, tô mục đống nhiên mở mắt ra, nhìn về phía bác sĩ kia. lập tức, bác sĩ kia cũng cảm giác một tòa núi lớn đặt ở mình đầu vai. nhậm sơ hâm tình huống so sánh nghiêm trọng, có thể hay không được cứu cần nhìn có hay không thích tướng cốt tùy có thể tay ghép. cái này, phải xem tiện ý. bác sĩ chỉ có thể ăn ngay nói thật. tô mục đứng lên đến, lạnh lẽo khí chẳng cũng trong nháy mắt áp bách toàn trường. ta sẽ để cho toàn quốc bệnh viện đều phối hợp các ngươi, chuyện này, các ngươi tận lực liền tốt. hắn không phải không nói đạo lý người, bất quá tại trước khi đi thời điểm. Tô Mục vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng tất cả bác sĩ. Hai tử kia là ta con gái nuôi muốn cứu người, xin nhờ. Hắn gật đầu, sau đó quay người rời đi. Bên ngoài gian phòng, một cái người mặc đồ giản di thân hình khôi ngô hùng kiện lão nhân thấy Tô Mục đi ra, mau từ hành lang bên cạnh trên ghế dài đứng lên đến. Bất quá, Tô Mục lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc nhìn, trực tiếp từ hắn đẩy cõi lòng chờ mong dưới ánh mắt rời đi. Thấy thế, thế lão nhân kia ánh mắt trong nháy mắt thảm đạm, hắn đối với Tô Mục bóng lưng, nhịn không được hô to lên. Tô Mục, ngươi đừng bên hiện tại là ngươi đang cầu xin lão tử. Ngươi, ngươi đứng lại chờ lão tử tiếng la tại hành lang quanh quẩn, bất quá tô mục lại là cũng không quay đầu lại đi, hắn bóng lưng quật tường, lại đoán khí trung thiên, mà đổi thành bên ngoài một bên đồng thần cũng an bài người nhà họ nhầm cùng tô mục trợ lý tăng thêm phương thức liên lạc. về sau sự tình, tô mục hoàn toàn tiếp nhận. náo nhiệt cơm tối kết thúc, ba cái gia đình cũng đều chuẩn bị riêng phần mình về nhà, bất quá chờ đồng thần ngồi lên về nhà xe sau đó, trong lòng một cái nghi hoặc lại là càng ngày càng đậm. hắn tựa ở thành ghế bên trên, trong ngực ôm lấy bởi vì buồn ngủ con mắt ra đánh nhau cầu cầu. Nhìn xem Cầu Cầu tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, Đồng Thần không khỏi nghĩ lên ăn cơm thời điểm Cầu Cầu luôn là không tự chủ nhìn về phía Mạnh Phạm Dương còn có Phương tinh hình ảnh. Mụ Mụ, vì cái gì Cầu Cầu chưa từng có muốn qua Mụ Mụ, nàng thậm chí chưa từng có nhắc qua nàng Mụ Mụ. Với lại, ta trong đầu vì cái gì cũng không có liên quan tới Mụ Mụ nàng ấn tượng. T. nghĩ đến, Đồng Thần lại nghiêm túc trong đầu tìm kiếm lên. Chuyện cũ từng màn như đèn kéo quân trong đầu lóe lên đến. Có thể Cầu Cầu mụ mụ thân ảnh nhưng thủy chung là hoàn toàn mơ hồ. Cầu Cầu là thân sinh không giả, thế nhưng là Mụ Mụ nàng đến cùng ông Đồng Thần đại não nhiên xuất hiện một trận vụ vụ để hắn lông mày trong nháy mắt nhíu chặt lên. Được rồi, không nghĩ, sau này hay nói a, đây không phải là ta hiện tại mục tiêu. Xoa xoa mi tâm, Đồng Thần đem trong lòng nghi hoặc tạm thời thả xuống. Hơi điều chỉnh một cái ôm lấy cầu cầu tư thế, để cầu cầu nằm tại mình trong khuỷu tay càng thêm thoải mái chút, Đồng Thần trong đầu mở ra hệ thống bảng. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng. đúng, một cái rút hai lần. Chương 105, cái đồ chơi này cũng không phải tổ hợp kỹ a. Chương 105, cái đồ chơi này cũng không phải tổ hợp kỹ a. Ách, thân cấp điều khiển kỹ năng, còn có. Thân cấp cờ tướng kỹ nghệ. Chẳng lẽ tiếp xuống ta gặp phải sự tình, sẽ cùng hai cái này kỹ năng có quan hệ. Theo trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, đồng thần trong lòng không khỏi hoài nghi đã từng thu được năm lần hệ thống phần thưởng, một lần đề cấp rút thưởng, bốn lần cao cấp rút thưởng, trước đó rút vai lang đướng, chữ tuyết, vật lý hoa tinh thông, tiền mặt ban thưởng, còn có vũ sư, mấy cái này ban thưởng đều là vừa rồi thu hoạch được sau đó liền dùng tới. Lần này trực tiếp hai rút liên tục, một cái thần cấp kỹ thuật điều khiển, một cái thần cấp cờ tướng kỹ nghệ đồng thần thật sự là không nghĩ ra hai cái này như thế nào có thể phối hợp đến cùng một chỗ. Bao tô lấy dưới xe cơ tướng vậy cũng quá bất hợp lý mặc kệ thật sự là quá mệt mỏi về nhà trước lại nói nghĩ không ra đầu mối đồng thần dứt khoát cũng tựa ở thành ghế bên trên chạy không đại não hôm nay dày vò một ngày đừng nói cầu cầu dạng này tiểu hài nhi chịu không được hắn cũng là có chút kiệt sức đồng thần đến nhà cuối cùng vẫn là dám đập đại ca đánh thức đồng thần đồng thần mở mắt hướng phía ngoài xe nhìn một chút lúc này mới phát hiện đã đến nhà mình dưới lầu ân tốt đi đi hắn ngủ mơ mơ màng màng ôm lấy cầu cầu liền xuống xe chỉ là đồng thần vừa đi ra mấy bước sau lưng cùng chủ đại ca chợt nhớ tới cái gì mau đuổi theo lên đồng thần nói ra. Đúng Đồng Thần, hai ngày này mọi người đều rất mệt mỏi, cho nên ngày mai tiết mục tổ cũng không có chế định bất kỳ thần tử mạo hiểm nhiệm vụ, ngày mai ngươi cùng cầu cầu có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. A, đi. Đồng Thần buồn ngủ quá, đơn giản đáp lại một cái, cũng liền ôm lấy cầu cầu lên lầu. Bất quá, chờ Đồng Thần muốn đem cầu cầu đặt ở nàng trên giường nhỏ thì, cầu cầu lại là một cái bắt lấy Đồng Thần cổ áo. Nàng con mắt khốn có chút không mở ra được, nói chuyện âm thanh tiểu tiểu. Ba ba, bọn hắn tìm tới phục sinh quyển chủ sao? Đồng Thần động tác một trận, sau đó đối với cầu cầu lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Yên tâm đi, người cái kia cha nuôi tô mục thế nhưng là có tiền giấy năng lực, nhầm sơ hăm bọn hắn sẽ không có việc gì. Ngủ đi. Đem cầu cầu đặt lên giường, đồng thân nhẹ nhàng cho cầu cầu đắp kín chăn nhỏ, lại tại cầu cầu cái chán rơi xuống một hôn. Cầu cầu, cầu cười, tại đồng thân muốn rời khỏi thời điểm lại hỏi. Siêu năng lực, vậy hắn biết bay sao? Hắn nhìn lên có chút u ngơ, nếu là bay không được, có thể sẽ gặp trở ngại. Trong đầu hiện ra tô mục cái kia tướng mạo đoan chính nhìn lên có chút ngốc bộ dáng, cầu cầu thật muốn cười. Bất quá hiển nhiên, nàng cũng không để ý gì tới giải đồng thần nói tiền giấy năng lực là cái gì. Con tưởng rằng là trong phim ảnh phim hoạt hình trong cái loại kỳ dị lực lượng. Không đợi Đồng Thần giải đáp, Cầu Cầu liền nghĩ tới cái gì. Nói không chừng hắn không chỉ biết bay, con mắt còn sẽ phát xạ kích quang đâu, kỳ hỉ. Đồng Thần. Vậy ngươi phải trước hết để cho hắn đem đỏ đồ lót mặc ở quần bên ngoài mới được, không phải siêu năng lực sẽ mất đi hiệu lực. Xoa bóp cầu cầu khuôn mặt nhỏ, Đồng Thần cho đùa nói. Cầu Cầu lập tức che miệng nhỏ khanh khách cười lên, trong đầu đã tưởng tượng lấy tô một cái kia buồn cười bộ dạng. Thấy tiểu nha đầu cười hoan, Đồng Thần cũng an vị tại cầu cầu bên giường, không có gấp rời đi. Hai cha con còn nói lại cười trong chốc lát, Cầu Cầu cơn buồn ngủ lần nữa đánh tới. Chờ Cầu Cầu đánh một cái tiểu ngáp lại nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ sau đó, Đồng thần lúc này mới chậm rãi đứng dậy, muốn rời khỏi. Hắn kéo ra cửa phòng, nghiêng người ra khỏi phòng, lại trở lại chuẩn bị chậm rãi khép cửa lại, ánh mắt từ càng ngày càng nhỏ trong khe cửa nhìn Cầu Cầu. Đồng thần động tác rất là nhu hòa. Cũng ngay tại cửa phòng sắp triệt để đóng lại thời điểm, Cầu Cầu đung nhiên nghiêng người từ khe cửa nhìn về phía Đồng thần. Ba ba, ngươi hôm nay màu vàng vũ sư xoáy phát nổ. Xảy ra bất ngờ khích lệ để Đồng thần còn có chút không có ý tứ, đối với Cầu Cầu nợ nụ cười cũng liền khép cửa phòng lại. Bất quá đi ra hai bước sau đó đồng thần lại giết một cái hồi mã thương đem cầu cầu phòng ngủ cửa phòng đẩy ra một đường nhỏ không giữ cảnh cáo nhanh ngủ đi không phải đem ngươi đồ chơi đều bán đi bốn nhắc tới cũng kỳ đồng thần rõ ràng đã mệt mỏi không được mỹ mắt cũng là thẳng đánh nhau thật là bò lên giường tiến vào chăn mền sau đó hắn lại là một điểm đều không mệt nhọc hắc ám trong phòng điện thoại màn hình ánh sáng chiếu ở hắn trên mặt hắn lúc đầu nghĩ đến hôm nay mở ra video nhỏ áp sau đó xuất đến khẳng định đều là liên quan tới vũ sư video dù sao hôm nay náo ra động tĩnh không nhỏ không quản là tại trên internet hay là tại trong hiện thực đều chắc chắn là một trận đại quy mô chấn động. Có thể vừa soát không mấy cái video, đồng thần liền phát giác được không thích hợp địa phương. Hôm nay nóng nhất video lại là liên quan tới chính mình thân phận vạch trần cùng phỏng đoán. Buồn cười nhất, là mình tiểu khu cửa ra vào bảo an lão đại gia. Hắn còn đăng ký một cái video ngắn tài khoản, lấy tên gọi cái gì không nên mê luôn ca. Lão gia từ này ban bố một cái video, kỹ càng tự thuật đồng thần 5 năm trước chuyển đến cái tiểu khu này đi qua. Quy tắc này video, càng thêm dẫn nổ vô số dân mạng lòng hiếu kỳ. Bởi vì mặc kệ bọn hắn làm sao đảo, cũng chỉ có thể tìm tới đồng thần chuyển đến cái tiểu khu này sau đó tin tức một cái thường thường không có gì lạ mồ côi cha nói ba, tiến vào một cái thường thường không có gì lạ tiểu khu trừ cái đó ra đồng thần trước đó tất cả quá khứ đều là một điều bí ẩn người nhà tìm không thấy học tập trường học cũng tìm không thấy thậm chí liền cầu cầu mụ mụ tin tức cũng là một điểm cũng không tìm tới một chút video còn nếu có việc phân tích nói cái gì giấy kết hôn hộ khẩu vốn chờ một chút giấy chứng nhận luôn có một cái có thể bại lộ cầu cầu mụ mụ tin tức có thể sự thật chính là căn bản là không ai có thể tìm tới bất kỳ dấu vết để lại cùng đồng thần đem đến cái tiểu khu này trước đó một dạng cầu cầu mụ mụ cũng là một điều bí ẩn Người chính là như vậy, càng là thần bí, liền càng dễ dàng gây nên đủ loại suy đoán. Có người suy đoán đồng thần là xuất ngũ binh vương, câu câu mụ mụ khẳng định cũng là quốc gia đặc thù bộ môn người. Bởi vì đặc thú nguyên nhân, đồng thần cái này binh vương trở về đô thị chiếu cố nữ nhi. Có người suy đoán đồng thần trước đó đó là một cái phổ thông không thể lại phổ thông cô nhi, câu câu rất có thể đó là hắn nhận được hải tử, cha không được mụ mụ tin tức cũng không giữ quy tắc tình hợp lý. Còn có người suy đoán, đồng thần là bị trục xuất con nhà giàu, mà câu câu mụ mụ còn có đồng thần quá khứ tin tức đều bị hắn gia tộc xóa đi, càng là có khoa trương nói đồng thần là dấu ở trên cái tinh cầu này người ngoài hành tinh hắn đến lam tinh mục đích đó là bắt cóc lam tinh bên trên đáng yêu nhất tiểu hải nhi cầu cầu đồng thần nhìn những cái kia suy đoán thật là kém chút đem nước mắt đều bật cười bất quá cười cười đồng thần trên mặt biểu tình bỗng nhiên liền nghiêm túc lên hắn đóng điện thoại cả phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối trong đầu hồi tưởng một cái nguyên chủ từ nhỏ đến lớn xã hội lịch trình đồng thần âm thanh ung dung trong bóng đêm vang lên tin tức thời đại thật có người có thể rõ ràng tại trong xã hội lớn lên còn có thể hoàn mỹ ẩn tàng tất cả quá khứ sao hắn đáp án là không thể nào nhưng bây giờ Mình liền hết lần này tới lần khác là loại tình huống kia động thần mất ngủ. Mất ngủ trọn vẹn một phút đồng hồ. Hắn trở mình, chăn mềm một được. Mắt trái ai mắt phải ai, hai mắt vừa nhắm yêu ai ai. Đời trước tiếc nuối nhiều lắm, hiện tại sống lại một đời, còn có cầu cầu như vậy cái bảo bối khuyên nữ, ta khẳng định là muốn đem tất cả tiếc nuối đều đền bù. Ta liền đem bánh bóng trở thành khi còn bé ta, một lần nữa nuôi một lần, hảo hảo nuôi một lần. Đương nhiên, tốt nhất là mượn đền bù ta tiếc nuối đồng thời, cũng làm cho càng nhiều phụ mẫu nhận thức đến sai lầm, để càng nhiều hài tử nắm giữ một cái hoàn mỹ tuổi thơ. Về phần cái khác, không muốn, không hỏi, cũng không quản. Đi ngủ. Mình cho mình tẩy não, đồng thần chống rông suy nghĩ nhắm mắt lại. Bất quá nằm mấy phút đồng hồ sau. Nam thẳng tắp đồng thần bỗng nhiên một cái ngồi dậy đến. Không phải, thần cấp điều khiển kỹ năng cùng thần cấp cờ tướng kỹ nghệ sẽ không thật muốn cùng một chỗ dùng a. Cái đồ chơi này cũng không phải tổ hợp kỹ a.